chương 428, sáng tạo c ự c phẩm tiên khí mặt trăng nghe được lâm vũ thanh â m về sau tinh tâm chân nhân trên mặt cuối cùng không có bất kỳ lo lắng nào thân sắc nhìn thấy lâm vũ ở trong game hạ tuyến về sau tinh tâm chân nhân liền nếm thử dùng thần thức t r a nhìn một chút lâm vũ tình huống nhưng là tại tinh tâm chân nhân trong thần thức lâm vũ phảng phất căn bản không tồn tại tu vi của hai người tranh lệch quá xa tinh tâm chân nhân thần thức hoàn toàn không cách nào nhìn thấy lâm vũ may mắn lâm vũ cho tinh tâm chân nhân truyền âm tinh tâm chân nhân chậm rãi đứng dậy bị gợi đi hướng động tiên tu luyện tất phương hướng cùng lúc đó tịch tâm, tâm, tâm, tâm, tâm chân nhân thân a n h m c ảnh liền biên mất tại lâm vũ động thiên bên trong t ị n h tâm chân nhân cũng không phải là đi tìm lâm vũ mà là đi mặt khác một gian trong phòng tu luyện lâm vũ không biết tại mân mê thứ gì nàng không có đi cái gì chỉ là theo lâm vũ lần nữa độ kiếp sau khi thành công nàng cảm giác tự mình cùng lâm vũ thực lực sai b i ệ t càng lúc càng lớn mặc dù nàng biết đạo lâm vũ cũng không ngại nhưng nàng vẫn là cảm giác tự mình hẳn là càng cố gắng một chút theo số hai tu luyện thất đại môn quan bế tinh tâm chân nhân cũng bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện phong tu luyện số một bên trong lâm vũ để h ắ c kỳ l ầ n rời đi tu luyện thất ra ngoài tự mình chơi sau đó lâm vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại trong đầu của hắn chậm rãi xuất hiện trạm trần phi kiếm bộ dáng trạm trần phi kiếm cùng huyền sương kiếm là lâm vũ thích nhất hai thanh vũ khí mặc dù bọn chúng chỉ là pháp bảo m à thôi nhưng cũng đã có được khí linh xem như nửa cái sinh mệnh đã đều cứu sống hắc kỳ lân lâm vũ tự nhiên cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia ngay sau đó lâm vũ đột nhiên mở hai mắt ra cặp mắt của hắn bên trong đồng thời xuất hiện c h ạ m trần phi kiếm đồ án lâm vũ đ ỗ n g nhiên cảm giác trên người mình tiên linh lực phi tốc hướng về phía trước ngưng tụ trước mặt mình cũng xuất hiện cùng trong trò chơi sáng tạo hắc kỳ lân thời điểm đồng dạng kim sắc quang mang tựa hồ những cái kia tiên linh lực muốn biến hóa thành tự mình trạm trần phi kiếm nhưng rất nhanh lâm vũ liền phát hiện chỗ không ổn những cái kia tiên linh lực căn bản là không có cách ngừng tụ thành hình phảng phất còn thiếu khuyết thứ gì nghĩ tới đây lâm vũ lập tức hiểu rõ ra tại thế giới hiện thực sử dụng sáng tạo kỹ năng cũng cần trước đưa điều kiện bất quá lâm vũ trên thân cũng không có chạm trần phi kiếm mảnh vỡ mảnh vỡ đều đã lưu tại thế giới trò chơi lâm vũ khe n h ư mày sau đó từ nhẫn chữ vật của mình bên trong tùy tiện móc ra một thanh hạ phẩm thiên khí phi kiếm tiện tay ném đi trôi này hạ phẩm thiên khí phi kiếm liền bay đến lâm vũ trước mắt cái kia một đoàn tiên linh lực bên trong những cái kia tiên linh lực phảng phất tìm được mục tiêu nao n a o hướng về kia trôi hạ phẩm thiên khí phi kiếm lúc này trạm trần phi kiếm vừa mới xuất hiện lâm vũ ngay tại trạm trần phi kiếm trên thân cảm nhận được đồng đậm vui sướng chỉ ý nó bay thẳng đến lâm vũ trong tay lâm vũ khắc một cánh tay nhẹ nhàng trên thân kiểm vớt ve mấy lần cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra lâm vũ biết tự mình chạm trần phi kiếm về đến rồi bất quá bởi vì lâm vũ vừa rồi sử dụng tiên linh lực quá nhiều dẫn đến lúc này t r ạ m t r ầ n phi kim ế c ấ p b ậ c cũng phát sinh b i ế n h ó a c ự c lớn t r ạ m t r ầ n phi kim ế vẫn là chuôi này t r ạ m t r ầ n phi kim ế trong đó k h í linh cũng không có phát sinh bất kỳ b i ế n h ó a nào nhưng t r ạ m t r ầ n phi kim ế c ấ p b ậ c cũng đã b i ế n thành l â m vũ lần nữa quan sát t ỉ m m trong tay t r ạ m t r ầ n phi kim ế k h ẽ gật đầu lúc này t r ạ m t r ầ n phi kim ế nên gọi là cực phẩm tiên k h í l â m vũ đại k h á i đ o á n chừng một chút lúc này t r ạ m t r ầ n phi kim ế hẳn là so trước đó chung phẩm tiên phi đang cắp thời điểm mạng không chỉ gấp mười lần đại khai xem như tăng lên hai cái cắp bạc đương nhiên trong cho chơi còn không có nói qua chung phẩm tiên、khí、phía chân cấp bạc kèo k là lâm vũ dựa theo trò chơi nước tiểu tính tự mình đoán nhưng lâm vũ cảm giác tám chín phần m ộ ư ơ i lúc này lâm vũ lại bắt đầu sáng tạo lên tự mình huyền xương kiếm rất nhanh huyền xương kiếm cũng xuất hiện ở lâm vũ trước mắt mà lại huyền xương kiếm cấp bậc cũng đã tăng lên tới c ự c phẩm tiên khí giống như trạm trần phi kiếm bắt trước làm theo lâm vũ lại đem tự mình một thân trang bị toàn bộ sáng tạo ra ra mà lại cấp bậc đều tăng lên tới c ự c phẩm tiên khí đẳng cấp lâm vũ cảm giác tự mình còn có thể đem trang bị tạo cấp bậc cao hơn nhưng lại không cần phải vậy dựa theo mình bây giờ thực lực này chỉ sợ rất khó có người có thể làm bị thương tự mình dù là tự mình cái gì trang bị đều không mặc một lần nữa sáng tạo ra những trang bị này cũng chẳng qua là bởi vì cùng bọn chúng có một chút tình cảm mà thôi sáng tạo xong tự mình tất cả trang bị lâm vũ rốt c ụ c cũng ngừng lại hắn khoanh chân ngồi tại tự mình động thiên trong phòng tu luyện không n ú p đ í c h mặc dù nhìn lâm vũ bề ngoài cùng trước đó không có thay đổi gì nhưng lúc này lâm vũ nhưng trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng tại sử dụng sáng tạo kỹ năng sáng tạo ra cái này mấy trang bị về sau nội tâm của hắn b ỗ n nhiên dâng lên một cái ý nghĩ sáng tạo đã có thể sáng tạo trang bị cùng linh thú vậy có phải hay không cũng có thể người sáng lập thậm chí đem trước kia đã chết đi người sống lại trong lòng xuất hiện ý nghĩ này về sau lâm vũ liền không còn cách nào suy nghĩ những chuyện khác một cái điên cuồng ý nghĩ tại lâm vũ trong đầu không ngừng phóng đại lâm vũ nhịn không được liền phải đem trong lòng cái kia hai cái mơ hồ bóng người sáng tạo ra tới nhưng tại sắp động thủ thời điểm lâm vũ lại ngừng lại hắn có chút bận tâm sáng tạo chuyện này đối với mình tới nói rất đơn giản nhưng sáng tạo về sau lại nên làm cái gì bây giờ lâm vũ phụ mẫu chết rất xóm tự mình đại khái năm khi sáu tuổi phụ mẫu liền song song xảy ra tai nạn xe cộ qua đời lâm vũ trong trí nhớ chỉ có hai người bọn họ cái bóng mơ hồ thậm chí lâm vũ đều đã quên đi bọn hắn t ư ớ n g mạo lâm vũ không xác định tự mình sáng tạo ra phụ mẫu là không phải mình chân chính phụ mẫu càng không biết bọn hắn có thể hay không có được trí nhớ lúc trước lâm vũ sáng tạo kỹ năng là căn cứ lâm vũ ký ức cùng ý nghĩ đến sáng tạo không có quá nhiều liên quan tới phụ mẫu ký ức chỉ sợ rất khó sáng tạo thành công hiện tại đem cha mẹ mình sáng tạo ra đến phong hiểm quá lớn cũng không thể sáng tạo ra không phải mình muốn liền rất chết vậy coi như quá nói vậy nhưng ý nghĩ này xuất hiện về sau lâm vũ liền rốt cuộc không thể q u ê n được lâm vũ trong lòng t i ế t n ố i lớn nhất chính là cha mẹ của mình tự mình sau khi lớn lên không có cách nào cùng cha mẹ mình chia sẻ thành công của mình cùng vui sướng mà bây giờ nỗi t i ế t n ố i này rất có thể sẽ được bù đắp c h ỉ bất quá lâm vũ cần muốn chuẩn bị cẩn thận một chút lâm vũ cũng không có từ bỏ ý nghĩ này c h ỉ bất quá chuyện này cũng không nhất thời vội vã lâm vũ không chỉ có muốn chuẩn bị sẵn sàng công tác đồng thời cũng còn cần làm việc tốt lý kiến thiết có lẽ cần đi trước cùng mình thúc thúc thẩm thẩm trò chuyện chút nhưng trước lúc này lâm vũ vẫn là trước lấy ra điện thoại mở ra phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức diễn đàn nhìn lại lúc này trò chơi hẳn là tuyên bố mới trò chơi thông cáo chương bốn t r m ư ơ chín mới trò chơi b ộ t cùng mới phó bản dựa theo trò chơi quan phương thông thường cách làm mỗi lần phát sinh trọng đại đổi mới khẳng định đều sẽ tuyên bố trò chơi thông cáo mà lần này lâm vũ tu vi đột phá trước đó trong trò chơi cao nhất cấp bậc hạn mức cao nhất trò chơi chính thức khẳng định là sẽ tuyên bố thông cáo trò chơi thông cáo tầm quan trọng không cần nói cũng biết liền xem như lâm vũ cũng trước tiên mở ra trò chơi chính thức diễn đàn nhìn lại lần đầu tiên lâm vũ liền thấy cái kia quen thuộc to thêm đưa đỉnh thức mời lần này phiếu miểu tiên đồ game điện thoại chính thức hết t h ả y ban bố hai cái trò chơi thông cáo lâm vũ vội vàng mở ra cái thứ nhất trò chơi thông cáo một tôn kính phiếu miểu tiên đồ game điện thoại các người chơi bởi vì hiện giai đoạn tu vi cấp bậc đã không cách nào thỏa mãn các người chơi ngày càng đề cao tu vi hiện mở ra mới tu vi cấp bậc hạn mức cao nhất đại la kim tiên cấp bậc phía trên gia tăng hai cái mới cấp bậc theo thứ tự từ thấp đến cao phân biệt là tiên đế vĩnh hằng tiên đế cảnh giới lại phân làm bốn cái tiểu cảnh giới từ thấp đến cao phân biệt là tiên đế sơ kỳ tiên đế trung kỳ tiên đế hậu kỳ tiên đế đại viên mãn vĩnh hằng cảnh giới không phân biệt ti người các người chơi không ngừng cố gắng tranh thủ sớm ngày thành tựu vĩnh hằng tại cái trò chơi này thông cao phía dưới các người chơi đều hưng phấn hồi thiếp lâm vũ cũng không nhịn được hướng xuống rồi nhìn mấy lần ngoa tạo ta ngay cả đại thừa kỳ đều còn chưa tới làm sao lại lại mở ra mới cấp bậc hạn mức cao nhất rồi kinh hiện đại lão đại thừa kỳ đã đủ n h ư bước đừng nghĩ nhiều như vậy xin hỏi ngài cái gì cấp bậc a nói ra để chúng ta ngưỡng vọng một chút ha ha ta nguyên anh kỳ vừa mới tăng lên tới nguyên anh kỳ nói cách khác hai giờ trước đó vẫn là chút cơ kỳ mà ơi nguyên anh kỳ ngươi thật đúng là ưu tú hiện tại chúng ta tất cả chơi trong nhà tu vi còn chỉ có nguyên anh kỳ thật không thấy nhiều xem ra lần này mới cấp bậc cũng là cho thửa phong chân nhân đại lao đơn độc chuẩn bị vĩnh hằng cảnh a cái này tên cấp bậc nghe liền ngữ bức vĩnh hằng cảnh thật chẳng lẽ giống như là danh tự nói như vậy vĩnh hằng tồn tại ta cảm thấy tiên đế liền rất không hợp t h ó i thường cảm giác giống như là từ đô thị biến thành huyễn đúng vậy a vĩnh hằng cảnh cái tên này lại giống là từ huyền huyễn biến thành khoa huyễn mặc dù nhìn như chỉ là tăng lên hai cấp bậc nhưng trên thực tế là năm cấp bậc tiên đế cảnh bên trong mỗi tăng lên một cái nhỏ đẳng cấp đoán chừng đều muốn so cái khác một cái lớn đẳng cấp khoa trương hơn ta vừa rồi lại đi xem nhìn phản hồi tu vi bảng xếp hạng thừa phong chân nhân tu vi quả nhiên đã là vĩnh hằng cảnh ta cảm giác cái này vĩnh hằng cảnh hạn mức cao nhất hẳn là cũng tiếp tục không được bao lâu chờ thừa phong chân nhân tu vi lại đột phá còn phải du lịch hí thông cáo tiếp tục tăng lên đẳng cấp hạn mức cao nhất không bằng duy nhất một lần trực tiếp tăng lên tới đỉnh tại sao ta cảm giác vĩnh hằng cảnh đã là đến đỉnh rồi lại để thăng còn có thể tăng lên đi nơi nào lâm vũ tùy tiện nhìn qua các người chơi thảo luận sau đó liền đóng lại cái này t h í c mời sau đó mở ra cái thứ hai trò chơi thông cáo trò chơi thông cáo hai tôn kính phiếu miều tiên đồ game điện thoại các người chơi trải qua chính thức đám tiểu đồng bạn nghiên cứu chúng ta quyết định đối trò chơi tiên hành một lần nữa đại quy mô đổi mới đến lúc đó sẽ đổi mới càng nhiều mới nội dung mới trò chơi phó bản mới trò chơi bột u đồng thời vì không ảnh hưởng các người chơi tính tích cực chúng ta quyết định tăng giờ làm việc tranh thủ trong thời gian ngắn nhất hoàn thành lần này đổi mới Đang chờ đợi trò chơi đổi a mới, mới nội dung báo trước trải qua lần trước đại quy mô đổi mới về sau các người chơi đều ở trong game tiếp xúc đến khác biệt tộc đàn phương thức tu luyện khác nhau mở rộng tầm mắt nhưng vũ trụ chỉ lớn gần như vô hạn trong vũ trụ có đủ loại tộc đàn cùng đủ loại tiến hóa phương thức mỗi một loại tiến hóa phương thức đều có thể sẽ cuối cùng đạt tới tiến hóa điểm cuối cùng lần này đổi mới trong trò chơi sẽ vì mọi người biểu hiện ra đa dạng vũ trụ đa dạng tộc đàn cùng tiến hóa phương thức mọi người kính thỉnh c h ờ mong đầu này trò chơi thông cáo lâm vũ xem hết về sau trong lòng đống nhiên có chút chấn kinh lâm vũ nghĩ đến trước đó ở trong game nhìn thấy những trò chơi kia nhắc nhở tự hồ trò chơi chính thức biết một chút tự mình không biết sự t ì n h thì như trong vũ trụ cái khác sinh mệnh đầu kia hệ thống nhắc nhở cũng xuất hiện lần nữa tại lâm vũ trong đầu hệ thống nhắc nhở cảnh giới mới chúng ta tạm thời chưa mệnh danh tốt tốt chớ ồ nào trong vũ trụ tộc khác bảy người mạnh nhất đều gọi vĩnh hằng vậy hắn là chúng ta tộc đàn người mạnh nhất gọi vĩnh hằng cũng không sai căn cứ cái hệ thống này nhắc nhở lại thêm đầu này trò chơi trong thông báo miêu tả rất hiển nhiên trò chơi quan mới biết tại trong vũ trụ này còn đ ú n g có rất nhiều cái khác tộc đàn cùng tiến hóa phương thức mà lại trong này còn có một cái rất tình báo quan trọng tại trò chơi chính thức đám tiểu đồng bạn thảo luận bên trong những cái kia trong vũ trụ những tộc quần khác bên trong cũng có vĩnh hằng cảnh tồn tại vĩnh hằng cảnh mạnh bao nhiêu lâm vũ thân vì một cái vĩnh hằng cảnh tồn tại tự nhiên là rất rõ ràng nếu như những tộc quần khác vĩnh hằng cảnh cùng thực lực mình không sai bề lắm thậm chí là mạnh hơn lời nói cái kia vũ trụ tuyệt đối so chính mình tưởng tượng càng thêm nguy hiểm nhìn cái trò chơi này thông cáo lâm vũ trong lòng lần nữa hiện lên một cái ý nghĩ thực lực càng mạnh liền càng có thể cảm giác được tự mình nhỏ bé tại cái trò chơi này thông cáo phía dưới các người chơi thảo luận cũng muốn càng thêm kịch liệt ngoại t à o ngoại t à o cái trò chơi này thông cáo có ý tứ là trò chơi lại có thể chơi có thể giết trò chơi bột có thể c à y phó bản cái chủng loại kia xem ra là trước đó khai phục cũng chỉ là làm cái lôi đài thi đấu một chút ý tứ đều không có lần này xem ra là thật có thể chơi mới phó bản mới trò chơi bột xem ra lần này là thật muốn làm đại động tác vậy mà báo trước nói có mới tộc đàn cùng tiến hóa phương thức hiện tại hợp an vào về sau tộc đàn đã đủ nhiều à tiến hóa phương thức cũng đã hàm cái lam tinh bên trên nghe qua tất cả tu hành phương thức trò chơi này chính thức còn có thể chỉnh ra cái gì mới sống xem không hiểu xem không hiểu chỉ có thể chờ đợi khai phục về sau nhìn nhìn lại lần này giữ gìn thời gian mới bảy ngày tuy tiện bế cái quan liền đi qua không biết lần sau khai phục về sau còn có để hay không cho khắc k í m a đúng à mạnh liệt đề nghị mở ra nạp tiền con đường ta lần trước khai phục trước liền đem tất cả tài sản đều biến hiện liền chờ mở ra nạp tiền thông đạo về sau nhất phi trung tiên đại lao biến hiện bao nhiêu tiền a hâm mộ không nhiều hay không c ũ hoa tạo cáo tử các minh đệ ta rút lui trước thế giới internet quá bất hợp lý mà oi tám trăm linh nguyên dùng biên hiện cái từ này không tốt lắm đâu tám trăm linh nguyên đến cùng là biến hiện cái gì tài sản ta cũng chỉ có một vấn đề cái gì tiến hóa phương thức có thể so ra mà vượt ưu tiên chương bốn trăm ba mươi đánh không lại liền gia nhập nhìn xem các người chơi tại cái thứ hai trò chơi thông cáo phía dưới thảo luận lâm vũ cũng rơi vào trầm tư nhiều người lực lượng lớn có đôi khi lâm vũ tự mình đi cân nhắc một ít chuyện tổng sẽ cân nhắc không chu toàn mà nhìn thấy các người chơi thảo luận cũng có trợ giúp lâm vũ phát tán tư duy đây là lâm vũ thích xem các người chơi bình luận nguyên nhân lúc này lâm vũ trong lòng cũng không khỏi xuất hiện mấy nỗi nghi hoặc chẳng lẽ trong vũ trụ này thật còn có cái khác cường đại tu hành phương tức sao mà lại những cái kia tu hành phương tức cũng có thể để một chút sinh mệnh đạt tới vinh hoàn cảnh bọn hắn lại ở nơi nào đâu chẳng lẽ cũng muốn d á n g lâm lam tinh trước mắt lam tỉnh từng cái trò chơi hợp an vào về sau trong trò chơi đã hàm cái từng cái tộc đàn cùng rất nhiều tu hành phương thức liền xem như lâm vũ cũng đoán không được những cái kia cái khác tu hành tiên hóa phương thức đến cùng là cái gì nhưng lâm vũ cũng không có quá sâu cứu dù sao mấy ngày sau chờ trò chơi một lần nữa khai phục liền biết nghĩ tới đây lâm vũ liền chuẩn bị về lam tinh đi lâm vũ trong lòng vẫn tương đối quan tâm tự mình cha mẹ sự t ì n h về lam tĩnh hảo hảo cùng thúc thúc thẩm thầm trò chuyện chút nghe nghe ý kiến của bọn hắn so sánh với tự mình thúc thúc thẩm thẩm khẳng định đối cha mẹ của mình hiểu rõ càng nhiều có lẽ cùng bọn hắn câu sau khi thông qua chính mình mới có thể chân chính hoàn toàn phục sinh cha mẹ của mình ngoại trừ thông qua thúc thúc thẩm thẩm tới giải cha mẹ mình quá khứ bên ngoài lâm vũ kỳ thật còn muốn nghe một chút thúc thúc ý kiến tỉnh táo lại về sau lâm vũ cảm thấy phục sinh cha mẹ mình chuyện này không hề giống tượng tượng đơn giản như vậy phục sinh trang bị linh thú cùng phục sinh sống sở sở thân nhân hoàn toàn khác biệt tự mình nhất định phải đối mặt một chút vô cùng có khả năng xuất hiện ngoài ý mới lúc này lâm vũ đầu tiên là dùng thần thức nhìn thoáng qua tại bên cạnh mình trong phòng tu luyện tu hành tĩnh tâm chân nhân tinh tâm chân nhân nhắm hai mắt chính khoanh chân ngồi tại trong phòng tu luyện tu hành vô số linh khí xuyên thấu qua trên mặt trăng truyền tống trận hội tụ đến tinh tâm chân nhân trên thân lâm vũ lần này không có để cho tinh tâm chân nhân cùng đi lam tinh cũng không có quái dày nàng tu hành ngay sau đó lâm vũ thần thức liền đi tới lam tinh trên không muốn phát động thuấn di kỹ năng nhất định phải trước dùng thần thức mở đường bất quá đúng lúc này lâm vũ đ ỗ n g nhiên khiếp sợ phát hiện làm tự mình dùng thần thức chuyên tâm nhìn xem lam tỉnh thời điểm tại lam tỉnh mặt ngoài lâm vũ vậy mà phát hiện một chút kim sắc quang thời điểm trước kia lâm vũ cho tới bây giờ đều không có phát hiện tầng này kim sắc quan g mang xuất hiện qua những cái kia kim sắc cùng mình thi triển sáng tạo kỹ năng thời điểm kim sắc nhìn rất giống một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quan g mang đem toàn bộ lam tinh đều bao vào tựa hồ đem lam tinh biên thành một cái vàng l óng ánh viên cầu những cái kia kim sắc quan g mang tựa hồ giống như là một cái kim sắc kén đem lam tính bảo hộ tại bên trong đó là cái gì lâm vũ khiếp sợ tự đủ vì cái gì tự mình trước kia cho tới bây giờ đều không có phát hiện đâu chẳng lẽ là bởi vì chính mình thực lực đạt đến vĩnh hằng cảnh giới mới có thể nhìn thấy lúc này để lâm vũ càng thêm khiếp sợ sự t ì n h phát sinh một đạo thanh â m du dương đ ỗ n g nhiên thuận tự mình thần thức chuyển đến trong đầu của mình cái thanh â m kia là một cái ôn hòa nam tử trung niên thanh â m rốt cuộc gặp mặt thừa phong chân nhân lâm vũ sợ ngây người tầng này bao vây lấy lam tinh kim sắc q u a n mang vậy mà còn biết nói chuyện nói vẫn là long quốc ngôn ngữ lâm vũ khe n h ư mày cũng chậm rãi mở miệng nói ra ngươi là ai lâm vũ trong lòng kỳ thật đa đôi cái này cái t h a nhâm chủ nhân thân phận có một chút suy đoán nhưng lại không dám khẳng định lâm vũ lời nói thông qua lâm vũ khổng lồ thần thức cũng chuyển đến tầng kia kim sắc quang mang bên trong rất nhanh tầng kia kim sắc quang mang thanh âm lại lần nữa chuyển đến lâm vũ trong đầu ta có rất nhiều thân phận người có thể xưng hô ta là phiếu miểu tiên đồ trò chơi chính thức tiểu đồng bọn cũng có thể xưng hô ta là tu tiên giả tiền bối có lẽ cũng có thể xưng hô ta là làm tỉnh tiên đạo nghe được câu này để lâm vũ lần nữa chấn động vô cùng nhất là đối phương lại có ba cái thân phận hơn nữa còn là hoàn toàn thân phận khác nhau trò chơi chính thức tiểu đồng bọn chính là thiên đạo điểm này lâm vũ đã xóm suy đoán qua nhưng hắn lại còn là tu tiên giả đó chính là lâm vũ không có nghĩ tới thiên đạo cùng tu tiên giả hai cái này thân phận tựa hồ căn bản không liên lạc được cùng một chỗ lúc này không đợi lâm vũ lần nữa đặt câu hỏi cái thanh âm kia liền tự mình giới thiệu tựa hồ bản thân hắn liền có rất nhiều lời muốn nói với lâm vũ ta nghĩ trong lòng ngươi khẳng định có rất nhiều n g h i hoặc ta còn là trước tiên đem đại khái tình huống nói cho ngươi đi sau đó ngươi lại đặt câu hỏi thật lâu trước đó đã từng làm tinh bên trên chỉ có chúng ta hoa hạ tộc hoa hạ tộc nhân người tu tiên từng cái thực lực cường đại nhưng trong chúng ta người mạnh nhất lại chỉ có thể đạt tới đại la kim tiên cảnh giới không ai có thể vượt qua cái kia kinh khủng t i ê n tiếp rất nhiều người chết tại đ ộ kiếp quá trình bên trong theo thời gian trôi qua chúng ta hoa hạ tộc đại la kim tiên cường giả càng ngày càng nhiều nhưng tu vi đặt đến đại la kim tiên hậu kỳ về sau liền không người nào dám tiến thêm một bước có ít người rời đi lam tinh đi hướng sâu trong vũ trụ lữ hành cũng không trở về nữa nhưng đại bộ phận đại la kim tiên cảnh tu tiên giả càng muốn hơn vượt qua cái tiêm một bước cuối cùng thế là chúng ta hoa hạ tộc lưu tại lam tỉnh bên trên đại la kim tiên liên hợp lại cùng nhau làm ra một cái quyết định trọng đại đó chính là tập thể độ kiếp bất kỳ một cái nào tu tiên giả hẳn là đều biết tu tiên giả độ kiếp thời điểm mặc kệ là đại la kim tiên thiên kiếp vẫn là đại thừa kỳ thiên kiếp chỉ cần nhân số nhiều uy lực liền sẽ tăng lên gấp đôi thậm chí có bất luận cái gì sinh mệnh g i a nhập vào đều sẽ để thiên kiếp uy lực đại tăng nhưng chúng ta dự đoán đại la kim tiên thiên kiếp là có hạn mức cao nhất thiên đạo uy lực cũng là có hạn mức cao nhất mặc dù chúng ta là m ộ ư ơ i người đồng thời độ kiếp nhưng chúng ta dự đoán làm chúng ta đồng thời độ kiếp thời điểm đại la kim tiên thiên kiếp lực lượng tuyệt đối không thể có thể vượt qua nguyên bản gấp m ư ơ i chỉ cần không cao hơn gấp m ư ơ i cái kế hoạch của chúng ta chính là thắng lợi chúng ta cảm thấy bằng vào chúng ta m ư ơ i người liên hợp lại lực lượng Chỉ c ầ nhưng đại la kim tiên la t i kiếp chỉ đạt tới ê nguyên n bản gấp 5 lần khoảng gấp chỉ đạt t r ờ tương đương với mà ỗ i người chỉ cần gánh bắt bản đại la kim tiên thiên kiếp vi liền cần gánh nguyên bản nữa, chúng ta liền có rất lớn cơ cùng chỉ lực có cơ lúc h bắt một ta rất độ la kiếp n h chúng ô n n g ư n g mà, c h ta tính sai đại la kim tiên thiên kiếp dòng giã tăng lên gấp hai mươi lần chúng ta mười người ngay cả đạo thứ nhất lôi k i ế p đều không có vượt qua đi ha ha có phải hay không có chút b u ồ n c ư ờ i chính chúng ta cũng cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i thiên đạo lực lượng đại la kim tiên thiên kiếp lực lượng so với chúng ta trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều thế là ngay tại đạo thứ nhất lôi kép sắp giết chết chúng ta thời điểm chúng ta lại làm một cái quyết định trọng đại đánh không lại liền gia nhập chương bốn trăm ba mươi mốt khí vận đông nhiên tăng vọt nghe đối phương lâm vũ một mực ở vào cực độ mộng bức trạng thái hắn những cái kia trong lời nói lượng tin tức thật sự là quá kinh người nguyên lai cực kỳ lâu trước đó lam tinh bên trên chỉ có hoa hạ tộc nguyên lai trước kia có rất nhiều đại la kim tiên cường giả nguyên lai trước kia muốn vượt qua đại la kim tiên thiên kiếp cũng khó như vậy nguyên lai ngoại trừ tập thể huấn lễ còn có tập thể độ kiếp nhưng đánh không lại liền gia nhập t u y ế t pháp này vẫn là để lâm vũ hơi nghi hoặc một chút thiên đạo đã mạnh như vậy vậy những ngày độ kiếp thất bại tu tiên giả như thế nào mới có thể gia nhập thiên đạo cũng lại trở thành thiên đạo đâu gia nhập về sau các ngươi liền biến thành thiên đạo rồi lâm vũ nghi ngờ hỏi rất nhanh cái thanh âm kia liền đưa cho trả lời chuẩn xác điểm nói chúng ta cũng không hề hoàn toàn thành vì thiên đạo chẳng qua là trở thành thiên đạo một bộ phận thiên đạo bản thân cũng không phải là một cái đơn nhất ý thức mà là một cái cự đại ý thức tập hợp thế bất quá cái ý thức này tập hợp thể có được thống nhất tư duy phương hướng cũng có được thống nhất mục tiêu chúng ta gia nhập cái ý thức này tập hợp thể về sau t ừ t ạ i chúng ta mấy cái thần thức xác thực coi như tương đối mạnh cho nên mới có thể ảnh hưởng tới một bộ phận thiên đạo vận hành phương thức hoặc là nói chúng ta chỉ là ảnh hưởng tới phiếu miếu tiên đồ game điện thoại rất nhỏ bé một bộ phận cái này phiếu miếu tiên đồ game điện thoại còn có trong phạm vi toàn thế giới những thứ này phản hồi trò chơi đều là thiên đạo chế tác thiên đạo chế tác những trò chơi này nguyên nhân cũng rất đơn giản chính là tăng lên làm tỉnh dân bản địa thực lực tổng hợp mà lại chọn lựa ra trong đó thiên phú tương đối mạnh tập đàn tiến hành bồi dưỡng cái vũ trụ này cũng không an toàn làm tỉnh thiên đạo mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái đó chính là bảo vệ mình bảo hộ lam tinh nhưng là lam t i n h t i ê n đạo tự mình nhưng không có thực tế sức chiến đấu chỉ có thể thông qua bồi dưỡng cường giả đến bảo vệ mình nghe thanh âm này giới thiệu lâm vũ cũng dần dần minh bạch những trò chơi kia phản hồi nguyên nhân lúc đầu lam tinh tiến hóa phương hướng hẳn là khoa học kỹ thuật các quốc gia tất cả mọi người dân đều đang cố gắng phát triển khoa học kỹ thuật nhưng khoa học kỹ thuật tốc độ tiến bộ lại cũng không là rất nhanh sau đó lam tinh t i ê n đạo liền xuất thủ thông qua từng cái trò chơi phản hồi lam tinh xuất hiện đủ loại tiến hóa cùng tu hành phương thức có hấp huyết quỷ lang nhân ma pháp sư nị dạ phật tu tu tiên giả vân vân đương nhiên, ở trong đó tu tiên giả trổ hết tài năng trở thành người thắng sau cùng lâm vũ đ ố n g nhiên hỏi lần nữa vì lựa chọn gì ta lâm vũ không rõ vì cái gì thiên đạo chọn giúp mình nếu không phải thiên đạo hỗ trợ hoặc là nói những trò chơi này chính thức đám tiểu đồng bạn hỗ trợ tự mình căn bản không có khả năng tại thế giới hiện thực vượt qua đại la kim tiên thiên tiết chúng ta cũng không có lựa chọn n g ư ờ i cũng không có quyền lực tuyển chọn trợ giúp ai chỉ là thiên đạo sẽ căn cứ hích lợi của mình đi trợ giúp tất cả người chơi bên trong người mạnh nhất mặc dù lam tinh thực lực tổng hợp mạnh lên rất trọng yếu nhưng đơn nhất cường đại cá thể càng trọng yếu hơn đương nhiên ban sơ thời điểm lúc đầu cũng không có đem tinh lực chủ yếu toàn bộ thả ở trên thân thể ngươi nhưng bỗng nhiên có một ngày ngươi khí vận bỗng nhiên tăng vọt chẳng biết tại sao n g ư ơ i bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng khắc kim đem khí vận của người khác đều cướp đoạt đến trên người của ngươi nghe cái kia cái nam tử thanh âm lâm vũ bỗng nhiên vi vi n h ư m ả y lâm vũ nghĩ đến một sự kiện tự a hồ thanh âm này nói khí vận bỗng nhiên tăng vọt h ắ n là chỉ chính là mình chúng sinh nhìn thiên đạo tự a hồ cũng không biết mình là cái người chúng sinh thiên đạo hẳn là cũng không phải không gì không biết đại đối phương không biết lâm vũ cũng đương nhiên sẽ không chính mình nói ra chúng sinh chuyện này là tự mình bí mật lớn nhất dù là t i n h tâm chân nhân cũng không biết mặc dù lâm vũ rất xác định đối phương đúng là lam tinh thiên đạo nhưng lâm vũ cũng, cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm đối phương dứt khoát lâm vũ cũng không trong vấn đề này nhiều xoắn suýt mà là tiếp tục hỏi ngươi nói trong vũ trụ này còn có rất nhiều bộ tộc mạnh mẽ cùng tiến hóa phương thức vậy ngươi gặp qua những thứ này bộ tộc mạnh mẽ sao nghe được lâm vũ vấn đề cái thanh âm kia tiếp tục giải thích vũ trụ rất lớn lam tinh thiên đạo lại không thể rời đi lam tinh cho nên đối với trong vũ trụ một chút tộc quần giải cũng không phải đặc biệt nhiều chúng ta biết đến chỉ có mấy cái mấy cái này chúng ta sẽ ở trò chơi một lần nữa khai phục thời điểm dùng trò chơi phó b ả n cùng trò chơi bột phương thực hiện ra ở ngươi cùng tất cả người chơi trước mặt nhưng đây chỉ là căn cứ chúng ta trong ý thức l ẻ thẻ một chút tin tức chế r a cũng không thể cam đoan trong vũ trụ những thứ này tộc đàn cùng trong trò chơi giống nhau như lúc những thứ này mới phó b ả n cùng m ớ i trò chơi bột chỉ có thể cho ngươi cung cấp một chút cơ sở đơn giản tin tức thông qua trong trò chơi tiếp xúc ngươi hắn là có thể bước đầu đối những cái kia trong vũ trụ tộc đàn có hiểu một chút tương lai nếu quả như thật gặp được những cường đại đó tộc đàn chúng ta mới có thể càng có phần thắng nói câu nói này thời điểm thiên đạo đem tự mình cùng lâm vũ gọi là chúng ta lâm vũ cũng minh bạch nó ý tứ dựa theo thiên đạo ý tứ tự mình cùng nó hẳn là thuộc về một sợi dây bên trên châu chấu có vinh cùng tinh có nhục cùng đ ủ lâm vũ khẽ gật đầu nguyên lai、like, trò chơi lần sau đổi mới là ý tứ này thiên đạo chuẩn bị thông qua thế giới trò chơi mới phó bản cùng mới trò chơi bột để các người chơi hiểu rõ những cái kia trong vũ trụ cường đại tộc đàn sau đó làm tốt chống c ự bọn hắn chuẩn bị lâm vũ hỏi lần nữa dựa theo ngơi ư ý tứ tựa hồ làm tình gặp nguy hiểm vấn đề này chờ một lát về sau cái thanh em kia mới trả lời nguy hiểm khẳng định là có nhưng không xác định lúc nào sẽ gặp nguy hiểm cho nên sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị là rất trọng yếu đối ngươi chúng ta chỉ có một cái khẩn cầu đó chính là bảo vệ tốt lam tinh lâm vũ lần nữa nhẹ gật đầu liền xem như thiên đạo không nói lâm vũ cũng sẽ bảo vệ tốt lam tinh lam tinh dù sao là nhà mình mà lại lam tinh nếu như không tồn tại na nguyệt cầu cũng chắc chắn sẽ không tồn tại lúc này lâm vũ hỏi tự mình cái cuối cùng cũng là vấn đề quan tâm nhất thực lực của ta cùng trong vũ trụ những cường đại đó tộc đàn bên trong cường già so sánh a mạnh ai yếu không biết thiên đạo trả lời rất thẳng thắn ngay sau đó hắn lại lần nữa giải thích nói đối với trong vũ trụ những cái kia tộc đàn chúng ta biết đến tin tức đều là một chút trí nhớ mơ hồ m ả n h võ đối tại thực lực chân chính của bọn họ chúng ta giải cũng không nhiều chỉ là biết những cường đại đó tộc đàn bên trong người mạnh nhất đều bị gọi là vĩnh hằng mà n g ư ờ i cảnh giới bây giờ cũng đã vượt ra khỏi chúng ta nhận biết phạm vị dù sao tu tiên giả bên trong còn là lần đầu tiên xuất hiện đại la kim tiên cảnh giới trở lên cường giả liền xem như tiên đế cảnh cũng là chúng ta tưởng tượng ra tới cho nên chúng ta cho tiên đế cảnh phía trên cảnh giới lên vĩnh hằng cảnh cái tên này nhưng chúng ta cũng không biết ngươi bây giờ cái này vĩnh hằng cảnh giới mạnh hòn vẫn là trong vũ trụ những cái tia tộc quần vĩnh hằng cảnh giới càng mạnh chương bốn t r ư ơ i hai hoàng vu chi điệu biến cố ngay tại lâm vũ tu vi tăng lên tới vĩnh hằng cảnh sau đó phát hiện l a m tinh thiên đạo cùng l a m tinh thiên đạo lần thứ nhất cầu thông giao lưu thời điểm ở xa khoảng cách thái dương hệ bốn năm ánh sáng khoảng trừng khoảng cách bán nhân mã trong sao hoàng vu chi điệu rẽ ớt ngay tại bắc câu thần tộc lãnh địa làm khách chúng thần chi vương rẽ ớt cùng a s g a r d thần vương ổ đình hai người đang ngồi ở phòng khách bên trong tán gấu nói là phòng khách kỳ thật cũng chính là một gian tương đối rộng mở hang động mà thôi từ khi rẽ ớt cũng biến thành độc nhãn long về sau hai cái tộc đ à n quan hệ trong đó nhất là hai cái tộc đ à n thủ lĩnh o d i n cùng rè ớt quan hệ c à n g phát ra mật t i ế t trước kia rè ớt thích gọi o d i n độc nhãn long có đôi khi thậm chí sinh khí thời điểm sẽ ngay trước mặt o d i n gọi nhưng bây giờ rè ớt giống như có lẽ đã quên đi o d i n cái ngoại hiệu này hai người thân mật giống như là thân huynh đệ o d i n bằng hữu của ta n g ư y i cầu v ò n g cầu c h ữ a trị thế nào rè ớt nối cầu v ò n g cầu vẫn là nhớ mãi không quên dù sao giới thứ ba lam tỉnh lực lượng lôi đài thi đấu kết thúc về sau bọn hắn muốn trở lại lam tỉnh cũng chỉ có thông qua cầu vồng cầu cái này một cái biện pháp k h o ả nói g cách như xa vậy, p t h u lên cầu vồng cầu odin liền một trận đau lòng jet ớt cười cười xấu hổ hắn tự nhiên biết chỉ là mỗi lần đều không nhịn được muốn hỏi một chút còn có biện pháp gì hay không có thể làm cho cầu vồng cầu tốc độ chữa trị nhanh thêm một chút ta rt vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi trước đó chưa trị cầu v ò n g cầu thời điểm hắn cũng không có s u ấ t lực nhưng lần này hắn cũng cho ổ đ ì n rất nhiều bảo vật thậm chí còn phái ra một cái công tượng tiểu đội ổ đ ì n lần nữa bất đắc dĩ giải thích nói nếu không phải ngươi cho công tượng tiểu đội cùng những cái k i a bảo vật đoán chừng lần này một vạn năm đều không sửa được nhưng nghĩ muốn lần nữa tốc độ tăng lên đã cơ bản không thể nào trừ phi đem vũ khí của ngươi lôi đình thích lịch cũng cống hiến ra tới nghe nói như thế rt gấp vội k h o á t qua tay nói ra ai ta chính là hỏi một chút chính là hỏi một chút khác pháp bảo có thể cống hiến một điểm ra nhưng lôi đình p h í c h lịch thế nhưng là tự mình mạnh nhất pháp bảo không có nó thực lực của mình đều sẽ hạ xuống hơn phân nửa lúc này dẹ ớt tựa hồ cũng ý thức được tự mình không bình tĩnh vội vàng chuyển hướng chủ đề cũng không biết dòm bi nhất tộc trở lại lam tỉnh về sau thế nào nghe nói như thế o d i n trên mặt lộ ra một vòng thần sắc hâm mộ còn có thể thế nào lúc này khẳng định chính đang hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp ấm áp gió nhẹ mị vị t h i ệ t ngay tại o d i n cùng dẹ ớt tưởng tượng lấy dòm bi nhất tộc tại lam tỉnh bên trên cuộc sống tốt đẹp lúc một đạo tiếng bước chân dồn dập chuyển đến hai người trong hai vài giây đồng hồ về sau một cái làn da ngâm đen sau lưng có một thanh đại kiếm nam tử bỗng nhiên xông vào ổ đình vi vi nhũ mày tựa hồ có chút không vui h ệ n h đản ngươi không biết ta cùng hy lạp thần tộc thần vương đang thương lượng chuyện quan trọng sao ngươi vì hà lỗ mãng như thế không có gõ cửa liền đẩy cửa đi tới chính là ổ đình thủ h ạ cầu v ò n g cầu thủ hộ giả h ệ n h đản h ệ n h đản tại bắc âu trong thần tộc địa vị phi thường đặc thù bởi vì bắc âu trong thần tộc nhất cường đại vũ khí cầu v ò n g cầu vẫn luôn là hàn khống chế sau lưng của hắn thanh cự kiếm kia chính là khống chế cầu vồng cầu chìa khóa bất quá từ khi cầu vồng cầu bị hủy diện hắn vẫn rất đổi phế. liền ngay cả ổ đình nhìn thấy hắn đều có chút t ứ c giận đương nhiên sinh khí nguyên nhân chủ nếu không phải là bởi vì hình đạn bản thân mà là bởi vì nhìn thấy hắn liền sẽ để ổ đình nhớ tới vỡ vụn cầu v ư n g cầu bất quá hình đạn cũng không hề để ý ổ đình g i a n dậy trên mặt của hắn mang theo một vòng vi vi thần sắc kinh khủng ổ đình t h ầ n vương ta có rất tình báo quan trọng hướng ngài b ằ m báo hình đạn quỳ một chân xuống đất vội vàng nói ổ đình chân mày níu sâu hơn ngoại trừ cầu v ư n g cầu hắn cho rằng rốt cuộc không có có chuyện trọng yếu hơn nhưng nhìn thấy hình đạn bộ dáng ổ đ ì n cuối cùng vẫn nói ra có chuyện gì ngắn gọn điểm nói đ tại đ ư ợ mảnh này hoang vu chi địa tất cả tộc đàn đều hòa bình sinh hoạt ở nơi này sẽ rất ít xuất hiện chiến đấu chớ nói chi là bị diệt tộc ở chỗ này vật tư thiếu thốn sinh hoạt điều kiện cực kỳ ác liệt mỗi một cái tộc đàn đều sống được rất thảm căn bản không có tất yếu chiến đấu chủ yếu là cũng không có tài nguyên có thể cướp đoạt anh hoa tộc bị diện tộc rồi người tận mắt thấy một bên rẽ ở cũng vội v à n g hỏi hình đạn chậm rãi gật đầu làm cầu v ò n g cầu thủ hộ giả hình đạn có được một đôi tinh thần chi nhãn n à y đôi tinh thần chi nhãn có thể làm cho hắn nhìn thấy người bình thường không thấy được khoảng cách cơ hồ toàn bộ hoang vu chi địa bất kỳ địa phương nào đều trốn không thoát hắn cặp mắt kia lúc này ổ đình cũng vội v à n g hỏi là ai giết chết bọn hắn hình đạn mặt sắc mặt ngưng trọng miêu tả nói đó là một loại toàn thân bao trùm lấy từ sắc giáp sát sinh vật đứng thẳng hành t ẩ nhưng cùng nhân loại tướng mạo hoàn toàn khác biệt càng giống là một loại kỳ quái bọ ngựa Cánh tay của tay ba ọ n nó vị trí, là h i cái to lớn liêm n đao, hình tương đương sắp bén. n sắp ữ n nì g đạn kia vũ khí, c bản lập tức trả lời nói nghe được cái số này dạ cùng ô đình đồng thời trong lòng giật mình anh hoa tộc mặc dù so ra kém hy lạp thần tộc cùng bắc c âu thần tộc mạnh nhưng cũng tuyệt đối không tính là rất yếu tộc đàn vậy mà chỉ có ba cái loại kia kỳ quái sinh vật liền diệt sát anh hoa tộc t o à n tộc có chút không thể tưởng tượng nổi bọn chúng đến cùng là cái gì dễ ớt hỏi hình đàn lắc đầu nói ra làm ta phát hiện bọn chúng thời điểm bọn chúng đã tại đối anh hoa tộc tiến hành chu diệt ta không biết bọn chúng là như thế nào xuất hiện cũng không biết bọn chúng là từ đ â u tới nhưng ta khẳng định bọn chúng nhất định là trong vũ trụ này đứng đầu nhất liệu sắt giả tựa hộ là chuyên môn vì dết chóc mà sinh mà lại bọn hắn đem anh hoa tộc diệt tộc về sau cũng không hề rời đi nơi đó chương bốn trăm ba mươi ba đ â y trời khắp nơi bệnh nhân h ề n đạn câu nói sau cùng để r e ớ s cùng o d i n hai vị thần vương càng thêm chấn kinh bọn chúng muốn làm gì bọn chúng hiện tại đang làm cái gì r e ớ s cùng o d i n đồng thời hỏi hai người bọn họ mặc dù đều là tự mình tộc quần thủ lĩnh nhưng nếu là so với dò xét năng lực bọn hắn cùng h ề n đạn t r ê n lệch rất rõ ràng h ề n đạn đứng tại bắc âu thần tộc lãnh địa bên trong liền có thể nhìn thấy toàn bộ hoang vu chi đ ị a tình huống tự nhiên cũng có thể nhìn thấy ba cái kia dài giống như là bọ ngựa đồng dạng sinh vật đang làm cái gì nghe được ổ đin vấn đề h ì n đạn quay đầu nhìn về phía sau lưng hắn hai con mắt bên trên đống nhiên xuất hiện vô số tinh thần phảng phất toàn bộ vũ trụ tinh thần đều tại cặp mắt của hắn bên trong lưu truyền ngay sau đó hình đ à n trong hai mắt liền lộ ra thần sắc kinh khủng hắn gấp vội vàng xoay người đầu nhìn về phía thần vương ổ đình bọn chúng bọn chúng giống như đang hướng phía chúng ta bên này bay tới hình đ à n hoảng sợ nói nghe được câu này ổ đình cũng giật mình kêu lên hắn vội vàng hỏi lần nữa bọn chúng làm sao qua được chúng ta cùng anh hoa tộc trưởng địa chỉ ở giữa căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể liên thông thông đạo bọn hắn những thứ này tập đản mặc dù đều sinh hoạt tại hoang vu c h ị địa nhưng qua lại ở giữa có rất ít liên hệ chỉ có hát lạp thần tộc cùng bắc âu thần tộc ở giữa thỉnh thoảng sẽ liên hệ đó là bởi vì hai người bọn họ tộc đàn khoảng cách tương đối gần mà lại qua lại ở giữa cũng có một cái lối đi liên thông nhưng là bắc âu thần tộc cùng anh hoa tộc lãnh địa ở giữa lại toàn bộ đều là nham thạch mà lại hai cái lãnh địa khoảng cách cũng xa xôi liền xem như ổ đ ỉ n h cũng rất khó xuyên tấu khoảng cách xa như vậy nham thạch đến anh hoa tộc đây cũng là hoang vu chi đ i ệ từng cái tộc đàn ở giữa có rất ít chiến đấu phát sinh nguyên nhân một trong lúc này thành đ ạ n lần nữa nói ra một cái để rẽ ở cùng ổ đình đều rất khiếp sợ tin tức bọn chúng là trên đất bằng tới cái gì ổ đình cả kinh nói không có khả năng rẽ ở cũng chừng lớn hai mắt vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt hai người bọn họ khiếp sợ nguyên nhân cũng rất đơn giản cái tinh cầu này cùng lam tinh hoàn toàn khác biệt ở cái tinh cầu này bên cạnh có được ba viên hàng tinh thời thời khắc khắc chiếu sáng đại điện cho nên cái tinh cầu này lục địa nhiệt độ rất cao khắp nơi đều trải rộng nham tương hoàn toàn không thích hợp nhân loại sinh tồn cho dù là rẽ ở cùng ổ đình dạng này cờ giả trên đất bằng cũng rất khó sinh tồn ngược lại bởi vì nham thạch cách trở nơi này dưới mặt đất nhiệt độ hơi thấp một chút đương nhiên liền xem như so trên lục địa nhiệt độ thấp cũng so lam tỉnh bên trên nhiệt độ cao hơn nhiều thế nhưng là ba tên kia lại có thể tại tinh cầu mặt ngoài phi hành ngay tại o d i n cùng dẹ ớ s vẫn còn mộng bức trạng thái thời điểm ngược lại là hình đ à n nhìn càng càng bình tĩnh h ắ n đ b n g nhiên đối o d i n nói ra thần vương ta cho rằng chúng ta phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị dựa theo ba tên kia tốc độ đoán chừng không dùng đến thời gian quá dài liền sẽ đến chúng ta lánh đ i ệ sự tình phát triển cho tới bây giờ ô đ ì n cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề h ì n đạn miêu tả những tên kia hiển nhiên không phải đến loại lương thiện lúc này ô đình nối ngoài cửa giống to người tới ngay sau đó hai cái asgad binh sĩ liền đi đến ô đình phân p h ố nói chuyên mệnh lệnh của ta tất cả mọi người mặc trang bị cầm vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu hai tên lính không người lính mệnh vội vàng đi truyền đạt ô đình ra lệnh lúc này ô đình nhìn về phía jetus lão bằng hữu làm thân mật nhất minh hữu ngươi hẳn là sẽ giúp ta a jetus không do dự chấm r ã i nhẹ gật đầu hy lạp thần tộc cùng bắc â u thần tộc vốn chính là minh hữu quan hệ mà bây giờ hy lạp thần tộc muốn trở lại lam tinh cũng nhất định phải dựa vào bắc â u thần tộc cầu vùng cầu Cái càng giữa minh này bọn hắn minh hữu quan để hữu hệ tại h như bắc thần Hy ê kiên m kia diệt cái Nếu cố. bác câu tộc tộc, bị l p thần tộc cũng sẽ v ổn mất định i lại trở t làm tinh cơ hội. Tại Odin mệnh lệnh dưới toàn bộ bắc âu thần tộc tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân mặc kệ là lão người hay là hải tử đều thân mặc áo giáp cầm trong tay vũ khí bọn hắn đứng dưới đất hang động lớn nhất trên một cái quảng trường mà ổn i ị n cùng d e p s còn có hình đạn liền đứng tại quảng trường bên cạnh trên một tảng đá lớn thời gian chầm rãi trôi qua trên quảng trường bầu không khí cũng càng ngày càng thần trương bất quá Toàn bọn ộ chúng cũng không có gấp xuống tới cùng bắc âu thần tộc chiến đấu mà là rừng ở bắc âu thần tộc ngay phía trên, trên lục địa trong thân thể phát ra thanh âm kỳ quái cô cô cô cô cô cô hình đạn nhìn rất rõ ràng những âm thanh này cũng không phải là tại trong miệng của bọn nó phát ra tới mà là cánh của bọn nó cấp tốc chấn động phát ra thanh âm bọn chúng đến cùng đang làm gì chẳng lẽ đúng lúc này hình đạn tỉnh thần chỉ nhãn bên trong đông nhiên xuất hiện một chiếc to lớn phi thuyền vũ trụ cái vũ trụ kia phi thuyền dáng vẻ rất kỳ quái nhìn t ự a n h ư là một cái bị đánh thành một nửa dưa hấu phía trên có một chút văn lộ kỳ quái rất nhanh chiếc phi thuyền vũ trụ kia liền rơi xuống hoang v u chỉ địa tình cầu mặt ngoài ngay tại bắc âu thần tộc lãnh địa ngay phía trên ngay sau đó cái kia giống như là móc ngược lấy dưa hấu đồng dạng phi thuyền vũ trụ đông nhiên giống như là một đoá hoa đồng dạng mở ra vô số tướng mạo giống như là bọ ngựa đồng dạng sinh vật tại chiếp phi thuyền kia bên trong bay ra. đầy t r ờ i khắp nơi vô cùng vô tận quả nhiên bọn hắn đang triệu h o á n đồng bạn của mình lúc này ô đình nối không nhúc n í c h hình đạn hỏi đến cùng tình huống như thế nào bọn chúng đến địa phương nào hình đạn chậm rãi quay đầu nhìn về phía mình thần vương ô đình mặt m ũ i tràn đầy hoảng sợ thần vương bọn chúng bọn chúng triệu h o á n đến càng nhiều đ ị c h nhân ô đình cũng n h ư mày nghi ngờ hỏi hết thể có bao nhiêu đ ị c h nhân hình đạn thân thể bởi vì sợ vậy mà run dày lên tiếng nói cũng có chút run lên bọn chúng nhiều lắm căn bản đếm không hết lúc này mà m dù hình đạn tại cùng ô đình đối thoại nhưng là cặp mắt của hắn nhưng như cũ quan sát đến trên đỉnh đầu tình huống mà liền tại bọn hắn hai cái đối thoại thời điểm những cái kia giống như là bọ ngựa đồng dạng sinh vật đã bắt đầu hướng về dưới mặt đất chui đến bọn chúng hai cây liêm đao đồng dạng càng tay rất nhẹ nhàng liền có thể cắt cứng rắn đại địa mà lại không chút nào sợ nhiệt độ cao theo bọn chúng bắt đầu hướng phía dưới đào hang toàn bộ bắc âu thần tộc trong l ã n h địa đều vang lên xa xa xa thanh âm trên đỉnh đầu cũng bắt đầu dần dần có cho bụi đá v ụ rơi xuống nhìn thấy loại tình huống này ô đình cũng không tạo nhiều hỏi cái gì hắn do lên trong tay mình lĩnh hằng chỉ thương đột nhiên quất lớn tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. chương 434, n h i tử ta là lâm tần h quang ngay tại bắc â u thần tộc cùng hy lạp thần tộc thần vương zéos cùng một chỗ chuẩn bị n ê n chiến những cái kia bọ n g ự i bộ d á n g địch nhân lúc lâm vũ đứng trên mặt trăng chính nhìn chăm chú xa xa lam tinh tu vi tăng lên tới vĩnh hằng cảnh về sau lâm vũ cảm giác trong mắt mình thế giới phát sinh rất lớn cải biến lúc này lâm vũ thị lực có thể nhẹ nhõm xuyên qua vô tận vũ trụ nhìn thấy chỗ thật xa mặc dù còn so ra kém tự mình thần thức phạm vi càng xa nhưng cũng có gần thần thức phạm vi một nửa khoảng cách lâm vũ thị lực không chỉ có thể xuyên thấu các loại vật chất còn có thể nhìn thấy rất nhiều vật chất bản nguyên thông tục điểm giảng liền là xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn bản chất có điểm giống là chuyện thần thoại xưa bên trong t h thiên đại thánh tôn nộ g không hỏa nhãn kim tinh thậm chí lâm vũ con mắt cũng vi vi loẹ ra kim sắc quang mang cùng lam tinh bên trên tầng kia kim sắc quang mang nhan sắc rất tương tự lâm vũ đã cùng lam tỉnh thiên đạo nói chuyện thêm s o n g thông qua lần này đối thoại lâm vũ biết rất nhiều tự mình trước kia chưa từng biết đến bí mật cũng biết lam tỉnh thiên đạo tồn tại ý nghĩa biết hơn vì cái gì làm tỉnh thiên đạo lại trợ giúp tự mình ở trong game sẽ càng thiên hướng về hoa hạ tộc bởi vì hoa hạ tộc tiền bối hiện tại đã trở thành làm tỉnh thiên đạo chủ đạo ý thức một trong chi bất quá, bọn hắn cũng không còn cách nào khôi phục thân phận của nguyên bản chỉ có thể vĩnh viễn đợi tại làm t i n h thiên đạo bên trong lúc này những cái kia đã dung nhập làm tinh thiên đạo hoa hạ tộc tiền bối đã đi chuẩn bị trò chơi đổi mới đoán chừng không dùng đến mấy ngày liền có thể nhìn thấy mới tỉnh thế giới trò chơi đã phiếu miểu tiên đồ trò chơi chính thức là làm tinh thiên đạo cái kia lâm vũ đối tại hiệu suất của bọn hắn cũng liền hoàn toàn không có hoài nghị lần nữa nhìn thật sâu một nhãn tản da kim sắc qua mang đem toàn bộ làm tinh đều bao bọc ở trong đó làm tinh thiên đạo lâm vũ phát động t u ấ n di kỹ năng thân ảnh biến mất tại mặt trang phía trên cùng lúc đó lâm vũ thân ảnh xuất hiện lần nữa. đã đi tới giang hải thành phố giang hải thành phố tu quản sở không chỉ có tiểu quang ở chỗ này liền ngay cả tiểu quang phụ mẫu cũng đều tại giang hải thành phố tu quản sở hai người bọn họ đã triệt để chơi chán lao niên về hưu sinh hoạt cũng qua không có ý nghĩa hiện tại không biết là vì tiểu quang còn là vì cái gì mục tiêu vĩ đại bọn hắn mỗi ngày đều tại giang hải thành phố tu quản sở bên trong hỗ trợ giang hải thành phố tu quản sở có thể tính là toàn bộ long quốc ngoại trừ kinh thành tu quản sở bên ngoài bận rộn nhất tu quản sở mỗi ngày đến nhận lời mời chưng cầu ý kiến vấn đề tìm xin giúp đỡ nối liền không dứt lâm trung quân vợ chồng trở thành giang hải thành phố tu quản sở công việc bên ngoài nhân viên hai người thường xuyên cùng đi ra phiên trực mà lại công tác hiệu suất kỳ cao bị giang hải thành phố tu quản sở các công nhân viên cung s ư n g là thần tiên của nữ lúc này hai người cũng không có tại giang hải thành phố tu quản sở mà là chính ở bên ngoài phiên trực giang hải thành phố vùng ngoại thành phát sinh cùng một chỗ tu tiên giả đánh nhau ấu đả sự kiện đối chung quanh cuộc sống của người bình thường tạo thành cực lớn ảnh hưởng tại là có người gọi điện thoại cho giang hải thành phố tu quản sở tìm xin giúp đỡ mặc dù bây giờ toàn bộ long quốc đều rất an toàn nhưng dù sao nhân loại là từng cái đơn độc cá thể mỗi cá nhân ý nghĩ cùng tao nộ cũng không giống nhau có đôi khi bởi vì ý kiến không hợp hoặc là lợi ích quan hệ ngẫu nhiên đánh nhau cũng coi như hiện tượng bình thường bất quá liền xem như đánh nhau bình thường cũng không dám tổn thương đến phạm nhân tu quản sở đối với tổn thương người bình thường tu tiên giả trừng phạt vẫn là rất nặng chỉ bất quá lần này hai cái tu tiên giả tựa hồ cũng rất tức giận trong lúc đánh nhau không cẩn thận phá hủy mấy chỗ phòng úc lâm trung quân cùng đường tuyết vợ chồng vội vã bay đến hiện trường lúc này t u vi của hai người như trước vẫn là phân thần kỳ bởi vì bọn hắn cũng không phải là trò chơi người chơi cho nên cũng không có gặp phải lần trước tập thể thiên giai mà đang đánh đấu bên trong hai cái người chơi cũng đều là phân thần kỳ cùng lâm trung quân vợ chồng tu vi gần như giống nhau theo đạo lý nói bọn hắn loại tu vi này đánh nhau tràng diện hẳn là rất lớn lực phá hoại rất mạnh nhưng hai người cũng không đốc biết không thể quá phận bằng không thì tiếp xuống ta quản sở trừng phạt bọn hắn căn bản gánh không được cho nên hai người đem đánh nhau tràng diện không chế tại rất nhỏ phạm vi bên trong nhìn thấy lâm trung quân vợ chồng đến hai người tự hồ hoàn toàn không có để ý v một, một, người. Người, người một bên đường tuyết h nhìn thấy lao công mình gọi hàng thời điểm ý phong bộ giáng thích gây vớm nàng cùng những nữ nhân khác khác biệt những nữ nhân khác đại đa số đều thích truy một chút tình yêu phim truyền hình nhưng nàng thích xem phim cảnh sát bắt cướp mỗi lần nhìn thấy cảnh sát cuối cùng chiến thắng nói ra câu tia ngươi có thể giữ yên lặng nhưng ngươi nói mỗi một câu đều đem làm hiện lên đường chứng cung cấp thời điểm nàng luôn luôn rất hưng vấn không nghĩ tới có một ngày lao công mình cũng có thể có cơ hội làm làm việc như vậy nói lời như vậy lâm t r u n g quân ngữ khí mặc dù rất khách khí nhưng lại tràn đầy không thể cãi lại ý vị b ấ t quá để đường tuyết có chút thất vọng là đối phương vậy mà không có chút nào phản ứng lao công mình đối chiến hai người đều tại nổi nóng căn bản không muốn để ý hậu quả mà lại bọn hắn đã phát hiện lâm t r u n g quân vợ chồng tu vi tựa hồ cũng không phải là rất mạnh giống như không có cách nào cản bọn họ lại nó bên trong một cái tu tiên giả càng là một bên đánh nhau vừa hướng lâm chung quân vợ chồng nói ra lan đi chờ chúng ta phân ra thắng bại về sau tự nhiên sẽ đi giang hải thành phố tu quản s ở tự thú các ngươi không muốn tại cái này vững bận nghe được người này lời nói lâm trung quân vi vi n h ư mày ra hỏa này d i ệ u mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hắn quay đầu nhìn nhìn lão bà của mình đ ỗ n g nhiên nói ra một câu không giải thích được lão bà ngươi trước tới vẫn là ta trước nhưng đường tuyết nghe được câu này cho h ư n g p h ấ n lên không đánh trước đánh thử một chút liền trực tiếp dùng tuyệt chiêu lâm trung quân miết miệng nói ra ta nhìn không cần đến xuất thủ hai người này thực lực không yếu đừng không cần thận thương tổn tới tự mình an toàn đệ nhật đường tuyết nhẹ gật đầu nhìn mình lao công ánh mắt bên trong vẻ hài lòng càng thêm nồng đậm tiến thôi có độ mới là thật anh hùng đường tuyết chậm rãi gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia hai cái đang đánh đấu lấy tu tiên giả hé miệng giống to đừng đánh nữa như tử ta là giang hải thành phố tu quản sở chỗ trưởng lâm thần quang nghe được câu này đang đánh lộn hai cái tu tiên giả đồng thời mượn một chút phát bảo của bọn hắn cũng đều ngừng ở giữa không t r u n g bên trong tựa hồ bị lâm thần quang cái tên này tinh trụ toàn bộ long quốc lên tới tám mươi tuổi lao nhân xuống đến sáu bảy tuổi hài đồng ai chẳng biết đạo lâm thần quang cái tên này bất quá tên lâm thần quang cũng không có hủ dọa đến bọn hắn bọn hắn chỉ là hơi dừng lại một chút liền tiếp tục bắt đầu chiến đấu thứ nhất bọn hắn không biết đối phương có phải hay không đang nói láo thứ hai liền tính con của bọn hắn là lâm thần quang lâm đội trưởng vậy bọn hắn cũng không có lo lắng như vậy dù sao hai người cũng đã quyết định phân ra thắng bại về sau liền đi tự thú nhiều lắm là cũng chính là xử phạt thời điểm nặng một chút chương bốn t r ư ơ i năm cháu ta là thừa phong chân nhân nhìn thấy hai người dừng lại một chút về sau lại lần nữa khai chiến đường tiết cũng là hơi xứng sở con trai mình danh hảo không dùng được Cái hai gia hỏa, như thế Loại tình huống này như Dũng Mánh. hỏa, thế lâm o ạ i tình rất ít huống này gặp. l trung quân vợ cũng h rất ngoài ờ ra n g ý muốn hắn cảm thắng nói xem ra tiểu quang gần nhất không có động tác gì ngay cả lực ảnh hưởng đều trở nên yêu đi rất nhiều à đường tuyết cũng cảm khái nói đúng vậy à về sau đến làm cho tiểu quang nhiều tại ngoại giới lộ lộ diện bằng không thì lộ ra quá vô danh lâm trung quân cũng nhẹ gật đầu tựa hồ rất đồng ý lao bà của mình đề nghị b ấ t quá vấn đề trước mắt còn cần giải quyết dù sao nhiệm vụ không thể thất bại hai người bọn họ còn chưa từng có nhiệm vụ thất bại ghi chép cái kỷ lục này cũng không thể bị đánh phá hai người nhìn nhau khoe miệng đồng thời vi vi v ệ lên bọn hắn còn có một cái đại sắc c i ê u người tôi vẫn là ta đến lâm trung quân hỏi đường tuyết mỉm cười nói ra ngươi tới đi lâm trung quân nhẹ gật đầu nhìn về phía chiến trường phương hướng há to mồm lớn tiếng hô lên ta khuyên các ngươi nhanh lên dừng tay cùng chúng ta về giang hải thành phố tu quản s ở tiếp nhận điều tra cháu ta là thừa phong chân nhân lúc này ngay tại lâm trung quân hô lên thừa phong chân nhân cái tên này trong nháy mắt trên chiến trường trợt im lặng xuống tới hai cái chính đang chiến đấu tu tiên giả lập tức dừng tay bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoàng sọ nhìn về phía xa xa lâm trung quân cùng đường tuyết vợ chồng ngoa tạo ta làm sao quên lâm thần quan sợ trưởng phụ thân chính là thừa phong chân nhân đại lao thúc thúc ta ta ta. ta cũng dám không nhìn thừa phong chân nhân thúc thúc mệnh lệnh ta làm sao dám a bọn hắn vừa rồi đều tại nổi nóng chiến đấu chính quyết liệt thậm chí quên đi lâm thần quan g phụ mẫu cùng thừa phong chân nhân tầng kia quan hệ t r e o chọc lâm thần quan g phụ mẫu có thể sẽ tiếp nhận giang hải thành phố từ quản sở cảng xử phạt nghiêm khắc nhưng t r e o chọc thừa phong chân nhân thúc thúc cái kia toàn bộ lam tỉnh đều dùng không được bọn hắn mặc dù phụ thân của lâm thần quan g cùng thừa phong chân nhân thúc thúc là cùng một người nhưng khác biệt xưng hô có được khác biệt ý nghĩa nếu như nói lên tới tám mươi tuổi lão nhân xuống đến sáu bảy tuổi hài đồng đều biết đạo lâm tên thần quang cái kia toàn bộ làm tỉnh chỗ có sinh mệnh cho dù là địa động bên trong chuột nghe được thừa phong chân nhân danh hào cũng phải run ba run hai cái tu tiên giả đồng thời thất kinh quỳ xuống ta biết sai rồi ta nguyện ý cùng ngài đi giang hải thành phố tu quản sở tiếp nhận điều tra ta cũng nhận lầm chúng ta không nên trái với tu tiên giả quản lý điều lệ hai người thái độ cùng vừa rồi ngày đêm khác biệt nơi xa nhìn xem hai người nhận lầm thái độ cũng không t ệ lắm lâm trung quân cùng đường tuyết đồng thời mỉm cười gật đầu lâm trung quân hai tay chắp sau lưng một bộ thế ngoại cao nhân hình tượng Trầm biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Chờ ta trở về, cùng nhi tử ta nói một chút, rãi ra, mở miệng điểm nói sai đổi nhi nói ngươi. ứng, không hơn, cùng hắn nhẹ gì có chờ các phạt để về, xử lúc này đường tuyết cũng đối với hai người nói ra tốt các ngươi lên cùng chúng ta về giang hải thành phố tu quản sở đi công việc bên ngoài làm việc quá trình đường tuyết cũng rất quen biết luyện giải quyết trận chiến đấu này về sau các nàng chỉ cần đem hai cái này tu tiên giả mang về giang hải thành phố tu quản sở liền xem như hoàn thành nhiệm vụ hai người nghe được đường tuyết lời nói vội vàng đứng lên hướng về lâm chúng quân cùng đường tuyết vợ chồng đi tới bất quá đúng lúc này hai người bỗng nhiên biểu lộ lại biến bọn hắn nhìn về phía đường tuyết cùng lâm trung quân hai ánh mắt trong nháy mắt chừng tròn vo phù phù phù phù h a i người mới vừa đi tới nửa đường đ ỗ n g nhiên lại quỳ trên mặt đất lần này thậm chí ngay cả cái chắn đều thiếp trên mặt đất hoàn toàn không dám ngẩng đầu lâm trung quân cùng đường tuyết hai người đều ngây ngẩn cả người bọn hắn có chút không làm rõ ràng được hai người kia thế nào tại sao lại quỳ xuống ngay tại lâm trung quân cùng đường tuyết nghi ngờ chuẩn bị đi ra phía trước hỏi thăm một phen thời điểm phía sau hai người bỗng nhiên chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc thúc thầm nghe được tiếng nói quen thuộc này hai trên mặt người trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừ vội vàng quay đầu lại vừa hay nhìn thấy vẻ mặt tươi cười lâm vũ đang đứng tại sau lưng của hai người tiểu vũ tiểu vũ sao ngươi lại tới đây lâm trung quân cùng đường tuyết đồng thời ngạc n h i ê nói n lâm vũ nhìn một chút nơi xa quỳ trên mặt đất hai cái tu tiên giả sau đó cười lấy nói ra cũng không có việc gì rất lâu không gặp thúc thúc thầm thầm ghé thăm ngươi một chút nhóm nghe được lâm vũ lời nói lâm trung quân cùng đường tuyết cười càng thêm s á n g lạ vậy chúng ta đi về nhà trò chuyện lâm trung quân ôm lâm vũ bà vai nói đường tuyết nhìn một chút nơi xa cái kia hai cái quỳ trên mặt đất dọa đến toàn thân phát dùn tu tiên giả nếu mày nói ra hai người bọn họ làm sao bây giờ lâm vũ vừa rồi đã nghe được thúc thúc thẩm thẩm cùng cái kia hai cái tu tiên giả đối thoại cũng biết chuyện đã xảy ra lâm vũ cười lấy nói ra ta đến xử lý đi nói xong lâm vũ thân ảnh đột nhiên biên mất tại lâm trung quân cùng đường tuyết vợ chồng bên người xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới cái kia hai cái q u ỷ trên mặt đất tu tiên giả trước mặt nơi xa hai cái tu tiên giả trong lòng t ự s ợ bọn hắn đều không nghĩ tới vậy mà dưới loại tình huống này gặp được thừa phong chân nhân vừa rồi bọn hắn còn không nhìn thừa phong chân nhân thúc, thúc thậm chí còn mắng một tiếng lăn đi người tu tiên kia nghĩ cho mình mấy bàn tay Mắng ai không được, không phải mắng không không ai phải được, tại h phong chân nhân thân thúc thúc. ử a kia này, nếu Lúc là vị đ lao nói với t hai ử phong p chân nhân tự mình mắng chuyện của hắn, vậy mình chẳng h mắng của tự vậy ả là m u ố người x o n đời. Bất quá. Tại hai Bất quá. n g bọn họ kinh hồn táng đảm trong khi chờ đợi lâm trung quân cũng không có cùng lâm vũ nói những chuyện kia lâm trung quân cũng không thèm để ý hắn mới sẽ không bởi vì người kia thuận miệng mắng tự mình một câu liền cùng cháu mình cáo trạng lâm trung quân không có nhỏ mọn như vậy nhưng khi lâm vũ thân ảnh b ỗ n nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm bọn hắn vẫn là tâm tình khẩn trương tới cực điểm lâm vũ mặt mịt cười đối hai cái quỳ trên mặt đất tu tiên giả nói ra hai người các người tự mình đi giang hải thành phố tu quản s ở tự thú không có vấn đề à? lâm vũ thoại âm rơi xuống chờ hai giây về sau cái kia hai cái tu tiên giả cái này mới phản ứng được trong lòng bọn họ cảm giác có chút khó tin thưa phong trân nhân vậy mà không có giết chết bọn hắn thậm chí đều không có xuất thủ giáo h ơ n bọn hắn mà là để chính bọn hắn đi giang hải thành phố ta quản s ở tự thú không có vấn đề không có vấn đề chúng ta cái này đi giang hải thành phố tu quản s ở tự thú ngay lập tức đi chúng ta lập tức liền đi tự thú hai cái tu tiên giả như nhặt được đại xá vội và nói lâm vũ chầm rãi nhẹ gật đầu thân ảnh lần nữa biến mất sau đó Lại xuất hiện ở Lâm hiện xuất Trung Quân, đi đi. Vừa vừa Quân ở chương bốn trăm ba mươi sáu lâm vũ phụ mẫu tin tức đường tuyết xác thực cũng thật lâu không có nhìn thấy cháu mình lúc này tự nhiên là khá cao hứng không đợi lâm vũ làm cái gì liền vội vàng lấy điện thoại ra bấm lâm vũ nhà bảo mẫu vương a di điện thoại đường tuyết tu vi mặc dù đã đ ạ t đến phân thần kỳ muốn dùng thần thức truyền â m cũng tương đương đơn giản nhưng nàng n h ư n g như c ũ bảo lưu lấy làm dùng di động liên hệ cách làm dù sao điện thoại dùng mấy thập niên muốn sửa đổi đến cũng phải cần một khoảng thời gian thích ứng rất nhanh điện thoại liền tiếp thông đường tuyết ở trong điện thoại cùng vương a di phân phó một chút sau đó liền cúp điện thoại lúc này nàng c h o t h ấ y cháu mình lâm vũ cùng lão công lâm trung quân đều hai mắt nhìn trừng trừng lấy chính mình tựa hộ tự mình đã làm sai điều gì hai người các ngươi thế nào đường tuyết nghĩ ngờ hỏi lâm vũ cười hì hì hì rồi lại cười. không nói gì lâm trung quân liền tương đối trực tiếp tại đường tuyết trước mặt vô vô lâm vũ bà vai nói ra tiểu vũ có thể thuận di về nhà không chờ ngươi phát thông điện thoại thì đến nhà t ô t ở trước mặt khó mà nói à nghe nói như thế đường tuyết sắc mặt tối sầm hai mắt hơi h i ế p lâm trung quân đột nhiên cảm giác được có một trận gió lạnh thổi qua thân thể dùng mình một cái ngươi vì cái gì hiện tại mới nói cho ta đường tuyết lạnh giọng nói lâm vũ vẫn là mang theo thúc thúc thẩm thẩm về tới tự mình tại giang hải thành phố trong biệt thự lâm vũ đã có một đoạn thời gian chưa từng trở về thúc thúc t h ầ m t h ầ m trong khoảng thời gian này cũng không chút tới qua nhưng trong biệt thự vẫn như cũ rất sạch sẽ gọn g à n g trong biệt thự vương a di một mực tại tỉ mỉ xử lý đoạn thời gian gần nhất lâm vũ thanh danh càng lúc càng lớn thực lực cũng càng ngày càng mạnh nhưng vương a di thái độ đối với lâm vũ cũng không có phát sinh cái gì biến hoa quá lớn nàng tại lâm vũ còn lúc còn rất nhỏ vẫn tại lâm vũ trong nhà làm bảo mẫu mặc dù là bảo mẫu nhưng lại càng giống là một vị lâm vũ trường bối có điểm giống là bặt mạn cùng hắn quản ra loại quan hệ đó chỉ bất quá phương hướng phát triển không giống bặt mạn quản ra rất thông minh có thể phụ trợ bặt mạn hoàn thành các loại độ khó cao nhiệm vụ Mà Vương đem trong nhà Vương trong ngay ngắn rõ ràng, sẽ còn A-ri, rõ thu thập sẽ lâm à m tất cả l vũ t h í cũng h Nhìn thấy ăn ăn. đồ Lâm v c ù Lâm t r u n gật quân vợ chồng xuất chuẩn mua Tiểu Lâm chồng hiện trong phòng khách, đang chuẩn bị đi ra ngoài mua thức ăn Vương Azi, vội vàng đón. Cười lấy nói ra, Tiểu vũ, người trở về nhà. Lâm vũ cũng vợ vội Vũ, về Vũ khách, thức Cười g lấy trở đi A-ri, ra ra, bị đầu cười gần nhất tương đối bận rộn cho nên có thể về nhà thời gian không nhiều mặc dù lâm vũ hiện tại đã có tự mình đ ộ n g tiền nhưng lâm vũ càng ưa thích đem nơi này xem như nhà của mình biệt thự này là lâm vũ phụ mẫu lưu cho hắn đ lúc, lúc này lâm vũ đông nhiên đối vương a di hỏi vương a di ngài nữ nhị bây giờ làm gì rồi còn đang đi học sao lâm vũ hoàn toàn hiểu rõ lúc ấy đi mỹ quốc đem vương a di nữ nhị mang về sự tình đến bây giờ cũng có hơn mấy tháng khi đó vương a di nữ nhị còn rất lưu luyến tại mỹ quốc đọc cuộc sống đại học thậm chí liền liên tục gặp gặp nguy hiểm về sau đều còn băn khoăn tự mình trường học nghe được lâm vũ vấn đề vương a di có vẻ hơi hưng phấn nàng vội vàng đối lâm vũ nói ra nàng đã sớm không đi học cái niên đại này đi học căn bản không có ý nghĩa nàng vừa trở về thời điểm còn muốn tiếp tục đi học nhưng về sau dần dần phát hiện tu tiên mới là tương lai tốt nhất đừng ra cho nên lần trước chúng ta long quốc tu t i ê n tông môn chiêu mộ đệ từ thời điểm ta để tiểu quang hỗ trợ cho nàng ghi danh nàng hiện tại đã là tu t i ê n giả ngay tại tu tiên trong tông môn học tập đâu nghe được vương a di miêu tả lâm vũ cũng vi vi nợ nụ cười đã trở thành tu tiến giả cái kia lâm vũ cũng yên lòng lâm vũ có chút lo lắng vương a di nữ nhi vẫn không rõ tình thế bây giờ vậy thì có điểm quá ngu lâm vũ tựa hồ chợt nhớ tới cái gì lần nữa đối vương a di nói ra vương a di ngươi cũng có thể tu tiên a vương a di gấp vội k h o á t k h o tay cười lấy nói ra không được không được ta đều lớn tuổi như vậy còn tu cái gì tiên ta liền thành thành thật thật trong nhà giúp ngươi trông nom việc nhà nhìn dễ thu dọn tốt là được rồi lâm vũ cũng không có thuyết phục vương a di đi sửa tiên t ô n g môn mà là nói ra cái kia quay đầu ta cho ngươi tìm người sư phụ để hắn tới nhà dạy ngươi làm long quốc thực lực mạnh nhất tu tiên giả vẫn là trường hà thánh địa phó thánh chủ lâm vũ điểm ấy quyền lực vẫn phải có vương a di cẩn trọng nhiều năm như vậy lâm vũ đương nhiên sẽ không bạc đái nàng vương a di còn muốn cự tuyệt nhưng lâm vũ nhưng không có cho nàng cơ hội cự tuyệt dù sao vương a di tuổi tắc cũng không nhỏ nếu như không tu tiên t i ế p qua mấy năm sẽ còn lão càng nhanh đến lúc đó cũng liền không có cách nào lại cho mình thu dọn nhà bên trong người bình thường lão vẫn là rất nhanh nhưng trở thành tu tiên giả về sau liền không đồng dạng cho dù là tu vi không cao cũng có thể biến tuổi trẻ không ít lâm vũ khoát tay áo ngăn lại vương a di lời kế tiếp nói ra liền quyết định như vậy vương a di ngươi đi mua đồ ăn đi nghe được lâm vũ lời nói vương a di chỉ có thể nhẹ gật đầu nàng cũng không phải là không muốn tu tiên chỉ bất quá không muốn phiền phức người khác mà thôi b ả n đến nữ nhi của mình gia nhập tu tiên tôn g môn chính là tìm tiểu quan g hỗ trợ nếu như mình lại tìm lâm vũ hỗ trợ vậy thì có điểm không nói được bất quá thịnh tình không thể chối tử lúc này đường tuyết cũng nói ra vương tỷ ta đi chung với ngươi mua thức ăn đi đường tuyết nghĩ muốn đích thân xuống bếp làm đồ ăn chuẩn bị mua thức ăn cũng cùng theo đi sau đó hai người liền rời đi biệt thự đi mua thức ăn trong biệt thự, chỉ còn sót lâm trung quân cùng lâm vũ thúc cháu hai người. Lúc này, lâm lâm vũ hỏi, vũ, có có chuyện người. này, Trung Quân bỗng nhiên ngươi không? Trung Quân gì Lâm Lâm Lâm là Lâm Vũ Vũ Vũ, về Tiểu trở hai hỏi, phải hay đối dù sao cũng là nhìn xem lâm vũ lớn lên đối với lâm vũ tính cách vẫn là hiểu rất rõ cho nên hắn suy đoán lâm vũ lần này trở về hắn là có chuyện tìm chính mình t â m vũ k h ẽ cười cười nói ra quả thật có chút sự tình ô chuyện gì lâm trung quân nghi ngờ nói hắn mặc dù đoán được một chút nhưng lại không biết đạo lâm vũ sẽ có chuyện gì cần tìm chính mình dựa theo bây giờ chất tử lâm vũ thực lực cùng địa vị chỉ sợ không có chuyện gì có thể làm khó hắn Nhất người. đồng thời hai người bọn họ cũng đều rất hiền lành ngươi hẳn phải biết chúng ta hoàn vũ tập đoàn là làm cơ sở kiến thiết công ty mặc dù tại trên thế giới xếp hạng cũng không phải là rất cao nhưng nghiệp vụ phạm vi cũng rất rộng nhất là tại ép châu có rất nhiều nghiệp vụ cha mẹ của ngươi chính là chết tại nơi đó chương 437, cho các ngươi chuyển thế đầu thái cơ hội lâm vũ cùng thúc thúc lâm trung quân hàn huyên thật lâu thằng đến thẩm thẩm đường tuyết cùng vương a di đem thức ăn đều làm xong hai người nói chuyện phiếm mới cuối cùng kết thúc trước kia lâm vũ cũng tại tự mình thúc thúc trong miệng đã nghe qua liên quan tới chính mình v ụ mẫu miêu tả nhưng vậy cũng là thật lâu chuyện lúc trước mà lại cũng không có hôm nay cặn kẽ như vậy thông qua thúc thúc nói lời lâm vũ cũng đối với mình v ụ mẫu quá khứ càng nhiều hơn cha mẹ mình một tay sáng lập hoàn vũ tập đoàn sau đó lại tại thúc thúc phụ trợ phía dưới đem công ty nghiệp vụ phạm vi càng làm càng lớn thậm chí đem nghiệp vụ làm được nước ngoài ép châu khoảng cách long quốc xa xôi nơi đó cho tới nay đều tương đối nghèo khó cơ sở kiến thiết cũng tương đối là hậu mà hoàn vũ tập đoàn đúng lúc là làm cơ sở kiên thiết công ty lúc trước hoàn vũ tập đoàn đem nghiệp vụ trọng tâm đặt ở ép châu thời điểm thúc thúc lâm trúng quân là không đồng ý nhưng cha mẹ của mình lại cho rằng công ty phát triển đến quy mô lớn như vậy về sau hẳn là phản hồi thế giới này mà ép châu cần có nhất sự trợ giúp của bọn họ đương nhiên ở bên kia phát triển cơ hội cũng lớn hơn mà lại cạnh tranh muốn nhỏ một chút mượt c dù qua bên kia mở rộng nghiệp vụ có rất nhiều cản tay nhưng lâm vũ phụ mẫu vẫn là dứt khoát quyết nhiên đi bên kia vất quá bên kia bởi vì lâu dài nhà khó dẫn đến chị an rất hối loạn tại một lần đi công tác quá trình bên trong lâm vũ phụ mẫu gặp cướp bóc phạm cướp bóc lưu manh muốn tại trật hẹp cầu lớn bên trên lái xe ngăn lại lâm vũ phụ mẫu nhưng không có nghĩ rằng lại không cẩn thận để lâm vũ phụ mẫu xe trực tiếp lật hạ cầu lớn thế là tạo thành lâm vũ phụ mẫu tử vong mặc dù sau đó tới lâm trung quân một mực tại tìm kiếm sát hại lâm vũ phụ mẫu hung thủ nhưng bởi vì biết đến tin tức quá ít mà lại bên kia cũng không có gì camera liên quan tới cướp bóc phạm cùng tai nạn xe cộ tin tức hay là bởi vì vừa vặn có người chứng kiến nhìn thấy cho nên mới hiểu lưu manh còn không có bị bắt được về sau lâm trung quân liền từ bỏ một cái là thực sự tìm không thấy thứ hai là hắn bề bộn nhiều việc một bên cần chiếu kháng công ty còn vừa cần chiếu cố từ h u n h trưởng mình con trai độc nhất cũng chính là lâm vũ n g h e xong lâm trung quân nói lời lâm vũ nhìn tâm tình cũng không có biến hoa quá lớn mà là ngồi tại trước bàn cơm nhẹ nhõm vui sướng cùng người một nhà ăn một bữa cơm lâm vũ nghĩ rất rõ ràng bây giờ tự mình làm người hai đời thực lực cường đại đã sớm không có trước kia tuổi trẻ khinh u ồ n g mà lại trọng yếu nhất chính là mình đã có được phục sinh phụ mẫu năng lực bất quá ăn cơm xong về sau lâm vũ vẫn là trước tiên cáo biệt thúc thúc t h ầ m t h ầ m một thân một mình bước lên ép châu đại lục lâm vũ mặc dù sớm đã dùng thần tức h nhìn qua nơi này nhưng lại là lần đầu tiên hai chân giấm tại mảnh này trên đường lớn vậy liền nhìn xem phụ mẫu năm đó cho nơi này dấu vết lưu lại đi lâm vũ đứng tại một chỗ trong sa mạc nhìn về phía xa xa một tòa thành thị tự nhủ chỉ là nghe thúc thúc giới thiệu lâm vũ cảm thấy còn chưa đủ tự mình nhất định phải đi một chút phụ mẫu đã từng đi qua đường nhìn một chút phụ mẫu năm đó dấu vết lưu lại dạng này mới có thể bảo chứng tương lai phục sinh phụ mẫu thời điểm lại càng dễ để bọn hắ hoặc là nói dạng này mới có thể làm cho mình phục sinh phụ mẫu không phải chỉ là để chỉ có một cái thể xác cho tới hôm nay ép châu đại lục vẫn như cũ rất nhỏ khó phụ mẫu năm đó kiến tạo những cơ sở kia công trình đại bộ phận đều còn tại sử dụng lâm vũ cứ như vậy dạo b ư ớ c tại ép châu trên đường lớn tựa hồ giống như là một cái bình thường du khách cứ như vậy lâm vũ đi ba ngày tại cái này trong thời gian ba ngày đem cha mẹ mình ở chỗ này kiến tạo mỗi một chỗ công trình mỗi một chỗ con đường đều nhìn một lần cuối cùng lâm vũ đi tới một cây cầu bên trên thông qua thúc thúc miêu tả lâm vũ đã tìm được nơi này nơi này cũng sẽ là lâm vũ ép châu chi hành sau cùng một t r ạ n g kia là một tòa rất cổ lão cầu phía trên tràn đầy dấu vết tháng năm mà lại bởi vì lam tỉnh biên lớn nguyên nhân cây cầu kia đã từ vị trí trung tâm đức gãy thành hai đoạn sớm đã vứt bỏ lâm vũ đi tới trong đó một đoạn cầu gãy bên trên mặt cầu rất hẹp miễn cưỡng có thể làm cho hai chiếc xe song song thông hành rất nhanh lâm vũ liền thấy cầu gãy trên lan can một cái rất rõ ràng lỗ hỏng tựa hồ có đồ vật gì đục vào trên lan can sau đó đem cái này một khối lan can toàn bộ đục gãy dù sao sự kiện kia đã qua vài chục năm lan can chỗ đức đã có phong hóa vết tích nhưng đây đối với lâm vũ tới nói cũng không phải là việc khó gì lâm vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm toàn bộ thế giới cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa toàn bộ thế giới đều di bao trùm một tầng màu vàng kim nhàn nhạt q u a mang ngay sau đó cồn phong lui lại nước sông đ ả o lưu thời gian tựa hồ ngay tại cấp tốc lui lại nhưng những thứ này chỉ có lâm vũ có thể nhìn thấy bọn chúng cũng không phải là hiện thực phát sinh mà là lâm vũ dùng muốn xem đến mười mấy năm trước phát sinh sự tỉnh cho nên mới xuất hiện những hình ảnh này cái này cũng là lâm vũ tu vi đạt tới vĩnh hằng cảnh giới về sau tự nhiên có năng lực tựa như là lâm vũ tại l ầ n xem làm tinh thiên đạo ký ức đồng dạng rất nhanh lâm vũ trước mặt liền xuất hiện thúc thúc miêu tả qua cái kia hình tượng một cỗ màu đen xe việt giã chính lái về phía mặt cầu mà cùng lúc đó cầu đối diện cũng có một cỗ cũ nát màu đen xe nhỏ mở đến trên cầu ngay tại hai chiếc xe sắp giao hộ i thời điểm chiếc kia màu đen xe nhỏ đ ố n g nhiên chuyển hướng trực tiếp nằm ngang ở trên cầu cây cầu kia mặt vốn là rất hẹp lại thêm trên cầu còn có chút nước chiếc kia màu đen xe việt g ã đạp gấp thang xe cũng không có lập tức phanh lại tựa hộ là vì phòng ngừa cùng đối phương đụng vào nhau chiếc kia màu đen xe việt g ã bỗng nhiên đánh cái phương、hướng. sau đó đụng vào mặt cầu một bên trên lan can t â y cầu kia chất lượng rõ ràng rất bình thường chiếc kia màu đen xe việt giã trong nháy mắt liền đụng nát lan can vọt thẳng tiến phía dưới chạy xiết trong nước sông rất nhanh liền bị nước sông s ô n g về nơi xa mà lúc này chiếc kia màu đen trên xe nhỏ cũng xuống ba người trẻ tuổi nhìn ước chừng chỉ có chừng hai mươi tuổi nhỏ nhất cái kia đoán chừng cũng chưa tới hai mươi tuổi trên mặt của bọn hắn cũng đầy là thất kinh bộ dáng tựa hồ bọn hắn cũng không nghĩ tới chiếc kia màu đen xe việt g ã vậy mà tiến vào trong sông bất quá cái kia ba người trẻ tuổi cũng không có muốn cứu viện lúc này lâm vũ lắng lặng đứng tại trên cầu nhìn phía xa càng ngày càng xa màu đen xe nhỏ biểu lộ bình tĩnh như trước ngay tại chiếc kia màu đen xe nhỏ sắp lái rời lâm vũ phạm vi tầm mắt thời điểm lâm vũ rốt cục chậm rãi mở miệng tự nhủ các ngươi hẳn là may mắn t hiện tại cũng không có dễ dàng như vậy sinh khí muốn lúc trước có lẽ hồn phách của các ngươi đã xóm xuất hiện tại màu đen trong t h ủ y vực mà bây giờ ta cho các ngươi chuyển thế đầu thai cơ hội lâm vũ thoại âm rơi xuống thực phẩm tiên khí trạm trần phi kiếm liền xuất hiện ở bên cạnh hắn trực kích bản nguyên tớ s gần nhất nhân vật chính cần muốn xử lý một chút trong nhà cùng l à m tinh sự tỉnh kịch bản hơi bình thản một chút nhưng bình thản kịch bản chẳng mấy chốc sẽ kết thúc sau đó mặc kệ là trong trò chơi vẫn là trong vũ trụ càng lớn kịch bản sẽ triển khai vũ trụ tập đàn tức sẽ xuất hiện cảm t ạ mọi người một đường làm bạn chương bốn trăm ba mươi tám ba cái h o à nếu toàn mới phó bản. Lâm vũ cũng không mới Lâm i phó b Vũ t chết, biết tại ba ba kia hay kia người không sống cũng không biết ba người kia hiện tại người ở chỗ nào. phải có chỗ đã ế ở như lâm vũ muốn tìm được bọn hắn là một chuyện rất đơn giản nhưng lâm vũ không có làm như vậy mặc kệ bọn hắn trước đó phải chăng còn sống là tại vũ trụ cái kia nơi hẻo lánh bọn hắn hiện tại kết cục đều đã xác định làm xong những thứ này lâm vũ trong đôi mắt kim sắc quan g mang cũng chậm rãi giảm đi cùng lúc đó những cái kia đã từng hình tượng cũng bắt đầu cực tốc trôi qua cuối cùng biến thành trước mắt hiện thực bộ dáng toa kia cầu như trước vẫn là cầu gãy trên hàng rào lỗ hồng cũng như trước vẫn là nguyên bản g á n vẻ lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua tòa này cầu gãy lâm vũ phát động thuấn di kỹ năng lâm vũ thân ảnh biến mất tại kết thúc cầu phía trên cùng lúc đó ngay tại lâm vũ t r ở lại long q u ố c thời điểm long q u ố c tất cả trò chơi các người chơi ánh mắt lại đều tập trung vào trò chơi chính thức diễn đàn bên trên bởi vì phiêu m i ệ u tiên đ ổ trò chơi chính thức diễn đàn bên trên đ ỗ n g nhiên xuất hiện mới trò chơi thông cáo một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng cơ hội tất cả trò chơi người chơi đều ngay đầu tiên đạt được tin tức sau đó đăng nhập trò chơi chính thức diễn đàn đối với lần này trò chơi đổi mới các người chơi vẫn là tương đối mong đợi kinh thành tu quản sợ tề trường thanh cũng trước tiên nhận được thủ hạ báo cáo hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra đăng nhập diễn đàn đêm một đầu mới tinh trò chơi thông cáo xuất hiện ở trước mặt hắn tề trường thanh hơi có chút kích động điểm kích cái trò chơi này thông cáo trò chơi thông cáo tôn kính phiêu m i ệ u tiên đồ game điện thoại các người chơi trải qua trò chơi chính thức đám tiểu đồng bạn vất vả cần cù cố gắng tăng giờ làm việc trò chơi đổi mới nội dung đã chế tác hoàn tất phiêu m i ệ u tiên đồ trò chơi sẽ đổi tên là phiêu m i ệ n tiên đồ đổ hai đổi mới giới thiệu nội dung lần này đổi mới nội dung cực kỳ to lớn Tăng lần này đổi mới về sau đồng bộ mở ra mới phó bản khai hoang hoạt động người chơi tại mới phó bản bên trong tử vong đem sẽ không rơi xuống trang bị sẽ không mất đi tu vi trừ cái đó ra người chơi đột phá mỗi cái mới phó bản phần trăm hai mươi phần trăm năm mươi tám mươi phần trăm cùng thông quan phó bản đều sẽ thu hoạch được thưởng lớn mời các người chơi yên tâm khai hoang mới phó bản cố gắng cố lên trò chơi khai phục thời gian năm hai nghìn một trăm hai mươi ba ngày một ư ơ i bảy tháng bảy tám giờ sáng ghi chú một lần này trò chơi không mở ra nạp tiền con đường không mở ra mới người chơi đăng ký con đường ghi chú hai lần này trong trò chơi quái vật cùng trò chơi bột đem sẽ không rơi xuống trang bị trong trò chơi mới xuất hiện vật phẩm không cách nào mang ra trò chơi chỉ chú ba trong trò chơi đã phản hồi trò chơi bột cùng trò chơi nở tờ cờ lần này đ em sẽ không trở lại thế giới trò chơi ghi chú bốn mặc dù mới trò chơi bột sẽ không phản hồi hiện thực nhưng cũng hy vọng các người chơi coi trọng lần này trò chơi thông cáo nội dung rất nhiều cũng có rất nhiều các người chơi chưa từng nghĩ qua đổi mới tại đầu này trò chơi thông cáo phía dưới các người chơi thảo luận tương đương nhiệt liệt không nghĩ tới nói chừng bảy ngày thời gian giữ gìn tạo thành lúc này mới ba ngày liền du lịch hí thông cáo bốn ngày liền khai phục thật nhanh a trò chơi này chính thức đám tiểu đồng bạn tốc độ thật sự là nhanh a cũng đừng mệt mọi sụp đổ thân thể đáng tiếc vẫn là không thể nạp tiền ta biến hiện tiền cũng không dùng được làm sao có thể không dùng được đâu có thể mua di động mới à? ha ha mua cái hai tay còn t ạ m được trò chơi này đổi mới nội dung có chút không hợp thói thường à, không thể phản hồi cũng không rơi xuống trang bị vậy tại sao muốn đi cậy phó bản đâu trên lầu có phải hay không đốc ngươi không thấy được phó bản thông quan đến nhất định tỷ lệ phần trăm đều sẽ có ban thường sao dựa theo phiêu m i ệ n tiên đồ trò chơi chính thức nước tiểu tính lần này phó bản ban thường khẳng định rất phong phú t tự. nhìn, nhìn giống như là ba cái hoàn toàn khác biệt phó bản thư không máy móc chủ tộc cảm giác giống như là ba cái khác biệt tộc đàn ông trò chơi này là thật món thơ cầm thư ý cái gì nguyên tố đều có thể dung hợp đi vào thư không cùng máy móc không biết vật gì nhưng chủng tộc cơ bản xác định hẳn là tiểu thuyết khoa huyễn bên trong viết cái chủng loại kia tại trong vũ trụ khắp nơi cướp bóc đốt giết chủng tộc a ngoa tạo chủng tộc ta trước kia chơi qua một cái trò chơi chính là khống chế chủng tộc lấy quặng cái gì chờ mong a tốt muốn nhìn một chút đổi mới mới nội dung ai nếu có thể khắc kim liền tốt xem ra muốn trở thành cái thứ hai thừa phong chân nhân nguyện vọng không có cách nào thực hiện kinh thành tu quản sở t ề trường thanh nhìn xem diễn đàn game bên trên các người chơi thảo luận cũng rất hưng phấn so sánh với người chơi bình thường hắn nghĩ càng nhiều hơn một chút nhìn thấy trò chơi trong thông báo nói không rơi xuống trang bị nhưng cũng đang khích lệ các người chơi lập tức tham gia mới phó bản khai hoang tề trường thanh không khỏi rơi vào t r ầ m tư liên quan tới trò chơi này khẳng định không thể dùng nhìn cái khác phổ thông trò chơi ánh mắt đến đối l á i phiêu m i ể u tiên đồ trò chơi mỗi cái thông cáo mỗi cái động tác mới đều có cấp độ càng sâu hàng nghĩa trò chơi thông cáo nói mới phó bản rất trọng yếu vậy liền khẳng định có cái gì ẩn tàng bí mật lúc này ngay tại tề trường thanh nghiên cứu các người chơi thảo luận thời điểm lâm vũ thân ảnh b ỗ n h i ê n xuất hiện ở phòng làm việc của hắn bên trong tề trường thanh sắc mặt vui mừng vội vàng đứng lên sư thúc ngày sau lại tới đây sư thúc hai chữ tề trường thanh tê u càng ngày càng trôi chảy lâm vũ k h ẽ cười cười nói ra không có việc gì đến tìm ngươi tâm sự lâm vũ lúc đầu kỳ thật đã chuẩn bị phục sinh cha mẹ mình nhưng hắn lại chọn phát hiện trò chơi vậy mà ra mới trò chơi thông cáo mà lại vậy mà ngày mai liền khai phục thời gian gấp gáp lắm trò chơi khai phục lâm vũ là nhất định phải tiến vào trò chơi đi cặp một lần những cái k i a mới trò chơi buột có thể nói thiên đạo lần này đối trò chơi đổi mới có rất lớn nguyên nhân là bởi vì chính mình bởi vì vì thực lực của mình đã có thể tiếp xúc đến những chuyện này có thể tiếp xúc đến trong vũ trụ những tộc quân khác cho nên thiên đạo mới để cho mình ở trong game sớm làm quen một chút lâm vũ đã đáp ứng lam tinh thiên đạo muốn thủ hộ lam tinh nếu như lúc này phục sinh cha mẹ mình căn bản cũng không có quá nhiều thời gian b ồ i cha mẹ mình mà lại phụ mẫu đã chết thời gian dài như vậy phục sinh cũng không cần thiết nóng lòng nhất thời chờ mình thời gian rất đầy đủ lại phục sinh phụ mẫu sau đó hảo hảo làm bạn một chút bọn hắn thuận tiện cho bọn hắn giới thiệu một chút hiện tại cái này đã đại biến dạng lam tinh bây giờ lam tinh đã hoàn toàn đại biến dạng nếu như không có tự mình làm bạn bọn hắn khẳng định không có cách nào t h í c hứng hiện tại thế giới chương bốn trăm ba mươi chín hoàn toàn mới sân chơi cảnh đương nhiên lâm vũ không có gấp phục sinh phụ mẫu cũng còn có nguyên nhân khác lâm vũ còn chưa từng có dùng sáng tạo kỹ năng phục nhân loại sống lâm vũ tâm tình có chút thất vọng lo lắng quá trình sáng tạo bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý mớn lâm vũ thậm chí nghĩ muốn hay không trước tiên ở những người k h á c trên thân thử một chút có ý nghĩ này về sau lâm vũ thì càng không nóng nảy phục sinh cha mẹ mình lúc này tề trường thanh đối lâm vũ hỏi sư thúc ngươi xem qua trò chơi thông táo sao lâm vũ nhẹ gật đầu hắn không có tại điện thoại di động của mình bên trên nhìn trò chơi thông cáo nhưng một cái thần thức đảo qua làm tinh trò chơi thông cáo nội dung liền đã toàn bộ xuất hiện ở lâm vũ trong đầu lâm vũ nhìn một chút tề trường thanh điện thoại nói ra lần này trò chơi đổi mới s á c thực trọng yếu hơn ngươi dùng ngươi tài khoản của mình tại diễn đàn game bên trên phát một cái thật đi nghe được lâm vũ lời nói tề trường thanh hơi có chút không quá lý giải vội vàng hỏi bài viết nào lâm vũ giải thích nói hiệu triệu một chút cái khác người chơi t h t lực đều tham dự vào mới phó bạn khai hoang bên trong đi nhiều tiếp xúc một chút những trò chơi kêu phó bản bên trong mới quái vợt tề trường thanh cũng là người thông minh nghe nói như thế lập tức hai mắt sáng lên hắn yếu hót nói ra sư túc h chẳng lẽ trong trò chơi những cái kia mới trò chơi bột đều là trong vũ trụ tồn tại tộc đ ằ n s a o tề trường thanh đã đoán được một chút hư không máy móc trung tộc những tên này hắn chỉ ở một chút phim hoạt hình cùng mạng gạ bên trong g ặ p qua chẳng lẽ bọn hắn đều chân thực tồn tại lâm vũ chầm rãi nhẹ gật đầu lâm vũ cũng không biết cụ thể chi tiết nhưng căn cứ chính hắn cùng làm tỉnh thiên đạo giao lưu hắn đã rất xác định những thứ này mới xuất hiện trò chơi bột đều là làm tỉnh thiên đạo căn cứ trong trí nhớ mình những cái kia vũ trụ t ộ quần bộ dáng thiết kế mặc dù bọn chúng khả năng đã tại dài rằng giặc thuế nguyệt bên trong phát sinh biên hóa mặc dù liên quan tới bọn chúng chi tiết khả năng không có chuẩn xác như vậy nhưng bọn hắn khẳng định là tồn tại bằng không lam tinh thiên đạo cũng không trở thành như thế đại phí khổ tâm tề trường thanh cũng nhẹ gật đầu nói ra ta hiểu được sư thúc đây cũng là phiêu m i ệ u tiên đồ trò chơi muốn để chúng ta sớm làm quen một chút những cái kia bộ tộc ngoài hành tinh xem ra chúng ta sớm tối đều sẽ cùng bọn hắn có tiếp xúc lâm vũ cười cười lần nữa phân phò nói ngoại trừ phát bài viết bên ngoài lại an bài một chút trò chơi trực tiếp muốn để càng nhiều người bình thường cùng tu tiên giả tất cả xem một chút những thứ này mới trò chơi phó bản cùng trò chơi bốt tề trường thanh lập tức minh bạch xem ra là tự mình đoán đúng rồi hắn gấp vội và nói tốt vậy ta hiện tại liền phát bài bốt phát xong lại đi an bài trực tiếp sự tình tề trường thanh cầm điện thoại di động lên liền chuẩn bị phát cái thép mời mà lúc này lâm vũ thân ảnh đã biến mất tại tề trường thanh trong văn phòng tề trường thanh cũng không có cái gì ngoài ý m u ố n tiếp tục phát bài viết trường sinh trân nhân các minh đệ lần này mới trò chơi phó bản tương đối quan trọng đề nghị tất cả mọi người đi mới phó bản bên trong rèn luyện rèn luyện đối mọi người về sau có chỗ tốt tề trường thanh phát bài viết các người chơi vẫn là tương đối nệ tình tại toàn bộ long quốc tề trường thanh địa vị có thể xếp tại ba hàng đầu cùng so sánh thậm chí tiểu quang đều hơi có không bằng các người chơi đều lập tức tại tề trường thanh thiếp mời phía dưới cùng tiếp h tề đồn trường ăn bài không chối tử trò chơi thông cáo nói lần này mới phó bản rất trọng yếu ta không tin nhưng tề đồn trường nói ta khẳng định tin tưởng còn chờ cái gì tề đồn trưởng đều lên tiếng mọi người vô nao xông chính là tề đồn trưởng có phải hay không biết cái gì mọi người không biết bí mật t chia sẻ một chút chứ sao tề đồn trưởng vì cái gì trọng yêu a làm sao đều nhiều như vậy vấn đề nghe tề đồn trưởng nói không được sao chẳng lẽ lại tề đồn trưởng sẽ còn hại mọi người không thành lâm vũ về tới mặt trăng lúc này thích tâm chân nhân còn đang nỗ lực bế quan tu hành nàng cũng không phải là trò chơi người chơi cho nên lần này trò chơi đổi mới nàng không có cách nào tham dự trò chơi trong thông báo cũng chuyên môn nói trước kia đã phản hồi trò chơi bột cùng trò chơi nở tợ cờ cũng sẽ không trở lại trong trò chơi làm tinh thiên đạo ý tứ có thể là để các người chơi càng thêm chuyên tâm đi quen thuộc những cái kia chưa từng thấy qua vũ trụ tộc đản đương nhiên Không chỉ tĩnh là tâm chân nhân loại, trò chơi này đây cũng là lâm vũ an bài tể trường thanh tổ chức một chút trò chơi trực tiếp nguyên nhân lúc này khoảng cách trò chơi khai phục còn có một ngày lâm vũ cũng không có q u á i dày tĩnh tâm chân nhân mà làm ộ t thân một mình trên mặt trăng đi dạo l ô phi cùng sập vẫn tại kính nghiệp đứng gác hai người nhìn thấy lâm vũ đến hai người gấp vội cung kính quỳ xuống hành lễ lâm vũ tùy ý khoát tay áo hai người lại lần nữa đứng ở lâm vũ động tiên cửa chính thân hình thẳng tắp hắc kỳ lân đang cùng tử đồng kim m a o thần điện chuột mấy cái k i a ma thú chơi đ ù a a z còn tại ngay trước huấn luyện viên bất quá hắn hiện tại thời gian tốt hơn nhiều hắc kỳ lân đã không quá còn hắn hắc thủy ma quân ngồi tại tự mình màu đen thủy vực bên cạnh ngay tại tu hành mặc dù vị trí của hắn không tại tụ linh trận trung ương nhưng linh khí cũng muốn so làm tinh bên trên càng thêm nồng đậm lâm vũ cũng lười còn hắn thời gian cực nhanh trên mặt trăng đi dạo về sau lâm vũ lại tìm tới chính mình đệ tử duy nhất dương hạo dương hạo còn tại lam tinh bên trên bốn phía du lịch lâm vũ cho nhiệm vụ của hắn là sau một tháng mới có thể trở về trong tôn g môn dương hạo tự nhiên không dám vi phạm sư tôn mệnh lệnh nhưng l ầ n này lâm vũ lại chủ động tới đến dương hạo bên người dương hạo cũng không phải phiếu miểu tiên đồ trò chơi người chơi cho nên hắn không có cách nào đăng nhập trò chơi mà lâm vũ lại muốn cho hắn tìm hiểu một chút trong vũ trụ từng cái tộc đàn thế là đem hắn mang về mặt trăng lâm vũ quyết định chờ tự mình đăng nhập trò chơi khai hoang phó bản thời điểm để dương hạo cùng t ĩ n h tâm chân nhân ở một bên quan sát mang theo dương hạo đi tới mặt trăng lâm vũ lại đem t ĩ n h tâm chân nhân kêu lên lúc này thời gian đã đi tới kinh thành thời gian bảy giờ năm mươi khoảng cách trò chơi khai phục còn có mười phút l a m tỉnh bên trên tất cả trò chơi người chơi đã đều chuẩn bị kỹ cảng liền chờ trò chơi vừa mở phục liền sẽ đăng nhập đi vào có thể trường thanh thiết mời các người chơi đối lần này trò chơi khai phục chờ mong cao hơn mặt trăng lâm vũ động thiên bên trong lâm vũ đã mở ra phiêu miếu tiên đổ game điện thoại lúc này ngay tại đổi mới mặt trăng xung quanh vệ tỉnh vẫn còn cho nên internet tín hiệu rất tốt lâm vũ bên người một bên là tĩnh tâm chân nhân một bên là đệ tử dương hạo hai người cũng đều hơi có chút chờ mong lúc này trên điện thoại di động thời gian rốt cục đi tới tám giờ đúng trò chơi đổi mới cũng vừa lúc kết thúc hình tượng bên trong trò chơi s ẽ vở đã biến thành lục sắc nương theo lấy quen thuộc mở màn âm nhạc lâm vũ đổ bộ tự mình t à i khoản trò chơi ngay sau đó trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một mảnh mới tinh thế giới trò chơi nguyên bản tu tiên giới không thấy hợp ăn vào sau lôi đài cùng quảng trường cũng không thấy thay vào đó thì là một viên tinh cầu h o a vu chương bốn t r ă n mươi lòng đất mê cung dạng quái liền xem như lâm vũ cái này thần thức có thể bao trùm mấy năm ánh sáng phạm vi tồn tại cũng bị trên màn hình điện thoại di động cảnh tượng chấn động lâm vũ nhân vật trò chơi đăng nhập trò chơi về sau trực tiếp xuất hiện tại một viên tinh cầu h o à n g vu bên trên viên tinh cầu này nhìn không là rất lớn dựa theo cùng lâm vũ thân thể cùng tinh cầu tỷ lệ đến xem viên tinh cầu này nhiều lắm là cũng liền cùng mặt trăng không xê xích bao nhiêu nhưng là trên viên tinh cầu này tình huống tương đương t h ấ thảm thông qua màn hình điện thoại di động lâm vũ có thể nhìn thấy trên viên tinh cầu này tựa hồ đã từng có sinh mệnh tồn tại có rất nhiều đã hoa phế nhưng nhìn khoa h u y ễ n cảm giác mười phần kiến trúc những thứ này đủ để chứng minh tại trên viên tinh cầu này đã từng có cao đẳng sinh mệnh sinh tồn chỉ bất quá hiện ở chỗ này ngoại trừ các người chơi bên ngoài lại không có bất kỳ cái gì cái khác sinh mệnh hoàn toàn tinh mịch tại những kiến trúc kia cùng trên đường phố có thể nhìn thấy rất nhiều chiến đấu dấu vết lưu lại trên mặt đất còn có thật nhiều hơn hai thước đường kính cửa hang những cửa động kia sâu không thấy đáy cả cái hành tinh thùng trăm ngàn lỗ theo trò chơi sẽ v mở ra vô số người chơi bắt đầu xuất hiện tại viên này tỉnh cầu hoàng vụ phía trên các người chơi bắt đầu ở trên viên tỉnh cầu này tìm kiếm lấy dấu vết để lại rất nhanh liền có người chơi phát hiện tại viên tỉnh cầu này khác một bên đứng sừng sững lấy ba cái cự đại cổng truyền thống làm người chơi tới gần cổng truyền tổng thời điểm liền sẽ có nhắc nhớ tin tức xuất hiện ba cái cổng truyền tổng theo thứ tự là ba cái hoàn toàn mới phó bản lần này trò chơi đổi mới về sau cũng chỉ còn lại có cái này ba cái phó bản cùng trò chơi trong thông báo danh tự ba cái phó bản theo thứ tự là hư không chí tôn cất đoạt vũ trụ máy móc chiến tranh bị chủng tộc chinh phục vỡ vụn tỉnh cầu rất nhiều người chơi trước tiên liền bắt đầu tổ đội căn cứ trò chơi nhắc nhở ba cái phó bản đều thuộc về mười người phó bản các người chơi có thể tạo thành tiểu đội mười người tiến vào thám hiểm các người chơi bắt đầu nhao nhao ở thế giới nói chuyện phiếm kênh gọi hô lên phân thần kỳ đại lao dẫn đội cần t r í ít xuất khiếu kỳ trở lên thực lực có ý nguyện trước thêm ta hào hữu hợp thể kỳ đại cao thủ dẫn đội sáu bốn tu vi yêu cầu t r í ít phân thần hậu kỳ tinh anh đội mau tới nguyên anh hậu kỳ tinh thông các loại t r ậ n pháp đ a n dược mang theo sung túc cần đội ngũ thêm ta một chút xuất khiếu hậu kỳ cầu cái cố định đội ngũ kiếm tu lực công kích tuyệt đối đáng tin、thể. so sánh với rất nhiều tiến vào trò chơi về sau mới bắt đầu tổ đội người chơi tới nói rất nhiều đã ở bên ngoài sớm đã có mật thiết liên hệ các người chơi tốc độ liền càng nhanh hơn một chút một chút đội ngũ vừa vặn m ộ ư ơ i người nhao n h a u hưng phấn tiến vào phó bản bên trong đúng lúc này một đội thân mặc màu đen hát thủy sáo trang tiểu đội m ộ ư ơ i người đông nhiên xuất hiện ở vũ trụ máy móc chiến tranh phó bản cổng vị trí làm chung quanh cái khác các người chơi nhìn thấy bọn hắn thời điểm nhao n h a u tránh ra một con đường mười người này đều là toàn thân áo đen thật sự là quá trói mắt mà lại nhìn kỹ phía dưới liền sẽ thấy đỉnh đầu bọ danh tự dẫn đầu cái kia rõ ràng là các người chơi biết rõ ngự thủy chân nhân thập điện diêm la tiểu đội bọn hắn cũng quá đẹp rồi trong hiện thực cùng trong trò chơi đều đẹp trai xem ra thập điện diêm la tiểu đội nghĩ muốn lựa chọn vũ trụ máy móc chiến tranh phó bản a thập điện diêm la tiểu đội thực lực rất mạnh nói không chừng có thể trở thành cái này phó bản thủ thông đội ngũ đương nhiên điều kiện tiên quyết là thừa phong chân nhân không có trước lựa chọn cái này phó bản ngự thủy chân nhân ta yêu ngươi ngoa tạo đại ca người ta đều kết hôn ta kêu người nào đại ca đâu ngươi xem thật kỹ một chút ta người chơi trong tin tức giới tính rất nhanh thập điện diêm la tiểu đội ngay tại tiểu quang dẫn đầu dưới tiến vào vũ trụ máy móc chiến tranh phó bản bên trong nhìn thấy bọn hắn sau khi đi vào chung quanh các người chơi tiếp tục tìm kiếm đồng đội lúc này mặt trăng lâm vũ động tiên bên trong tinh tâm chân nhân nhìn xem càng ngày càng nhiều người chơi tiến vào phó bản nghỉ ngờ đối lâm vũ hỏi thừa phong ngươi làm sao không nắm chặt tiến phó bản tinh tâm chân nhân mặc dù không phải trò chơi người chơi nhưng đối với trò chơi vẫn có một ít hiểu rõ phản hồi đến thế giới hiện thực về sau nàng hỏi qua lâm vũ rất nhiều vấn đề hiểu rõ rất nhiều trước đó tự mình chưa từng biết đến sự tình thì như trò chơi phó bản cùng trò chơi phó bản bên trong một nghe được tinh tâm chân nhân vấn đề lâm vũ khẽ cười cười không nắm n ả y chúng ta sẽ lại đi vào cũng không muộn tại thế giới trò chơi lâm vũ tu vi mặc dù cũng là vĩnh hằng cảnh nhưng lại cũng không thể sử dụng vĩnh hằng cảnh rất nhiều năng lực thì như cường đại t h â n thức lâm vũ không cách nào làm dùng t h â n thức đến xem xét cái trò chơi này thế giới toàn cảnh cho nên lâm vũ mới không có gấp tiến vào phó bản bên trong tiến vào phó bản liền chỉ có thể nhìn thấy phó bản bên trong tình huống mà bây giờ hơn ngàn vạn các người chơi ngay tại bốn phía du đã thám hiểm sau đó đem nhìn thấy sự tỉnh phát đang tán g ố u kên bọn hắn lúc này thì tương đương với lâm vũ thần thức cùng con mắt lâm vũ hoàn toàn có thể thông qua bọn hắn nói chuyện phiếm tới giải cái này mới tinh thế giới trò chơi mà lại lâm vũ cũng không cho rằng trừ mình ra còn có những người khác có thể cầm tới phó bạn thủ thông dù sao cái này ba cái mới phó bạn đều là lam tinh thiên đạo dựa theo trong vũ trụ những tộc quần khác tin tức mảnh vỡ sáng tạo ra có thể tại trong vũ trụ có một chỗ cắm rủi tộc đàn khẳng định vô cùng cường đại mà lại lâm vũ suy đoán cái này ba cái phó bạn cuối cùng một cũng sẽ là vinh hoàn cảnh tại vĩnh hằng cảnh trước mặt cho dù là phổ thông tiên nhân đoán chừng cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ không chỉ đại bộ phận người chơi hiện tại cũng đều chỉ là tiên nhân cảnh phía dưới đúng lúc này công cộng nói chuyện phiếm kênh bên trên rốt cục xuất hiện lâm vũ cảm thấy hứng thú tin tức cũng không phải là tất cả người chơi đều đang tìm đồng đội đều tại phó bản khai hoang có chút người chơi phát hiện trò chơi trong thông báo nói lần này trong trò chơi ngoại trừ đổi mới ba cái trò chơi phó bản bên ngoài còn đổi mới hơn một trăm l o ạ i dã ngoại q u á n vợt cho nên rất nhiều người chơi đều đang khắp nơi tìm kiếm rốt cục có cái người chơi khi tiến vào những cái kia trên mặt đất cửa hang về sau phát hiện những thứ này d ã ngoại quái vật tung tích ngoa t à o trên mặt đất những cửa động này phía dưới giống như là một cái thế giới hoàn toàn mới cùng dưới mặt đất mê cung nhất dạng có quái vật dưới mặt đất có quái vật những quái vật này thật xấu a dài giống như là phóng đại bản côn trùng đồng dạng ngoa t à o thật buồn ô n quái vật này sẽ còn phun lục sắc dịch nhuẩn không tốt dịch nhuẩn có tính ăn mòn ta cái này gặp được một con chuột bộ dáng quái vật nhưng nó như thế nào là kim loại a mẹ a ta giống như ngộ nhập người máy lãnh điện h ì n đến đây lâm vũ xem như minh bạch lần này trò chơi đổi mới về sau chủ yêu tràng cảnh liền hai cái một cái là ba cái kia trò chơi phó bản một cái khác thì là viên tinh cầu này dưới mặt đất tại cái này dưới đất vô số thông đạo hoặc là nói trong mê c u n g có được hơn một trăm l o ạ i quái vật mà những quái vật này cũng đều là làm tỉnh thiên đạo căn cứ một chút vũ trụ tộc quần tin tức mảnh võ chế tạo ra chỉ bất quá lâm vũ hiện tại còn không biết những thứ này giã ngoại quái vật có thể vì người chơi cung cấp ban thường gì dù sao trò chơi thông cáo đã rõ ràng nói lần này trò chơi quái vật sẽ không rơi xuống trang bị chương bốn trăm bốn mươi mốt bị trùng tộc chinh phục vỡ vụn tinh cầu lâm vũ nghĩ hoặc rất nhanh liền có đáp án nói chuyện phiếm k a n h bên trong đại bộ phận nói chuyện là các người chơi bị d ã quái giết chết sự tình những cái kia d ã quái thực lực tựa hồ cũng rất mạnh nhưng cũng có khác biệt có chút thực lực rất mạnh người chơi cũng không có theo đại lưu tiến vào phó bản bên trong mà là tiến vào mê cung dưới mặt đất thương vân ma chủ liền không có tiến phó bản hắn thận trọng tại mê cung dưới mặt đất bên trong thăm dò lúc này thương vân ma chủ trải qua lần trước lâm vũ độ kiếp thời điểm tăng lên về sau tu vi đã đi tới đại thừa hậu kỳ thực lực của hắn có thể xếp tại tất cả người chơi thực lực ba hàng đầu thậm chí chẳng mấy chốc sẽ độ kiếp rồi bởi vì lâm vũ xuất hiện thương vân ma chủ c ũ n g đã từng tính cách phát sinh biến hóa long trời lở đất hắn lúc này đã không suy nghĩ thêm nữa tranh bá lam thinh mà là điệu thấp rất nhiều đồng thời hắn cũng càng muốn chia sẻ tin tức của mình thương vân ma chủ ta vừa rồi giết chết một con t r ù n g tộc mặc dù không có rơi xuống trang bị nhưng lại cho ta một mươi điểm tu vi tại thương vân ma chủ cái tin tức này phía dưới các người chơi đều s ô i trào ngoa tạo một vạn điểm tu vi tương đương với m ộ ư ơ i cái huyện nguyên đan liền không hợp t h i thưởng cái này điểm kinh nghiệm cũng quá là nhiều hiện ở trên thị trường một viên huyện nguyên đan giá cả đều xào đến ba mươi vạn vẫn là có tiền mà không mua được nói cách khác giết chết một con d ã quái chẳng khác nào lấy được ba trăm vạn tiền thưởng cái kia còn soát cái gì phó bản a tất cả mọi người nhanh đi soát giá quái đi các m i n h đ ệ các ngươi đừng đầu góc phát sốt các ngươi nhìn xem lời mới vừa nói chính là ai kia là thương vân ma chủ hắn nhưng là đại thừa kỳ tu vi người chơi bình thường muốn giết chết dã quái cũng rất khó khó sợ cái gì ta vừa rồi chết một lần phát hiện không có rơi xuống trang bị cũng không có có tổn thất tu vi n g o tàu ngay cả tại dã ngoại chết đều không tổn thất tu vi sao vậy còn chờ gì xông lên a Biết giã cho nên rất ơ i nhiều người chơi chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nhưng đại bộ phận thực lực tương đối mạnh lại tương đối có tự tin người chơi vẫn là đều lục tục no ngoe tiến vào phó bản bên trong cho dù là tổ đội nhân số còn kém một hai cái bọn hắn cũng đều không kịp chờ đợi tiến bảo dù sao phó bản bên trong ban t h ư ợ n g khẳng định sẽ càng thêm phong phú lúc này lâm vũ cũng rốt cuộc có hành động lâm vũ khống chế tự mình nhân vật trò chơi đi tới ba cái cự đại cổng truyền t ố n g trước ba cái trò chơi phó bản cổng truyền t ố n g song song mà đứng nhìn trọn vẹn có vài chục mét cao liên xem như hơn ngàn tên người chơi đồng thời tiên vào phó bản cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm thông hành lâm vũ nhìn một chút ba cái phó bản cuối cùng đến đến cuối cùng một cái cổng truyền t ố n g trước cái này phó bản danh tự gọi là bị trùng tộc chỉnh phục vỡ vụn tình cầu ba cái phó bản tự hồ đại biểu cho ba cái khác biệt tập đàn ở trong đó Lâm Vũ đối c h ủ ngay tộc hứng thú lớn nhất.、Đây、cũng hứng lớn là Lâm l Đây Vũ ự chọn cái n à phó nhân. học, bản nguyên nhân. Lâm vũ lúc đi học, liền Lâm lúc Vũ đi đã tại ừ n liên quan tới chủng tộc chơi, nhưng coi như lâm vũ cũng không nghĩ tới, trong vũ trụ vậy mà thật sự có chủng tộc tồn g chơi tộc chơi, coi có tộc thật tới tới, qua Lâm trò trụ t mà Vũ vũ vậy sự Ngay tại lâm vũ tới gần truyền t ố n g trận thời điểm lâm vũ màn hình điện thoại di động bên trong đ ố n g nhiên xuất hiện một cái k h u n g t r a n g tôn kính viết mười hai người chơi thừa phong trần nhân xin hỏi phải chăng một thân một mình tiến vào vĩnh hằng cấp phó b ả n bị chủng tộc chinh phục vỡ vụn tinh cầu xác định hủy bỏ lâm vũ quả quyết điểm kích xác định cái nút lâm vũ có thể không chuẩn bị tổ đội trên thế giới này cũng không có người có tư cách trở thành lâm vũ đồng đội ngay sau đó lâm vũ màn hình điện thoại di động liền biến thành một mảnh xuyên thẳng qua tinh không hình tượng tựa hồ lâm vũ nhân vật trò chơi xuyên qua xa khoảng cách xa rốt cục theo lâm vũ màn hình điện thoại di động sáng lên lâm vũ nhân vật trò chơi cũng xuất hiện ở mắt khác một k h ỏ a t ỉ n h cầu bên trên viên t ỉ n h cầu này nhìn so vừa rồi cái kia t ỉ n h cầu hoang vu càng nhỏ hơn so với mặt trăng đ o á n chừng đều muốn nhỏ một nhiều hơn phân nửa bất quá tại trên viên tinh cầu này đang tiến hành một trận chiến tranh tàn khốc một bên là một đám mặc khoa n u y ễ n cảm giác một mươi bị cầm trong tay vũ khí nóng nhân loại Một b ê vô vô những k á c thì l cái kia hảo、so、mà là quang, quang màu xanh lam lực công kích tựa hồ cũng không thể lắm đánh trúng trên mặt đất nham thạch trong nháy mắt là có thể đem nham thạch to lớn đánh nát chỉ bất quá những chủng tộc đó giáp sát thật sự là quá cứng rắn tựa hồ lực phòng ngự cao nếu như không phải đánh t r ú n g những chủng tộc đó thân thể khớp nối hoặc là bộ vị mấu chốt bình thường sẽ không đối chủng tộc tạo thành quá lớn tổn thương những cái k i a nhân loại rõ ràng lâm vào thế yếu lâm vũ lại đem l ự c chú ý đặt ở những chủng tộc đó trên thân màn hình điện thoại di động mặc dù rất nhỏ nhưng ở trên màn ảnh lâm vũ hết thể thấy được ba loại chủng tộc loại thứ nhất chủng tộc cũng là số lượng nhiều nhất bọn chúng tướng mạo thoạt nhìn như là một chỉ có thể đứng thẳng hành tàu b ỏ ngựa thân thể nhan sắc l à ám t ử sắc trong đêm tối tựa hồ có thể cùng hoàn cảnh chung quanh tốt hơn hỏa là một thể những thứ này trùng tộc phương thức công kích rất đơn giản một cũng chỉ có bọn chúng trên cánh tay cái kia hai cái giống như là liêm đao đồng dạng vũ khí loại thứ hai trùng tộc tướng mạo càng thêm kỳ quái bọn chúng có được bốn cái chân thân thể thoạt nhìn như là vỏ cây đồng dạng thân thể của nó rất nhỏ rất nhỏ trên thân thể là một cái cự đ ạ i đầu cái kia cái đầu nơi miệng nô lên đến giống như là cái ông tháo hoặc là nói chính là cái ông tháo những thứ này trùng tộc có thể tiến hành công kích từ xa tại bọn chúng cái kia thật dài trong mồm có thể phóng xuất ra từng mai từng mai hòa cầu h ỏ a cầu công kích độ chính xác nhìn đồng dạng nhưng bởi vì đám côn trùng này số lượng quá nhiều h ỏ a cầu tương đương dày đặc mặc dù những cái kia nhân loại mặc dày đặc trang bị nhưng lại hoàn toàn phòng ngự không ở kia chút h ỏ a cầu công kích hai loại t r ù n g tộc một cái cận chiến một cái viễn trình phối hợp lại tương đương h o à n mỹ ngoại trừ hai cái này t r ù n g tộc còn có một loại khác cũng là trên màn hình điện thoại di động số lượng ít nhất t r ù n g tộc cái này t r ù n g tộc giống như là một con to lớn con rán nhìn khoảng t r ừ n g hơn mười mét cao to lớn màu đen giáp sắc đem bọn nó toàn bộ thân thể đều bao vây lại đen bóng giáp sắc bên trên vậy mà phản xạ kim loại sàn bóng những cái kia nhân loại vũ khí hoàn toàn không cách nào xuyên tấu bọn hắn r ắ p x á c càng tìm không thấy n h ư ợ c điểm của bọn hắn ở đâu lúc này ngay tại lâm vũ mới vừa tiến vào phó bản bên trong lâm vũ màn hình điện thoại di động phía bên phải cũng xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ nhiệm vụ một đánh giết một ngàn con trùng tộc chiến sĩ cứu vớt nhân loại trước mắt quân đội phó bản tiến độ hai mươi nhiệm vụ hai đánh giết một vạn con trùng tộc chiến sĩ cũng tiêu diệt t r ù n g tộc tinh anh thành lũy trùng phó bản tiến độ năm mươi chương bốn trăm bốn mươi hai chủng tộc phó bản cuối cùng nhiệm vụ ngay tại lâm vũ đăng nhập vào trò chơi phó bản về sau lâm vũ bên cạnh tính tâm chân nhân cùng đồ đệ dương hạo cũng nhìn thấy những cái tia tướng mạo kỳ quái t r ù n g tộc tinh tâm chân nhân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật này mặc dù tu tiên giới cũng có rất nhiều linh thú cùng yêu quái nhưng cũng rất ít có côn trùng thành tinh theo tinh tâm chân nhân côn trùng loại sinh mạng này rất cấp thấp nhưng lại không nghĩ rằng trên thế giới này lại có như thế cường đại côn trùng đáng côn trùng này dáng dấp có thể quá xấu tinh tâm chân nhân không khỏi cảm khai nói dương hạo cũng khiếp sợ nói ra sư tôn đ á n côn trùng này số lượng cũng quá là nhiều lâm vũ khẽ cười, cười nói ra để cho ta tới thử một chút phòng ngự của bọn nó thế nào ngay sau đó lâm vũ liền khống chế tự mình nhân vật trò chơi theo liền đối với một cái bọ ngựa đồng dạng chủng tộc tiến hành một lần đòn công kích bình thường lâm vũ không có sử dụng mạnh nhất c h ạ m trần phi kiếm mà là sử dụng một kiện phổ thông hạ phẩm thiên khí phi kiếm cũng không hề dùng thanh vân chính thức thậm chí lâm vũ chỉ dùng mười phần trăm tu vi bất quá lâm vũ trong trò chơi lực công kích cùng trong hiện thực kỳ thật là giống nhau lấy bây giờ lâm vũ tu vi coi như không cần trạm trần phi kiếm cùng thanh vân chính thức cũng đủ để một cách hủy diệt một viên tiểu hành tinh cho nên lâm vũ cảm thấy nếu như mình dùng toàn lực chỉ sợ khảo thí không ra những thứ này t r ù n g tộc năng lực phòng ngự nhưng mười phần trăm tu vi đã tương đương kinh khủng liền xem như đại la kim tiên toàn lực xuất thủ cũng không kịp lâm vũ mười phần trăm bất quá để lâm vũ có chút khiếp sợ là công kích của mình vậy mà kém chút bị con kia t r ù n g tộc giáp sát gánh vác mặc dù nó chết tại tự mình đòn công kích bình thường phía dưới nhưng là công kích của mình lại vẹn vẹn chỉ là vừa mới xuyên thấu nó giáp sát liền tiêu hao hết tất cả lực lượng mà cái này vẹn vẹn chỉ là một con bình thường nhất chủng tộc nói cách khác đại la kim tiên trở xuống tu vi chỉ sợ không cách nào dùng đòn công kích bình thường diện đi một con phổ thông t r ù n g tộc đương nhiên đây chỉ là cái không rõ ràng thuyết pháp bởi vì thực tế chiến đấu bên trong các người chơi không có khả năng không sử dụng pháp bảo cường đại cùng c ô n g pháp mà lại cũng không có khả năng đối t r ù n g tộc cứng rắn nhất sát ngoài tiến hành công kích lúc này lâm vũ cũng không còn lưu thủ chàng trần phi kiếm bị lâm vũ tế ra ngay sau đó lâm vũ liền trực tiếp phát động thanh vân chính thức thanh vân c h í n thức thứ ba đoạt i ệ u tàn tuyết minh m ư ợ dạ nếu như nói thanh vân c h í n thức thứ chín đại biểu là sức tấn công mạnh nhất vậy cái này thứ ba kiếm pháp liền đại biểu cho phạm vi lớn lực sát thương ngay tại lâm vũ phóng ra song thanh vân chính thức thức thứ ba thời điểm lâm vũ màn hình điện thoại d â động đống nhiên phát sáng lên trên bầu trời tựa hồ xuất hiện một vòng minh nguyệt n g u y ệ t quang chiếu dọi xuống toàn bộ trên bầu trời đều là lít nha lít nhít giống như là tuyết như hoa nhỏ bé kiềm khí một chiêu này là không khác biệt công kích lâm vũ tại thế giới hiện thực rất khó phát huy tác dụng của nó kiếm chiêu phóng ra phạm vi bên trong hết thể vật thể cùng sinh mệnh đều sẽ trở thành bị công kích đối tượng rất dễ dàng nổ thương nhưng ở thế giới trò chơi liền có chút không giống lâm vũ công kích chỉ có thể đánh tới quái vật mà những cái tia nở đỡ cờ lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng cùng lúc đó lâm vũ trên màn hình điện thoại di động cũng xuất hiện mấy đầu hệ thống nhắc nhở, hệ thống nhắc nhở ngài chém giết một con trùng tộc binh sĩ thu được năm mươi điểm tu vi hệ thống nhắc nhở ngài chém giết một con trùng tộc binh sĩ thu được năm mươi điểm tu vi mặc dù hệ thống nhắc nhở lâm vũ đạt được rất nhiều t u vị nhưng lâm vũ tu vi lại cũng không gia tăng bởi vì lâm vũ tu vi hiện tại cấp bậc đã đạt đến trong trò chơi hạn mức cao nhất đã không có tăng lên khả năng phó bản phía ngoài đã quái giết chết một con ban thưởng một vạn điểm tu vi mà phó bản bên trong cấp thấp nhất quái vật giết chết về sau ban thưởng năm vạn điểm tu vi thông qua những thứ này số liệu lâm vũ cũng có thể đại khái phán đoán phó bản bên trong quái vật thực lực hẳn là bên ngoài những quái vật kia gấp năm lần khoảng trừng dù sao đây là thế giới trò chơi chỉ số vẫn là có rất lớn tham khảo tính ngoại trừ thu hoạch tu vi hệ thống nhắc nhở lâm vũ mở ra nói chuyện phiếm ghi chép cũng tìm được cái khác mấy cái không giống hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở tôn kính vip m ộ ư ơ i hai người chơi thừa phong chân nhân ngài đánh chết một con trùng tộc binh sĩ cứu vóc nhân loại trước mắt quân đội phó bản đ ộ hoàn thành đã đạt tới hai mươi chúc mừng ngài tại bị trùng tộc chỉnh phục vỡ vụn tinh cầu phó bản bên trong đạt tới hai mươi độ hoàn thành hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất lấy được được thưởng thượng phẩm linh thạch m ộ ư ơ i vạn mai cái này ban thường đơn giản thô bạo lâm vũ cũng không khỏi đến có chút hư vấn m ư ơ i vạn mai thượng phẩm linh thạch đã coi như là khá nhiều nếu như thả lúc trước có thể k ắ c kim thời điểm cũng giá trị một trăm v Mà bây giờ, đặt ở thế giới i đặt thế ở h ệ nhưng t t thứ những này h ợ phẩm linh thạch đủ để giá trị hơn triệu. Đương đối giá triệu. nhiên, tiền tài đối với hiện tại trị trăm hơn loại â m Vũ tới nói đã h à toàn n không có ý nghĩa、gì. Nhưng linh t h gì. có ý c h l o ạ vật này tự nhiên cũng là càng nhiều càng tốt mặc kệ là dùng đến thương thành mua sắm vẫn là đưa tặng thân bằng h ả o hữu đều là coi như không tệ bất quá cái này cũng chưa hết lâm vũ vừa rồi một chiêu kia dù sao sử dụng toàn bộ thực lực còn tăng thêm trạm trần phi kiếm cùng thanh vân chính thức thứ ba uy lực cho nên không chỉ tiêu diệt một ngàn con trung tộc liền ngay cả xa xa con kia hình thể giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng thành lũy trùng chúc ũ n trong n g bị á đánh y lũy mắt một nhắc tét thống tôn thừa giết trùng tộc tiêu diệt trùng tộc tinh thành trùng, thành đạt tới rời. người viếp chơi ngài chiến Hệ nhở, kính phong chân nhân, anh phó hoàn h vạn con sĩ, cũng chủng, bản c độ đã sĩ, mừng ngài tại bị chủng tộc chinh phục vỡ vụn tỉnh cầu hai cái trước đưa nhiệm vụ hiện đã mở ra cuối cùng nhiệm vụ kẻ xâm lược tận thế cùng lúc đó lâm vũ màn hình điện thoại di động phía bên phải cũng xuất hiện cái cuối cùng nhiệm vụ cuối cùng nhiệm vụ kẻ xâm lược tận thế nhiệm vụ yêu cầu giết sạch viên này vỡ vụn tỉnh cầu bên trên tất cả chủng tộc cũng chém giết chủng tộc chỉ mẫu hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thưởng lớn hoàn thành tiến độ chủng tộc binh sĩ 1 1 0 9 9 1 0 0 ộ t n c h t r ă n g ủ n g tộc tỉnh anh tháng 1 năm 1 0, t m ư chủng tộc chỉ mẫu 0 1. mặc dù trước đó hai nhiệm vụ đã hoàn thành cái này phó bản 15% mươi t i ế n độ nhưng trên thực tế giết chết chủng tộc số lượng cũng không có đạt tới 50%, thậm chí chỉ có 10% ấy nghĩ phải hoàn thành cái này phó bản cần muốn giết chết hết thể một m ư ơ con chủng tộc binh sĩ m ộ con chủng tộc tinh anh chương ò n có m ộ bốn trăm bốn mươi ba trung tộc hoàn mỹ phối hợp lâm vũ toàn lực xuất thủ chủng tộc binh sĩ tựa hồ hoàn toàn không chịu nổi một kích bất luận cái gì chủng tộc binh sĩ cũng đã không nổi lâm vũ chạm trần phi kiếm nhìn zếc quái như cắt cỏ nhưng lâm vũ lại rất rõ ràng những thứ này chủng tộc binh sĩ rất mạnh bọn hắn chỉ là ở trước mặt mình biểu hiện yếu nhược mà lại từ với mình là siêu viễn cự ly công kích bọn chúng lực công kích cũng hoàn toàn không có phát huy ra nếu như là thay cái người chơi khác thậm chí là tiểu quang thập điện diêm la tiểu đội chỉ sợ cũng hoàn toàn không có cơ hội thông quan cái này phó bản rất nhanh tại thuấn di kỹ năng phối hợp phía dưới lâm vũ giết chết vô số chủng tộc binh sĩ bất quá lâm vũ lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy chủng tộc chi mẫu cùng cái kia còn lại chín cái chủng tộc tinh anh thân ảnh tựa hồ bọn hắn dâu ở một góc nào đó cũng may phó bản cũng không có thời gian hạn chế lâm vũ liền một bên đánh rết lấy những chủng tộc đó binh sĩ một b i n tìm kiếm lấy chủng tộc chỉ mẫu vị trí nửa giờ sau lâm vũ rốt c ụ c thấy được t r ù n g tộc chỉ mẫu kia là một cái bán cầu t h ể bộ dáng sinh vật bên ngoài thân có được một chút giống như là vỏ dưa hấu đồng dạng đường vân nhìn t h ư ợ n h ư là nửa khối móc ngược trên mặt đất dưa hấu trừ cái đó ra tại t r ù n g tộc chỉ mẫu bên người lâm vũ còn chứng kiến mấy cái t r ù n g tộc tình anh bọn hắn cũng tương đối dễ dàng phân biệt t r ù n g tộc tình anh hình thể bình thường muốn so t r ù n g tộc chiến sĩ hình thể lớn cái kia mấy cái t r ù n g tộc tình anh đều quay chung quanh tại chủng tộc chỉ mẫu bên n g tựa hồ tại bảo vệ chủng tộc chỉ mẫu đúng lúc này lâm vũ vừa mới tới gần chủng tộc chi mẫu phụ cận ngay nhân. Nhân được hai câu này lâm vũ lập tức hơi xương sở giống như có chút quen thuộc đã từng soát hát thủy ma quật phó bản thời điểm hát thủy ma quân cũng thích nói hai câu lời kịch cùng trung tộc chi mẫu nói tựa hồ có hiệu quả như nhau chỗ mà lại trung tộc chỉ mẫu lại còn sẽ nói long quốc ngôn ngữ lâm vũ hơi suy tư lập tức hiểu rõ ra nhìn thiên đạo tại ba bốn ngày bên trong liền làm ra ba đại du hy phó bản còn có hoàn toàn mới trắng cảnh tựa hồ cũng rất vội vàng ngay cả trùng tộc chỉ mẫu lời kịch đều là tham khảo hát thủy ma quân lời kịch đương nhiên một câu lời kịch cũng không có ảnh hưởng gì trò chơi mà thôi lâm vũ cần chỉ là kiểm tra một chút trùng tộc chỉ mẫu thực lực bất quá không đợi lâm vũ xuất thủ trùng tộc chỉ mẫu cùng cái k i a mấy cái trùng tộc tình anh liền dẫn đầu đi bắt đầu chuyển động đầu tiên là ba con thành lũy trùng đống nhiên nào về phía trùng tộc chỉ mẫu bọn chúng đem thân thể của mình trực tiếp bám vào trùng tộc chỉ mẫu mặt ngoài thân thể tựa hồ cho chủng tộc chỉ mẫu mặc vào một t ấ m c k ô i giáp ngay sau đó hai con hình thể to lớn miệng lý trưởng lấy hai cây giống như là ngã voi đồng dặm r ă n g toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến chủng tộc tinh anh hướng về lâm vũ đánh tới châm đoán trên bầu trời hai con mọc r a to lớn cánh rơi thân thể giống như là con rết đồng dạng phi hành đơn vị cũng từ cái đuôi bên trong bắn r a gai nhọn trừ cái đó ra lâm vũ phát hiện mình dưới chân mặt đất tựa hồ có hai thứ đang nhanh chóng di động tới hẳn là có chủng tộc tinh anh am hiểu dưới đất di động chiến đấu vừa mới bắt đầu chủng tộc liền cho thấy cực nó cường đại hoàn bị phối hợp mặc kệ là dưới m trên mặt đất vẫn là trên bầu trời đều có công kích đánh tới mà lại chủng tộc chi mẫu còn bị hoàn mỹ bảo vệ có khiến thịt có thích khách có công kích từ xa nhưng lâm vũ cũng không có né tránh cũng không có phòng ngự người chơi khác cày phó bản chủ y ế u là vì bàn thưởng nhưng lâm vũ khác biệt lâm vũ muốn biết những thứ này chủng tộc bản lĩnh đến cùng như thế nào không tự mình tiếp nhận một chút bọn hắn năng lực công kích tự nhiên không thử ra mà lại ở trong đêm khảo thí là hoàn mỹ nhất cơ hội hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phong hiểm nếu như là trong thế giới hiện thực lâm vũ tuyệt đối sẽ không thả m ặ c cho những công kích này đánh vào trên người mình dẫn đầu đánh trúng lâm vũ thân thể là cái kia hai con giống như là con dễ nhiệt cùng con rơi kết hợp thể trùng tộc tinh anh thì phóng công kích từ xa nhìn giống như là ong độc phần đôi n g ò i ong chỉ bất quá số lượng rất nhiều nhìn lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ bầu trời ngay tại những cái kia n g ò i ong đánh trúng lâm vũ nhân vật trò chơi thân thể thời điểm lâm vũ dưới màn hình điện thoại di động phương cũng xuất hiện hệ thống nhắc nhở ngay bị trùng tộc tinh anh q á i vật phi long đánh trúng vào cưỡng chế chụp m á một điểm ngay bị trùng tộc tinh anh q á i vật phi long đánh trúng vào cưỡng chế chụp máu một điểm ngài bị trùng tộc tinh anh quái vật phi long đánh trúng vào cưỡng chế chụp máu một điểm trên màn hình điện thoại di động toàn là giống nhau nhắc nhở những thứ này n g o i ong hoàn toàn không cách nào phá vỡ lâm vũ phòng ngự nhưng bởi vì máy chơi game chế vấn đề có thể cưỡng chế chụp một điểm h t quê. để lâm vũ không nghĩ tới chính là cái này hai con giống như là con g ế t đồng dạng trùng tộc tinh anh vậy mà gọi phi long danh tự này thật sự là không có cách nào cùng bọn chúng tướng mạo liên hệ đến cùng một chỗ cái thứ hai đến công kích không phải lòng đất thích khách loại hình trùng tộc tinh anh mà là cái kia hai cái dài giống như là voi ma mút đồng dạng chủng tộc. bọn chúng lực công kích nhìn không tệ thậm chí đem lâm vũ nhân vật trò chơi thân thể đều va chạm hướng về hậu phương rút lui hai bước ngài nhận lấy t r ù n g tộc tình anh quái vật cự tượng t r ù n g công kích công kích cưỡng chế chụp máu một điểm ngài nhận lấy t r ù n g tộc tình anh quái vật cự tượng t r ù n g công kích công kích cưỡng chế chụp máu một điểm lại rơi mất hai giọt máu lúc này ngay tại lâm vũ nhân vật trò chơi thân thể vừa mới bị va chạm lui lại hai bước về sau lâm vũ nhân vật trò chơi dưới chân b ỗ n nhiên xuất hiện hai hàng gai đất bén nhọn gai đất trong nháy mắt phá đất mà lên vừa vặn xuất hiện tại lâm vũ nhân vật trò chơi chính phía dưới lại là một đợt hoàn mỹ phối hợp. Bất quá. Cùng trước đó công kích những thứ này gai đất đối lâm vũ nhân vật trò chơi tổn thương cũng vẹn vẹn chỉ có một điểm ngài nhận lấy t r ù n g tộc tinh anh quái vật gai đất t r ù n g gai đất tổn thương cưỡng chế c h ụ t máu một điểm cái này điểm thương tổn cùng lâm vũ tự động hồi máu đều kém cách xa và giảm mà lại lâm vũ cũng nhìn không ra tự mình thanh máu biến hóa thời điểm trước kia lâm vũ nhân vật trò chơi còn biểu hiện hp cụ thể trị số đến bây giờ sớm đã không còn cụ thể trị số lâm vũ tự mình cũng không biết mình nhân vật trò chơi có bao nhiêu hp lúc này nhìn thấy bộ này tổ hợp công kích không có giết chết lâm vũ những chủng tộc đó tình anh lần nữa đối lâm vũ nhân vật trò chơi công kích mà lâm vũ cũng đã không có khảo thí những thứ này chủng tộc lực công kích ý nghĩ tự mình phòng ngự quá cao căn bản là không thử ra dứt khoát lâm vũ lại tế khởi trạm trần phi kiếm thanh vân c h í n thức thức ba thứ đoạn điệu tàn tuyết mình mượn dạng q u â n thể công kích vẫn là cái này thức thứ ba kiếm pháp tương đối tốt dùng đầy trời đ ô n g tuyết giống như kiếm khí xuất hiện lần nữa tại lâm vũ trên màn hình điện thoại di động bất quá để lâm vũ hơi có chút giật mình là lần này một chiêu này lại cũng không hề hoàn toàn có hiệu quả kiếm khí lầy trời cũng chỉ là giết chết cái kia hai đầu t r ù n g tộc phi long hai con gai đất t r ù n g bởi vì tránh dưới đất vậy mà không có chết hai con cự t ộ c t r ù n g bởi vì da dày thịt béo vậy mà chặn lại lâm vũ công kích mặc dù bọn chúng lúc này bộ dáng rất thảm nhưng xác thực không chết càng làm cho lâm vũ ngoại ý muốn chính là t r ù n g tộc chi mẫu cùng bảo hộ tại nó chung quanh thân thể cái kia ba con thành lũy chủng vậy mà cũng, cũng chưa chết có thể t r ọ i cứng công kích của mình chỉ sợ đại la kim tiên đều không có loại cường độ này lực phòng ngự hiển nhiên những thứ này chủng tộc so chính mình tưởng tượng bên trong còn phải mạnh hơn một chút chương bốn trăm bốn mươi bốn nhất đại thần vương cái chết ngay tại long quốc người chơi đều nhao nhao tiến vào trò chơi cùng trùng tộc các loại vũ trụ tộc đàn thời điểm chiến đấu bán nhân mã trong sao hoang vu t r i địa cũng đang tiến hành một trận tàn khốc chiến đấu bắc âu thần tộc lãnh địa hai ngày trước tại ô đ i n dẫn đầu dưới bắc âu thần tộc cùng những cái k i a tướng mạo giống như là một con bọ ngựa bộ dáng quái vật đại chiến một ngày một đêm bắc âu thần tộc so với anh hoa tộc mạnh không biết bao nhiêu lần nhưng nhưng cũng hoàn toàn không phải những trùng tộc đói thủ kinh khủng chiến đấu cơ hồ đem bắc âu thần tộc đã qua vạn năm kiến thiết lãnh địa hủy diện hầu như không còn mặc dù cái này lãnh địa nhìn có chút xấu xí nhưng dù sao cũng là bọn hắn cố gắng trên vạn năm thành quả mắt nhìn ra viên của mình bị hủy diệt bác âu thần tộc các chiến sĩ nhao nhao không muốn sống giống như chiến đấu o d i n càng là tự thân lên trận vĩnh hằng chỉ thương bắn ra vô số lần kinh khủng công kích mà lại l à m bác âu thần tộc minh h i ế u rẽ ở xứ lần này cũng không có chút nào lưu thủ hắn đã thấy rõ những thứ này xấu xí giống như là côn trùng đồng dạng sinh vật hoàn toàn liền là một đám kinh khủng liệm sát giả theo chân chúng nó hoàn toàn không có cách nào giảm đạo lý mục tiêu của bọn nó tựa hồ chỉ là đơn thuần diễn chóc tại tiến công bác âu thần tộc trước đó, l i ê n đã tiêu diệt hoang vu chỉ địa anh hoa tộc nếu như bắc c ầ u thần tộc cũng bị diệt mất lời nói cái kia mục tiêu của bọn nó rất có thể sẽ là hy lạp thần tộc z e u s rất rõ ràng lần này tự mình nhất định phải toàn lực xuất thủ cùng ổ đi n cùng tiến thối nhưng theo chiến đấu tiến hành z e u s vẫn là sợ hãi những cái kia côn trùng hoàn toàn hung hãn không sợ chết bọn chúng mặc dù thủ đoạn công kích rất đơn giản một cũng không có công kích từ xa nhưng chúng nó trên cánh tay lưới dao lại tương đương sắp bén bắc âu thần tộc binh sĩ tâm chắn đều gánh không được bọn chúng công kích kinh khủng nhất là trên người bọn họ giáp xác lại có thể gánh vác cơ hồ tất cả công kích cho dù là tự mình mạnh nhất vũ khí lôi đình tích lịch đều hoàn toàn không cách nào xuyên thấu hắn bọn chúng giáp sát ô điền vĩnh hằng chi thương cũng không được chỉ có chờ đúng thời cơ công kích đến bọn chúng giáp sát hạ huyết n h ụ hoặc là trùng hợp công kích đến bọn chúng chân khớp nối bộ vị mới có thể đ ố i bọn chúng tạo thành một chút phiền thoái đương nhiên cái này còn không phải nhất chuyện kinh khủng kinh khủng nhất là đám côn trùng này số lượng thật sự là nhiều lắm lúc đầu đợt thứ nhất chỉ đã tới mấy trăm con nhìn liền đã rất nhiều càng nhiều lại ở phía sau lên đỉnh đầu những cửa động tia bên trong càng ngày càng nhiều bọ ngựa bộ dáng côn trùng bay vào bác âu thần tộc đã tổn thương t h ẳ n trọng liền ngay cả o d i n đều thụ thương lúc này o d i n đ ô n g nhiên tiến tới rẽ ớt bên người giống to rẽ ớt chúng ta gánh không được ngươi lại không cứ gọi quân đội của ngươi tới chúng ta toàn bộ hoang vu chỉ địa sớm tối bị đám côn trùng này triệt để tiêu diệt sạch sẽ nghe được lão bằng hưu o d i n lời nói rẽ ớt trên mặt lộ ra do dự t h ầ n sắc hắn mặc dù mình không có nương tay nhưng nhưng vẫn không có sắp xếp tự mình tộc quần viện quân tới rẽ ớt cũng không có được ăn cả ngã về không nhưng bây giờ nhìn tình huống mình đã không có đường lui hy lạp thần tộc cũng không có đường lui hắn ném ra bản thân lôi đình phích、lịch. t vẹn vẹn qua đi mấy phút một chi hy lạp quân đội thần tộc liền xuất hiện ở trên chiến trường hy lạp thần tộc cùng bắc câu trong thần tộc ở giữa bản thân liền có thông đạo mà lúc trước trong một ngày này hát lạp quân đội thần tộc liền ở trong đường hầm chống cự trùng tộc tiến công ngẫu nhiên có chủng tộc nội nhập trong thông đạo đều sẽ bị bọn hắn giải quyết hết cho nên hờ lạp thần tộc quân đội tới rất nhanh b ấ t quá c h ủ n g tộc quân đội tới càng nhanh ngay tại ô đ ỉ n h coi là có thể thở một ngụm thời điểm lên đỉnh đầu những cửa động kia bên trong đ ỗ n g nhiên bay ra càng nhiều c o n g chúng lần này không chỉ có những cái kia bọ ngựa bộ dáng c o n g chúng còn có một số hình thể to lớn hơn g i a hỏa có hai con t h ạ t nhìn như là con giết nhưng lại mọc ra hai chỉ cánh rơi bộ dáng quái vật có hai con dài giống như là bọ hung nhưng hình thể lại so với người bình thường loại còn lớn hơn gấp hai trở lên quái vật còn có một số cái khác bộ dáng côn trùng quái vật sen lẫn trong côn trùng trong đại quân k h i lạp thần tộc việt quân tới chừng một ngàn người à n n g nhưng này chút côn trùng lại tới tối thiểu một vật con ồ đình trong lòng rốt cục dâng lên một tia tâm tình tuyệt vọng lúc đầu coi là anh hoa tộc bị diệt tộc chỉ là bởi vì bọn hắn quá yếu nhưng không nghĩ tới lại là bởi vì địch nhân quá cường đại hắn ngắm nhìn một phía càng thêm tuyệt vọng hắn chợt phát hiện vừa rồi chiến đấu kịch liệt đều chỉ là biểu tượng những cái kia côn trùng lực phòng ngự thật sự là quá mạnh chiến đấu lâu như vậy những cái kia côn trùng tổn thương thậm chí ngay cả một phần m ư ơ i cũng chưa tới mà lại đại bộ phận chỉ là chân thụ thương ảnh hưởng tới di động năng lực mà thôi mà tộc nhân của mình lại tử thương hơn phân nửa máu tươi khắp nơi trên đất không chẳng lẽ hôm nay chính là trong dự nôn g hạt gặt tận thế sao thế nhưng là ta rõ ràng đã giải quyết tận thế thậm chí ngay cả trong dự nôn g chế tạo hạt gặt tận thế sập cũng lưu tại lam tinh vì cái gì tận thế vẫn là đến rồi nhìn xem những cái kia côn trùng càng ngày càng nhiều ồ đình rốt cuộc tuyệt vọng hắn đã đã mất đi chiến đấu dục vọng ồ đình ố i hận vô cùng lúc ấy nên tự mình tự mình ngay tại lam tinh trở thành những trò chơi kia bên trong muộn h ư thế có lẽ chúng ta b ắ câu thần tộc đã trở lại lam tinh o d i n n g ầ n đầu thuận những cái kia bị trùng tộc móc ra cửa hang nhìn ra phía ngoài minh lãng bầu trời hắn tự hồ ẩn ẩn thấy được lam tỉnh bầu trời sạch sẽ thanh tịnh t h ơ n g ngọt thật hâm mộ g i ò m bi nhất tộc có thể trở lại lam tỉnh cũng quá hạnh phúc phúc thử một đạo gai đất đống nhiên tại o d i n dưới chân phát lên o d i n hoàn toàn chưa kịp phản ứng hắn toàn bộ thân thể đều bị một hàng kia gai đất trực tiếp xuyên thủng từ đ ù i xuyên tấu đi từ lồng ngực xuyên ra tới ô đin chừng lớn hai mắt trong tay vĩnh h ằ n chi thương dùng sức hướng về dưới mặt đất đâm tới đây là hắn sau cùng phản kích toàn bộ mặt đất đều phát ra kinh khủng bạo vĩnh hằng chi thương cũng tại cái này bạo tạc bên trong đâm vào một con thân thể giấu dưới đất gai đất trùng thân thể cứ việc con kia trùng tộc giáp sắc rất cứng rắn nhưng ô đi một k í c h cuối cùng vừa vặn đánh chúng vào trên người nó giáp sắc khe hở vị trí ô đi rốt cục giết chết con kia trùng tộc tinh anh cũng coi là cho mình báo thù ô đ i n thân thể đã hoàn toàn không thể động đậy hắn chật vật chuyển động cổ của mình nhìn bốn phía các tộc nhân của mình miệng hắn vi vi mở ra tựa hồ muốn nói cái gì nhưng là đã dùng hết lực khí toàn thân hắn nhưng như cũ cái gì đều không thể nói ra nhất đại thần vương chết tại trùng tộc tinh anh trên tay nơi xa jet ớ cũng sợ cho váng hắn tận mắt thấy ổ đình bị giết chết cảnh tượng jet s hoảng sợ nhìn một chút dưới chân của mình lòng còn sợ hãi jet s ngược lại là nhìn ra ổ đình câu nói sau cùng cầu hình hắn hiểu được ổ đình ý tứ ổ đình câu nói kia hắn là chạy jet s t giơ lên trong tay mình lôi đ ỉ n h p h í c h lịch kinh khủng kim sắc lôi đ ỉ n h đem chung quanh bắc âu thần tộc cùng hy lạp thần tộc các chiến sĩ toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới hắn la lớn hy lạp thần tộc các chiến sĩ nghe ta mệnh lệnh rút lui chương bốn trăm bốn mươi lăm trung tộc phó bản thủ thông hy lạp thần tộc các chiến sĩ đã sớm sợ hãi những chủng tộc đó không chỉ có số lượng nhiều còn hung hãn không sợ chết bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ vừa mới gia nhập chiến đấu không bao lâu liền đã có rất nhiều thương vong nghe được dạy s mệnh lệnh h i lạp thần tộc các chiến sĩ đại đội hình mặc kệ nhanh chóng hướng về thông đạo chạy tới nhưng lúc này còn lại b ắ c câu thần tộc lại đều t r ợ n tròn mắt bọn hắn đã thấy bị gai đất giết chết ổ đin thần vương ổ đin thần vương không chỉ là thủ lĩnh của bọn hắn càng là tinh thần của bọn hắn lãnh tụ ổ đin chết rồi bọn hắn trong nháy mắt không có dũng khí đương nhiên trước đó cũng không có thừa nhiều ít dũng khí vô số bắc âu thần tộc người ánh mắt nhìn về phía vừa mới ra lệnh hy lạp thần tộc thủ lĩnh c h ú n g thần chi vương r e u s bọn hắn hiện tại tựa hồ chỉ có thể dựa vào r e u s nhưng r e u s lại mệnh lệnh quân đội của mình rút lui bắc âu thần tộc mọi người trên mặt nhao nhao lộ ra tuyệt vọng thần sắc lúc này r e u s cũng nhìn thấy bọn hắn tuyệt vọng r e u s trong lòng khé thở dài một cái sau đó đôi bắc âu thần tộc còn lại tộc nhân giống to nguyện ý rời đi có thể cùng ta cùng một chỗ về hát lạp thần tộc lãnh địa ta sẽ cho các ngươi cung cấp bảo hộ nghe được rè ớt lời nói rất nhiều người trên mặt lộ ra một vòng vẻ mừng tỡ bọn hắn vội vàng đi theo hy lạp quân đội thần tộc chạy hướng cái kia cửa hang nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều b ắ c âu thần tộc người không nguyện ý rời đi ra viên của mình hoặc là nói đã tuyệt vọng n ổ i điên đồng dạng sông về những cái kia giết chết bọn hắn đồng bạn kinh khủng t r ù n g tộc j e u s cũng không có ngăn cản những người kia hắn cảm giác mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ mà lại những người này có thể cho là mình rút lui đ o ọ n hậu j e u s cũng đi chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiến trường để j e u s không nghĩ tới chính là những chủng tộc đó cũng không có đuổi theo tự h ậ nhiệm vụ của bọn hắn chính là tiêu diệt bác âu thần tộc tiến vào kết nối bác âu thần tộc cùng hy lạp thần tộc thông đạo về sau. đằng sau cũng không có bất kỳ cái gì côn trùng đuổi theo bất quá rẽ ở vẫn là mệnh lệnh chiến sĩ của mình nhóm hủy đi cái lối đi này bắt câu thần tộc đều diệt vong cái thông đạo này cũng không có tồn tại cần thiết hủy đi thông đạo k h i lạp thần tộc rút lui trên chiến trường chiến đấu cũng đã tiến vào hồi cuối còn lại bắt câu thần tộc tộc nhân cũng toàn bộ bị chủng tộc các chiến sĩ giết chết lúc này vô số chủng tộc chiến sĩ đều lắng lặng đứng thẳng trên chiến trường không có đi truy kích những cái tia đảo tàu hát lạp thần tộc tộc nhân cũng không có động tác khác tựa hồ đang đợi cái gì đúng lúc này đỉnh đầu nham thạch khai bắt đầu hào hào rơi xuống đại đ i điệu nh một cái quái vật khổng lồ cũng rốt c ụ c xuất hiện ở phía trên chiến trường lón lên giống là nửa khối dưa hấu bộ dáng t r ù n g tộc c h i mẫu rốt c ụ c xuất hiện nếu như r ẻ ở chỗ này thấy cảnh này khẳng định sẽ rất nghỉ hoặc chiến đấu đều đã kết thúc địch nhân thủ lĩnh lại đi tới trên chiến trường tựa hồ giống như là tại tuyên t h ể lấy thắng lợi của nó nhưng t r ù n g tộc chi mẫu đi vào trên chiến trường về sau thân thể bắt đầu giống cánh hoa đồng dạng chậm rãi mở ra ngay sau đó vô số giống như là xúc tu đồng dạng đồ vật tại chủng tộc chi mẫu trong thân thể bày ra lit nha lit n h í nhìn khoảng chừng thành trên ngàn trăm cái xúc tu những cái kia xúc tu phía trước nhất bộ phận có điểm giống là loài chi miệng m chia làm trên dưới hai khối tựa hồ rất cứng rắn trong khi bên trong một cái xúc tu đi vào một bộ bắc câu thần tộc tộc người thi thể phía trước thời điểm đột nhiên gia tốc trong nháy mắt liền đâm vào cỗ thi thể kia bên trong tại cái kia hơi mở trạng thái trên xúc tu vậy mà có thể nhìn thấy vô số giống như là táo đỏ lớn nhỏ viên cầu nhỏ thuận xúc tu ở giữa đường ống được đưa vào những thi thể này thể nội rất nhanh đầu kia xúc tu ngay tại trên thi thể rút đi về sau đó vừa tìm được một cỗ thi thể khác tuần hoàn qua lại rất rõ ràng trùng tộc chi mẫu vậy mà tại dụng chứng nếu như rẻ p ở t h ấ y cảnh này khẳng định sẽ do sợ bởi vì thị thể trên đất khoảng chừng mấy v ạ n c ố nếu như những cái kia trứng đều có thể sinh ra mới chủng tộc binh sĩ vậy bọn hắn đem không có bất kỳ cái gì qua hội chiến thắng địch nhân sẽ càng ngày càng nhiều mỗi một cái chết mất nhân loại đều sẽ trở thành địch nhân ấp xào huyệt tại chủng tộc chỉ mẫu thao tác d ư ớ i những cái kia thi thể trên đất bên trong đều bị đưa vào mấy khỏa t r ứ n g t r ù n g mà ở trong quá trình này tất cả chủng tộc đều không có bất kỳ cái gì động tác hoàn toàn đ ư n g im làm xong đây hết thể về sau chủng tộc chỉ mẫu trên người xúc tu thu sạch trở về thể nội nó cũng không có lập tức đi tiến đánh hoang vu chỉ đ ị a bên trên những nhân loại khác lãnh địa mà là ngay tại cái này bắc âu thần tộc lãnh địa phế tích bên trên lắng lặng chờ đợi tựa hồ nó cũng không nóng nảy mà là đang chờ đợi những cái kia chứng trung ấp liên quan tới hoang vu chi địa phát sinh sự t ì n h lam tinh bên trên mọi người cũng không biết rõ tình hình cho dù là lâm vũ lúc này cũng không có thời gian đi chú ý bán nhân mã trong sao toàn bộ long quốc tất cả trò chơi người chơi đều đang nỗ lực ở trong game khai hoang cùng c h é m giết lam tinh giang hải thành phố tu q u ả n sở trong một căn phòng hội nghị thập điện diêm la tiểu đội một nhóm m ộ ư ơ i người đang ngồi trước bàn làm việc mỗi người trong tay đều cầm một bộ điện thoại ra sức gào thét nhanh xử lý trước bên trái chiếc phi thuyền kia nó muốn nã pháo ngo a tàu cái này pháo kích uy lực quá mạnh a trực tiếp gánh không được a mã vũ trụ này chiến hạm phía ngoài vòng phòng hộ làm sao mạnh như vậy công kích nửa ngày cũng không gặp có hiệu quả a rút lui rút lui trước đi đối phó những cái kia phi hành tiểu đội đợi lát nữa lại đánh c h ú n g công kích cái kia trước vũ trụ chiến hạm không chỉ có là tiểu quang vài người khác cũng đều tại la to một vừa điều khiển điện thoại di động bên trong nhân vật trò chơi một bên tại trong phòng hợp qua lại c â u thông bọn hắn tiến v à o là trong trò chơi ba cái mới phó bản một trong vũ trụ máy móc chiến tranh mới vừa tiến vào phó bản bọn hắn liền phát hiện nơi này quái vật vậy mà đều là người máy không chỉ có đủ loại người máy còn có khổng lồ vũ trụ hạm đội cùng những thứ này vũ trụ hạm đội so ra mỹ quốc siêu năng lực giả liên mình vũ trụ hạm đội đơn giản chính là nhà trẻ nhà trời những thứ này vũ trụ hạm đội bên trên công nghệ cao vũ khí lại có thể đánh tan tu tiên giả phòng ngự chất pháp đơn giản không hợp t h i thường mà lại những cái kia tản ra nhạt nhạt l à m sắc quan g mang t â m chắn năng lượng cũng tương đương cường đại liền xem như tiểu quan g bán tiên khí phi kiếm cũng không thể làm bị thương bọn chúng mảy may lúc này tiểu quan g bỗng nhiên giống to tất cả mọi người đều toàn bộ đi công kích những cái kia phi hành tiểu đội trước tiên đem phó bản đ ộ hoàn thành đạt tới hai mươi cầm tới ban thưởng lại nói nghe được tiểu quan g mệnh lệnh về sau thập điện diêm la tiểu đội tất cả mọi người đồng thời thay đổi phương hướng không còn đi quản cái kia khổng lồ vũ trụ chiến hạm mà là hướng về phía chính ở trên bầu trời bay thật nhanh máy móc chiến cơ tiểu đội phát khởi tiến công nhưng mà đúng lúc này Tất chúc ả n â n t h mừng vip mười hai người chơi thừa phong c h â n nhân tại bị chủng tộc chinh phục vỡ vụn tinh cầu phó bản bên trong đặt tới phó bản hoàn thành s u ấ t trăm phần trăm thu hoạch được bị chủng tộc chinh phục vỡ vụn tinh cầu phó bản lần đầu thông quan vinh dự thu hoạch được thủ thông ban thưởng thượng phẩm linh thạch r í t mười triệu khoa nhìn thấy đầu này toàn bộ sẽ vỡ thông cáo tiểu quang hai mắt trong nháy mắt chừng tròn vo hắn cũng mặc kệ chính mình nhân vật trò chơi chính tại chiến đấu dỗi ra một ngón tay tại linh thạch đằng sau vậy được số lượng bên trên đếm Cái, mười, trăm, ngàn, vạ, mười vạ, trăm vạ. trong trò chơi cho đơn độc một cái người chơi ra toàn bộ sẽ vở thông cáo số lần rất ít chi mấy lần trước cũng đều là thừa phong chân nhân nhìn thấy thừa phong chân nhân vậy mà nhanh như vậy liền thông quan nó bên trong một cái phó bản các người chơi n h o nhau tại trò chơi công cộng nói chuyện phiếm kinh thảo luận ngoa tạo chúng ta vừa mới tiến phó bản còn chưa bắt đầu chiến đấu đâu thừa phong chân nhân liền thông quan một cái Ma ơi làm sao cảm giác chúng ta cùng thừa phong chân nhân soát không phải một cái phó bản tiểu đội chúng ta vừa mới tiến đến liền bị một con chủng tộc phó bản bên trong cấp thấp nhất chủng tộc binh sĩ diệt đoàn chúng ta đều diệt đoàn ba lần cũng là ngay cả một con chủng tộc binh sĩ đều đánh không lại cái kia bọ ngựa cũng quá mạnh bọn chúng trên cánh tay liêm đao so phi kiếm còn sắc bén đâu ai bọn chúng sẽ còn bay tiểu đội chúng ta cũng bay ở trên trời lúc đầu coi là có thể cư cao lâm hạ công k í c h đâu kết quả bay lên một con liền đem chúng ta toàn giết thừa phong chân nhân vô địch ta cái này thủ thông ban thưởng cũng quá bất hợp lý đi một ngàn vạn linh đừng theo giá thị trường ba mươi vạn một viên đ ể tính coi như dựa theo trước kia có thể khắc kim thời điểm thương thành giá cả cũng là một trăm triệu tiền mà ta dựa theo hiện tại giá thị trường nay một ngàn vạn thượng phẩm linh thạch tối thiểu nhất mấy vạn ước thừa phong chân nhân có thể hoa s o n g nhiều linh thạch như vậy sao muốn hay không cho mọi người phân điểm a ngoa t à o ta cảm giác khẳng định có người có thể phân đến một điểm t h như thừa phong chân nhân đệ đệ thừa phong chân nhân đệ tử thừa phong chân nhân thúc thúc ca gì cái gì ngoa t à o ngoa tạo thừa phong chân nhân còn thiếu nhi tử không ta muốn gọi hắn một tiếng cha ha ha đừng nói nhi tử chính là cháu trai ta cũng nguyện ý a Con g thức thức thứ để lâm vũ có chút ngoài ý muốn chính là cái này phó bản bên trong chủng tộc tựa hồ cũng không có vĩnh hằng cảnh tồn tại l i ê n xem như cái tia cuối cùng bột chủng tộc chi mẫu nhìn giống như cũng không thế nào mạnh thậm chí đều không gặp nó có cái gì năng lực công kích cũng chỉ là đợi ở nơi đó giống như là cái bia sống đồng dạng tại tiên n tộc m nhân cảnh giới thời điểm lâm vũ toàn lực phóng ra thanh vân chính thức, thức thứ chín liền có thể hủy đi một viên rất nhỏ hành tình tu vi hiện tại so với khi đó mạnh không biết bao nhiêu lần nếu như tại thế giới hiện thực phóng ra thức thứ chín kiếm pháp không biết bao nhiêu hành tình thậm chí là hàng tỉnh sẽ bị hủy diệt nhưng ở thế giới trò chơi lại không giống thế giới trò chơi có đặc biệt quy tắc công kích của mình cũng không thể không hạn chế phá hư trong trò chơi vật thể cho nên lâm vũ có thể thỏa thích thi triển công kích mạnh nhất lâm vũ điều ra tự mình kỹ năng bảng lựa chọn thanh vân chính thức thức thứ c í n n h ắ m ngay xa xa chủng tộc chỉ mẫu điểm kích phóng ra thanh vân chính thức thức thứ c í n nhất kiếm thông tin ê vạn thế diệt nương theo lấy lâm vũ nhẹ nhàng điểm kích kỹ năng cái nút lâm vũ trên màn hình điện thoại di động trong nháy mắt bạo phát ra kinh khủng dực bạch sắc quả mang một đạo kiến quang đột nhiên trởi nhưng đạo này màu trắng loá quang mang chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa lâm vũ kiếm mang cũng đã biến mất tại trên màn hình điện thoại di động kiếm mang quá nhanh rất nhanh liền bay về phía nơi xa mà tại trên màn hình điện thoại di động có thể nhìn thấy địa phương cũng không phải là rất xa cho nên mới sẽ lộ ra kiếm mang biến mất không thấy gì nữa mà lúc này lâm vũ lần nữa nhìn về phía con kia trùng tộc chi mẫu thời điểm liền chỉ có thể nhìn thấy một cô thi thể chỉ bất quá trùng tộc chi mẫu thi thể bị lâm vũ từ vị trí trung tâm một phân thành hai lâm vũ khống chế tự mình nhân vật trò chơi đi về phía trước mấy bước đi tới t r ù n g tộc chỉ mẫu bên cạnh thi thể vừa mới bị giết chết t r ù n g tộc chỉ mẫu thi thể cũng không có lập tức biến mất cho nên lâm vũ nhìn rất rõ ràng t r ù n g tộc chỉ mẫu trong cơ thể tựa hổ là một cái rất lớn không gian tại bên trong không gian này có rất nhiều hơi mở trạng thái xúc tu ngoại trừ những thứ này xúc tu bên ngoài trong bụng của nó vậy mà đều là một chút táo đỏ lớn nhỏ t r ứ n g t r ù n g nói cách khác t r ù n g tộc chỉ mẫu chủ muốn năng lực hắn là đẻ trứng mà những chủng tộc đó binh sĩ cùng chủng tộc tinh anh cũng đều là chủng tộc chỉ mẫu hậu đại lúc này Điểm. lâm vũ một kiếm này là hướng về phía chủng tộc chi mẫu thi phóng nhưng hiện tại giết chết chủng tộc chi mẫu về sau những chủng tộc đó tinh anh cũng toàn bộ đều đã chết không chỉ là ba cái tia bám vào tại chủng tộc t h i mẫu trên người thành lũy chủng liền ngay cả cái tia hai cái tranh giới đất chủng tộc tinh anh cùng hai con cự tượng chủng cũng đều đã chết nhìn thấy những thứ này hệ thống nhắc nhở còn có bên cạnh cách đó không xa thi thể l â m vũ đ ố i chủng tộc hiểu rõ càng nhiều một chút những thứ này chủng tộc tinh anh cùng chủng tộc binh sĩ chỉ sợ khi sinh ra về sau vẫn như cũ cùng chủng tộc chi mẫu có rất liên hệ chặt chẽ chủng tộc binh sĩ cùng chủng tộc t i n h anh chết rồi đối chủng tộc chỉ mẫu khả năng không có ảnh hưởng gì nhưng là chủng tộc chỉ mẫu chết rồi những chủng tộc đó binh sĩ cùng chủng tộc tinh anh cũng sẽ cùng theo chết mất nói cách khác về sau tự mình tại trong vũ trụ nếu như gặp phải chủng tộc nhanh nhất biện pháp giải quyết chính là giết chết chủng tộc chỉ mẫu những chủng tộc đó tinh anh cùng chủng tộc binh sĩ tự nhiên cũng sẽ chết đương nhiên thực tế như thế nào còn phải xem tình huống hiện trường dù sao chủng tộc chỉ mẫu tựa hồ thích nút ở phía sau mặt mà lại nàng phòng hộ là tất cả chủng tộc bên trong mạnh nhất cùng lúc đó ngay tại lâm vũ giết chết chủng tộc chỉ mẫu cùng tất cả chủng tộc tỉnh anh thời điểm lâm vũ trên màn hình điện thoại di động cũng xuất hiện nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở chúc mừng ngài thông quan bị chủng tộc chỉnh phục vỡ vụn tỉnh cầu phó bản lấy được được thưởng thượng phẩm linh thạch năm triệu mai chúc mừng ngài dẫn đầu hoàn thành phó bản bị chủng tộc chỉnh phục vỡ vụn tỉnh cầu đặt thành phó bản thủ thông vinh dự thu hoạch được phó bản thủ thông ban thượng thượng phẩm linh thạch m ư ơ i triệu mai liên tiếp hai cái nhắc nhở để màn hình điện thoại di động trước lâm vũ biểu lộ có chút một bước hoàn thành phó bản năm trăm vạn thượng phẩm linh thạch phó bản thủ thông một n g h n vạn thượng phẩm linh thạch lại thêm trước đó phó bản độ hoàn thành hai mươi cùng năm mươi ban thượng lâm vũ vẹn vẹn chỉ là cái này một cái phó bản liền lấy được một nghìn sáu trăm mười vạn thượng phẩm linh thạch đơn giản không hợp thói thường a lâm vũ nhớ kỹ năm đó tự mình khắc kim thời điểm nhiều nhất thời điểm cũng liền một lần mua ba trăm vạn thượng phẩm linh thạch mà thôi mà bây giờ vẹn vẹn chỉ là soát cái phó bản liền lấy được hơn một nghìn vạn thượng phẩm linh thạch nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch xài như thế nào lâm vũ đ ố n g nhiên có loại nhiều tiền đến xài không hết cảm giác dù sao bây giờ tự mình tu vi đã đến đỉnh căn bản không có cách nào tăng lên mà trang bị loại hình đồ vật lại hoàn toàn có thể sử dụng sáng tạo kỹ có thể tự mình sáng tạo giống như s á c thực không chỗ tiêu lúc này lâm vũ chọn nghe một tiếng kinh hô một mực nhìn lấy lâm vũ cậy phó bản tĩnh tâm chân nhân đ ỗ n g nhiên đem đầu bu lại một con tiêm tiêm mảnh tay chỉ vào lâm vũ trên màn hình điện thoại di động linh thạch số lượng khiếp sợ nói ra thừa phòng những linh thạch này đều là ngươi Thính tâm chân nhân làm vì thế giới này duy nhất thánh địa thánh chủ cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều linh thạch như vậy mặc dù những linh thạch này bây giờ nhìn lại chỉ là một chuỗi chữ số nhưng cũng đã rất rung động thính tâm chân nhân đếm vậy mà hết thể có bảy số không hơn một nghìn vạn mai thượng phẩm linh thạch thính tâm chân nhân cả kinh nói lâm vũ nhẹ gật đầu nói ra ta cũng không nghĩ tới ban thưởng lại còn nhiều như vậy đây vẫn chỉ là nó bên trong một cái phó bản ba cái phó bản x o á t xong đ o á n chừng còn có mấy ngàn vạn nghe được lâm vũ lời nói thính tâm chân nhân nhịn không được nếp miệng nói ra t r á c không được các ngươi người chơi tu hành tốc độ nhanh như vậy đâu Nguyên lai、like、r ấ trò nhẹ nhàng liền có thể cầm tới nhiều như vậy tu hành tài nguyên. Thính tâm chân nhân thể tài tới biết có cầm tu tâm t sớm vậy đã chơi t các người thành tồn chơi tu hành tài nguyên đơn giản cùng mình những nở tợ cờ này hoàn toàn không tại một cái cấp bậc tâm vũ cười cười nói ra quay lại phân ngươi một nửa t nguyên h t â nhân đúng lai không, tôn không, đã, đã tôn không, không,、like, không chỉ là bởi vì chính mình sư tôn quan hệ khả năng còn có thánh chủ quan hệ tại dương hạo trong mắt thánh chủ vẫn là rất mạnh mặc kệ là tu vi vẫn là lực ảnh hưởng khả năng so với mình sư tôn đều muốn càng mạnh dù sao một cái là thánh chủ một cái chỉ là phó thánh chủ dương hạo cũng không phải vô tri chỉ là hắn không phải trò chơi người chơi không có diễn đàn game tài khoản đối lâm vũ sự t ì n h trước tiêu biết đến tương đối ít mà lại trước đó từ tại gia đình biến cố cũng không có tiếp xúc quá nhiều liên quan tới tu tiên giả sự t ì n h nếu là dương hạo ý nghĩ bị lâm vũ biết lâm vũ khẳng định sẽ hung hăng giáo dục một chút đồ đệ của mình niên đại này làm tiểu bạch kiểm có thể không dễ dàng như vậy mặc dù lâm vũ ở trong game đưa tặng tĩnh tâm chân nhân nhiều đồ như vậy quả thật có chút muốn coi tĩnh tâm chân nhân là chỗ dựa ý tứ nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa Các xoát xong bị trùng tộc chỉnh phục vỡ vụn t ỉ n h cầu cái này phó bản về sau lâm vũ cũng không có đang do dự thối lui ra khỏi phó bản về sau liền tiến vào một cái khác phó bản lâm vũ lựa chọn cái thứ hai phó bản là vũ trụ máy móc chiến tranh t i ế n vào phó bản về sau lâm vũ nhân vật trò chơi xuất hiện lần nữa tại một tòa mô hình nhỏ t ỉ n h cầu bên trên tòa này tình cầu đồng dạng là một tòa nhân loại tình cầu trên cái tinh cầu này sinh hoạt rất nhiều nhân loại mà lại trình độ khoa học kỹ thuật cũng rất cao Chỉ bất quá bọn hắn đối mặt địch nhân cũng không phải là t r ù n g tộc mà là mênh mông nhiều cơ giới tộc cái này phó bản bên trong cơ giới tộc cùng t r ù n g tộc có một chút giống nhau điểm đó chính là số lượng cũng rất nhiều các loại người máy trên mặt đất trên bầu trời đều tại đối cả cái hành tinh tiến hành cực kỳ bi thảm hủy diệt bọn hắn căn bản sẽ không lưu hạ bất luận cái gì tù binh cùng người sống gặp người liền giết càng không khả năng sẽ có một chút xíu thương hương tiếp ngọc mặc kệ là nữ người hay là hải tử đều là bọn chúng công kích đối tượng tại tòa này tinh cầu trên bầu trời lâm vũ còn chứng kiến một chiếc khổng lồ vũ trụ chiến hạm tại cái kia chiếc vũ trụ chiến hạm bên ngoài còn có một tầng nhàn nhạt, nhạt lam sắc qua mang giống là tấm chắn năng lượng trên mặt đất một chút ngẫu nhiên xuất hiện hỏa lực công kích đánh vào tầng tiêu màu lam hộ thuẫn bên trên ngay cả một điểm hỏa hoa đều tùng toẹ không nổi nhân loại phản công tại những thứ này cường đại cơ giới tộc trước mặt hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng nhìn thấy cái này thê thảm tràn cảnh lâm vũ cũng không khỏi sinh lòng cảm khái cái này làm tịnh thiên đạo ý tứ rất rõ ràng ngoại trừ để các người chơi càng nhiều hiểu rõ trong vũ trụ tộc đàn bên ngoài còn muốn cho các người chơi nhìn xem nhân loại tại những thứ này bộ tộc mạnh mẽ trước mặt là yếu c ỡ nào nhỏ c ũ n g bất lực thiết kế mấy cái này phó bản nguyên nhân chỉ sợ cũng có để các người chơi đ ể cao cảnh giác cùng kích thích các người chơi cố gắng tu hành ý tứ nghĩ tới đây lâm vũ cũng không còn lưu thủ trạm trần phi kiếm nhanh chóng bắt đầu bay múa lên nửa phút lâm vũ liền hoàn thành hai mươi phó bản đ ộ hoàn thành thu được mười vạn thượng phẩm linh thạch ban thưởng ba phút lâm vũ lại hoàn thành năm mươi phó bản đồ hoàn thành giết chết tòa này tinh cầu mặt ngoài tất cả cơ giới tộc chiến sĩ đồng thời cũng thu được một trăm vạn thượng phẩm linh thạch ban t h ư ở n g toàn bộ phó bản bên trong liền chỉ còn lại có trên bầu trời cái kia chiếc to lớn vũ trụ chiến hạm chiếc này khổng lồ vũ trụ chiến hạm chính là cái này phó bản cuối cùng nhiệm vụ ở này chiếc vũ trụ chiến hạm bên trong liền có cơ giới tộc vĩnh hằng cảnh cường giả lâm vũ khống chế tự mình nhân vật trò chơi đi tới trên bầu trời l ặ n g lặng đứng tại khổng lồ vũ trụ chiến hạm phía trước lúc này một thanh âm tại lâm vũ trong điện thoại di động văng lên mùi vị quen thuộc lại tới chỉ bất quá lần này thanh âm biến thành hợp với tình hình điện tử hợp thanh âm nhân loại ngươi cũng dám khiêu chiến chinh phục vạn thiên tình hệ vĩ đại cơ giới tộc vĩnh hằng trí tôn sao nhân loại ngươi làm tốt bị d i ệ t tộc chuẩn bị sao màn hình điện thoại di động trước lâm vũ nhất miệng một mặt em mở lặng biểu lộ làm tinh thiên đạo thật sự là sẽ bót việc con a nên tiết tiết kiệm thời gian tuyệt đôi không thật lãng phí một điểm tế b à o não cùng một cái mô bản đã dùng ba lần lâm vũ thậm chí hoài nghỉ kế tiếp hư không trí tôn c ư ớ p đoạt phó bản cuối cùng bột cũng sẽ là đồng dạng lời kịch lâm vũ cũng lời cùng nó đối thoại dù sao những thứ này mới trò chơi bột cũng sẽ không phản hồi đơn giản tới nói bọn chúng là không có linh hồn cho nên đối thoại không có chút ý nghĩa nào lâm vũ tế khởi trạm trần phi kiếm điều ra kỹ năng giao diện thanh vân chính thức thức thứ chín nhất kiếm thông tin ê vạn thế diệt một đạo màu trắng loá u a n mang trong nháy mắt tại bầu trời đen nhánh bên trong sáng lên trong một nháy mắt lâm vũ thi phong kiếm mang liền đã biến mất tại trên màn hình điện thoại di động cùng lúc đó lâm vũ nhân vật trò chơi trước mắt cái kia c h i ế c vũ trụ chiến hạm bên ngoài năng lượng màu xanh lam hậu thuẫn cũng đã biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó tại lâm vũ nhìn chăm chú cái kia chức khổng lồ vũ trụ chiến hạm liền bắt đầu từ trung ương bộ vị vỡ ra ở giữa vết tắt tương vương vững ngay tại khổng lồ vũ trụ chiến hạm từ giữa đó bị một phân thành hai thời điểm tại vũ trụ chiến hạm phía trước một cái trong khoang một cái to lớn thân ảnh vội vã bay ra thân thể của nó hoàn toàn do sắt thép tạo thành nhìn tràn đầy khoa học kỹ thuật mỹ cảm trình thể thân cao khoảng chừng mười mấy mét nhìn cảm giác gáp bách mười phần chỉ bất quá lúc này ở nó tâm kia từ vô số cái máy móc linh kiện tạo thành trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ nhân loại ngươi vậy mà cảm giác hủy đi chỉnh phục vạn thiên tình hệ cơ giới tộc vĩnh hằng trí tôn phi thuyền nhân loại ngươi làm tốt bị diện tộc chuẩn bị sao lâm vũ sau lưng thinh tâm chân nhân thổi phù một tiếng bật c cái trò chơi này bột cũng quá k h ờ đi lâm vũ cũng cười ngươi là chưa thấy qua hát thủy ma quân tại phó bản bên trong thời điểm đến bộ g á n g hắn càng khựa chương bốn t r ư ơ i tám quỷ dị hư không tộc trí tôn cơ giới tộc vĩnh hằng trí tôn chết rồi thực lực của hắn xác thực rất mạnh lâm vũ cảm giác nếu như chuyển đổi thành tu tiên giả thực lực nó hẳn là so đại la kim tiên còn muốn cường đại một điểm đương nhiên cái này cơ giới tộc vĩnh hằng cảnh cường giả thực lực chỉ là lam tinh thiên đạo thông qua một chút tin tức mảnh vỡ bắt trước được tới hắn chỉ là cái trò chơi bột trong vũ trụ chân chính cơ giới tộc vĩnh hằng cảnh cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào liền xem như làm tinh thiên đạo đô không biết lâm vũ tự nhiên cũng không biết lâm vũ không có xuất thủ trước mà là để cái này cơ giới tộc vĩnh hằng cảnh cường giả đối với mình nhân vật trò chơi công kích một hồi thủ đoạn của hắn rất nhiều viễn trình họa lực công kích laser vũ khí công kích cận chiến công kích v v các loại kỹ năng hoa mắt nhưng loại thực lực này lâm vũ tiếp tục chống đỡ rất nhẹ nhàng từ tiên giả tu vi tăng lên về sau đối với từng cái phương diện tăng lên đều là rất p h ẳ n g đồng đ ề ợ mặc kệ là lực phòng ngự lực công kích tinh thần lực v. v nhưng lâm vũ phát hiện ngoại trừ tu tiên giả cùng phật tu bên ngoài cái khác phương thức tu luyện đẳng cấp tăng lên đối với thực lực tăng lên đều không phải là rất đủ mặt t ỷ như n ý dạ, càng cường đại n ý dạ, khả năng lực công kích càng mạnh nhưng lực phòng ngự khả năng liền còn là bình thường giống như cần phải mượn cường đại nhẫn cụ mới có thể thực hiện phòng ngự tăng lên t ỷ như ma pháp sư càng cường đại ma pháp sư cũng chỉ là công kích lực biến càng ngày càng mạnh thân thể của bọn hắn cũng vẫn như cũ rất suy yếu tương đối mà nói cơ giới tộc cùng trùng tộc coi như không tệ nhưng cùng tu tiên giả so sánh vẫn là kém xa lắm tù tiên giả cấp bậc tăng lên về sau đơn giản tựa như là bản bay vọt về chất nhất là đến cuối cùng căn bản chính là không gì làm không được tồn tại lúc này lâm vũ liền có loại cảm giác này giống như tại thế giới hiện thực không có tự mình làm không được sự tình loại này cường đại tựa hồ cơ giới tộc cùng t r ù n g tộc hoàn toàn không cách nào bằng được cái này cơ giới tộc vĩnh hằng cảnh cường giả công kích phạm vi tổn thương năng lực vẫn được nhưng lại không phá nổi lâm vũ cơ sở phòng ngự lâm vũ cũng liền không có lại cùng nó nói nhầm nhiều một kiếm giải quyết chiến đấu trên màn hình điện thoại di động xuất hiện lần nữa trói sáng kim sắc toàn bộ sệ vợ thông cáo cùng lúc đó lâm vũ cũng lần nữa thu được vũ trụ máy móc chiến tranh phó bản thủ thông ban thưởng cùng phó bản hoàn thành xuất trăm phần trăm ban thưởng hai cái phó bản qua đi lâm vũ lấy được tổng linh thạch số lượng đã đi tới hơn ba nghìn vạn bất quá nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy lâm vũ cũng không có quá lớn hưng phấn dù sao đối ở hiện tại lâm vũ tới nói linh thạch chẳng qua là một con số thôi nhưng người chơi khác nhóm cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt nhìn thấy lâm vũ lần nữa cầm tới thủ thông một vạn linh thạch các người chơi nhau nhau chạy ra hâm mộ nước mắt mà ơi chỉ là hai cái phó bản thủ thông ban thưởng liền có hai vạn thượng phẩm linh thạch hai chỉ sợ thực tế cẩm tới ban thưởng so những thứ này còn nhiều hơn thật lại còn có phó bản bên trong độ hoàn thành ban thưởng nếu như có thể cho ta một cái số lẻ cái kia tu vi của ta liền có thể trực tiếp độ kiếp thành t i ê n nghĩ cái dám ăn đâu còn muốn cái số lẻ đoán chừng thừa phong chân nhân đệ đệ cùng đạo lữ mới có cơ hội cầm tới những cái kia linh thạch số lẻ à đạo lữ chẳng lẽ ngươi nói là thủy vân tiên tử ngoa tạo ngươi không nói ta đều quên cái tên này hai ngươi nói chuyện cẩn thận một chút vạn nhất trường hà thánh địa thánh chủ đang xem diễn đàn đâu ngạy ta sai rồi ta rút về mã rút lui không về ga trong h á o ỡ diễn đàn, ngôn ta ta vì ta hổ l ạ n ữ nói trò chơi lâm vũ khống chế tự mình nhân vật trò chơi thối lui ra khỏi vũ trụ máy móc chiến tranh phó bản sau đó liền tiên vào cái thứ ba phó bản hư không chí tôn cấp đoạt cái này phó bản tham dự người chơi nhân số ít nhất tựa hồ cũng là ba cái phó bản bên trong tồn tại cảm thấp nhất một cái mặt khác hai cái một cái chủng tộc một cái cơ giới tộc nhìn rất rõ ràng các người chơi đối với chủng tộc cùng cơ giới tộc lòng hiếu kỳ rất mạnh mà lại hai cái này phó bản bên trong rất rõ ràng sẽ có thật nhiều tiểu q u á i các người chơi lúc đầu cũng không có trông cậy vào mình có thể đánh thắng được cái này ba cái mới phó bản cuối cùng bốt cho nên soát quét một cái tiểu q u á i là bọn hắn lựa chọn tốt nhất nhưng cái này hư không trí tôn c ư p đoạt phó bản nhìn tựa hồ không giống như là có quá nhiều tiểu k h á i phó bản mà hư không hai chữ này cũng không bằng trùng tộc cùng cơ giới tộc lực hấp dẫn càn g mạnh làm lâm vũ nhân vật trò chơi xuất hiện tại hư không trí tôn cấp đoạt phó bản bên trong thời điểm lâm vũ cũng không khỏi hơi có chút n g h i hoặc bởi vì cái này phó bản tràng cảnh cùng trước đó hai cái phó bản hoàn toàn khác biệt trước hai cái phó bản bên trong đều đang tiến hành một trận quy mô khổng lồ chiến tranh chiến đấu song phương mặc dù cũng không phải là thế lực ngang nhau nhưng nhỏ yếu nhân tộc nhưng cũng đang ra sức chống cự mà cái này phó bản nhưng không ai chống cự đây là một cái nhìn cùng lam tinh cực kỳ tương tự nhưng lại muốn nhỏ một chút tinh cầu tòa này tinh cầu trình độ khoa học kỹ thuật cũng cùng lam tinh rất tương tự nhìn lam tỉnh thiên đạo liền là dựa theo lam tỉnh giám vẽ chờ tỷ lệ thu nhỏ về sau kiến tạo cái này phó bản c h ẳ n g cảnh còn có một cái kỳ quái điểm đó chính là lâm vũ tiến vào cái này phó bản về sau trò chơi vậy mà chưa từng xuất hiện nhiệm vụ cũng không có giống là trước hai cái phó bản như thế xuất hiện phó bản độ hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở tự hồ tự mình còn không có đạt thành phát động nhiệm vụ xuất hiện trước đưa điều kiện lâm vũ khống chế tự mình nhân vật trò chơi đi tại một tòa thành thị trên đường phố mặc dù đường đi nhìn rất bình thường nhưng lại lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị trên đường cái đèn xanh đèn đỏ bình thường nói lên nhưng không có một cỗ xe đang chạy bên cạnh từng cái cửa hàng đại môn đều mở rộng ra nhưng là người đi đường lại đều đứng tại chỗ hai mắt nhắm n g h i ề n tựa hồ đứng đấy ngủ thiếp đi lâm vũ chuyển động thị giác phát hiện tất cả người đi đường đều ngủ thiếp đi mặc kệ là đứng đấy ngồi đều nhắm hai mắt không nhúc ních thấy cảnh này lâm vũ càng thêm rất nghi hoặc lâm vũ phát động thuấn di kỹ năng thân ảnh xuất hiện ở mặt khác một ngôi chợ nhỏ bên trong những người ở nơi này cùng trước đó tòa thành thị kia cũng toàn bộ đều lâm vào ngủ say trạng thái lâm vũ lại phát động mấy lần t u ấ n di phát hiện cả cái hành tinh bên trên người đều như thế nếu như là tại thế giới hiện thực lâm vũ liền có thể dùng khổng lồ thần thức tìm tới dấu vết để lại nhưng nơi này là thế giới cho chơi lâm vũ thần thức cũng không có tốt như vậy dùng mặc dù n h i ê n thần biết cường độ vẫn còn nhưng lại không có cách nào làm dùng thần thức đến dò xét hoàn cảnh chung quanh lâm vũ chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp một chỗ một chỗ xem xét rốt cục tại lâm vũ bay lên tiên không về sau rốt cục phát hiện một chút m á n h khỏe tại tòa này tỉnh cầu bên ngoài mây đen phía trên lại có một cái khổng lồ bóng người bóng người kia thoạt nhìn như là ẩn tàng ở trong hư không thân thể bày biện ra nhàn nhạt bẩm đen sắc tựa hồ cùng toàn bộ vũ trụ hòa thành một thể chỉ có hắn hai con mắt t ả n ra nhàn nhạt h à o quan g màu tím tại đen nhánh trong vũ trụ hiện đến mức dị thường q u ỷ dị lúc này lâm vũ không chỉ có chỉ nhìn thấy được cái này q u ỷ dị cái bóng còn phát hiện một chuyện khác đó chính là trên cái tinh cầu này lại có vô số nhàn nhạt màu trắng khí tức ngay tại hướng lên bầu trời bên trong cái kia khổng lồ bóng người hội tụ mà những cái kia màu trắng khí tức tựa hồ chính là tại những cái kia ngủ nhân loại thân bên trên phát ra chương bốn trăm bốn mươi chín lâm vũ thực lực chân chính tất nhìn lâm vũ không biết những cái kia khí màu trắng hơi thở là cái gì nhưng thông qua hiện tại tràng cảnh này lâm vũ nhưng cũng đoán được một chút hẳn là cái này khổng lồ bóng người tạo thành tòa này tinh cầu bên trên nhân loại ngủ say mà hắn mục đích tựa hồ chính là vì những cái tia khí màu trắng hơi thở đúng lúc này lâm vũ trợt phát hiện cặp kia hai mắt màu tím đ ỗ n g nhiên nhìn về phía lâm vũ phương hướng trong cặp mắt kia cũng không có mắt đen cầu cùng bạch nhắc cầu chỉ có một mảnh tử sắc cùng trong đó nổi lên điểm điểm tinh quang p h ả n phất mỗi một con mắt bên trong đều có một cái cỡ nhỏ vũ trụ đang chậm rãi vận chuyển hắn nhìn thấy lâm vũ vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình tựa hồ có chút hiếu kỳ bất quá hắn nhưng cũng không có bất kỳ cái gì hành động cứ như vậy nhìn xem lâm vũ phản p h ấ t không có đem lâm vũ cái này nhân loại nhỏ bé xem như uy hiếp nhưng lúc này ngay tại lâm vũ phát hiện cái kia khổng lồ cái bóng thời điểm lâm vũ trên màn hình điện thoại di động cũng rốt cuộc xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở cuối cùng nhiệm vụ đánh giết hư không trí tôn cứu vất đang bị cướp đoạt sinh mệnh khí tức n h â n t ộ c ghi chú không giống với chủng tộc cùng cơ giới tộc hư không tộc là một cái nhân số rất ít nhưng cá thể thực lực cực mạnh tộc đ à n mỗi một cái hư không tộc xuất sinh về sau thực lực đều phi thường khủng bố cho dù là chủng tộc chỉ mẫu cùng cơ giới tộc trí tôn đều không muốn tùy tiện trêu trọc hư không tộc tộc nhân chỉ cần không phải nửa đường chết yếu sau trưởng thành cũng sẽ là vĩnh hằng cảnh thực lực có thể xưng trong vũ trụ mạnh nhất tộc đ à n nhiệm vụ lần này rất đơn giản chỉ có một cái chỉ cần giết chết hư không tộc trí tôn là được không hề giống là trước hai cái phó bạn đồng dạng còn có độ hoàn thành hai mươi phần trăm cùng năm mươi phần trăm nhiệm vụ thông qua nhiệm vụ này nhắc nhờ lâm vũ cũng rốt cuộc h i ể u rõ những cái kia khí màu trắng hơi thở là cái gì ra hỏa này vậy mà tại hấp thu cả cái hành tình thượng nhân loại sinh mệnh khí tức hơn nữa còn là tại lạng yên không một tiếng động phía dưới cả cái hành tinh bên trên nhân loại đều hoàn toàn không có phát hiện nếu như thế giới hiện thực thật sự có kẻ như vậy tồn tại cái kia cái vũ trụ này thật đúng là rất nguy hiểm đương nhiên nếu là tại thế giới hiện thực lâm vũ cũng không sẽ không phát hiện được hắn lâm vũ thân thức cũng sẽ không lọt mất khổng lộp như vậy đồ vật lúc này nhìn thấy phó bản một cái duy nhất nhiệm vụ lâm vũ cũng không do dự nữa chạm chân phi kiếm bị lần â m Vũ tế ra. l này lâm vũ cũng không có sử dụng thanh vân c h í n h thức mà là trực tiếp một cái bình thường công kích liền đối tên kia đánh qua cái này phó bản cũng không có bất kỳ cái gì tiểu quái tồn tại nhưng là lâm vũ cảm giác cái này phó bản độ khó lại cũng không đơn giản cái này hư không tộc trí tôn tựa hồ cũng rất mạnh lâm vũ suy đoán hắn đơn thể thực lực hẳn là so chủng tộc chỉ mẫu cơ giới tộc vĩnh hằng đến tôn cường được nhiều chủng tộc chỉ mẫu chủ muốn năng lực là sinh sôi cơ giới tộc vĩnh hằng trí tôn chiếu có một bộ phận đơn thể thực lực cùng quần thể năng lực tác chiến mà cái này hư không tộc trí tôn hiển nhiên là cái đơn thể thực lực cực mạnh ra hỏa cho nên lâm vũ chuẩn bị kỹ càng tốt cùng hắn chiến đấu một phen làm quen một chút hắn phương thức chiến đấu bất quá để lâm vũ có chút ngoại ý muốn chính là làm tự mình chạm trần phi kiếm bay về phía tên kia thời điểm hắn vậy mà vẫn như cũ bất vi sở động hắn rõ ràng đã thấy tự mình phi kiếm lâm vũ đều nhìn thấy ánh mắt của hắn có chút biến hóa nhưng tự hồ hắn cũng không nhận vì tự mình phi kiếm có thể tạo thành ý hiệp đối với hắn chẳng lẽ hắn có được cái gì thực lực tương đại đủ để nhẹ nhóm phòng ngự ở tự mình phi kiếm công kích lâm vũ trong lòng có chút nghi hoặc lúc này chạm trần phi kiếm đã đi tới hư không tộc trí tô tại lâm vũ nhìn chăm chú chàng trần phi kiếm trực tiếp đâm vào trong thân thể hắn nhưng rất nhanh liền ở phía sau hắn bay ra chàng trần phi kiếm vậy mà nhẹ nhõm xuyên thấu thân thể của hắn lâm vũ hơi kinh ngạc kinh ngạc nguyên nhân rất đơn giản lâm vũ không nghĩ tới cái này hư không tộc trí tôn vậy mà như thế nhẹ nhõm liền gánh vác tự mình một lần công kích tự mình phi kiếm tự a hồ căn bản cũng không có tiếp xúc đến thân thể của đối phương nếu là đổi lại cái khác trò chơi bột hay là trong hiện thực n h â n đã sớm một mệnh ô hô mà lại thông qua lần này công kích lâm vũ cũng phát hiện ra hỏa này trạng thái tự hồ có chút kỳ quái hắn vừa rồi hẳn là ở vào một loại nửa hư hào trạng thái hư không tộc trí tôn cũng mộng hắn có chút mộng bức nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì hắn thụ thương hắn chưa từng có gặp được khủng bố như vậy tình huống nhân loại kia lại có thể tại thân thể của mình ở vào hư g i ớ i thời điểm làm bị thương tự mình mặc dù phi kiếm cũng không có trực tiếp giết chết hắn nhưng là thân thể của hắn lại bởi vì thụ thương kịch liệt run dày lên trên mặt hắn biểu lộ cũng gấp nhanh biến hóa trước đó thong dong cùng không nhìn đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là chấn kinh cùng hoảng sợ ngay sau đó thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở lâm vũ trước mặt lần này hắn chân chính bản thể rốt cuộc xuất hiện ở lâm vũ trước mặt thật giống như hắn tại một tầm kỳ quái không gian bên trong trự ra mà lúc này trên lồng ngực của hắn thình lình có một cái lỗ máu dòng máu màu tím tại cái kia cửa h a n g chạy ra vẫy hướng phía dưới tinh cầu hư không tộc trí tôn mang trên mặt v ẻ khiếp sọ đối lâm vũ rồng lớn nhân loại ngươi vậy mà thương tổn tới vĩ đại hư không tộc vĩnh hằng trí tôn ngươi làm như thế nào công kích của ngươi vì cái gì có thể xuyên thấu hư giới nhân loại ngươi làm tốt bị diện tộc chuẩn bị sao làm lâm vũ nghe được hắn câu nói đầu tiên thời điểm c nhưng gia hỏa lâm vũ cũng h rằng, cái cái chú nói hai vẫn cùng là ý tới ngay tại tự mình phi kiếm xuyên qua thân thể của hắn thời điểm tự mình kỹ năng bị động trực kích bản nguyên ô biểu tượng cũng đông nhiên sáng lên một cái nói cách khác vừa rồi tự mình phi kiếm khả năng cũng không có đánh trúng bản thể của hắn nhưng bởi vì trực kích bản nguyên kỹ năng hắn lại bị tự mình phi kiếm thương tổn tới bởi vì trực kích bản nguyên kỹ năng tổn thương chỉ có tự mình nguyên bản lực công kích 10%. cứ việc 10% chân thực tổn thương đã rất mạnh nhưng cái này hư không tộc trí tôn thực lực cũng xác thực rất không tệ cho nên vừa rồi công kích mới chỉ là tại trên thân thể của hắn lưu lại một cái lỗ máu mà thôi lúc này ngay tại lâm vũ đánh giá trước mắt cái này cho tới bây giờ chưa thấy qua hư không tộc thời điểm hư không tộc trí tôn đã bắt đầu đi bắt đầu chuyển động hắn tự hồ tức giận phi thường đã sinh khí lâm vũ đánh gây h ắ n an lại sinh khí lâm vũ vậy mà thương t ổ n tới hắn thân thể của hắn tại lâm vũ trong tầm mắt đ ỗ n g nhiên chậm rãi lần nữa trở nên hư hảo hắn lần nữa tiến vào hư giới không nghĩ tới ta vậy mà sẽ bị nhân loại loại này cấp thấp sinh vật làm bị thương đây là ta sỉ nhục nhất thời khắc ta sẽ trước giết chết ngươi đem linh hồn của ngươi lưu đ ầ y tới hư giới bên trong vĩnh viễn tiếp nhận vô tận trùng phạt sau đó ta sẽ diệt đi ngươi t ộ c đàn làm cho cả tinh cầu bên trên nhân loại vì sai lầm của ngươi trả giá đắt mặc dù ngươi vừa rồi thương tổn tới ta nhưng khi ta chân chính phát động xuyên thẳng qua hư giới năng lực ngươi sẽ không thể có thể công kích đến ta chỉ sẽ trở thành bia ngắm của ta hư không t ộ c trí tôn lời nói rõ ràng so cái khác hai cái tộc đ à n lĩnh hằng trí tôn nói nhiều hắn mặc dù bị lâm vũ thương tổn tới nhưng tựa hồ vẫn như cũ lòng tin mười phần giống như tại trong ấn tượng của hắn đối với nhân loại có thâm căn cố đế nhận biết nhân loại là đê d i a i sinh vật thực lực yếu tớt màn hình điện thoại di động trước lâm vũ trên mặt lộ ra một vòng mịm cười thản nhiên làm tinh thiên đạo xem ra là tại cái này hư không tập trí tôn thân bên trên bỏ công sức ra khá nhiều lời kịch rất nhiều cá thể thực lực cũng so mặt khác hai cái mạnh làm tinh thiên đạo đã càng trọng thị hắn vậy liền chứng minh tại chính mình sở tại trong vũ trụ hư không tộc hẳn là một cái bộ tộc mạnh mẽ cái kia tự mình cũng nhất định phải coi trọng một chút lâm vũ quyết định thử trước một chút lực công kích của đối thủ lâm vũ dứt khoát đứng ở trên bầu trời không có di động chờ đợi lấy cái k i a hư không tộc trí tôn hành động đúng lúc này hư không tộc trí tôn lần nữa đ ộ n g trong tay của hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện một thanh đại đao trên thân đao vậy mà thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen lâm vũ thậm chí có thể thấy rõ ràng tại những cái tia ngọn lửa màu đen bên trong tựa hồ có vô số dương nhanh múa vớt linh hồn lâm vũ trong điện thoại di động cũng xuất hiện từng đợt kêu g ê n thanh âm nếu như biến thành người khác nghe được những âm thanh này khẳng định đến tê cả ra đầu nhưng tính tâm chân nhân cùng dương hạo đều không phải là người bình thường lâm vũ càng là bất vi sở động chỉ là dương hạo trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc hắn không nghĩ tới trong trò chơi âm nhạc lại có thể làm như thế dọa người so với cái k i a phim ma bên trong bối cảnh âm nhạc dọa người hơn gấp m ư ơ i lúc này màn hình điện thoại di động bên trong trôi này tản ra màu đen khí tức đại đao đột nhiên biến mất tại hư không tộc trí tôn trong tay vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt thời gian trôi này đại đao vậy mà giống như là thân di xuất hiện ở lâm vũ nhân vật trò chơi sau lưng nhìn c h ă m c h ă m vào màn hình nhìn dương hạo bị cái này xuất quỷ nhập thần đại đao giật này mình bất quá lâm vũ vẫn không có bất kỳ động tác gì mặc cho trôi này đại đao chém vào tự mình nhân vật trò chơi trên thân lâm vũ nhân vật trò chơi đối diện hư không tộc trí tôn trên mặt lộ ra một vòng thần sắc hưng phấn hàn t r ư ơ n g cồn phá lên cười ha tiếng cười mở mặt mà dừng hai mắt trong nháy mắt chừng lớn lâm vũ nhân vật trò chơi vẫn như cũ lắng lặng hiện ở giữa không trung đồng thời hư không tộc trí tôn cũng khiếp sợ mở miệng nói ra người một cái nho nhỏ nhân tộc lại có thể khiêng ở toàn lực của ta một ít không có khả năng ngươi đến cùng là ai màn hình điện thoại di động trước lâm vũ vui vẻ chậm rãi mở miệng đã mới vừa rồi là một kích toàn lực cái kia cũng không cần phải tiếp tục nữa ngay sau đó lâm vũ một bên mở ra tự mình kỹ năng bảng lại mở ra ba lô sau đó tự đ ủ đến mà không trả lễ thì không hay vậy liền để ngươi thử một chút toàn lực của ta một kích đỡ s bất chi bất giác quyển sách này đã viết một trăm l i n vật chữ ngày mùng ngày một tháng ba phát sách đến bây giờ cũng dòng dã nửa năm mặc dù không có bạo cảng quá nhiều nhưng cũng coi như thắng ở ổn định đổi mới hơi xúc động nhưng không nói nhiều nói nhảm cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ cảm tạ thực tình cảm tạ không có ủng hộ của các ngươi ta cũng không kiên trì được lâu như vậy rất lâu không có cầu lễ vật cũng rơi ra lễ vật bảng ở ngoài cầu cái lễ vật đi nhìn miễn phí sách không cần thiết nạp tiền liền cầu cái miễn phí l ệ vật đi t h ư ơ n g các ngươi chương bốn trăm năm mươi sáng tạo tăng phúc trật pháp lúc này một mực đợi sau lưng lâm vũ lẳng lặng nhìn lâm vũ thao tác điện thoại di động tĩnh tâm chân nhân đông nhiên lòng hiếu kỳ bạo dạp nàng dối ra tiêm tiêm ngọc thủ chỉ vào lâm vũ màn hình điện thoại di động hỏi thừa phong cái này gạch ngang thêm một cái một là có ý gì tĩnh tâm chân nhân đi vào thế giới hiện thực về sau học tập rất nhiều tri thức bao quát chữ số ả giờ một nhưng là nàng vẫn còn làm rõ ràng một trước mặt cái kia gạch ngang là có ý gì là dấu trừ vẫn là cái gì nghe được sau lưng t ĩ n h tâm chân nhân vấn đề lâm vũ mỉm cười một vừa điều khiển điện thoại di động một bên giải thích nói cái này là ta nhân vật trò chơi bị địch nhân công kích về sau rơi lượng máu rơi lượng máu ngươi chảy rất nhiều máu sao t ĩ n h tâm chân nhân thanh â m bên trong hơi hơi mang theo một vẻ khẩn trương mặc dù nhìn lâm vũ bộ dáng bây giờ rất bình tĩnh nhưng dù là lâm vũ thụ một chút xíu tổn thương cũng không phải nàng nguyện ý nhìn thấy lâm vũ cười lấy nói ra không có quá nhiều cũng chỉ là doi mất một điểm máu mà thôi một điểm máu là nhiều ít một do sao ngươi hết thể có bao nhiêu hp tính tâm chân nhân hỏi lần nữa ngay à n vẫn còn có, chơi, chơi có, có, có, có c không biết. Không biết. Cũng, cũng tại lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân trò chuyện này thư không tộc chí tôn lại đối cái này lâm vũ nhân vật trò chơi phát động một đợt công kích lần này chính hắn tự mình cầm trong tay đen nhánh đại đao đối lâm vũ phía sau lưng chặt một đao lâm vũ không có tránh thân thể vẫn như cũ không núp nhích tí nào hư không tộc trí tôn trên đại đao xuất hiện một lỗ hổng hắn vội vàng bay đến nơi xa đau lòng nhìn xem tự mình nhất cường đại vũ khí ngươi đến cùng là cái gì tộc đàn ngươi không thể nào là nhân loại nhân loại thực lực cũng không có khả năng như thế cường đại không ngươi chỉ là lực phòng ngự rất mạnh trong vũ trụ lực phòng ngự rất mạnh tộc đàn có mấy cái hư phòng ngự đã mạnh như vậy vậy đã nói rõ ngươi chủ yêu thực lực đều tại phòng ngự phía trên công kích không đúng ngươi vừa rồi lực công kích cũng rất mạnh nhân loại ngươi làm tốt bị d i ệ t tộc chuẩn bị sao thư không tộc trí tôn nói có chút ông nói gà bà nói vịt nhưng lâm vũ có thể nhìn ra hắn ngoài mạnh trong yêu tại trò chơi thiết lập bên trong thư không tộc trí tôn thân ở phó bản bên trong cũng không có cách nào đào t ẩ u hắn có thể hoạt động phạm vi cũng chỉ có cái t ỉ n h cầu này cùng t ỉ n h cầu bên ngoài mạnh không gian này ý thức của hắn bên trong cũng không tồn tại đào t ẩ u cái này tuyền hạ nếu là đổi lại thế giới hiện thực đoán chừng hắn sớm đã bị lâm vũ lực công kích cùng vô địch giống như lực phòng ngự hủ chạy lúc này lâm vũ cũng đã chuẩn bị kỹ càng trước đó lâm vũ cùng bất luận cái gì trò chơi b ộ n chiến đấu đều không dùng qua toàn lực lâm vũ toàn lực xuất thủ chỉ không chỉ có riêng chỉ là dùng thanh vân cựu kiếm đơn giản như vậy còn có rất nhiều năng lực lâm vũ chưa từng có trong chiến đấu sử dụng qua lần này lâm vũ chuẩn bị dùng một chút thủ đoạn càng mạnh hơn nhìn xem hiệu quả như thế nào lâm vũ thủ mở ra trước sáng tạo kỹ năng sáng tạo kỹ năng là lâm vũ tất cả kỹ năng bên trong thần kỳ nhất một cái lâm vũ trước đó cũng không có trong chiến đấu dùng đến qua sáng tạo kỹ năng nhưng lâm vũ vẫn cảm thấy sáng tạo kỹ năng đối với mình sức chiến đấu ảnh hưởng cũng là rất lớn lần này chính là lâm vũ đối sáng tạo kỹ năng một cái nếm thử mở ra sáng tạo kỹ năng về sau lâm vũ trên màn hình điện thoại di động liền xuất hiện một cái k h u n g vương cái này k h u n g vương bên trong có thể thả bất kỳ vật gì lâm vũ thử một cái quả nhiên kỹ năng ô biểu tượng cũng có thể bỏ vào lâm vũ học được trận pháp ô biểu tượng cũng đồng d ạ n g có thể bỏ vào nhìn đến đây lâm vũ an tâm lâm vũ quả quyết tìm được một cái trận pháp ô biểu tượng bỏ vào k h u n g vương bên trong trận pháp này danh tự gọi là bắt đấu ngôi sao tụ thần trận là một cái thiên cấp hạ phẩm tăng phúc loại hình chất pháp lâm vũ đã từng học qua rất nhiều trận pháp cơ h ộ i phiếu m i ê u tiên đổ trong trò chơi tất cả trận pháp đều biết nhưng làm đã dùng qua lại lắc đắc không có mấy những trận pháp này bên trong liền có rất nhiều trên chiến trường dùng để tăng phúc lực công kích trận pháp chỉ bất quá n à y t r ù n g loại hình trận pháp thực tế có thể sử dụng cơ hội không nhiều dù sao địch nhân không có khả năng chờ n g ư ờ i bố trí xong trận pháp về sau tái chiến đấu chỉ có thể sớm bố trí tốt trận pháp dẫn dụ địch nhân đến trận pháp phụ cận chiến đấu trong trò chơi bố trí trận pháp cần một chút tương đối phức tạp công tác chuẩn bị tỉ như linh hạch tỉ như bảy trận vật liệu đều cần sớm chuẩn bị tốt đồng thời trận pháp mở ra cũng cần một bộ phận khởi động thời gian. một Mà bộ thời khởi lâm vũ hiện chính tại muốn làm, chính là đem trận pháp c ô n g t á biểu tượng phóng tới sáng tạo kỹ năng không vương về sau liền điểm kích xác định cái nút ngay sau đó lâm vũ trước mặt liền xuất hiện mấy cái tuyển hạng tuyển hạng một tiêu hao ít linh lực sáng tạo địa cấp thượng phẩm tăng phúc trận pháp bắt đầu ngôi sao tụ thần trận tuyển hạng hai sáng tạo thiên cấp hạ phẩm tăng phúc trận pháp bắt đầu ngôi sao tụ thần trận tuyển hạ n ba tiêu hao càng nhiều linh lực sáng tạo thiên cấp thượng phẩm tăng phúc trận pháp bắt đầu ngôi sao tụ thần trận so sánh với trong hiện thực sáng tạo kỹ năng này ở trong game ứng dụng lộ ra không có linh hoạt như vậy tại trong hiện thực lâm vũ căn bản không cần làm lựa chọn muốn sáng tạo cái gì một cái ý niệm trong đầu như vậy đủ rồi nhưng là ở trong game lại chỉ có thể có mấy cái tuyển hạ n g cho lâm vũ lựa chọn bất quá cái này cũng đã đầy đủ lâm vũ quả quyết lựa chọn cái thứ ba tuyển hạ ngay sau đó một đạo hào quang sáng trói liền ở trên bầu trời phun phóng ra lâm vũ bên người trực tiếp bị đã sáng tạo ra một cái cự đại trận pháp hơn nữa còn là trải qua cải tiến về sau cấp bậc đạt đến thiên cấp thượng phẩm tăng phúc trận pháp cái này cũng chưa hết lâm vũ lại lập tức bắt t r ư ớ c làm theo đem tự mình đã học được mấy cái khác tăng phúc trận pháp sáng tạo ra ra quá trình này dùng không cao hơn nửa phút mà lúc này lâm vũ có thể nhìn thấy đầu mình giống phía dưới có mấy cái tăng phúc ỷ cồn máy tính nói cách khác lâm vũ nhân vật trò chơi lúc này nếu như tiến hành công kích lực công kích đã tại mấy cái này tăng phúc trận pháp ảnh hướng dưới tăng lên mấy lần cụ thể tăng lên nhiều ít lâm vũ cũng không biết bởi vì mấy cái tăng phúc trận pháp điệp ra h uy lực cũng không phải là một cộng một bằng hai nhiều cái tăng phúc loại hình trận pháp điệp ra phía sau sẽ suy yếu một bộ phận tăng phúc lâm vũ tu vi tăng lên tới vĩnh hằng cảnh về sau không chỉ có hp có bao nhiêu đã không thấy được liền ngay cả điểm linh lực cũng không biết có bao nhiêu dù sao sáng tạo ra mấy cái này trận pháp về sau lâm vũ cảm giác điểm linh lực hoàn toàn không có thay đổi gì lúc này lâm vũ rốt cục lần nữa tế h khởi c h ạ m trần phi kiếm ánh mắt cũng nhìn về phía bầu trời xa xa bên trong hư không tộc trí tôn chương bốn to gan tưởng tượng lúc này trên bầu trời hư không tộc trí tôn một mặt m ộ t b ư ớ c trốn ở hư giới bên trong nhìn lấy lâm vũ bên người không ngừng sáng lên từng đạo hào quang sáng chói kia là từng cái tăng phúc trận pháp quan mang nhưng hư không tộc trí tôn lại hoàn toàn xem không hiểu đây là thứ gì cái này hư không tộc trí tôn là lam tinh thiên đạo thông qua một chút tin tức mảnh vỡ sáng tạo ra kiến thức của hắn cùng kiến thức đều đến từ những tin tức kia mảnh vỡ tin tức mảnh vỡ đến cùng là từ lâu tới lâm vũ cũng không biết cho nên h ắ n tự nhiên cũng không biết tu tiến dạ càng không biết trận pháp là cái gì nhưng nhìn xem lâm vũ bên người những cái kia càng ngày càng sáng quan mang trong lòng của hắn vẫn là có loại dự cảm bất t nhân loại n g ư ơ i đang làm cái gì ta khuyên ngươi nhanh mau rời đi nhân loại n g ư ơ i làm tốt bị diện tộc chuẩn bị sao lâm vũ cũng lời nghe hư không tộc trí tôn lời kịch tới tới lui lui liền cái kia vài câu lâm vũ mở ra kỹ năng bảng sau đó trực tiếp điểm kích phóng ra thanh vân cựu kiếm bên trong lực công kích mạnh nhất tức thứ chín kiếm pháp nhất kiếm thông thiên vạn thế diện màn hình điện thoại di động trước lâm vũ khỏe miệng vi vi n h ế c lên ngón tay khẽ nhúc ních cả cái màn ảnh liền bị sáng trói rực bạch sắc quan mang chứng cứ làm hào quan lóe lên về sau lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân còn có đồ đệ dương hạo vội vàng đều nhìn về lâm vũ màn hình điện th sau đó ba người liền đều ngây ngẩn cả người lúc này đã bị giết chết đồng thời thân thể bị chém thành hai nửa hư không tộc trí tôn ngay tại cấp tốc hướng về phía dưới rơi xuống nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là tại màn hình điện thoại di động ngay phía trước có một cái cự đại lỗ hỏng không phải trên điện thoại di động có lỗ hỏng mà là trò chơi bối cảnh bên trong cái k i a đen nhánh trong vũ trụ đông nhiên xuất hiện một lỗ hỏng rất sáng giống như là bị gỡ thẳng mặt trăng sư tôn đó là cái gì dương hạo yêu h t mà hỏi t h ư n h ư là kiếm mang của ngươi thính tâm chân nhân cũng nghi ngờ nói lâm vũ cũng hơi nghi hoặc một chút khống chế tự mình nhân vật trò chơi hướng về sáng n g ờ i địa phương bay đi rất nhanh lâm vũ liền biết đó là cái gì bởi vì bay lên bay lên lâm vũ nhân vật trò chơi vậy mà xuất hiện ở phó bản bên ngoài đi tới ban sơ viên kia tinh cầu hoang vụ phía trên lâm vũ khống chế điện thoại hình tượng hướng phía dưới nhìn lại có thể thấy rõ ràng vô số tu tiên giả ngay tại ba cái tự đại cổng truyền thống trước bồi hồi có người đang gọi tự a hồ lại tổ đội có người vừa mới tại cổng truyền thống bên trong bay ra đến đủ rũ tựa như là bị đoạt diện càng nhiều người ngay tại hướng về cổng truyền thống trên qua đi tràn đầy phấn khởi nghĩ muốn cầm tới phó bản ban t h ư ở n g cũng có một bộ phận rất nhỏ người chơi tựa hồ thấy được thiên dị tượng trên không trung mặt mũi tràn đầy nghi ngờ cùng đồng bạn bên cạnh nói gì đó lâm vũ m n g thay đổi phương hướng nhìn mình sau lưng lâm vũ nhân vật trò chơi sau lưng quả nhiên cũng có một cái vớt thẳng mặt trang hình dạng chỉ bất quá ở chỗ này nhìn là màu đen xuyên thấu qua màu đen lỗ hổng có thể nhìn thấy vừa rồi cái kia phó bản bên trong tình huống ngọ tạo chẳng lẽ ta vừa rồi một kiếm đem phó bản đánh xuyên qua rồi lâm vũ khiếp sợ nói lúc này trên mặt đất các người chơi cũng bắt đầu chú ý tới trên bầu trời thừa phong chân nhân còn có cái kia một đạo không gian thật lớn khe hở tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi ngoa tạo đó là cái gì ta vừa rồi giống như nhìn thấy thừa phong chân nhân tại cái kia trong cái khe chạy ra ngoài cái kia đen nhánh trong cái khe là địa phương nào a tại sao ta cảm giác cái này khe nút đằng sau có điểm giống là hư không trí tôn cấp đoạt cái kia phó bản a ngoa tạo thừa phong chân nhân là tại cái kia phó bản bên trong r a đây là ý gì đi tắt ngoao quả nhiên xuất hiện toàn bộ sẽ vở thông báo thừa phong chân nhân quả nhiên lại thủ thông hư không trí tôn cấp đoạt cái này phó bản chờ một chút ta phải vớt một vớt thừa phong chân nhân vừa mới thông quan hư không tộc cái kia phó bản sau đó không muốn phiền phức thông qua cổng truyền t ô n g ra liền trực tiếp một kiếm a phó bản đánh xuyên qua rồi ta cảm thấy trên lầu giải thích rất hợp lý quá đẹp rồi thật sự là yêu a huynh đệ đẹp trai có thể yêu chỉ sợ không được thừa phong chân nhân vô hồi ta ta vừa rồi một mực tính toán thừa phong chân nhân soát cái thứ ba phó bản thời gian các người đoán hắn soát cái này phó bản dùng bao lâu thời gian mười phút không có d à i như vậy đi ta đoán năm phút ba phút hết thể dùng ba phút đúng lúc này tất cả các người chơi đều chợt phát hiện sau lưng thừa phong chân nhân cái khe hở không gian kia bên trong vậy mà lại bay ra ngoài mấy cái người chơi bọn hắn cũng đều một mặt một bức làm bay ra khe hở chợt thấy thừa phong chân nhân thân ảnh về sau đều do a sợ ngoa tạo làm sao phó bản bên trong có thêm một cái lỗ thủng sau khi đi ra liền gặp được thừa phong chân nhân tình huống như thế nào chúng ta còn không giết chết hư không tộc trí tôn làm sao lại ra rồi vừa rồi đang chuẩn bị đối hư không tộc trí tôn động thủ liền phát hiện phó bản bên trong vậy mà xuất hiện một cái khe hở mấy cái người chơi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều có chút mắt trợn bọn hắn cũng không cùng thừa phong chân nhân tổ đội mặc dù tiến vào đều là một cái phó bản nhưng cũng không nên sẽ ảnh hưởng lẫn nhau nhưng nhìn xem công cộng nói chuyện phiếm k a n h các người chơi nói chuyện phiếm bọn hắn phát hiện tự mình c h i đội ngũ này gặp phải vết nước không gian xác thực cùng thừa phong chân nhân chế tạo cái kia là cùng một cái chẳng lẽ thừa phong chân nhân một kiếm đem tất cả hư không tộc phó bản đều chém ra đến một lỗ hổng có phải hay không lấy sau tiến nhập hư không tộc phó bản không cần thông qua cổng truyền tống rồi ngoa tạo ta có cái to gan tưởng tượng cái gì tưởng tượng các người nói chúng ta nếu như thông qua cái khe hở không gian kia tiến vào hư không tộc phó bản lời nói có phải hay không liền không có nhân số hạn chế rồi ngoa tạo chẳng lẽ chúng ta có thể tổ cái vạn người đoàn đi soát hư không tộc phó bản liền ở ngươi chơi nhóm hưng phấn trò chuyện thời điểm trên bầu trời cái khe hở không gian kia bên trong đ ỗ n g nhiên lại có thật nhiều người chơi bay ra lần này tất cả người chơi đều xôi chào tựa hồ bọn hắn phát hiện trò chơi bụt hoặc là nói thừa phong chân nhân một kiếm đem trò chơi chém ra bụt các người chơi nhiệt liệt thảo luận thương lượng tổ cái vạn người đoàn ý nghĩ có phải hay không đi đến thông nhưng cũng không có người choi dám dẫn đầu nếm thử dù sao thừa phong chân nhân còn tại cái kia khe hở bên cạnh liền xem như thừa phong chân nhân không có nói không để cho người ta thông qua khe hở t i ế n bảo cũng không ai dám tới gần mà lúc này lâm vũ cũng không muốn đứng ở trên bầu trời bị các người chơi hành trú mục lễ một cái thuấn di liền biến mất tại tất cả người chơi trong tầm mắt lúc này nhìn thấy thừa phong chân nhân rời đi các người chơi rốt cuộc sôi chảo vô số người chơi bắt đầu tổ chức lên càng lớn đội ngũ cũng có rất nhiều người chơi bay thẳng đến vết nước không gian bên cạnh đâm thẳng đầu vào tựa hồ muốn xác định một chút cái không gian này khe hở đằng sau là cái gì mà lúc này lâm vũ nhân vật trò chơi cũng đã xuất hiện ở trò chơi trong một cái góc lâm vũ cũng còn có chút chân kinh chính hắn cũng không nghĩ tới tự mình toàn lực một kiếm thậm chí ngay cả trò chơi bản thân cũng gánh không được thế nhưng là tự mình nhân vật trò chơi rõ ràng cũng là trò chơi một bộ phận vì trò chơi gì thế giới sẽ gánh không được tự mình nhân vật trò chơi công kích đâu cái này có chút không quá hợp lý lâm vũ trong lòng nghi ngờ nói tờ s cảm tạ các minh đệ lễ vật vô cùng vô cùng cảm tạ thương các ngươi chương bốn ngươi muốn cự tuyệt ta hơi nghi hoặc một chút chỉ có thể từ làm tinh thiên đạo đến giải đáp nhưng lúc này lâm vũ cũng không có sốt u ruột đi tìm làm tinh thiên đạo mà là ở tại thế giới trò chơi một cái góc mở ra ba lô của mình t r a nhìn lại trò chơi ba lô dĩ nhiên chính là người chơi chữ vật giới chỉ. chỉ bất quá ở trong game cách gọi không giống lúc này lâm vũ trò chơi trong hành trang đã có được kinh khủng linh thạch số lượng cái cuối cùng phó bản mặc dù không có phó bản độ hoàn thành hai mươi cùng năm mươi ban thưởng nhưng phó bản thông quan cùng phó bản thủ thông ban thưởng vẫn phải có mà lại cái này hư không t ộ c phó bản ban thưởng so cái khác hai cái phó bản còn nhiều hơn một chút lâm vũ vừa rồi không chút chú ý này lại lại mở ra hệ thống nhắc nhở tìm được vừa rồi liên quan tới hư không trí tôn c ư ớ p đoạt phó bản một chút tin tức cái này phó bản thông quan ban thường đạt đến một vạn thượng phẩm linh thạch phó bản thủ thông ban thường càng là cao đạt gần đẳng hai vạn thượng phẩm linh thạch nói cách khác vẹn vẹn chỉ là cái này một cái phó bản ban thường liền khoảng chừng ba vạn thượng phẩm linh thạch lại thêm trước đó hai cái phó bản ban thường lâm vũ trên người bây giờ thượng phẩm linh thạch số lượng đã đạt đến hơn sáu mươi triệu đây là một cái tương đương con số kinh khủng liền xem như dựa theo trò chơi có thể k ắ c kim nạp tiền thời điểm đến giá cả những thứ này thượng phẩm linh thạch cũng muốn giá trị sáu ứ c đương nhiên hiện tại không thể tính như vậy dù sao trò chơi đã đóng lại nạp tiền thông đạo hơn nữa thoạt nhìn lần nữa mở ra trò chơi nạp tiền thông đạo khả năng cơ hồ là không vậy cái này hơn sáu mươi triệu thượng phẩm linh thạch giá trị liền tăng lên mấy chục thậm chí là mấy trăm lần hơn sáu mươi triệu thượng phẩm linh thạch nếu như đặt ở thế giới hiện thực đoán chừng muốn chiếm cứ rất lớn địa phương mà lại thượng phẩm linh thạch đối với mình cùng người bên cạnh mình tới nói tác dụng cũng không lớn lúc này lâm vũ bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút bên cạnh tĩnh tâm chân nhân cười hỏi thượng phẩm linh thạch không lớn cái tia tiên phẩm linh thạch muốn hay không? thính tâm chân nhân bị hỏi sức sở. thấy i ê n p ẩ phẩm m tâm linh linh là linh Người những linh thạch này không đều là thượng Thịnh chân nhân thạch. thạch thạch h t đều sao? qua trong trò chơi lâm vũ ba lô cũng biết đạo lâm vũ toàn bộ giá sản lâm vũ trên người linh thạch đại bộ phận đều là thượng phẩm linh thạch mặc dù cũng có một phần nhỏ cực phẩm linh thạch cùng tiên linh thạch nhưng số lượng đều rất ít nghe được tinh tâm chân nhân lời nói lâm vũ lần nữa cởi lấy nói ra vậy ta liền để ngươi xem một chút các người chơi cùng cái khác tù tiên giả khác nhau lâm vũ mở ra trò chơi thương thành trò chơi trong thương thành cung cấp linh thạch hối đoái công năng chính là có thể đem thượng phẩm linh thạch hối đoái thành giống nhau giá trị c ự c phẩm linh thạch thậm chí là tiên linh thạch đương nhiên muốn thu lấy nhất định phí thủ tục nhưng này điểm phí thủ tục đối lâm vũ tới nói đơn giản chín châu mất sợi lông thế là lâm vũ không chút do dự liền đem thượng phẩm linh thạch trực tiếp hối đoái thành tiên phẩm linh thạch một viên tiên phẩm linh thạch tương đương với một trăm mai c ự c phẩm linh thạch một viên c ự c phẩm linh thạch tương đương với một trăm mai thượng phẩm linh thạch mà lâm vũ đổi cái số nguyên sáu vạn thượng phẩm linh thạch trực tiếp hối đoái thành sáu mai tiên phẩm linh thạch nhìn thấy lâm vũ thao tác t h n h tâm chân nhân đơn giản sợ ngây người còn có thể trực tiếp hối đoái thành tiên linh thạch hơn nữa còn là một vạn so một tỷ lệ thính tâm chân nhân giật mình nói tại tu tiên giới dưới tình huống bình thường s á t thực một khối tiên phẩm linh thạch giá trị tương đương một vạn mai thượng phẩm linh thạch nhưng tình huống thực tế lại không phải như thế tiên phẩm linh thạch giá trị thực tế muốn xa cao hơn nhiều một vạn mai thượng phẩm linh thạch cho nên nếu như một cái tu tiên giả muốn dùng một vạn mai thượng phẩm linh thạch đổi lấy một viên tiên phẩm linh thạch là cơ bản không thể nào đương nhiên tiên linh thạch số lượng cực kỳ ít ỏi rất nhiều tu tiên giả cuối cùng cả đời đều chưa thấy qua thậm chí chưa nghe nói qua tự nhiên càng không khả năng có được Mà bây giờ, lần â m Vũ chỉ chơi là tại trò t r g này n h t đổi mới về sau mặc dù mới trò chơi bột cùng nở đỡ cờ cũng sẽ không phản hồi đến thế giới hiện thực nhưng linh thạch nhưng như cũ có thể mang ra chỉ phải đóng lại trò chơi những cái kia linh thạch liền sẽ giống như trước đây từ trong hành trang một chuỗi chữ số trực tiếp biến thành chân chính linh thạch quả nhiên lâm vũ tắt điện thoại di động về sau liền phát hiện n h ẫ n chữ vật của mình bên trong nhiều hơn sáu mai tiên phẩm linh thạch còn có mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch thượng phẩm linh thạch là đổi tiên phẩm linh thạch về sau còn lại lâm vũ cũng không do dự trực tiếp móc ra hai mai tiên phẩm linh thạch đặt ở tính tâm chân nhân trước mặt những thứ này tiên linh thạch ngươi cầm tính tâm chân nhân sợ ngây người hai mai tiên phẩm linh thạch tản ra kinh người nồng đậm tiên linh khí để tính tâm chân nhân đều tâm thần chấn động nàng mặc dù là tu tiên giới một cái duy nhất thánh địa thánh chủ nhưng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy tiên linh thạch nghe tới lâm vũ câu nói kia thời điểm nàng càng lạ sợ n g â y người cái gì người nói cái gì để cho ta cầm tính tâm chân nhân biểu lộ có chút mộng bức nói trước kia lâm vũ tại thế giới trò chơi thời điểm cũng đưa tặng qua tự mình rất nhiều thứ nhưng lần này giá trị quá cao cao đến tính tâm chân nhân cái này thánh địa thánh chủ đều có chút không thể tin được tính tâm chân nhân bản năng cự tuyệt nói k h ô những g k ô không, n n g h thứ này nhiều lắm ta lấy ra cũng không có tác dụng gì vẫn là ngươi giữ đi tiên linh thạch đối ngươi tác dụng lớn hơn tính tâm chân nhân từ trong đấy lòng vẫn là càng thêm lâm vũ cân nhắc cho nên không quá nghĩ tiếp nhận nhiều như vậy tiên linh thạch bất quá lâm vũ lại cười cười trực tiếp cầm lên t ĩ n h tâm chân nhân tay ngay sau đó t ĩ n h tâm chân nhân trên ngón tay chữ vật giới chỉ tự mình bỗng nhiên sáng lên một cái trước mặt hai người hai ngàn mai tiên linh thạch liền biến mất t ĩ n h tâm chân nhân càng ngậu ngươi ngươi lại có thể trực tiếp khống chế ta chữ vật giới chỉ tại tu tiên giới có một cái thưởng thức đó chính là tu tiên giả chữ vật giới chỉ những người khác là hoàn toàn không có khả năng khống chế trừ phi chữ vật giới chỉ chủ nhân đã hồn phi phách tán cái nào sợ sẽ là chỉ để lại một tia hồn phách chữ vật giới chỉ cũng không thể bị những người khác khống chế nhưng lâm vũ chỉ là tiện tay vồ một hồi mình tay n h ấ n chữ vật của mình liền tự động đem trước mặt hai ngàn tiên linh thạch hút vào đơn giản không thể tưởng tượng nổi lúc này lâm vũ lại không quan trọng cười nói tu vi của ta rất cao cho nên ngươi chữ vật giới chỉ sẽ không ngăn cản khống chế của ta sau đó lâm vũ lại giải thích nói mặt khác bởi vì tu vi của ta quá cao cho nên những thứ này tiên linh thạch với ta mà nói đã hoàn toàn vô dụng lâm vũ thực sự nói thật lâm vũ trong cơ thể mình tiên linh lực nhiều đáng sợ liền xem như nhiều lần sử dụng tiêu hao lớn nhất sáng tạo kỹ năng cũng hoàn toàn nhìn không g i tiêu hao mà lại lâm vũ thần thức phạm vi quá lớn muốn hấp thu trong vũ trụ linh khí đơn giản dễ như chở bàn tay t bốn linh trăm h năm mươi dịu ba nhiều g n hô vài tiếng anh ruột là được lâm vũ câu nói này để tĩnh h tâm chân nhân cự tuyệt lại mất xuống lâm vũ nói tới cự tuyệt kỳ thật ở trong chứa hai ca ý tứ tĩnh tâm chân nhân cũng không muốn cự tuyệt lâm vũ lòng của nàng đã sớm hoàn toàn thuộc về đối phương lúc này điểm này lâm vũ có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra mà lại lâm vũ cũng chỉ có như thế một cái đồ đệ đương nhiên sẽ không quá keo kiệt lâm vũ tiện tay vung lên trước mặt trên mặt đất xuất hiện lần nữa một đống tiên linh thạch đây là một ngàn mai tiên linh thạch mặc dù ngươi bây giờ không dùng được nhưng thứ này tương lai đối ngươi cũng rất hữu dụng nhất là độ kiếp thời điểm có tiên linh thạch phụ trợ độ kiếp sát xuất thành công sẽ tăng lên mấy lần mà lại chờ ngươi tu vi đến nhân tiên cảnh về sau tiên linh thạch tác dụng liền rất lớn lâm vũ nhìn xem tựa hồ cũng chuẩn bị cự tuyệt dương hạo v i vi do tay lên ngăn trở hắn lời kế tiếp ngươi không cần cự tuyệt ta là ngươi sư tôn ngươi không có cự tuyệt quyền lực lâm vũ một câu lại đem dương hạo nói chắn chết rồi dương hạo chỉ có thể ngoan ngoán nhẹ gật đầu hắn mặc dù tu tiên thời gian không bao lâu nhưng nhưng cũng biết tiên linh thạch trân quý cho dù là một viên tiên linh thạch nếu như xuất hiện trên thế giới này cũng đủ để gây nên tất cả tiên nhân cảnh trở lên tu tiên giả tranh đoạt mà sư tôn trực tiếp cho mình một n g à n mai dương hạo chỉ là hơi có chút lo lắng hắn yếu ớt nói ra sư tôn ta không phải cự tuyệt chỉ là những thứ này tiên linh thạch giá trị quá cao ta sợ không bảo vệ được dương hạo mặc dù tu tiên không lâu nhưng dù sao có rất nhiều kinh lịch hắn biết xã hội hiểm ác so với hắn thực lực cường đại tu tiên giả quá nhiều nếu như sư tôn không ở bên người vậy mình có được tiên linh thạch tin tức nếu bị khác tu tiên giả biết vậy mình liền nguy hiểm m a ngọc có tội đạo lý dương hạo rất hiểu lâm vũ cười nói ra ngươi không hiểu không ai dám đoạt ngươi đồ vật dù là ngươi đem bọn nó ném ở trên đường cái chỉ cần người khác biết là ngươi đồ vật liền sẽ không có người dám đi nhặt lâm vũ điểm ấy tự tin vẫn phải có đương nhiên liền xem như có người dám đoạt cái kia lâm vũ cũng có thể nhẹ nhõm tìm tới người kia là ai nghe được lâm vũ lời nói dương hạo tỉnh tỉnh nhẹ gật đầu hắn đ ạ i khá i hiểu được sư tôn ý tứ thế là dương hạo k h ô n g chế nhân chữ vật của mình đem trước mặt một ngàn mai tiên linh thạch thu vào phiêu miếu tiên đồ thế giới trò chơi vô số trò chơi người chơi thông qua bầu trời bên trong c ổ truyền tống tiến vào hư không trí tôn cấp đoạt phó bản bên trong mặc dù các người chơi vẫn như c ũ không thể giết chết hư không tộc trí tôn nhưng các người chơi cũng xác định một việc đó chính là tại cái khe hở không gian kêu bên trong tiến vào phó bản có thể không nhận phó bản nhân số quy định hạn chế trải qua các người chơi nếm thử phát hiện chỉ cần là tổ đội cùng một chỗ tiến vào phó bản liền có thể tiến vào cùng một cái hư không trí tôn c ư ớ p đoạt phó bản mà phiêu miếu tiên đồ trong trò chơi các người chơi lớn nhất tổ đội nhân số là một vạn người nếu như có thể tổ chức một cái vạn người đoàn tuyệt đối có cơ hội thành công thông quan hư không trí tôn cấp đoạt phó bản các người chơi x ô trào muốn là dựa theo trong trò chơi quy tắc lấy bọn hắn thực lực muốn thông quan cái này phó bản là cơ bản không thể nào nhưng nếu như là một vạn tên người chơi lời nói vậy liền không đồng d ạ n g có rất nhiều trận pháp cường đại có thể để các người chơi cùng một chỗ phối hợp vượt cấp mà chiến tựa hồ cũng không phải là một kiện chuyện quá khó khăn vô số người chơi tại băng tần công cộng bắt đầu gọi hô lên thư không chí tôn cấp đoạt phó bản nhiệt độ trong nháy mắt vượt qua mặt khác hai cái phó bản động hư cảnh cường giả dẫn đội vạn người đoàn người tới tu vì yêu cầu thấp nhất xuất khiếu kỳ sẽ trị liệu pháp thuật ưu tiên sẽ cỡ lớn trận pháp ưu tiên đến p â n thần kỳ t càng, càng là làm n từng cái vạn người đoàn tiến vào phó bản bên trong lại bị đoàn diệt sau khi đi ra các người chơi mới rốt cuộc phát hiện liền xem như vạn người đoàn cũng rất khó thông quan hư không chí tôn cấp đoàn phó bản cái kêu phó bản bên trong mặc dù chỉ có một cái trò chơi bốt nhưng thực lực của đối phương quá mạnh nhất là cái k i a xuất quỷ nhập thân năng lực các người chơi căn bản là không cách nào công kích đến đối phương bản thể nhưng công kích của đối phương lại có thể nhẹ nhõm thu hoạch từng cái người chơi sinh mệnh cũng may lần này khai phục về sau liền xem như cậy phó bản cũng sẽ không rơi xuống trang bị cùng tu vi các người chơi không có gì nỗi lo về sau vẫn như cũ có vô số các người chơi vọt vào cái này phó bản bên trong rốt cục cơ hồ tất cả người chơi đều trải qua mấy lần đoàn diện về sau một chút đoàn đội mở x ì cải tán một chút cảng cường đại đội ngũ bắt đầu gây dự nhất là tề trường thanh cũng rốt cục mang theo kinh thành tu quản sợ các người chơi gia nhập tiến đến tại tề trường thanh hiệu triệu dưới long quốc tu quản sở kiếm ra một c h i vạn người đoàn cái này một c h i vạn người đoàn toàn bộ từ tu quản sở mạnh nhất các người chơi tạo thành đương nhiên cũng là toàn bộ long quốc mạnh nhất vạn người đoàn thập điện diêm la tiểu đội cũng t h ỉ n h lình xuất hiện mà lại lần này tề trường thanh cũng không có gấp mà là tại bên ngoài thiết kế tốt chiến thuật đồng thời chuẩn bị xong trận pháp cường đại phối hợp tại trò chơi khai phục thứ sau năm tiếng rốt cục có ngoại trừ lâm vũ bên ngoài khác một đội ngũ thông quan hư không trí tôn cướp đoàn phó bản chỉ đội ngũ này chính là tề trường thanh dẫn đầu tu quản sở đội ngũ trong trò chơi hiếm thấy xuất hiện lần nữa toàn bộ sệ vở thông cáo mà lại cũng là trò chơi lần thứ nhất vì thứ hai chỉ thông quan đội ngũ phát ra thông báo qua cửa chúc mừng từ trường sinh chân nhân dẫn đầu đoàn đội thông quan hư không trí tôn c ư ớ p đoạt phó bản bởi vì là thứ hai chỉ thông quan nên phó bản đội ngũ ban thưởng thượng phẩm linh thạch một n g h n vạn mai cái này ban thưởng liền ngay cả tể trường thanh đều không nghĩ tới lần thứ nhất thủ thông lâm vũ phần thưởng hai vạn thượng phẩm linh thạch mà lần thứ hai vậy mà cũng có một vạn thượng phẩm linh thạch ban thưởng lại thêm phó bản độ hoàn thành trăm phần trăm ban thưởng tể trường thanh đội ngũ trực tiếp lấy được hai vạn thượng phẩm linh thạch liên xem như cái vạn người đoàn mỗi người cũng có thể phân đến trọn vẹn hai ngàn thượng phẩm linh thạch tề trường thanh cũng không có keo kiện vung tay lên trực tiếp chia đều toàn bộ tu quản s ở tất cả người chơi đều s ô i t r à o xuất lực nhiều nhất là tề đồn trưởng cùng giang hải thành phố tu quản s ở lâm đồn t r ư ở n g nhưng đạt được linh thạch lại bình phân cho mọi người lập tức tu quản s ở các người chơi tính tích cực tăng nhiều đồng thời đối với tu quản s ở lòng cảm mến cùng vinh dự cảm giác cũng gia tăng không ít bất quá tề trường thanh cũng không phải hoàn toàn không cân nhắc một chút hạch tâm thành viên cảm thụ còn không quyết định phân chia như thế nào thời điểm liên sớm tìm tiểu quang hàn huyên trò chuyện lâm đ ồ n trưởng ngươi cảm thấy những linh thạch này ứng làm sao phân phối đâu làm nhiều có nhiều tốt một chút vẫn là bình quân phân phối xong một điểm tiểu quang vung tay lên thuận miệng nói ra các ngươi phân ta không thiếu linh thạch về nhà về sau nói ngọt một điểm nhiều hô vài tiếng anh ruột là được rồi chương bốn t r ư ơ i bốn thế giới hiện thực kết vân mặt trăng thính tâm chân nhân lần nữa tu hành có lâm vũ cho tiên linh thạch tu vi của nàng tốc độ tăng lên phảng phất ngồi lên h ỏ a t i ễ n dù n g tiên linh thạch đến tiến hành tu hành là có chút lãng phí dù sao trên mặt trăng linh khí rất nhiều không có chút nào thiếu nhưng tinh ê n â n cảnh giới tâm n h t chân nhân n、so、mặc dù cảm thấy có chút thì đau nhưng vẫn là sử dụng tiên linh thạch tiến hành tu hành bởi vì lâm vũ tu vi quá cao nàng càng ngày càng cảm thấy giữa hai người tranh lệch quá lớn cho nên nàng nghĩ phải nhanh một chút đổi tới đương nhiên Chuy là dương hạo tu vi cũng đang tăng nhanh như gió nhìn chứ tính tâm chân nhân cùng đồ đệ dương hạo đều tiến vào bế quan tu hành trạng thái lâm vũ cũng liền rời đi mặt trăng lâm vũ lại tìm tới chính mình thúc thúc thẩm thẩm sau đó đem một ngàn mai tiên linh thạch cho bọn hắn mặc dù bọn hắn không biết lúc nào mới có thể sử dụng đến tiên linh thạch nhưng thứ đồ tốt này khẳng định là muốn cho thúc thúc thẩm thẩm chia một ít thế giới trò chơi tại nếm đến b ạ n người đoàn c ậ y phó bản ngon ngọt về sau tề trường thanh mang theo c h i đội ngũ này lại soát một lần lần này bọn hắn phối hợp lại thành thục hơn tại trận pháp c ư ờ n g đại gia trì dưới bọn hắn thực lực đạt được to lớn tăng lên đương nhiên chủ yếu nhất là cái này hư không tộc trí tôn có chút kéo khen mặc dù trong trò chơi cho hắn định nghĩa vì vĩnh hoàn cảnh nhưng thực tế thực lực cũng không có khoa trương như vậy mà lại hắn các hạng năng lực cũng không bình quân lực phòng ngự của hắn rất yếu công kích cùng phòng ngự thủ đoạn quá đơn nhất cũng chỉ có một hư giới có thể đem ra được nhưng ở tu tiên giả tầng tầng lớp lớp năng lực khống chế một chút rất dễ dàng liền có thể tìm tới hư giới sơ hở mặc dù hư không tộc trí tôn cũng có thể giết chết rất nhiều tu tiên giả nhưng hắn năng lực công kích quá đơn nhất mà lại không có cường đại phạm vi lớn sát thương năng lực điều này sẽ đưa đến các người chơi chết về sau rất nhanh liền có thể thông qua vết nước không gian lần nữa trở lại chiến trường cái này mới là lâm vũ chém ra tới cái không gian này khe hở cho các người chơi mang tới lớn nhất trò chơi bụt t â trương thanh dẫn đầu vạn người đoàn rốt cục lại một lần mái chết hư không tộc trí tôn bất quá để cái đoàn đội này bên trong tất cả mọi người rất thất vọng chính là lần này hoàn toàn không có phó bản ban thưởng không có toàn bộ sệ vợ lần thứ ba thông quan ban thưởng cũng không có phó bản hoàn thành ban thưởng ngoại trừ giết chết hư không tộc trí tôn thời điểm dựa theo thu phát cùng nhận tổn thương cho đại lượng kinh nghiệm bên ngoài liền không có những phần thưởng khác linh thạch càng là một khối đều không có gặp hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở đoàn đội tất cả người chơi trên màn hình điện thoại di động hệ thống nhắc nhở bởi vì ngài đã thông quan, quan nên phó bản cho nên không cách nào thu hoạch được lần thứ hai ban thưởng mời tập hợp lại tích cực tham gia cái khác phó bản nhìn thấy cái hệ thống này nhắc nhở các người chơi liền đều hiểu trò chơi là xuất hiện bút nhưng lại ảnh hưởng không lớn mỗi cái người chơi tại mỗi cái phó bản bên trong c h ỉ có thể thu được một lần linh thạch b a n thưởng vậy liền ngăn cản sạch các người chơi không hạn chế soát cùng một cái phó bản liền ở n g ư ờ i chơi nhóm một vừa nhìn hệ thống nhắc nhở một bên chờ đợi tiểu đồn trưởng an bài thời điểm tề trường thanh chọn ở trong game nói ra ta có việc trước hạ tuyến các ngươi đều tự hành an bài đi nói xong câu nói này tề trường thanh nhân vật trò chơi liền b ỗ n nhiên hạ tuyến đoàn đội bên trong các người chơi đều hơi nghỉ hoặc một chút Cho chơi vừa mới khai phục ấn đạo lý nói ở trong game cày phó bản mới là hiện tại chuyện trọng yếu nhất đương nhiên mọi người cũng đều lý giải tể trường thanh làm l o n g quốc tu quản sở người đứng đầu khẳng định có rất nhiều cái khác chuyện quan trọng cần phải xử lý bất quá để đoàn đội bên trong các người chơi càng thêm nghỉ ngờ là không chỉ tể trường thanh hạ tuyến kinh thành tu quản sở tất cả người chơi đều đ ố n g nhiên hạ tuyến đúng lúc này đoàn đội nói chuyện tiếng kênh giang hải thành phố tu quản sở sở t r ư ở n g tiểu quan bỗng nhiên nói ra không thích hợp à tại sao ta cảm giác kinh thành bên kia không thích hợp một chút thực lực tương đối cường đại người chơi cũng tự hồ phát hiện trạng vốn dị thường nao nhao nói ra kinh thành giống như bỗng nhiên đồng tiền mây đen dày đặc tại sao ta cảm giác có chút cảm giác c áp bách ngoa tạo tề đồn trưởng tu vi giống như khoảng cách độ kiếp không bao xa a vừa rồi cày phó bản thời điểm tề đồn trưởng thu phát hẳn là cao nhất cầm tới tu vi cũng là nhiều nhất chẳng lẽ tề đồn trưởng tu vi đã đạt đến đại thừa kỳ đại viên mãn ngoa tạo không phải đâu tề đồn trưởng muốn độ kiếp hẳn là không sai kinh thành trên không những cái kia mây đen nhìn tuyệt đối không phải phổ thông mây đen mà là k ế p vân chúng ta muốn hay không đi giút một c h ú n ta các minh đệ đi cho tề đồn trưởng góp phần trợi á muốn nhìn các người chơi liền muốn đi kinh thành đoàn đội nói chuyện phiếm kênh bên trong tiểu quang vội vàng chặn lại nói đừng tất cả mọi người đừng đi kinh thành độ kếp i loại chuyện này có thể không thể hỗ trợ các người đi kinh thành sẽ chỉ hại tề đồn trưởng tề trường thanh không tại tiểu quang tự nhiên mà vậy trở thành tu quản sở ra lệnh người nghe được tiểu quang lời nói người chơi khác nhóm vội vàng phụ hòa nói đúng đúng đúng, đúng lâm đồn trưởng nói đúng suýt nữa quên mất may mắn lâm đồn trưởng nhắc nhở cái kia thì không đi được đều xa xa thông qua thần thức chú ý là được rồi hy vọng tề đồn trưởng có thể an toàn vượt qua cái này lượt h i ê n kia kinh thành tu quản sở tổng bộ lúc này kinh thành phía trên trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt liền biến thành màu đen mà lại rất quỷ dị là những cái kia mây đen ngay tại hướng về kinh thành tu quản sở trên không hội tụ bọn chúng di động uy tích hoàn toàn vi phạm với mọi người thưởng thức mấy cái tu quản sở thành viên sắc mặt đồng thời đã biến loại tình huống này đã rất rõ ràng mặc dù bọn hắn không có tại thế giới hiện thực gặp qua thiên k i ế p nhưng lại tại rất nhiều tiết mục tỷ vi bên trong gặp qua đồng thời cũng vô số lần nghĩ tới tự mình độ k i ế p thời điểm dáng vẻ mà bây giờ kinh thành tu quản s ở trên không tình huống liền cùng bọn hắn tưởng tượng độ k i ế p thời điểm dáng vẻ giống nhau như lúc trời ạ kia là thiên k i ế p làm sao đông nhiên có thiên k i ế p đến là a độ k i ế p a sở trường chẳng lẽ tu vi của ngươi đạt đến đại thừa kỳ đại viên mãn mấy cái tu quản s ở hạch tâm thành viên ánh mắt toàn bộ đều nhìn về tề trường thanh chương bốn trăm năm mươi lăm tiểu đệ của ta độ kép chiếu cố cho tề trường thanh cũng có chút mộng bức tu vi của hắn s á c thực đã đạt đến đại thừa kỳ đại viên mãn ngay tại lần thứ hai dẫn đầu đoàn đội tiêu hao chết hư không tộc trí tôn về sau tu vi liền từ đại thừa hậu kỳ tấn cấp đến đại thừa kỳ cảnh giới đại viên mãn mà lại từ với mình tay phó bản thời điểm xuất lực quá nhiều dẫn đến phân đến tu vi cũng rất nhiều tề trường thanh cũng nghe sư thúc lâm vũ nói qua độ kiếp sự tình tựa như là tu vi đến đại thừa kỳ đại viên mãn sẽ cảm ứng được thiên kiếp sau đó thiên kiếp qua mấy ngày mới trở về có thể không có nghĩ rằng đến tự mình nơi này thiên kiếp ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh trực tiếp liền đến, đến rồi liền giống với còn không có ăn tết tự mình còn chưa chuẩn bị xong rượu cùng đồ ăn các thân thích liền chen chúc mà tới tề trường thanh cảm thấy có chút trở tay không kịp nhưng tề trường thanh vẫn là rất lánh tính trải qua hơi kinh ngạc cùng mộng bức về sau hắn liền lập tức đối mấy cái kế hoạch tâm thành viên nói ra các người lập tức sơ tán chúng ta kinh thành tu quản sở người mặc kệ là người bình thường cùng tu tiên giả hết thể mau rời khỏi càng xa càng tốt mặt khác kinh thành tu quản sở phụ cận người cũng đều sơ tán một chút tề trường thanh mặc dù không có trải qua thiên tiếp nhưng là nhưng cũng biết độ tiếp thời điểm một chút cấm kỵ tu tiên giả độ tiếp sợ nhất chính là có cái khác tu tiên giả tại phụ cận nếu như bị thiên kiếp cảm ứng được thiên kiếp liền sẽ cho rằng những người tu tiên kia là đến giúp đỡ sau đó thiên kiếp uy lực sẽ biến lớn hơn nhiều lúc đầu có thể độ kiếp thành công cũng lại bởi vì thiên kiếp đông nhiên mạnh lên mà thất bại đương nhiên tề trường thanh cũng có thể lựa chọn tự mình chạy xa một chút nhưng hiện ở thời điểm này thiên kiếp đều đã đến đỉnh đầu tề trường thanh cũng không dám l o ạ n động chỉ có thể lựa chọn khiến người khác nắm chặt rời xa mấy tên thủ hạ nghe được tề trường thanh mệnh lệnh về sau cũng lập tức đi bắt đầu chuyển động bọn hắn cũng đều biết chuyện này nghiêm túc tính mấy người vội vàng ra ngoài thông chi mọi người rút lui trong phòng nhỏ chỉ còn xuất t ề trường thanh chính mình tề trường thanh n cầm đầu xuyên thấu qua cửa sổ lần nữa nhìn thật sâu một nhãn đỉnh đầu kiếp vân trong lòng của hắn nhưng thật ra là có chút bận tâm tề trường thanh kiểm tra một chút trên người mình trang bị lại nhìn một chút trong chữ vật giới chỉ linh thạch c ù n g pháp bảo cắn răng một cái chậm rãi tại cửa sổ bên trong bay ra ngoài lại lo lắng cũng phải đối mặt tề trường thanh rất rõ ràng kiếp vân không sẽ bởi vì vì lo lắng của mình liền rời đi càng sẽ không bởi vì chính mình chưa chuẩn bị xong liền thủ hạ lưu tỉnh tự mình không chỉ có muốn chống đỡ lần này lôi kiếp càng phải thật xinh đẹp độ kiếp thành công dù sao tự mình là toàn bộ long quốc cái thứ nhất độ kiếp tu tiên giả mà lại thân phận của mình vẫn là kinh thành tu quản sở sở t r ư ở n g cả nước ánh mắt đều sẽ tập trung đến trên người mình tự mình nhất định phải cho cả nước tu tiên giả làm làm ứng mẫu thế trường thanh c h ậ m d ã i bay đến kinh thành tu quản sở trên lầu chót hắn cũng không định đ ổ i chỗ liên tại kinh thành tu quản sở cao ốc trên lầu chót độ kiếp cùng lúc đó liên tại kinh thành tu quản sở phía trên kiếp vân càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày đặc thời điểm cơ hội toàn bộ long quốc tu tiên giả đều cảm nhận được cái tia kinh khủng thiên uy bây giờ l o n g q u ố c các người chơi trải qua lần trước tu v i đột nhiên tăng mạnh tuyệt đại bộ phận người chơi thực lực đã đạt đến nguyên anh kỳ trở lên muốn cảm ứng được kinh thành thiên kiếp vẫn là rất dễ dàng rất nhiều người chơi đều vội vàng đóng lại trò chơi nhìn về phía kinh thành tu quản sở phương hướng bọn hắn cũng đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên kiếp càng chưa thấy qua thế giới hiện thực có người độ kiếp xem thật kỹ một chút t ề trường thanh độ kiếp nói không chừng đối tương lai mình độ kiếp có tham khảo ý nghĩa đang quan sát độ kiếp đồng thời các người chơi cũng đều đăng nhập vào trò chơi diễn đàn nhìn xem diễn đàn bên trên có cái gì tin tức mới tin tức xác định a các kinh đệ đúng là tề đồn trưởng độ kiếp. tên đôn g trưởng hồng phúc tề thiên khẳng định có thể độ kiếp thành công mặc dù trong lòng ta cũng kỳ vọng tề đồn trưởng có thể độ kiếp thành công nhưng cái thiên kiếp này chỉ sợ không có đơn giản như vậy à chúng ta long quốc có độ kiếp kinh nghiệm người chơi cũng chỉ có t h ử n phong chân nhân đại lão nhưng thửa phong chân nhân đại lão là ở trong game độ kiếp đoan chừng kinh nghiệm của hắn tề đồn trưởng không dùng được a vậy tại sao t h ử a phong chân nhân ở trong game độ kiếp mà tề đồn trưởng sẽ ở thế giới hiện thực độ kiếp đâu đại lao thế giới chúng ta không hiểu các người nói tề đồn trưởng độ kiếp h á n sư tôn tĩnh tâm chân nhân còn có sư thúc t h ử a phong chân nhân có thể hay không hỗ trợ đâu khẳng định sẽ a dù sao t h ử a phong chân nhân thế nhưng là vẫn luôn là tề đồn trưởng hậu trường ta nhìn treo liền xem như t h ử a phong chân nhân đoán chừng cũng không thể xuất hiện tại thiên kiếp phía dưới a độ kiếp là chuyện của một cá nhân những người khác chỉ sợ rất khó rút một tay không phải ta xem thường thừa phong chân nhân thực lực mà là thiên đạo uy nghiêm không cho phép kẻ khắc khinh nhuần a lúc này lâm vũ ngay tại giang hải thành phố trong nhà cùng thúc thúc t h ầ m t h ầ m nói chuyện t i ế m làm kinh thành tu quản s ở trên không xuất hiện kiếp vân trong nháy mắt lâm vũ liền cảm ứ n g được lâm vũ khổng lồ thân thức cũng đồng thời phát hiện tu vi đã đạt đến đại thừa kỳ đại viên mãn tề trường thanh lâm vũ khen nhúm mày liền ngay cả lâm vũ cũng không nghĩ tới tề trường thanh thiên kiếp vậy mà xuất hiện ở thế giới hiện thực nhưng hơi suy tư một chút về sau lâm vũ cũng liền bình thường trở lại tự mình dù sao cũng là treo bê tề trường thanh chẳng qua là một cái bình thường người chơi mà thôi lâm vũ cùng thúc thúc thẩm thẩm lên tiếng trào liền rời khỏi nhà bên trong ngay sau đó lâm vũ liền xuất hiện ở giang hải thành phố bên trên bầu trời lúc này tại lâm vũ trong tầm mắt kinh thành phương hướng trên bầu trời không chỉ có vô số kiếp vân chính đang ngưng tụ đồng thời cũng có một vệ kim sắc liền ở mảnh này kiếp vân phía trên rất rõ ràng đó chính là thiên đạo nhan sắc người bình thường là không nhìn thấy thiên đạo nhưng lâm vũ tu vi tiến giai đến vĩnh hằng cảnh về sau thiên đạo xóm lấy không chỗ che thân từ khi lần thứ nhất cùng thiên đạo trao đổi qua về sau thiên đạo tại lâm vũ trong lòng liền không còn có bất luận cái gì cảm giác thần bí làm tỉnh thiên đạo nhìn chẳng qua là làm tỉnh sinh ra một loại từ ta bảo vệ ý、thức. trong ạ i thời gian dài t quá ì n tiến hóa bên h hóa t r lại dung hợp rất nhiều dung nói ý thức của hắn. Những thứ này hợp thức thứ thức, rất ý ý của đó ạ i sinh bộ bên phận tỉnh mệnh thức, trên cũng là làm tỉnh bên trên sinh mệnh ý c một bộ p h ậ nhất đến tin n từ trụ tức vũ m ạ Trong n đó, h cường đại cũng là nhất có ý tưởng ý thức chính là những người tu tiên kia tiền bối chỉ bất quá những người tu tiên kia tiền bối cùng làm tỉnh t i ê n đạo dung hợp về sau bọn hắn cũng nhất định phải phục tùng làm tỉnh t i ê n đạo mục tiêu cuối cùng nhất đó chính là bảo hộ lam tinh lâm vũ lại nhìn một chút đang đứng tại kinh thành tu quản sợ trên lầu chót tể trưởng thành lâm vũ thậm chí không dùng t h â n thức chỉ thông qua cường đại thị lực liền có thể nhìn thấy tề trường thanh cái kia khẩn trương sắp mặt còn có vì vì phát run thân thể phổ thông tu tiên giả đối mặt khủng bố như thế thiên đạo uy nghiêm có loại biểu hiện này đã coi như là rất tốt lâm vũ trên mặt lộ ra một vòng tán thưởng tiêu dung sau đó n g n g đầu nhìn về phía kiếp vân phía trên một màn kia kim sắc lâm vũ t h â n thức do xét tới thiên đạo huynh đệ phía d ư ớ i độ kiếp chính là tiểu đệ của ta cho chút thể diện chiếu cố một chút chương bốn không quá phù hợp thiên đạo quy tắc tề trường thanh cũng không có phát hiện lâm vũ tồn tại lúc này khẩn trương hắn chỉ là đang chú ý trên bầu trời k ế t vân thậm chí đều quên mình còn có cái cường đại s ư tôn càng quên còn có một cái đồ biến thái đến cực hạn sư t h u ố c hắn chỉ là ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời sắc mặt nghiêm túc tề trường thanh trên thân đã mặc vào hắn mạnh nhất một bộ trang bị trong tay cũng đã xuất hiện tự mình trang bị bên trong mạnh nhất trường hà ấn mặc dù trường hà ấn đại biểu ý nghĩa càng nhiều nhưng đúng là tề trường thanh trên thân mạnh nhất pháp bảo đối mặt huy hoàng thiên uy hắn không dám không nghiêm túc đối phó nhưng vào lúc này trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện oanh ạ c h tia chóc màu bạc tại tầng mây bên trong ngay sau đó càng nhiều thiểm điện bắt đầu hướng về tể trường thanh hướng trên đỉnh đầu hội tụ bọn chúng xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều cuối cùng toàn bộ đều ngưng tụ tới tể trường thanh hướng trên đỉnh đầu vô số tia trước màu bạc bắt đầu hóa thành một đầu màu bạc cự long tể trường thanh thậm chí có thể nhìn thấy đầu kia ngân sắc cự long trên người lân thiên còn có hai đạo sáng ngời có thần hai mắt tể trường thanh biết đại khái một chút độ kiếp quá trình tỷ như đạo thứ nhất lôi kếp i là lôi kếp vi lực yếu nhất một đạo đạo này lôi kếp thời điểm tốt nhất đừng dùng ra toàn bộ thực lực nếu như có thể có tiêu tán lôi kếp đục chạm lấy thân thể của mình sẽ để cho thân thể trở nên càng thêm cô đ cho nên tề trường thanh không có nắm chặt bố trí c h â n pháp cũng không có làm dùng đan rực gì cứ như vậy đứng tại kinh thành tu quản sợ trên lầu chót trong tay cầm tự mình sư tôn t ĩ n h tâm chân nhân đưa tặng bán tiên khí pháp bảo trường hạ ấn tề trường thanh không phải là vũ h ắ n rất thận trọng cho nên cũng không có chủ động xuất kích đương nhiên hắn cũng không có lâm vũ loại kia một kích liền đánh tan kiếp vân thực lực oanh kẹp oanh kẹp oanh k ẹ h kiếp vân trong ngân sắc c ự long thân thể càng ngày càng khổng lộ toàn bộ thân thể cũng bắt đầu kịch liệt lật vật lên tựa hồ rất nhanh liền sẽ bay thẳng mà xuống tề trường thanh tâm tỉnh cũng khẩn trương tới cực điểm đại thừa kỳ thiên k i ế p đối tu tiên giả tới nói cực kỳ trọng yếu thành công liền đưa thân tiên cảnh thành vì tiên nhân chân chính thất bại nhẹ thì nhục thể hủy diệt nặng thì hồn phi p h á c tán oanh cách oanh cách oanh c á c h tiếp vân bên trong ngân s ắ c cự long giống như hồ đã chuẩn bị kỹ càng nó đột nhiên dò xét đã xuất thân tử ngay sau đó một tiếng long â m ngang ngân s ắ c lôi long ở trên bầu trời nhanh chóng hướng về t ề trường thanh bay tới t ề trường thanh cũng làm ra phòng ngự tư thái toàn thân linh lực đều tuân hướng pháp bảo của mình trường hà ân cùng lúc đó ngay tại lôi long đỗng nhiên bay về phía tể trường thanh thời điểm long quốc vô số người chơi cùng đám tu t i ê n giả đều đang khẩn trương chú ý trận này độ kiếp c h ẳ n g cảnh có người ở phía xa dùng thần thức quan sát có người cách tương đối gần bay ở giữa không chung dùng hai mắt quan sát có chút thân tại kinh thành người thậm chí đưa di động nhắm ngay đầu kia lấp lánh lôi đ ỉ n h cự long trực tiếp rất nhiều người bình thường đều tại trên mạng thấy được thể trường thanh độ kiếp hình tượng khi thấy cái kia kinh khủng lôi đ ỉ n h cự long tất cả mọi người không khỏi vì thể trường thanh lao một vệ mồ hôi tại thiên uy phía dưới nhân loại lộ ra nhỏ bé như vậy vất quá đúng lúc này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời đầu kia ngay tại đáp xuống ngân sắc cự long đông nhiên ngừng lại thân thể cao lớn đông nhiên phanh lại nó cái kia đầu to lớn khoảng cách tể trường thanh trường hà ấn cũng chỉ có năm sáu mét khoảng cách lôi đ ỉ n h cự long sợi dâu thậm chí đều đã đi tới tể trường thanh trước mặt bước lên nhỏ bé điện h ò a h ò a tất cả người xem đều ngây ngẩn cả người đã bay ra kinh thành đứng ở giữa không trung nhìn xem tể trường thanh độ kiếp kinh thành tu quản s ở các người chơi cũng đều mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chuyện gì xảy ra sở trường lôi kiếp làm sao đông n i ê n dừng lại chưa nghe nói quá a làm sao đ ậ kiếp còn có loại này kỳ quái tình huống cái kia lôi đ ỉ n h cự long tình huống như thế nào chẳng lẽ là ý thức được sở trưởng cường đại không dám xuống tới rồi nào đâu làm sao có thể đạo này lôi k i ế p đại biểu thế nhưng là thiên đạo thiên đạo làm sao có thể sợ hãi một cái còn không có độ k i ế p tu thiên giả cái kia lôi đ ỉ n h cự long làm sao cảm giác đang đợi cái gì chẳng lẽ là thời gian còn chưa tới các người chơi đều rất nghi hoặc tề trường thanh người trong cuộc này nghi ngờ hơn hắn đều chuẩn bị kỹ càng t r ọ i cứng cái này đạo thứ nhất lôi k i ế p dù là thụ thương cũng muốn gánh vác nhưng không nghĩ tới lôi kép vậy mà đứng tại đỉnh đầu của mình không xuống tình huống như thế nào tề trường thanh mộng bức t ự đủ giờ này khắc này thời gian phảng phất dừng lại tề trường thanh không dám động đạn khán giả nín thở lôi đỉnh cự long cũng ngừng ở giữa không trung không núp đ í c h giang hải thành phố lâm vũ bay tại giữa không trung vừa mới cười ha hả đối thiên đạo nói xong câu nói kia thiên đạo huynh đệ phía dưới độ kiếp chính là tiểu đệ của ta cho chút thể diện chiếu cố một chút sau đó lâm vũ liền thấy đầu kia lôi đỉnh cự long đống nhiên ngừng thân thể lâm vũ ngược lại là không nghĩ tới thiên đạo hiệu suất nhanh như vậy lúc đầu lâm vũ cảm thấy đạo thứ nhất lôi k i ế p uy lực cũng không phải là rất lớn để t ề trường thanh t r ọ i cứng một đợt cũng không có vấn đề gì nhưng không có nghĩ rằng tự mình vừa r ứ t lời lôi k i ế p lại không rơi xuống tới lâm vũ rất hài lòng khoe miệng vi vi vẩy lên cùng lúc đó thiên đạo thanh â m cũng xuất hiện ở lâm vũ bên hai còn là trước kia cùng lâm vũ từng có giao lưu cái thanh â m kia việc này có chút trái với thiên đạo làm việc cơ bản chuẩn tắc nghe nói như thế lâm vũ nụ cười trên mặt tiếu rung bỗng nhiên động lại l â ngày hơi nhữ lại bất quá lâm vũ t h a nhâm vẫn như cũ rất bình tĩnh trái với một lần vấn đề không lớn a lâm vũ nói xong câu nói này về sau thiên đạo tựa hồ trầm m ặ t một hồi trên bầu trời lôi đ ỉ n h cự long cũng không có bất kỳ cái gì động tác phản phất thời gian dừng lại lôi đ ỉ n h cự long phía dưới tề trường thanh xuất mồ hôi chán mặc dù là cường đại đại thừa kỳ tu tiên giả nhưng hắn thật sự là có chúc mộng đầu kia lôi đ ỉ n h cự long ngay tại đỉnh đầu của mình không n ú c ních chỉ có nó sợi dâu chậm dại phất phới càng như vậy tề trường thanh đã cảm thấy càng khủng bố hơn phản phất có một chương vô hình phía sau màn hắc thủ tại nắm trong tay hết thảy năm phút sau lâm vũ rốt cục lần nữa nhận được thiên đạo hồi phục cái này năm phút nó không biết đi làm cái gì lâm vũ suy đoán nó khả năng đang thu thập thiên đạo cái này tập thể bên trong cái khác ý thức ý kiến cũng có thể là đang tự hỏi vì một lượt thiên kiếp đắc tội tự mình hoặc không có lời rốt c ụ c cái k i a thanh âm quen thuộc lần nữa truyền đến lâm vũ trong hai chúng ta vừa mới sửa đổi thiên đạo làm việc c h n tắc lâm vũ trên mặt lần nữa lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt vừa rồi cưỡng ép làm bộ rất tức giận có chút nghẹn khó chịu lâm vũ kỳ thật tịnh không để ý tể trường thanh có thể hay không gánh vác bởi vì coi như tể trường thanh gánh không được lâm vũ cũng có thể ra tay giúp đỡ mặc dù nói cái khác tu tiên giả hỗ trợ sẽ để cho lôi kiếp u nhưng lâm vũ cũng không tính tu t i ê n giả lôi k i ế p mạnh lên cũng không có gì lớn mà lại lâm vũ còn có dự gốc thủ đoạn đó chính là dùng sáng tạo kỹ năng lâm thời cho tiểu trưởng thanh sáng tạo mấy món cường đại trang bị lâm vũ không có lựa chọn làm như vậy bởi vì vì thiên đạo lại không phải là không thể câu thông câu thông thiên đạo đơn giản hơn đương nhiên lâm vũ cũng muốn nhìn một chút thiên đạo là thái độ gì hiện tại thái độ này liền rất tốt chương bốn trăm năm mươi bảy lôi k i ế p lại trở về giờ này khắc này toàn bộ long quốc tu tiết giả còn có người bình thường đều chú ý tới trận này độ tiếp tại trên internet trực tiếp người cũng cả ngày càng càng ngày nhiều. dù sao đây là phát sinh ở kinh thành kinh khủng trang diện tự nhiên không có người không chú ý nhưng một chút vừa mới nhìn thấy độ kiếp trực tiếp hình tượng người lại đều có chút không nghĩ ra bởi vì tình huống lúc này quá kỳ quái thậm chí là không hợp t h ó i thưởng cũng chính là độ kiếp sao cái này trực tiếp gạt người a thiên kiếp làm sao một mực không rơi xuống đến cái này mẹ nó là cái hình ảnh a làm giả cũng không thể như thế qua loa a làm một chương sẽ không động hình ảnh lừa gạt người hẳn là không phải là giả sao ta xem trọng nhiều trực tiếp đều là màn này đầu kia mà bạc cự long vẫn luôn không n ú c n í c tại sao ta cảm giác giống như là một bức họa không phải giả nhà ta liền tại kinh thành ta đều có thể xa xa nhìn thấy đầu kia ngân sắc lôi đ ỉ n h lỗ thủng trên trời trong mây đen cũng không ngừng có tiếng s ô m ta vừa mới tiến đến ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì cầu giải thích một chính là kinh thành tu quản s ở tể đồn trưởng độ kiếp sau đó đạo thứ nhất lôi kiếp biến thành một đầu màu bạc cự long hướng về tề đồn trưởng bay đi nhưng bay đến nửa đường chọn ngừng lại liền trạng thái này đã năm phút cảm giác giống như là nhấn tạm dừng hóa kỳ quái a kỳ quái không đúng các ngươi mau nhìn cái kia lôi đình cự long động ngo tạo tình huống như thế nào đây là kinh thành tu quản s ở trên không khoảng cách kia t ề trường thanh vẹn vẹn chỉ có xa mấy mét ngân sắc lôi đ ỉ n h tự lòng không chỉ có không có rơi xuống đến nó vậy mà ở giữa không trung thay đổi thân thể hướng về kiếp vân bên trong bay đi nó bay mất không chỉ có nhìn điện thoại trực tiếp người sợ ngây người cả nước tất cả tu tiên giả sợ ngây người liền ngay cả t ề trường thanh cũng chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đây là tình huống như thế nào t ề trường thanh tự lẩm bẩm mặc dù hắn không có trải qua độ kiếp mặc dù thế giới hiện thực lần thứ nhất xuất hiện lôi kiếp nhưng cũng không nên dạng này à nhưng h e nói qua, lôi kiếp qua bay, bay ế đ âm, cách, cách, cách. âm thanh n này vang lên rất nhiều lần nhưng lần này lại có chút không giống nhưng t âm thanh này không phải lôi đình lần nữa hội tụ đến lôi đình cự long trên thân mà là đầu kia lôi đình cự long vậy mà bắt đầu dần dần thu nhỏ những c á i kia lôi đình thanh âm chính là nó tại phóng thích trên người mình lôi đình chỉ lực không đến nửa phút kiếp vân bên trong lôi đình cự long thân thể vậy mà rút nhỏ hơn phân nửa nguyên bản có lớn bằng bắp đùi lôi đình cự long bây giờ lại chỉ còn lại có cùng tay nhỏ cánh tay đồng dạng phẩm chất thân thể rút lại chỉ ít hai phần ba ngay sau đó đầu kia từ trưởng thành lôi đình cự long biến thành còn nhỏ lôi đình cự long đạo thứ nhất lôi tiếp lại lần nữa c h u i ra kiếp vân nó lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài nhưng thanh âm cùng trước đó so ra lộ ra lại có chút nó nớt ngang ngay sau đó c nhỏ n lôi đỉnh cự long lại lần nữa bay về phía phía dưới t ề trường thanh tốc độ của nó ngược lại là cũng không chậm chỉ bất quá uy thế so trước đó nhỏ quá nhiều mặc dù lôi k i ế p đột nhiên phát sinh biến h ó a kỳ quái nhưng mặt đối với mình lần thứ nhất lôi k i ế p t ề trường thanh cũng không dám k i n h thường hắn lần nữa tế ra tự mình trường hạ ấn chuẩn bị trước dùng trường hạ ấn tiêu hao một bộ phận lôi k i ế p lực lượng nhưng nhưng vào lúc này t ề trường thanh trong t hai đ ỗ n g nhiên vang lên một cái thanh â m quen thuộc tể trường thanh sắc mặt vui mừng thanh em này là sư thúc thừa phong chân nhân đầu này lôi kép uy lực rất nhỏ trực tiếp dùng nục thân kim ly vừa v ặ n rèn luyện một chút thân thể của ngươi nghe được sư thúc lời nói tề trường thanh bừng tỉnh đại ngộ hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch vì cái gì lôi k i ế p sẽ xuất hiện như thế biến hóa kỳ quái trên thế giới này cũng chỉ có sư thúc thừa phong chân nhân có thể làm được loại này chuyện thật kỳ mặc dù tề trường thanh cũng không biết sư thúc thừa phong chân nhân là làm sao làm được nhưng hắn dám khẳng định chính là sư thúc làm tề trường thanh trong lòng âm thầm suy nghĩ sư thúc quả nhiên không gì làm không được ngay cả lôi kép đều có thể khống chế cùng lúc đó tề trường thanh khẽ gật đầu sau đó thu lại phát bảo của mình thậm chí hắn ngay cả trên người trang bị cũng thời g a Tề t r ư ờ ngay t h n lần nữa ngầm đầu, song trong mắt lên một đạo kiên nghị quan mang. Đã sư thúc nói mình có thể sử dụng thân thể cứng, h thúc thể thể lóe mắt một đầu, đạo Đã sư sử tròi có v ậ liền n h ấ tại định gánh Ngay thể có bác. t tề trường thanh thu hồi trang bị về sau quan sát trực tiếp cùng chú ý độ kiếp tình huống đám tu t i ê n giả cũng đều giật mình không thôi tề đồn trưởng đây là thế nào vì cái gì đem trang bị đều thu lại ngoa tạo tề đồn trưởng chẳng lẽ muốn dùng thân thể t r ọ i cứng tề đồn trưởng mạnh như vậy đầu kia lôi đ ỉ n h c ự long vì sao lại đ ố n g nhiên thu nhỏ nhiều như vậy a cái thiên kiếp này cũng quá quan tâm đi nó cảm thấy tề đồn trưởng gánh không được cho nên tự mình nấu lại chủng tạo một chút mặc dù lôi k ế p nhìn yếu một chút nhưng tề đồn trưởng cũng không nên đem trang bị đều thu lại a đúng vậy a tối thiểu hẳn là chứa chút phòng ngự trang bị cho mình a giang hải thành phố trên không làm lâm vũ nhìn thấy tề trường thanh thậm chí ngay cả trên người phòng ngự trang bị cũng còi ra lông mày của hắn lần nữa hơi nhữ lại lâm vũ để hắn dùng n ụ c thân t r ọ i cứng nhưng cũng không có nói để hắn đem trên người phòng ngự trang bị cũng còi ra lần này không đợi lâm vũ nói chuyện đầu kia sắp rơi vào tề trường thanh trên người còn nhỏ lôi đỉnh cự long lần nữa xoay bông n ú c ních thân thể trên người nó sức mạnh xâm xét lần nữa tiêu tán một bộ phận nhìn thân thể của nó vừa mịn một chút. ngay sau đó con nhỏ lôi đ ỉ n h cự long liền trực tiếp đâm vào t ề trường thanh trên thân t ề trường thanh toàn bộ thân thể đều trong nháy mắt biến thành ngân s ắ c h á n linh lực trong cơ thể trong nháy mắt sôi trào lên tại vô số lôi đ ỉ n h c h i lực rèn luyện phía dưới t ề trường thanh trong thân thể linh lực bắt đầu hướng về tiên linh lực chuyển hóa đồng thời t ề trường thanh thân thể tại lôi đ ỉ n h c h i lực rèn luyện phía dưới cũng biến thành càng ngày càng tinh t h u ầ n càng ngày càng cường đại mặc dù t ề trường thanh trên mặt biểu lộ nhìn rất thống khổ nhưng tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm nhìn đến đây lâm vũ cũng yên lòng mấy phút sau đạo thứ nhất lôi tiếp lực lượng rốt mục tiêu hao hết tề trường thanh toàn thân khét lẹt nhìn tương đương thế thảm nhưng trạng thái tỉnh thần của hắn lại tốt lạ thường hắn đã cảm nhận được thân thể của mình phát sinh biến hóa long trời lở đất đạo này lôi k i ế p lực lượng không nhiều không ít tại không có thương tổn đến tự mình bản nguyên điều kiện tiên quyết đem thân thể của mình rèn luyện đến c ự c h ạ n tề trường thanh nhẹ nhàng run run thân thể trên người khét lẹt liền toàn bộ rơi xuống tại cả nước người xem trước mặt hắn tất cần phải chú ý hình tượng đồng thời cũng phải làm tốt chính diện dẫn đạo làm tốt làm gương mẫu không thể để cho long quốc đám tu tiên giả sợ hai thiên kiếp đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến lôi k i ế p thanh âm oanh cách oanh cách oanh cạch vô số lôi đỉnh lần nữa hướng về tể trường thanh đỉnh đầu ngưng tụ đạo thứ hai lôi k i ế p tựa hồ lập tức liền muốn tới chương bốn t r ư ơ i tám thiên kiếp tại chạy trốn giang hải thành phố tu quản sở tiểu quang đứng tại giang hải thành phố tu quản sở mái nhà nhìn t r u n g quanh tại bên cạnh hắn thập điện diêm la tiểu đội thành viên cũng toàn bộ ở đây bất quá những đội viên khác lại đều nhìn về kinh thành phương hướng bọn hắn lúc đầu đều ở trong game cậy phó bản nhưng tể trường thanh bỗng nhiên hạ tuyến để bọn hắn cảm thấy có cái đại sự gì phát sinh ngay sau đó bọn hắn liền cảm nhận được đến từ kinh thành phương diện kinh khủng uy áp tiểu quang trước tiên đi tới giang hải thành phố tu quản sở mái nhà chú ý kinh thành phương diện đ ộ n tĩnh tiểu quang tu vi rất mạnh thân thức tự nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy t ề trường thanh độ kiếp c h ẳ n g cảnh đồng thời tiểu quang cũng chính mắt thấy đạo thứ nhất lôi k i ế p rơi xuống một nửa lại chạy chuyện đi về những người khác có lẽ đều đang hoài nghi đều đang suy đoán đây là vì cái gì nhưng tiểu quang không cần đoán trong nháy mắt liền h i ể u cái này là ai làm trên thế giới này ngoại trừ tự mình lao ca a còn có thể đem lôi kép dọa đến lại chạy về đi Thế、trường t thanh tu vi rất mạnh nhưng muốn uy hiếp thiên đạo còn kém xa lắm tiểu quang vội vàng tìm kiếm khắp nơi lấy cái kia thân ảnh quen thuộc rất nhanh tiểu quang liền thấy đường ca nhà biệt thự trên không cái thân ảnh kia lâm vũ cũng không có cố ý ẩn tàng thân ảnh cho nên dùng hai mắt là có thể nhìn thấy hắn tiểu quang đối đội viên của mình nói ra ta có chút sự tình rời đi trước một hồi có chuyện gì gọi điện thoại cho ta nói xong tiểu quang thân ảnh phóng lên tận trời hướng về lâm vũ phương hướng bay đi mấy cái thập điện diêm là tiểu đội đội viên thuận tiểu quang bay đi phương hướng nhìn sang cũng đều thấy được trên bầu trời cái kia đứng lơ lửng trên không chấm nh phó đội trưởng hứa cường ngạc nhiên nói cái khác mấy cái đội viên nhao nhao nhẹ gật đầu đám người bừng tỉnh đại ngộ ngoa tạo c h ắ c không được tề đồn trưởng lôi k i ế p sẽ có kỳ quái như thế cử động đâu nguyên lai thừa phong chân nhân một mực tại nhìn xem ta đã nói rồi trên thế giới này có thể làm cho lôi k i ế p đều sợ hãi cũng chỉ có thừa phong chân nhân lôi k i ế p đại biểu hẳn là thiên đạo chẳng lẽ thiên đạo vậy mà cũng sợ thừa phong chân nhân ai biết được các loại chúng ta sở t r ư ở n g trở về liền biết giang hải thành phố trên không lâm vũ tự nhiên cảm thấy tiểu quang đến nhưng lâm vũ cũng không hề để ý tiểu quang không là người ngoài cũng không sợ hắn nhìn được nghe được bí mật gì lúc này lâm vũ ánh mắt một mực tại nhìn xem kinh thành phương hướng lôi kiếp kinh thành tu quản sợ trên không kiếp vân bên trong lôi đ ỉ n h đang không ngừng hội tụ tựa hổ so vừa rồi phạm vi lớn rất nhiều rất nhanh một đầu mới lôi đ ỉ n h cự long liền xuất hiện ở kiếp vân bên trong bất quá thiên đạo vẫn là không có quá phận cho lâm vũ rất lớn mặt mũi dưới tình huống bình thường đạo thứ hai lôi kiếp lực lượng khẳng định là muốn so đạo thứ nhất lôi kiếp mạnh hơn nhưng cái này đạo thứ hai lôi kiếp lại vẹn vẹn chỉ là so đạo thứ nhất lôi kiếp còn nhỏ lôi đình cự long hơi lớn một điểm như thế điểm y lực nghĩ muốn thương tổn đến tể trường thanh sinh mệnh là hoàn toàn không thể nào tác dụng duy nhất có lẽ chính là để tể trường thanh ăn chút đau khổ khi thấy đạo thứ hai lôi k i ế p sắp hạ xuống s o n g lâm vũ đống nhiên lần nữa v ì v ì nhữ mày lâm vũ đối kinh thành trên không lam tinh t i ê n đạo hỏi cái này đạo thứ hai lôi k i ế p đối độ kiếp người chỗ hữu dụng sao dưới tình huống bình thường đạo thứ nhất lôi k i ế p đưa đến nhục thân rèn luyện công năng nhiều nhất về sau lôi kiếp đối thân thể tác dụng cũng không phải là rất lớn mà lại tuyệt dưới đại đa số tình huống tu tiên giả cũng không dám để đạo thứ hai lôi kép bổ trên người mình dù sao đạo thứ hai lôi k i ế p uy lực nói như vậy đều sẽ so đạo thứ nhất mạnh hơn nhiều kinh thành trên không k i ế p vân còn tại bốc lên đạo thứ hai lôi k i ế p hóa thành lôi đ ỉ n h cự long cũng còn đang không ngừng r y rủa thân thể của mình lúc này lam tinh thiên đạo thanh âm cũng lần nữa chuyển đến lâm vũ trong thay tác dụng ngược lại là không có nhiều chủ yếu là đối độ k i ế p tu tiên giảm một lần ma luyện lâm vũ nhẹ gật đầu đông nhiên mở miệng nói ra ma luyện coi như xong tiểu đ ệ của ta không cần các ngươi hỗ trợ ma luyện các ngươi không phải rất bận sao nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi nghe được lâm vũ lời nói lam tỉnh tiên đạo nhăn, nhăn nhó nhó trên gì hài câu sau đó liền không có thanh âm lúc này tiểu quang vừa vặn đi tới lâm vũ bên cạnh hắn vừa mới nghe được lâm vũ ban đầu có chút không có quá nghe hiểu cái gì gọi là tiểu đệ của mình không cần các người hỗ trợ ma luyện nên làm gì làm gì đi đường ca với ai đang nói chuyện ca ngươi làm sao đang lầm bầm lầu bầu a tiểu quang nghi ngờ hỏi sau đó hắn liền không c ẩ n thận thấy được kinh thành tình huống bên kia trong nháy mắt tiểu quang hai mắt liền trừng tròn vo bởi vì tại trong tầm mắt của hắn kinh thành bên trên không nguyên bản đen nghịt kết vân vậy mà bắt đầu tiêu tán đầu kia đã ngưng tụ thành hình lôi đình cự long cũng trong nháy mắt hóa thành đ ầ y trời lôi đ ỉ n h theo kiếp vân cùng một chỗ tiêu tán lúc này tiểu quang làm sao còn có thể không rõ ràng chính mình đường ca đang cùng ai đối thoại đường ca nói nên làm cái gì thì làm cái đó đi sau đó kiếp vân liền không có vừa rồi đạo thứ hai lôi kiếp đều ngưng tụ thành công mắt thấy là phải rơi xuống cũng bởi vì đường ca một câu liền rút lui cái này mẹ nó là lôi kiếp nói rút lui liền có thể rút lui sao tiểu quang xác thực đoán được là tự mình đường ca ảnh hưởng tới thiên đạo cùng t ề trường thanh lôi kiếp nhưng không nghĩ tới đường ca vậy mà tại mệnh lệnh thiên đạo đúng câu nói kia nghe tựa như là mệnh lệnh đơn giản thô bạo mệnh lệnh ca ngươi vừa rồi tại nói chuyện với người nào chẳng lẽ là t i ể u quang chấn kinh mà hỏi lâm vũ quay đầu nhìn một chút một mặt mộng bức tiểu quang cười nói đúng l a m tính thiên đạo tiểu quang hai mắt t r ừ n g lớn hơn trong mồm cơ hồ có thể bỏ vào một đồ dưa hấu hắn khiếp sợ có chút nói không ra lời kinh thành kinh thành tu quản s ở trên lầu chót t ề trường thanh cũng n ộ n g lại một lần n ữ a c n ộ n g hắn trơ mắt nhìn đạo thứ hai lôi kiếp tạo thành lôi đình cự long liền muốn rơi xuống kết quả trợn tiêu tán liền ngay cả k ế p vân nhanh chóng biến mất tại bên trên bầu trời phản phất tại chạy trốn chật vật chạy trốn tựa hồ bọn chúng đang sợ cái gì tề trường thanh nhìn một chút giang hải thành phố phương hướng hắn lần thứ nhất minh bạch nguyên lai mình sư thúc thửa phong chân nhân đã kinh khủng đến trình độ như vậy tề trường thanh tự nhiên sớm liền biết đạo lâm vũ cường đại bằng không cũng sẽ không trở thành thứ một người ôm lâm vũ bắp đùi người may mắn nhưng cường đại đến có thể dọa chạy thiên kiếp đây là tề trường thanh nằm mơ cũng không nghĩ tới không đến mười mấy giây đồng hồ toàn bộ kinh thành trên không tiếp vân liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa bầu trời trong xanh cũng xuất hiện lần nữa lúc này tề trường thanh cũng không có không gian thời đ i q u a giang n tình đứng tại kinh thành quản trên lầu đối giang hải thành tâm tại tu chót sự sở khác, hải đối lầu phủ ố phương phía p hướng kính mình h cung đứng sau túi vai về bay trào, đó động dậy, cùng ủ phủ, a thanh mình bên trong. Tê trường Tê động c cái khác kinh thành tu quản sở thành viên đậu phủ liền h ạ tại kinh thành vùng ngoại thành khoảng cách kinh thành tu quản sở không xa vừa mới độ kiếp hoàn thành tề trường thanh cảm giác bên trong thân thể mình linh lực chính đang chậm rãi hướng về tiên linh lực chuyển biên lúc này nhất định phải hảo hảo bế quan tu hành mới có thể để cảnh giới của mình càng vững chắc không biết có bao nhiêu dân đi làm chỉ có tiến vào xã hội về sau mới sẽ phát hiện đi học nhưng thật ra là nhất chuyện dễ dàng gần nhất cho điểm có chút thấp ta quyết định ban đêm thêm tăng ca hiện tại cho điểm chín không tăng tới chín một p h â n lập tức thêm viết hai chương từ chín một chia lên tăng tới chín hai p h â n lập tức tăng thêm ba chương từ chín hai chia lên tăng tới chín ba p h â n lập tức tăng thêm chừng bốn cứ thế mà suy ra câu cái ngũ tinh khen ngợi có thể nhìn đến đây đều là ta anh ruột hh anh ruột các ngươi biết ta muốn cái gì đi chương bốn trăm năm mươi chín lam tinh thiên đạo nhân rất không tệ cùng lúc đó nhân dân cả nước cũng đều thấy được một màn quỷ dị này vô số người chơi cũng đều đăng nhập diễn đàn đêm phát biểu lấy cái nhìn của mình chơi ạ đại thừa kỳ thiên kiếp đơn giản như vậy sao chỉ có một đạo lôi kiếp rơi xuống hơn nữa còn là cái rút nhỏ gấp đội bán thành phẩm cái này thành tiên đơn giản như vậy ngoa t à o ta bỗng nhiên có chút không sợ thiên kiếp cái thiên kiếp này q u á đ á n g yêu lại còn sẽ chạy trốn đại lão ngài cũng sắp độ kiếp rồi sao ừ n cũng nhanh ta hiện tại là nguyên anh kỳ k h o ả như vậy sao vậy khẳng định không sai tuyệt đối là thừa phong chân nhân nguyên nhân ta biết thừa phong chân nhân rất mạnh mạnh đến mức không còn gì để nói nhưng có thể đem thiên kiếp dọa chạy cũng quá bất hợp lý đi cũng không nhất định không phải là dọa chạy cũng có thể là là cùng thiên kiếp thương lượng một chút thương lượng thừa phong chân nhân sợ là cầm hắn chạm trần phi kiếm cùng thiên kiếp thương lượng a ta cảm giác thiên kiếp cuối cùng cái tiêu biến mất tốc độ tựa như là chạy chối chết đâu chúng ta long quốc có cái thừa phong chân nhân cảm giác cảm giác cả an toàn mười phần một bên khác lâm vũ cùng tiểu quang cũng về tới giang hải thành phố lâm vũ trong nhà vừa vừa trở về tiểu quang thật hưng phấn đối với lâm vũ hỏi ca ý của ngươi là chúng ta làm tinh thật sự có thiên đạo lâm vũ nhẹ gật đầu cái này không có gì tốt dầu diếm tiểu quang lại hưng phấn mà hỏi ca ngươi có thể ra lệnh cho làm tinh thiên đạo làm sự tỉnh nghe nói như thế lâm vũ chậm rãi lất đầu mệnh lệnh cái từ này không tốt lắm mình cũng không có mệnh lệnh làm tinh thiên đạo mà lại làm tinh thiên đạo trải rộng toàn bộ làm tình tự mình cùng tiểu quang nói cái gì nó đều có thể nghe được lâm vũ cười lấy nói ra không có khoa trương như vậy ta có thể mệnh lệnh không được làm tình thiên đạo vừa rồi chẳng qua là cùng làm tình thiên đạo hơi thương lượng một chút thương lượng một chút liền có thể để thiên kiếp trở về tiểu quang lần nữa truy vân lâm vũ t h ô n g dong giải thích nói ta chỉ có thể nói làm tình thiên đạo nhân rất không tệ sự tình gì đều có thương lượng tiểu quang mừng tỉnh đại n ộ nhẹ gật đầu nói ra xem ra ngươi cùng làm tình thiên đạo quan hệ cũng không tệ lắm l ặ n vẫn được vẫn được lâm vũ khoát tay á o tùy ý nói lâm vũ cũng không phải sợ hai lam tỉnh thiên đạo nghe được chính mình nói nó cái gì nói xấu chủ yếu là người ta cho mình mặt mũi tự mình cũng không thể nói chuyện quá phận về sau nói không chừng cũng còn phải có dùng đến lam tỉnh thiên đạo thời điểm tính toán ra lâm vũ cùng lam tinh thiên đạo ở giữa càng giống là minh hữu quan hệ có lam tỉnh thiên đạo trợ giúp lâm vũ tại lam tỉnh cơ hồ muốn làm cái gì thì làm cái đó hoàn toàn không có nỗi lo về sau mà có lâm vũ bảo hộ lam tinh thiên đạo cũng sẽ càng thêm an toàn hợp tác cùng có lợi vất lâm vũ vẫn là nhắc nhở tiểu quan g một câu làm tinh thiên đạo sự tình ngươi không nên đến chỗ nói lung tung biết không lâm vũ hơi có chút nghiêm túc nói tiểu quan g vội vàng nhẹ gật đầu hại miệng ta rất chặt chẽ ngươi cũng không phải không biết lâm vũ nhét miệng nếu không phải biết ngươi miệng không chặt chẽ ta cũng lười nhắc nhở ngươi kỳ thật nói ra cũng không có gì lớn đoán chừng rất nhiều tu tiên giả đều biết làm tinh thiên đạo tồn tại chỉ bất quá không biết có người có thể trực tiếp cùng làm tinh thiên đạo câu thông thông qua lần này tể trường thanh độ kiếp sự kiện đoán chừng các người chơi cũng đều đoán được một chút cho nên lâm vũ chẳng qua là thuận miệng nhắc nhở một chút thật nói ra cũng không có gì lớn mà lại nếu như lam tỉnh thiên đạo không muốn để cho chuyện này ngoài chuyện cái tiết tiểu quang thực lực đoàn chừng hé miệng cũng nói không nên lời lâm vũ chẳng qua là không muốn cho lam tỉnh thiên đạo thêm phiền toái gì mà thôi lúc này tiểu quang cười hì hì rồi lại cười vội vàng chuyển hướng chủ đề anh ruột lâm vũ vội vàng đưa tay ra ngăn lại tiểu quang lời kế tiếp ngừng muốn tiên linh thạch đúng không tiểu quang há miệng lâm vũ liền biết hắn muốn làm gì hai người dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu quang mặc tạ thời điểm liền mỗi ngày đi theo lâm vũ phía sau cái mông đối với tiểu quang lâm vũ so chính hắn hiểu rõ hơn hắn tiểu quang lần nữa bắt đầu cười hắc hắc lâm vũ tiện tay vung lên trên mặt đất liền xuất hiện một đống tiên linh thạch như nước chừng cũng có một ngàn khối khoảng t r ư ờ n g đối với mình duy nhất đệ đệ lâm vũ đương nhiên sẽ không theo kiệt mà lại những linh thạch này lâm vũ cũng vốn là chuẩn bị cho thân nhân mình bằng hưu phân một phần phản chính tự mình cũng không có tác dụng gì nhìn tới trên mặt đất chiếu lấp lánh tiên linh thạch tiểu quang cực kỳ hưng phấn hắn vội vàng dùng chữ vật giới chỉ đem trên đất tiên linh thạch toàn bộ thu vào sau đó khắc một cánh tay k h a n h tay chỉ bên trên chữ vật giới chỉ nhìn chung quanh một bộ có tật giật mình bộ dáng lâm vũ một cước liền đá vào tiểu quang trên nông đem hắn đạp cái lảo đảo lâm vũ im lặng nói ra đừng xem cha mẹ ngươi đã đi mà lại tiên linh thạch ta cũng cho bọn hắn bọn hắn sẽ không đoạt ngươi tiên linh thạch tiểu quang lần thứ ba bắt đầu cười hắc hắc hẹn mọn bộ dáng để lâm vũ càng phát ra im lặng ngay sau đó lâm vũ liền hạ lệnh trục khách đối tiểu quang nói ra ngươi nên bận bịu cái gì liền bận bịu cái gì đi thôi tiên linh thạch ngươi tùy tiện xử trí có thể cho các huynh đệ của ngươi chia một ít chúc ít tiên linh thạch liền có thể có tác dụng rất lớn lâm vũ cũng không để ý tiểu quang cho giang hải thành phố tu quản s ở các huynh đệ phân một phần tiểu quang có thể có một đám đi theo hắn cường giả lâm vũ cái này làm ca cũng có thể càng yên tâm hơn một chút nghe được lâm vũ lời nói tiểu quang vội vàng cùng lâm vũ cá o biệt hướng về giang hải thành phố tu quản s ở phương hướng bay đi lao ca nói có thể đem tiên linh thạch phân cho dưới tay mình một bộ phận hắn tự nhiên là rất cao hứng lại có thể hảo hảo chứa một thanh bức trang bức thế nhưng là tiểu quang yêu thích nhất nhìn xem tiểu quang vội vã rời đi lâm vũ cũng đi tới cửa biệt thự lâm vũ nhẹ nhàng nhảy một cái liền rơi vào biệt thự trên nóc nhà lâm vũ ngẩng đầu lên nhìn hướng lâm ê n này, bầu trời. Lúc này, thời i Lúc g a i vũ còn có một i rất số nghỉ hoặc muốn cùng lam tỉnh thiên đạo hào hào tâm sự khổng lồ â thân thức trong nháy mắt đi tới trên tầng mây phương lâm vũ chậm rãi mở miệng nói ra ta có nỗi nghỉ hoặc ta nhân vật trò chơi rõ ràng cũng thuộc về phiếu miếu tiên đồ cái trò chơi này nhưng lại vì cái gì có thể một kiếm xe nát thế giới trò chơi không gian thu vi của ta thật là cái gọi là vĩnh hằng c ả n h sao ts gần nhất vừa khai giảng mọi người có phải hay không đều lên học rồi đi học có mẹ ệ hay không không biết có bao nhiêu dân đi làm chỉ có tiến vào xã hội về sau mới sẽ phát hiện đi học nhưng thật ra là nhất chuyện dễ dàng gần nhất cho điểm có chút thấp ta quyết định ban đêm thêm tăng ca hiện tại cho điểm chín không tăng tới chín một phân lập tức thêm viết hai chương từ chín một chia lên tăng tới chín hai phân lập tức tăng thêm ba chương từ chín hai chia lên tăng tới chín ba phân lập tức tăng thêm chừng bốn cứ thế mà suy ra câu cái ngũ tinh khen ngợi có thể nhìn đến đây đều là ta anh ruột hh anh ruột các ngươi biết ta muốn cái gì đi chương bốn trăm sáu mươi cướp bóc trò chơi thương thành một bên khác tiểu quang rất nhanh liền đi tới giang hải thành phố tu quản sở tiểu quang hoạch tâm thủ hạ đều còn tại giang hải thành phố tu quản sở trên lầu chót tiểu quang người sở trưởng này rời đi bọn hắn cũng không tâm tình tại phó bản đều tại trên lầu chót lẳng lặng chờ đợi tiểu quang trở về một bên chờ đợi một bên tán gấu các ngươi nói đến cùng phải hay không chúng ta sở trưởng kk t h ừ phong chân nhân đem thiên kiếp dọa chạy việc này khó mà nói nhưng ta cảm thấy rất không có khả năng ừ n vì cái gì không có khả năng rất đơn giản a thiên kiếp đại biểu là thiên đạo thiên đạo cỡ nào cường đại các ngươi hẳn phải biết ta liền xem như trong tiểu thuyết cũng không ai dám như thế viết vậy ngươi nói thiên kiếp vì cái gì đ ỗ n g nhiên thu nhỏ thậm chí cuối cùng trực tiếp hụ chạy hẳn không phải là hụ chạy ta hoài nghi thiên kiếp thuần túy không muốn thường tồn tề đồn trưởng có gì nói ra lời ấy ngươi nghĩ à chúng ta làm tinh thật vất vả ra cái tiên nhân cỡ nào không dễ dàng đã trong vũ trụ còn có cái khác t ộ c đàn vậy chúng ta làm tỉnh các người chơi thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt cũng càng có thể bảo hộ làm tỉnh thiên đạo khẳng định cũng muốn để các người chơi càng ngày càng mạnh ngoa tạo người thuyết pháp này giống như rất có đạo lý đúng à các ngươi ngẫm lại thiên đạo sáng tạo cái này phi ê u m i ệ u tiên đồ cho chơi không phải là vì để các người chơi mạnh lên sao vậy nó chắc chắn sẽ không ngăn cản các người chơi mạnh lên người phân tích không tệ nhìn tới thiên kiếp rời đi nguyên nhân rất có thể không phải thừa phong chân nhân quan hệ mau nhìn lâm đồn trưởng về đến rồi một cái thập điện diêm la tiểu đội đội viên bỗng nhiên chỉ vào bầu trời xa xa x nói ánh mắt mọi người vội vàng nhìn về phía bên kia rất nhanh tiểu quang thân ảnh liền xuất hiện ở bên người mọi người lúc này tiểu quang hồng quang đầy mặt nhìn hưng phấn dị thường phó sở t r ư ở n g hứa cường dẫn đầu cười hỏi sở t r ư ở n g sự tình gì vui vẻ như vậy tiểu quang cười hắc hắc nói ra các người đoán thiên kiếp vì cái gì bỗng nhiên không có mấy người lập tức dựng lên lỗ thai bọn hắn tự nhiên cũng tương đối y ế u k ỷ bằng không vừa rồi cũng sẽ không đoán bậy sở t r ư ở n g vì cái gì a mau nói chúng ta mới vừa rồi còn đang suy đoán nói thiên kiếp biến mất là bởi vì bản thân nó không muốn thương tổn đến tề đồn trường đầu đ tiểu, là tiểu, tiểu, làm làm tiểu quang ánh mắt dạo qua một vòng lần nữa nhỏ giọng nói ra anh ta nói xong câu đó thiên kiếp liền chạy à nhìn bị anh ta câu nói kia hù dọa chung quanh một trận yên tĩnh ngay sau đó mấy người bỗng nhiên giống tò kêu lớn lên ngoa tàu ngoa tàu cái này mẹ nó cũng quá ba khí thừa thiên phong chân nhân kiếp lao ngư này, bức. Cái c đại ả một giác tương đương sợ hãi phong chân nhân a. Ngoa không nghĩ ngu. hãi mới vừa rồi còn đoán nói thiên kiếp tự mình đi, không nghĩ tới đoán quá chân còn thừa tạo, ta tự ta nhân mình sợ vừa A. m là câu quát lui thiên k i ế p quá mạnh cái này hoàn toàn chính là mệnh lệnh a thừa phong c h â n nhân đại lao tại mệnh lệnh thiên k i ế p nghe thủ hạ nhóm một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ tiểu quan g càng là hưng phấn dị thường ngầm đầu đỡ ngược bộ dáng phản p h ấ t quát lui thiên k i ế p là chính hắn lúc này tiểu quan dội ra một ngón tay chậm dãi lắc lắc không không nên nói lung tùng anh ta nói đây không phải mệnh lệnh là hiệp thương là thương lượng chỉ bất quá lam tinh thiên đạo nhân không tệ rất dễ nói chuyện nghe được tiểu quang lời nói đám người gấp vội và n gật đầu đúng đúng đúng là thương lượng ừng ta đoán cũng là thương lượng đây là cách cục tất cả mọi người là bằng hữu tự nhiên không thể dùng mệnh lệnh loại này từ ngữ tiểu quang mấy tên thủ hạ nhìn đều so tiểu quang càng thông minh một điểm lập tức liền lĩnh hội lâm vũ ý tứ lúc này tiểu quang lần nữa nói ra đúng rồi thiên đạo sự tính các ngươi có thể không thể ngoại truyền a anh ta không cho nói các ngươi đều là người mà ta tín nhiệm nhất ta mới nói với các ngươi biết sao nghe được tiểu quang lời nói mấy người gấp bận b ị gật đầu nói phải yên tâm đi sở t r ư ở n g miệng của chúng ta rất chặt chẽ tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài đúng à sở t r ư ở n g yên tâm tuyệt không truyền cho người ngoài nghe đến mọi người khẳng định đến trả lời tiểu quang hài lòng nhẹ gật đầu lúc này tiểu quang bỗng nhiên lại nói ra đúng rồi còn có chút đồ tốt muốn cho các ngươi nói xong tiểu quang liền thần thần bí bí móc ra một viên tiên linh thạch tiên linh thạch xuất hiện trong nháy mắt quan g mang đại tác trong nháy mắt tất cả mọi người liền đều chừng lớn hai mắt ngoa tạo sở trường đây là cái gì chẳng lẽ là tiên linh thạch mà ơi sở trường ngươi ở đâu làm được tiên linh thạch r cái này có thể là đồ tốt sở trưởng khối này tiên linh thạch ngươi là chuẩn bị đặt ở chúng ta trong sở sao tất cả mọi người trong hai mắt đều lộ ra ánh mắt hưng phấn một khối tiên linh thạch liền để bọn hắn mừng rỡ như liên dù sao tiên linh thạch tác dụng quá lớn hoàn toàn không phải một vạn khối thượng phẩm linh thạch có thể so sánh bất quá lúc này tiểu quang lại lần nữa thần bí cười cười nhưng sau nói ra đi chúng ta trở về phân một phần nghe được tiểu quang lời nói đám người có chút một bức phân một phần sở trưởng thiên linh thạch còn có thể mở ra sao mở ra có thể hay không thoát hơi a ngoa tạo ngươi cho rằng nhà ngươi bạn gái sẽ còn thoát hơi bạn gái của ta không bay hơi a xí l ị p được đây cũng không phải mạo xương t ứ c giận tiểu quang không có dựng để ý đến bọn họ hầu ngôn l o ạ n ngữ mà là trực tiếp bay vào giang hải thành phố tu quản sở trong phòng làm việc của mình tiểu quang văn phòng đã sớm thiết trí ngăn cách trật pháp phi thường thích hợp chia của nhìn xem tất cả mọi người đi vào trong phòng làm việc mình tiểu quang nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó nhìn một vòng ở đây đều là thập điện diêm la tiểu đội đội viên cũng đều là tiểu quan g tín nhiệm nhất thủ hạ tiểu quan g r ố i ra mang theo chữ vật giới chỉ cái kia cánh tay nhẹ nhàng lắp một cái trong văn phòng trong nháy mắt quang mang đại tác đâm c h ú n g mắt người đều nhanh không mở ra được quang mang qua đi tất cả mọi người mộng mấy người càng là dọa đến hai chân r u lên không tự chủ được rút lui hai bước ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu o sở t r ư ở n g ngươi cướp bóc thiên đạo kiên cố không đúng sở trường ngươi đây là cướp bóc trò chơi thương thành a mà ơi nhiều như vậy tiên linh thạch thật hay giả ba một cái đội viên hung hăng quạt tự mình một cái vàng Tiểu Ngươi phải Quang hay cũng mộng. nó không có mẹ bốn trăm sáu mươi mốt một hoàng tam đế lúc này tiểu quang lần nữa nói ra một câu để bọn hắn càng thêm một ép những thứ này tiên linh thạch mọi người phân một phần một người năm mươi khối nghe được tiểu quang lời nói trên mặt mọi người lần nữa lộ ra cực độ bộ dáng khiếp sợ cái gì sở t r ư ở n g thật một người năm mươi khối cái này không tốt lắm đâu sở trường Cái năm mươi vừa vừa nhao nhao khỏa tiên linh thạch đây chính là năm mươi khỏa tiên linh thạch liên xem như một viên bọn hắn cũng sẽ hưng phấn không được mà năm mươi khỏa đơn giản để bọn hắn trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài loại cảm giác này có điểm giống là người bình thường trung số vẫn là gấp mười năm mươi khỏa tiên linh thạch coi như dựa theo thương thành tỷ lệ tương đương thành thượng phẩm linh thạch cũng có chân chân năm mươi vạn khối đương nhiên cũng không thể tính như vậy năm mươi khối tiên linh thạch giá trị quá cao bọn hắn không cách nào tưởng tượng cũng càng không nghĩ đến sở trưởng vậy mà như thế ra sức tiểu quang cũng xác thực xem như tương đối lớn vương lâm vũ cho hắn một ngàn mai tiên linh thạch hắn trực tiếp lấy ra đem gần một nửa phân cho thủ hạ của mình cũng có trách thủ hạ của hắn đều tương đương ủng hộ hắn lúc này phó sở trưởng hứa cường nghi ngờ hỏi sở trưởng ngươi ở đâu làm nhiều như vậy tiên linh thạch ta nghe được hứa cường vấn đề đội viên khác cũng đều vội vàng dựng lên lỗ thai bọn hắn đều rất hiếu kỳ cái này tiên linh thạch nhiều có chút không hợp t h ó i thường đương nhiên trong lòng bọn họ kỳ thật cũng đã có đáp án trên thế giới này có thể xuất ra nhiều như vậy tiên linh thạch chỉ sợ cũng chỉ có lâm đồn t r ư ở n g ca ca t h ừ a phong chân nhân chỉ bất quá thông qua tiểu quang miệng nói ra mới có thể xác định suy đoán của bọn hắn tiểu quang nợ nụ cười ta chỉ cần anh ruột hai chữ nói ra miệng liền muốn cái gì có cái đó mọi người yên tâm chỉ muốn đi theo ta ăn ngon uống say mặc kệ là linh thạch vẫn là trang bị cũng đều muốn cái gì có cái đó đến lúc đó độ kiếp cũng đều yên tâm thiên đạo cùng ta ca là hảo huynh đệ chỉ cần anh ta một câu thiên kiếp để nó đến nó liền đến để nó đi nó liền phải đi giang hải thành phố Tâm、vũ、biết thử. thiên thư tộc trí tôn thực lực, có chút tối thiểu Lâm、so、Lâm mình. cảm kém mình kém Mà mà vũ vũ vũ vĩnh vậy vĩnh cũng đuối hỏi giác, khỏi, cái nhiều. nghỉ không chính hẳng cảnh hẳng lực, là đạo, quá ngờ này nó, so ra của có chút sai sót? sai sót còn giống như có chút lớn rất nhanh thiên đạo thanh â m ngay tại lâm vũ trong thai v a n g lên còn là trước kia cái thanh â m kia hãn tự hồ trở thành thiên đạo cùng lâm vũ câu thông người phát ngôn trong vũ trụ vĩnh hằng cảnh cũng không phải là một cái cố định cảnh giới cùng tu tiên giả đại la kim tiên tiên đế loại hình xưng hô hoàn toàn khác biệt đại la kim tiên cảnh giới tu tiên giả thực lực đều không khác mấy tiên đế cảnh cũng giống vậy tại mỗi cái tộc đàn bên trong đều có một cái tu hành hạn mức cao nhất đạt đến cái này hạn mức cao nhất về sau liền lại được xưng là vĩnh hằng cảnh ngươi chính là đạt đến cái này hạn mức cao nhất tu vi của ngươi cũng đã không cách nào lại lần tăng lên cho nên có thể được xưng là v ĩ n h hàng cảnh người hắn là đã phát hiện trò chơi ba cái phó bản bên trong mặc dù ba cái khác biệt tộc quần cuối cùng trò chơi b ộ t đều là v ĩ n h hàng cảnh nhưng thực lực của bọn nó lại cũng không giống nhau trung tộc chỉ mẫu cá thể thực lực yếu nhất nhưng nó nhưng cũng là v ĩ n h hàng cảnh bởi vì thực lực của nó đã đạt đến t r ù n g tộc thực lực h ạ n mức cao nhất lực chiến đấu của nó không bằng mặt khác hai cái tộc quần v ĩ n h hàng cảnh cường đại là bởi vì nó tộc đàn trên thực lực hạn hạn chế cơ giới tộc cùng hư không tộc cũng đều như thế chỉ bất quá hư không tộc cái này tộc đàn đơn thể thực lực h ạ n mức cao nhất tương đối cao đương nhiên, ta nói cũng không nhất định chuẩn xác dù sao kiến thức của ta đến từ trong vũ trụ tin tức mạnh võ chúng ta cũng không có chân chính gặp qua trong vũ trụ những thứ này tộc đàn l a m tỉnh thiên đạo hoặc là nói chúng ta còn rất trẻ l a m tỉnh thiên đạo giải thích rất rõ ràng ngôi lai、like, mỗi cái tộc quần vĩnh h à n g cảnh thực lực cũng không giống nhau ai mạnh ai yếu là căn cứ tộc đàn thực lực h ạ n mức cao nhất quyết định nói cách khác xem ra nhân loại trên thực lực h ạ n muốn so những tộc quần khác cao rất nhiều lâm vũ hỏi lần nữa cái vấn đề này thiên đạo trầm mặc một hồi tựa hồ nó cũng cần suy nghĩ một chút nhưng câu trả lời của nó lại làm cho lâm vũ có chút ngoài ý muốn chúng ta cũng không rõ ràng nhân loại trên thực lực hạn thế nào bởi vì chúng ta đến bây giờ cũng không biết năng lực của ngươi mạnh bao nhiêu trong trò chơi nhân vật là căn cứ thân thể ngươi tình huống chiếu dọi đến trong trò chơi nhưng bởi vì trò chơi hạn chế cũng không thể chiếu dọi ngươi toàn bộ thực lực mà chúng ta hoa hạ t ộ c đồng bào đã từng mạnh nhất tu vi cũng vẹn vẹn chỉ có đại la kim tiên ngươi là người thứ nhất vượt qua đại la kim tiên thiên kiếp tu tiên giả chúng ta tự nhiên không biết thực lực chân chính của ngươi phổ thông tu tiên giả chúng ta rất dễ dàng liền có thể xem t ấ u mà ngươi chúng ta căn bản nhìn không t ấ u lâm vũ nghĩ, nghĩ. hỏi lần nữa nghe ngươi ý tứ ta là trong nhân loại một cái duy nhất đạt đến trên thực lực hạng người lam nhở thiên đạo rất nhanh liền cấp ra trả lời ta có thể xác định ngươi là hoa hạ tộc cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất thực lực đạt tới tộc đàn h ạ n mức cao nhất người nhưng nhân loại cái phạm vi này quá rộng trong vũ trụ cũng không chỉ có lam tỉnh có nhân loại còn có rất nhiều những nhân loại khác tộc đàn sinh hoạt tại trong vũ trụ ta không biết những t ỉ n h cầu khác nhân loại có người hay không đạt tới qua trên thực lực h ạ n nhưng ta có thể khẳng định là trong vũ trụ hẳn không có thực lực đặc biệt mạnh nhân loại cường giả nhân loại tại trong vũ trụ thực lực xếp hạng căn bản sắp xếp không đến phía trước thậm chí tại trong vũ trụ chỉ có thể coi là hạng chót nhỏ yêu chủng tộc nói cách khác trong vũ trụ nhân loại còn không ai có thể vượt qua đại la kim tiên thiên kiếp lâm vũ hỏi lần nữa thiên đạo hơi do dự một chút giải thích nói cũng không thể nói như vậy bởi vì ta cũng không biết trong vũ trụ những nhân loại khác bên trong có hay không tu t i ê n giả tu t i ê n loại tiến hóa này phương thức là chúng ta hoa hạ tộc đàn sáng tạo trong vũ trụ những nhân loại khác tựa hồ cũng tại sử dụng cái khác tiến hóa phương thức tu luyện nhưng không có đạt tới trên thực lực h ạ cho nên, nhân loại tại trong vũ trụ mới có thể là nhỏ yếu tộc đàn căn cứ ta khi lấy được tin tức mạnh vỡ chúng ta trong vũ trụ này mạnh nhất tộc đàn có bốn cái theo thứ tự là một hoàng tam đế một hoàng tộc ba cái đế tộc tờ s tăng thêm quy tắc cho điểm từ chín không dâng lên đến chín một thêm viết hai chương cho điểm từ chín một dâng lên đến chín hai tăng thêm ba chương cho điểm từ chín hai dâng lên đến chín ba tăng thêm chương bốn cứ thế mà suy ra cầu ngũ tỉnh k can ngợi cầu ngũ tỉnh can ngợi cầu ngũ tỉnh can ngợi chương bốn trăm sáu mươi hai phục sinh thời khắc mấu chốt một hoàng tam đế lâm vũ đ ố n g nhiên cau mày hỏi nguyên bản lâm vũ coi là trong trò chơi mới mở ba cái phó bản ba cái kia tộc đàn chính là trong vũ trụ mạnh nhất ba cái nhưng bây giờ lam tinh thiên đạo vậy mà nói mạnh nhất tộc đàn có bốn cái lúc này lam tinh thiên đạo lần nữa nói ra đúng chính là một hoàng tam đế trò chơi phó bản bên trong hư không tộc trùng tộc cùng cơ giới tộc chính là ba cái đế tộc cái này ba cái tộc quần thực lực tại toàn bộ trong vũ trụ đều xếp tại bốn người đứng đầu còn có một hoàng tộc thực lực mạnh nhất nhưng ta đối cái này tộc quần giải tin tức rất ít nhưng có thể khẳng định là cái này hoàng tộc thực lực tuyệt đối phải tại tam đế tộc phía trên bởi vì ta đối bọn hắn không hiểu rõ cho nên cũng không có cách nào ở trong game biểu hiện ra cho các ngươi nhìn n g h e được l a m tinh thiên đạo giải thích lâm vũ chậm rãi nhẹ gật đầu xem ra cái này cái gọi là hoàng tộc cần tự mình đi tìm kiếm bất quá đã l a m tinh thiên đạo đ ồ chưa từng nghe qua cái chủng tộc này tin tức vậy bọn hắn khoảng cách lam tỉnh khẳng định rất xa cũng không cần quá mức lo lắng ngay sau đó lâm vũ hỏi tự mình một vấn đề cuối cùng cũng là lâm vũ vấn đề quan tâm nhất ta m u ố n biết nếu như ta sử dụng sáng tạo kỹ năng đem ta đã chết đi phụ mẫu sống lại vậy bọn hắn vẫn là đã từng bọn hắn sao liên quan tới phục sinh tự mình cha mẹ sự t ì n h lâm vũ đã nghĩ tới rất nhiều lần nhưng từ đầu đến cuối không có quyết định chuyện này không hề giống nhìn đơn giản như vậy m ư ợ ạc dù mình xác định có thể dùng sáng tạo kỹ năng đem cha mẹ mình phục sinh ra nhưng vô cùng có khả năng sáng tạo ra phụ mẫu là mặt khác hai người cứ việc sáng tạo ra phụ mẫu hai người cũng sẽ có được chính mình phụ mẫu ký ức nhưng lại càng giống là cha mẹ mình nhân bản thể đơn giản tới nói lâm vũ sợ hai chính là sáng tạo ra phụ mẫu không có linh hồn linh hồn thứ này tương đối huyền diệu cho nên lâm vũ mới vẫn luôn không có sáng tạo cha mẹ của mình ra lúc này nghe được lâm vũ vấn đề này thiên đạo cũng rốt cục trầm mặc một hồi nó tự a hồ cũng đang suy tư nên trả lời thế nào mười mấy giây đồng hồ về sau thiên đạo cái này mới chậm rãi mở miệng chúng ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà có được một cái sáng tạo kỹ năng thiên đạo thanh n m rất chậm tự a hồ còn đang do dự có nên n hay không nói ra miệng mà lại câu nói đầu tiên liền để lâm vũ thật bất ngờ thiên đạo cũng không nghĩ tới tự mình có được sáng tạo kỹ năng chẳng lẽ sáng tạo kỹ năng không phải thiên đạo ở trong game thậm sau đó phản hồi cho mình thiên đạo lại do dự một lát nó tựa hồ r ố t c u ộ c quyết định mở x ì cải thả chúng ta cũng có được sáng tạo kỹ năng mà lại người cái này sáng tạo kỹ năng cùng chúng ta thiên đạo sáng tạo kỹ năng rất giống tu tiên giả tu vi càng cao năng lực liền càng lúc càng giống là thiên đạo nhưng cũng có được cường đại năng lực chiến đấu chúng ta thậm chí một lần hoài nghỉ tu tiên giả điểm cuối cùng liền là trở thành thiên đạo nhưng từ ngươi bây giờ tình trạng đến xem giống như lại không cách nào thành vì thiên đạo mà là có được bộ phận thiên đạo năng lực lại có kinh khủng sức chiến đấu về phần sáng tạo kỹ năng chúng ta có thể khẳng định nó không cách nào phục sinh cha mẹ của ngươi sáng tạo kỹ năng là căn cứ vào hiện tại đến tiến hành sáng tạo sáng tạo ra vật phẩm cùng sinh mệnh cũng đều là hiện tại muốn phục sinh cha mẹ của ngươi mấu chốt nhất là qua đi cùng dòng sông thời gian có quan hệ chỉ có sử dụng qua đi cái này thuộc tính mới có thể đem cha mẹ ngươi hoàn toàn sống lại nhưng thời gian là trên thế giới này huyền diệu nhất đồ vật liền xem như chúng ta cũng không cách nào khống chế thời gian thiên đạo thuyết pháp cùng lâm vũ chính mình suy đoán rất tương tự nhưng lâm vũ lại cũng không cam lòng thực lực mình đã đạt đến chủng tộc loài người trên thực hạng nhưng lại không cách nào phục sinh cha mẹ của mình Cái nhưng à y k khỏi cuối ó chút thiên rất cùng hắn vẫn là quyết định thẳng thắn đối đãi l a m tỉnh thiên đạo dù sao cũng là một cái trí tuệ tập hợp thể hắn rất rõ ràng làm thế nào mới đối với mình càng có lợi hơn muốn phục sinh cha mẹ ngươi mấu chốt ở chỗ thời gian liên quan tới thời gian năng lực trong vũ trụ này chỉ sợ chỉ có một hoàng bên trong hoàng tộc quen thuộc nhất căn cứ chúng ta biết đến tin tức hoàng tộc khả năng tối đa nhất chính là thời gian nếu như ngươi có thể tìm tới bọn hắn thuyết phục bọn hắn hoặc là đánh bại bọn hắn ngươi có lẽ liền có thể biết như thế nào phục sinh cha mẹ của ngươi nhưng làm như vậy rất nguy hiểm chúng ta cũng không rõ ràng hoàng tộc đến cùng là địch hay bạn nghe được lam tinh thiên đạo lời giải thích này lâm vũ cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn sẽ do dự bởi vì nếu như mình ra ngoài tìm cái kêu hoàng tộc nhất định phải rời đi lam tinh mà lam tinh thiên đạo là nhất không hy vọng tự mình rời đi thật vất tự vả đem m ì nghĩ h bồi d ư ỡ n t à n h vì v nghĩ h h ằ n c ả n nếu lâm vũ lại a m nói h vậy n ra có lẽ ta sẽ ngẫu nhiên rời đi nhưng mỗi lần thời gian sẽ không quá lâu đồng thời ta cũng sẽ giúp ngươi cùng một chỗ bồi dưỡng càng nhiều cừng giả lâm vũ cũng không có tu hành dù sao tu vi đã đạt đến trên thực lực hạng không cách nào lại lần tăng lên lâm vũ tùy tiện tìm thắng cầu trên mặt đất hòn đá ngồi xuống hắn nhất định phải hảo hảo suy tư một chút kế hoạch tiếp theo cùng hành động chờ đợi tuyệt đúng không là biện pháp tốt nhất muốn phục sinh cha mẹ của mình nhất định phải đi tìm hoàng tộc tin tức mà lại còn n h ấ trò định phải tại báo đảm Tinh an toàn tình huống phải phía tại dưới, báo Lam a Lam thanh sau, nhao nhao nữa đi đăng Tinh, kinh lịch tề trường thanh thiên kiếp về sau, các người chơi tìm. tề trường t Lúc lịch lần các này, phong nhập vào về r chơi bên trong. Trò chơi dù sao vừa mới khai phục còn có rất nhiều tươi mới phó vốn cần thăm dò mặc dù lần này phó bản rất mạnh phó bản bên trong mỗi một cái tiểu q u á i đều rất khó đối phó nhưng lần này đổi mới về sau các người chơi cũng có rất lớn ưu thế đó chính là chết về sau không rơi xuống trang bị cùng kinh nghiệm cho nên các người chơi có thể thỏa thích chiến đấu có thể hoàn toàn không cố kỵ tử vong chiến đấu chết rồi chương bốn trăm sáu mươi ba trung tộc lính trinh sát tương đối mà nói trung tộc phó bản là các người chơi thích nhất phó bản trung tộc tiểu quái thực lực tương đối yếu kém thu hoạch kinh nghiệm cũng càng thêm dễ dàng tối thiểu có nhiều hơn một nửa người chơi tại trung tộc phó bản bên trong chiến đấu mà cùng lúc đó hoàng vũ chi đ i ệ m chúng tộc đang tiêu hóa bắc âu thần tộc lãnh địa cùng bắc âu thần tộc tất cả tộc nhân thi thể về sau cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía hy lạp thần tộc trải qua cùng bắc âu thần tộc chiến đấu chi này chủng tộc thực lực không chỉ có không có biến yếu ngược lại trở nên càng thêm cường đại bọn chúng tại bắc âu thần tộc trên thi thể ấp ra càng nhiều chủng tộc binh sĩ cùng chủng tộc tinh anh nó chủng tộc số lượng binh lính thậm chí so trước đó nhiều còn hơn gấp hai lần hy lạp thần tộc lãnh địa z ẽ ớt đứng tại một chỗ trên đài cao ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu hướng trên đỉnh đầu nhan thạch đã phát ra hoang ó n g thanh âm thanh âm này hắn rất quen thuộc đây là những cái kia bọ ng dùng bọn chúng trên cánh tay lưới dao cắt chém nham thạch thanh âm thanh âm càng lúc càng lớn đoán chừng không bao lâu những cái k i a gây t ẩn côn trùng liền sẽ từ trên trời giáng xuống j e u s chỉ có một con mắt nhìn hướng phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch hy lạp tộc các chiến sĩ trên mặt lộ ra một vòng tâm tình tuyệt vọng nhưng rất nhanh hắn liền che giấu làm hy lạp thần tộc thần vương hắn cũng là hát lạp thần tộc lãnh tụ tinh thần tuyệt đối không thể chưa chiến chức e sợ nhưng j e u s minh mạch hy lạp thần tộc không thể nào là những cái tia côn trùng đối thủ bọn chúng không chỉ có cá thể thực lực rất mạnh mà lại chủ yếu nhất là số lượng nhiều lắm j e u s tại bắc âu thần tộc thời điểm. cùng những cái kia côn trùng chiến đấu qua hiểu rất rõ bọn chúng kinh khủng cho dù là những cái kia cấp thấp nhất côn trùng lực phòng ngự cũng tương đương cường đại liền xem như tự mình sử dụng tự mình mạnh nhất vũ khí lôi đình thích lịch cũng rất khó một lần liền đánh giết những cái kia côn trùng húng u chi những cái kia côn trùng bên trong còn có rất nhiều mạnh hơn tồn tại lúc này jet ớs vv quay đầu nhìn về phía mình thủ hạ thân tín nhỏ giọng hỏi cổ ai cập thần tộc bên kia có tin tức sao những tộc quân khác có viện quân hay không đến tại bác câu thần tộc bị diệt về sau jet liền biết mình cùng những cái kia côn trùng cuối cùng có một trận chiến cho nên vừa mới trở lại hy lạp thần tộc lãnh địa hắn liền điều động sứ giả tiến về hoàng vu tri địa những tộc quân khác lãnh địa mặc dù đi vào hoàng vu chỉ địa về sau có rất nhiều tộc đ à n đã không còn có liên lạc qua mà lại thông hướng những tộc quân khác con đường đều rất khó thông qua nhưng r h ở minh bạch vẹn vẹn dựa vào hát lạp thần tộc lực lượng tuyệt đối không phải những cái k i a côn trùng đối thủ chỉ có liên hợp tất cả hoàng vu chỉ địa tộc đ à n mới có một k i a cơ hội chiến thắng đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ một tia bất quá cái tia thủ hạ lại chậm rãi lắc đầu còn không có tin tức không phải những tộc quần khác không nguyện ý trước tới cứu viện mà là thời gian ngắn như vậy chỉ sợ phần lớn sứ giả còn chưa có tới những cái kia tộc quần lãnh địa dưới đất đi đường thật sự là quá chậm mà lại jet ớ cũng không nghĩ tới những cái kia côn trùng tới nhanh như vậy đúng lúc này jet ớt bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu phương hướng nơi đó một khối đá vụn đ ỗ n g nhiên rất xuống ngay sau đó đỉnh đầu nham thạch bên trên liền xuất hiện một cái lỗ nhỏ tại cái kia trong cửa hang jet ớt thấy được một cái thân ảnh quen thuộc là cái kia dài giống như là một con bọ ngựa bộ dáng buồn nôn côn trùng cũng là tất cả côn trùng bên trong số lượng nhiều nhất rẽ ở hai mắt n g ư n g tụi dơ lên tự mình lôi đình phích lịch cao giọng quát k h i lạp thần tộc bảo vệ tộc nhân bảo vệ lãnh đ ị a kinh khủng kim sắc t h i ề m điện tại rẽ ở lôi đình phích lịch bên trên bộ phát trong nháy mắt liền đánh trúng vào con kia vừa mới nô ra thân thể chủng tộc binh sĩ oanh tạch cái kia chủng tộc binh sĩ trực tiếp bị bổ xuống thân thể của nó ở trên bầu trời rơi xuống k á ngã trên mặt đất vậy mà không có âm thanh lập tức tất cả hát lạp thần tộc toàn bộ cao giọng hoan hô bọn hắn cực kỳ hưng phấn nguyên bản còn có chút sợ hãi cảm xúc trong nháy mắt biên mất không thấy gì nữa nhỏ ắ giọng nói ra không bọn chúng rất mạnh ta vừa rồi đạo thiểm điện kia tích xúc thật lâu đã so ta mạnh nhất thuấn phát công kích còn muốn cường đại gấp hai nghe được rẽ ớt lời nói hải thần họ xảy đồn vi vi n h ư mày nếu như mình ca ca rẽ ớt gấp hai lực công kích mới có thể giết chết một con côn trùng lời nói những cái kia côn trùng xác thực rất mạnh đúng lúc này trên mặt đất nguyên bản không có âm thanh cái kia con côn trùng đông nhiên vi vi động gậy một cái ngay sau đó nó vậy mà bỏ lên mặc dù lung la lung lay nhưng cũng chứng minh nó còn sống k h i lạp thần tộc các tộc nhân tiếng hoan hô chậm rãi ngừng lại hải thần họ xảy đồn lông mày cũng nhữ sâu hơn vốn cho là những cái kia côn trùng đã rất mạnh nhưng bây giờ nhìn lại bọn chúng mạnh có chút không hợp t h o i thường nhưng lúc này không có đám người có động tác gì trên đỉnh đầu bắt đầu có vô số đá vụn rơi xuống từng cái đen nhánh cửa hang xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ nham thạch bên trên ngay sau đó lit nha lit nít giống như là châu chấu đồng dạng nhiều chủng tộc binh sĩ ngay tại những cửa động k i ê u bên trong bay ra rẽ o sắc mặt cũng rốt c ụ c không kèm được trở nên có chút tâm trầm hắn lần nữa cao dọ quát hy lạp, thần tộc, chiến đấu. Nhưng lần này, hy lạp thần tộc các tộc nhân khí thế cũng đã không có vừa rồi mạnh như vậy hy lạp thần tộc cùng chủng tộc lần thứ nhất chính diện chiến đấu rốt c u c bắt đầu lúc này hoang vu chi địa tinh cầu mặt ngoài ba viên hàng tinh hành treo bầu trời vô số nham tương tại cái hành tinh này mặt ngoài chạy x u ô i giống như là móc ngược lấy vỏ dưa hấu đồng dạng trùng tộc chi mẫu liền đứng sừng sức ở tinh cầu này mặt ngoài nóng rực nham tương tại nó phía dưới chạy qua nhưng nó lại p h ả n phất mảy may không có cảm giác nào đúng lúc này trùng tộc chi mẫu giáp sắc bỗng nhiên từ từ mở ra ngay sau đó hết thể mười cái dài giống như là con thoi bộ dáng toàn bộ thân thể đều bị cứng rắn d à y đặc giáp sác ba o khỏa chỉ là tại phía trước lộ ra hai cây giống như là xúc giáp một vật côn trùng tại trùng tộc chi mẫu trong thân thể bay ra ngoài bọn chúng vừa vừa rời đi chủng tộc chỉ mẫu thân thể liền lập tức ra tốc bay về phía bốn phương tám hướng mấy giây liền bay ra viên tinh cầu này tầng khí quyển mà lại tốc độ của bọn nó còn tại cấp tốc tăng lên rất nhanh liền vượt qua tốc độ ánh sáng nhìn những thứ này con thoi bộ dáng cô trùng giống như là chủng tộc chỉ mẫu lính trinh sát hiện nhiên hoang vu chỉ địa chiến đấu còn chưa kết thúc chủng tộc chỉ mẫu cũng đã bắt đầu điều tra mục tiêu kế tiếp mười cái chủng tộc lính trinh sát bay về phía mười cái phương hướng mà nó bên trong một cái lính trinh sát tiến lên phương hướng thình lình chính là thái dương hệ vị trí chương bốn trăm sáu mươi bốn thứ hai chiếc phi thuyền vũ trụ mỹ quốc siêu năng lực giả liên minh làm lam tinh ngoại trừ long quốc bên ngoài một cái duy nhất coi như tương đối bình thường quốc gia và quốc gia chính thức người chơi tổ chức siêu năng lực giả liên minh vẫn như c ũ còn tại ổn định vận hành mặc dù bọn hắn người chơi đã không còn tiến vào mạn gạ g vũ trụ trò chơi nhưng là thông qua mạn gạ g vũ trụ đạt được tiên tiến khoa học kỹ thuật nhưng như c ũ tại phát huy tác dụng cực lớn theo từng cái mới khoa học kỹ thuật thủ đoạn bị phá giải mỹ quốc chỉnh thể trình độ khoa học kỹ thuật cũng tại ổn định tiến bộ mà lại tốc độ tiến bộ tương đương nhanh lúc này siêu năng lực giả liên minh vũ trụ thăm dò hai không kế hoạch phòng tổng điều khiển bên trong mới nhậm chức không bao lâu sẻn tướng quân chính khẩn trương nhìn trước mắt màn hình lớn trên màn hình lớn chính biểu hiện ra một chiếc to lớn phi thuyền vũ trụ chiếc phi thuyền vũ trụ này nhìn khoảng chừng ba bốn mươi tầng lầu cao như vậy tạo hình khoa huyễn cảm giác mười phần hoàn toàn không giống như là thời đại này sản phẩm phi thuyền vũ trụ bên trên vận dụng đến mới nhất hộp siêu cấp động cơ kỹ thuật khiến cho nó động cơ lực đẩy đạt đến bên trên một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp ba dựa theo loại này lực đẩy tính toán chiếc phi thuyền vũ trụ này không t xạ v chỉ đối với mỹ quốc siêu năng lực giả liên minh rất trọng yếu đối chính hắn cũng, cũng rất trọng yếu bởi vì hắn sớm liền quyết định tự mình cũng sẽ đi theo chiếc phi thuyền vũ trụ này tiến về bán nhân mãi trong sao lúc này ấy xẻn tướng quân đối thủ hạ sau lưng nói ra chuẩn bị thế nào cái kêu thủ hạ gấp bận bịu cung kính nói ra tướng quân đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng lên hạng hoàn tất về sau liền có thể châm lửa ấy sẻn tướng quân nhẹ gật đầu ngắm nhìn bốn phía ánh mắt bên trong tựa hồ hơi có chút không bỏ hắn tiếp nhận siêu năng lực giả liên minh người đứng đầu trong khoảng thời gian này cơ hồ toàn bộ đều là tại cái này phòng tổng điều khiển bên trong vượt qua vì vũ trụ t h a m dò kế hoạch hai không hắn bỏ ra cực lớn tâm huyết lúc này phòng tổng điều khiển bên trong hết thể mọi người đều dừng tay lại bên trong công tác đứng dậy từng cái đi vào sẻn tướng quân trước mặt cùng hắn tâm tình ô n nhau trong khoảng thời gian này giữa bọn họ với nhau trung đụng đều rất không tệ A sẻn tướng quân so trước đó mắc cờ tướng quân càng thêm bình dị gần vui đạt được siêu năng lực giả liên minh tất cả nhân viên ủng hộ cùng kính yêu nhìn thấy sẻn tướng quân muốn cưới phi thuyền vũ trụ rời đi lam tỉnh bọn hắn đều có chút không bỏ cùng tất cả mọi người ôm qua đi A sẻn tướng quân cười lấy nói ra không sao mọi người không cần lo lắng lần này bán nhân mã tròm sao chuyên đi là rất an toàn chúng ta phi thuyền vũ trụ khoa học kỹ thuật tiên tiến đến bên kia về sau hoàn toàn có thể tại mới tinh cầu bên trên thành lập căn cứ thậm chí có thể ở bên kia tiếp tục kiến tạo phi thuyền vũ trụ an bài tốt chuyện bên kia ta sẽ còn cưỡi phi thuyền vũ trụ trở về. Cho nên, mọi người không cần phải lo lắng ây sèn tướng quân kể xong phong tổng điều khiển bên trong vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt trong lòng bọn họ cảm thấy đây mới thật sự là tốt lãnh đạo so với mắc cờ tướng quân mạnh gấp trăm lần xung phong đi đầu h ò a ái dễ gần quả thực là tốt lãnh đạo điển hình lúc này ây sèn tướng quân xoay người liền chuẩn bị rời đi phòng tổng điều khiển tiến đến lên hạng bất quá hắn tự a hầu nghĩ tới chuyện gì đông nhiên bay đầu lại đối phòng tổng điều khiển bên trong thao tác viên hỏi chiếc thứ nhất phi thuyền vũ trụ hiện tại cái gì tình huống gơi chiếc thứ nhất phi thuyền vũ trụ người mới là dũng cảm nhất đương nhiên A sẻn tướng quân quan tâm chiếc thứ nhất phi thuyền vũ trụ tình huống cũng là vì an toàn của mình cân nhắc dù sao chiếc thứ nhất phi thuyền vũ trụ chính là vì phía sau phi thuyền vũ trụ d o đường nếu như chiếc thứ nhất phi thuyền vũ trụ không có xảy ra vấn đề vậy mình cưới thứ hai chiếc phi thuyền vũ trụ khẳng định cũng sẽ tương đối an toàn nghe được cái sẻn tướng quân một cái thao tác viên vội vàng đem chiếc thứ nhất phi thuyền vũ trụ tình huống ném đặt ở trên màn hình lớn bởi vì khoảng cách quá xa bọn hắn đã không thể nào biết được chiếc thứ nhất phi thuyền vũ trụ vị trí cụ thể chỉ có thể nhìn thấy phi thuyền vũ trọng đó viên sinh mệnh trạch th mà lại những tin tức này cũng đều là một ngày trước tin tức truyền thâu phương diện kỹ thuật tạm thời còn không có quá lớn đột phá bất quá có thể xác định chính là những vũ hàng đó viên cũng đều còn sống cái này như vậy đủ rồi ây xèn t ư ớ n g quân nhẹ gật đầu nhưng sau đó xoay người đẩy cửa đi ra ngoài phong tổng điều khiển bên trong vang lên lần nữa nhiệt liệt vui vẻ đưa tiên tiếng vô tay nửa giờ sau mỹ quốc siêu năng lực giả liên minh thứ hai chiếc phi thuyền vũ trụ rốt cục chậm rãi cất cánh mặc dù nó tên lửa đầy rất mạnh nhưng rời đi tầng khí quyển trước đó cũng không thể quá nhanh như thế sẽ dẫn đến phi thuyền áp lực quá lớn phi thuyền vũ trụ bên trên phong điều khiển ây sèn t ư ớ n g quân xuyên thấu qua phi thuyền vũ trụ cửa sổ nhìn về phía cách đó không xa mặt trăng trên mặt trăng đứng vững một tòa cung điện to lớn b ó n g ánh ngọc luận lộng lẫy ngoại trừ tòa cung điện này bên ngoài mất cả tháng cầu cơ hồ đều đã được trang trí thành vườn hoa r á n g vẻ nhìn t ự a n h ư là một tòa thế ngoại lạ nguyên vô số ma thú trên mặt trăng vui lụa ở mỹ cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nhân loại thân ảnh ây è n tương quân thậm chí thấy rõ ràng một cái long cốc người chính ngồi tại trên một tảng đá lớn ở người cái dạng kia phản phất tại suy nghĩ nhân sinh ây è n tương qu long quốc tu q u ả n s ợ ha ha các ngươi liền trên mặt trăng phát triển đi ta không cùng các ngươi đoạn nhưng mặt trăng lại hạn chế phát triển của các ngươi tại vũ trụ thăm dò cùng chinh phục trên con đường này các ngươi sẽ vĩnh viễn đổi u không kịp bước tiến của chúng ta ấy s e n tướng quân khinh miệt quay đầu không nhìn nữa mặt trăng phương hướng hắn ơi phi thuyền vũ trụ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh hướng về sâu trong vũ trụ bay đi lúc này trên mặt trăng lâm vũ chính đang suy tư về sau kế hoạch vừa hay nhìn thấy mỹ quốc siêu năng lực giả liên minh phi thuyền vũ trụ ở trước mắt bay qua nếu là đổi lại trước kia lâm vũ vừa mới thu hoạch được thực lực cường đ ạ i thời điểm có lẽ lâm vũ sẽ một kiếm dây chiếc phi thuyền vũ trụ này nhưng bây giờ lâm vũ tâm thái đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất một chiếc phi thuyền vũ trụ không có xuất thủ tất yếu lâm vũ thậm chí cũng không có đem bọn hắn xem như đ ị c h nhân bất quá để lâm vũ cảm thấy hứng thú chính là chiếc này m ị quốc siêu năng lực giả liên minh phi thuyền vũ trụ tựa hồ phi hành phương hướng là bán nhân mã tròn sao bọn hắn vậy mà cùng ý nghĩ của mình đồng dạng nhưng rất nhanh lâm vũ cũng liền nghĩ minh bạch dựa theo khoảng cách tới nói bán nhân mã tròn sao là khoảng cách lam tinh gần nhất hàng tinh hệ lâm vũ vi t vi những mảy một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ cùng một con kỳ quái côn trùng đồng thời xuất hiện ở lâm vũ trong thần thức chương bốn trăm sáu mươi lăm lần thứ nhất đối chiến chủng tộc lâm vũ tự nhiên biết mi quốc trước đó phát xạ qua một chiếc phi thuyền vũ trụ nhưng lúc đó lâm vũ có chút bận bịu liền không có còn nó thứ ậ m hai lâm vũ cũng muốn hỏi thăm một chút hoàng tộc tin tức dù sao lam tinh thiên đạo giải thích rất rõ ràng trong vũ trụ này chỉ có hoàng tộc mới có thời gian năng lực mình muốn phục sinh tự mình chân chính phụ mẫu nhất định phải cùng hoàng tộc tiếp xúc muốn tiếp xúc đến hoàng tộc vậy dĩ nhiên là muốn đi ra ngoài tìm kiếm muốn tại lam tỉnh bên trên chờ đợi hoàng tộc xuất hiện không khác người xỉ nói mộng cho nên lâm vũ thần thức tùy tiện hướng về nơi xa tìm tòi mới vừa hay nhìn thấy mỹ q u ố c siêu năng lực giả liên minh chiếc thứ nhất phi thuyền vũ trụ đồng thời còn có một con kỳ quái côn trùng vì cái gì nói cái k i a con côn trùng rất kỳ quái đâu bởi vì lâm vũ cũng chưa từng thấy qua loại này bộ dáng côn trùng kia là một con thoạt nhìn như là một con con thoi toàn thân đ e nhánh n toàn bộ thân thể đều bao bọc cỏ cứng rắn giáp sát phía dưới côn trùng nó tốc độ phi hành cực nhanh so với mỹ cốt siêu năng lực giả liên minh chiếc thứ nhất phi thuyền vũ trụ nhanh không chỉ gấp mười lần nhìn qua t h ư n h ư là một cái đạn trong vũ trụ bất kỳ nhang thạch khối b đều trong nháy mắt lâm vũ liền đã đoán được bọn hắn quy tích cả hai cũng sẽ không đụng vào nhau hẳn là sẽ gặp thoáng qua nhưng nhưng vào lúc này lâm vũ lại chợt phát hiện cái kia côn trùng di động quy tích đông nhiên vi vi biến một chút thường như là chính nó cải biến di động phương hướng dựa theo hiện tại cái phương hướng này phi hành cái k i a con côn trùng sẽ cùng mỹ quốc siêu năng lực giả liên minh phi thuyền vũ trụ chính diện đụng vào nhau ừ m lâm vũ chậm rãi đứng dậy nhưng lâm vũ cũng không có chuẩn bị xuất thủ nghĩ cách cứu viện lâm vũ không có đem mỹ quốc siêu năng lực giả liên minh xem như đ ị c h nhân đồng thời cũng không có coi bọn họ là làm bằng hưu những người kia cái tại nước tiểu tính lâm vũ rất rõ ràng làm bằng hưu sẽ chỉ gây một thân tao rất nhanh cái k i a con côn trùng liền đi tới mỹ quốc siêu năng lực giả liên minh trước thứ nhất phi thuyền vũ trụ phía trước song phương đều không có giảm tốc cái kia con côn trùng đoán chừng là chuẩn bị giống như là xuyên tấu nham thạch dùng thân thể đem chiếc phi thuyền vũ trụ này xuyên qua mà phi thuyền vũ trụ bên trên siêu năng lực giả liên minh thành viên thì là không có phát hiện con kia nho nhỏ côn trùng cái kia con côn trùng hình thể quá nhỏ mà lại tốc độ quá nhanh bọn hắn căn bản không phát hiện được đúng lúc này cái kia con côn trùng thân thể phía trước rốt cục đụng chạm tới phi thuyền vũ trụ bên trên trong vũ trụ một điểm thanh âm đều không có bạo tạc cũng chỉ là phát sinh ở cực nhọ phạm vi bên trong chiếc phi thuyền vũ trụ kia còn có trên phi thuyền siêu năng lực giả liên minh thành viên tại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng tình liền tứ tán mà bay vài giây đồng hồ về sau trong vũ trụ liền nhiều hơn một đống nhỏ không đ a n g chú ý rác r ư ớ i m ạ n h vỡ một chiếc phi thuyền vũ trụ hủy diện đôi cái này khổng lồ vũ trụ tới nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì mà cái kia con côn trùng vẫn như cũ xu thế không giảm nó phương hướng đi tới tựa hồ cũng đã phát sinh cải biến nguyên bản bay về phía thái dương hệ biên giới mà bây giờ thì biến thành lam tinh dựa theo tốc độ của nó đoán chừng không dùng đến ba ngày liền sẽ đi vào lam tinh bất quá lâm vũ có thể không chuẩn bị cho nó ba ngày cơ hội cùng nó để nó phát hiện lam tỉnh tồn tại không bằng tự mình đi ra ngoài trước gặp một lần nó mà lại lúc này vị trí của nó khoảng cách lam tinh đã không tính quá xa ở c h ỗ đó lâm vũ thần thức vẫn như cũ có thể bao trùm toàn bộ lam tinh cũng không cần lo lắng bị người đánh cắp nhà nhưng là lâm vũ nghĩ nghĩ vẫn là cùng lam tỉnh thiên đạo nói một câu nó chỉ lo lắng lâm vũ đi không từ giã lâm vũ cũng không muốn hủ dọa nó ta phát hiện một cái côn trùng ngay tại hướng về lam tỉnh bay tới nhìn hắn là giống như là cái chủng tộc lính chính xác ta đi gặp một lần nó lập tức liền trở về lâm vũ thuận miệm đối lam tỉnh t i ê n đạo nói l a m tinh thiên đạo không cần đi ngủ tùy thời o n l i n e lập tức liền hồi đáp lâm vũ tốt tốt nhất đừng để nó phát hiện l a m tinh vị trí chủng tộc binh sĩ cùng chủng tộc chi mẫu có một loại đặc thù liên hệ nếu như bị nó phát hiện l a m tinh tồn tại cái k i a chủng tộc chi mẫu cũng sẽ biết l a m tinh thiên đạo so lâm vũ càng thêm lo lắng vội vàng dặn dò một tiếng lâm vũ chậm rãi gật đầu sau đó thân ảnh liền biến mất tại mặt trăng phía trên dựa theo lâm vũ thực lực bây giờ lại thêm lữ hành vui sướng kỹ năng giảm bất tiêu hao lâm vũ thuấn di một lần sử dụng linh lực cơ hồ có thể không cần tính mỹ cốt siêu năng lực giả liên minh thứ hai chiếp phi thuyền vũ trụ bên trên. một cái sẻn tướng quân thủ hạ cũng đang nhìn trên mặt trăng cảnh sắc đông nhiên hắn hơi s ư ớ n g sỏ tựa hồ nhìn thấy cái gì hắn vội vàng hướng về sẻn tướng quân báo cáo tướng quân vừa rồi ngồi trên mặt trăng nhân loại kia đông nhiên biên mất không thấy nghe thủ hạ báo cáo ây sẻn tướng quân cũng vội vàng nhìn về phía mặt trăng phương hướng nhìn một chút xác thực không t h ấ y nhưng hắn lại cũng không hề để ý thuận miệng nói ra không cần phải để ý đến hắn tại chính thức khoa học kỹ thuật trước mặt vậy cũng là điều chủng tiểu kỹ mà thôi â sẻn tướng quân từ đầu đến cuối tin tưởng vũ trụ mới là nhân loại sau này mà muốn thăm dò tương lai chinh phục tương lai liền chỉ có dựa vào cường đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn lúc này a sen t ư ớ n g quân đối lấy thủ hạ nhóm ra lệnh đem động cơ chính công suất mở tối đa hết tốc độ tiến về phía trước mặt khác chú ý quan sát quét hình phía trước giá đạ công suất cũng mở tối đa không muốn cùng chiếc thứ nhất phi thuyền vũ trụ chạm vào nhau vâng thương quân mấy tên thủ hạ đồng thời đáp mỹ quốc siêu năng lực giả liên minh thứ hai chiếc phi thuyền vũ trụ tốc độ đột nhiên tăng lên hướng về bán nhân mã tròn sao phương hướng bay đi cùng lúc đó ngay tại lâm vũ thân ảnh biến mất tại mặt trăng trong n h á mắt lâm vũ thân ảnh cũng xuất hiện ở thái dương hệ bên ngoài lâm vũ lẳng lặng đứng ở trong hư không hai mắt nhìn về phía ngay phía trước lâm vũ thị lực rất mạnh cho nên có thể thấy rõ ràng một cái đen nhánh thân ảnh giống như là đạn đồng dạng chính đang nhanh chóng tiếp theo cái thân ảnh kia chính là mới vừa rồi tiêu diệt mỹ quốc siêu năng lực giả liên minh c h ư ớ c thứ nhất phi thuyền vũ trụ chủng tộc lính trinh sát lâm vũ thuấn di xuất hiện vị trí vừa lúc ở nó ngay phía trước lâm vũ dự tính chỉ cần năm giây nó liền sẽ đi vào trước mặt mình mà lại nếu như nó không thay đổi phương hướng đi tới như vậy nó liền sẽ cùng thân thể của mình chạm vào nhau lâm vũ cũng không biết nó có phát hiện hay không chính mình chỉ là nhìn thấy nó cũng không có thay đổi phương hướng của mình bốn giây ba giây đồng hồ hai giây lâm vũ phán đoán nó sẽ đụng vào trên ngực của mình một giây đồng hồ lâm vũ nhẹ nhàng giơ lên tự mình một cánh tay một tay thành trưởng nâng tại trước ngực vê anh ép, trở đi còn có một chương chương bốn trăm sáu mươi sáu sáng tạo trùng tộc lính trinh sát con kia con t o y hình thái côn trùng đột nhiên đụng vào lâm vũ trên bàn tay tiếng nổ mạnh to lớn tại lâm vũ vang lên bên hai mặc dù thanh â m sẽ không ở không có không khí trong vũ trụ truyền bá nhưng lại có thể thông qua lâm vũ cánh tay chuyển đến lâm vũ trong hai lần này va chạm không chỉ có thanh â m rất lớn mà lại cường độ cũng thực có chút kinh khủng liền ngay cả lâm vũ đều có chút ngoại ý m u ố n bất quá càng làm cho lâm vũ ngoại ý muốn chính là cái này con côn trùng lực phòng ngự tựa hồ cùng tốc độ của nó không thành có quan hệ trực tiếp đây là lâm vũ lần thứ nhất cùng trong hiện thực trùng tộc tiếp xúc cho nên lâm vũ cũng không có cố ý lưu thủ đương nhiên cũng không có làm dùng pháp thuật gì hoặc là pháp bảo lúc đầu lâm vũ coi là cái này con côn trùng cùng mình đụng vào nhau về sau hẳn là sẽ không thụ quá lớn tổn thương dù sao nó có thể tại trong vũ trụ xuyên t h ẳ n g qua mà lại mặc kệ là đối mặt cự thạch vẫn là phi thuyền vũ trụ đều có thể nhẹ nhõm xuyên thấu nói rõ thân thể của nó vẫn là tương đối cứng rắn lại thêm lâm vũ ở trong đêm đã đối chủng tộc từng có hiểu rõ nhất định cho nên lâm vũ phán định cái này con côn trùng thực lực phải cùng trong trò chơi chủng tộc tình anh không sai bị lắm nhưng lâm vũ đánh giá cao lực phòng ngự của nó con kia con t o i hình thái côn trùng tại cùng lâm vũ bàn tay đụng chạm trong n h y mắt trên người giáp sắc liền đút thành từng khúc giáp sắc bên trong bảo hộ huyết đục ũ n g trong nháy mắt bị chấn thành thịt nát vì phòng ngừa bị tung tóe một thân máu lâm vũ lập tức thuân di ra ngoài lâm vũ đứng ở trong vũ trụ nhìn xem đã biến thành một bãi thịt nát chủng tộc lính chính s á t s á t mặt có c h ú c nậu yếu như vậy lâm vũ trong lòng tự đủ lâm vũ có thể không chuẩn bị giết c h ế t nó còn muốn thông qua cái này chủng tộc đến xem nó cùng trong trò chơi chủng tộc có cái gì khác biệt đâu lần này tốt không cẩn thận diệt khẩu hơi nghĩ nghĩ lâm vũ liền hiểu rõ ra tự mình vừa rồi hẳn là bị tốc độ của nó cùng biểu hiện mê hoặc dù sao tốc độ của nó rất nhanh mà lại xuyên qua những cái kia n a m thạch cùng phi thuyền vũ trụ thời điểm mảy may đều không có dừng lại cho nên chính mình mới sẽ coi là nó lực phòng ngự rất mạnh nhưng lực phòng ngự là tưởng đúng có thể nhẹ nhõm xuyên thấu nham thạch cùng phi thuyền vũ trụ khả năng chỉ là đại biểu cho những vật kia quá không g i n chắc mà bàn tay của mình tại cùng cái kia con côn trùng đụng vào nhau thời điểm một chút xíu di động đều không có có lẽ vừa rồi đụng vào nhau thời điểm tự mình hơi để bàn tay hướng về sau rút lui một chút nó sẽ không phải chế bất quá bây giờ nghĩ những thứ này đã không có ý nghĩa gì lâm vũ chậm rãi bay về phía trước một hồi đi tới bãi kia thịt nát trước mặt mặc dù cái này con côn trùng đã chết nhưng cũng không có nghĩa là lâm vũ không có cách nào làm rõ ràng tình huống của nó lâm vũ nhẹ nhàng vươn tay một khối côn trùng giáp sắc mảnh vỡ liền bay đến lâm vũ trong tay ngay sau đó lâm vũ liền phát động tự mình sáng tạo kỹ năng cái k i a con côn trùng giáp sắc mảnh vỡ cùng tín h át tựa hồ bị một cố lực lượng vô hình bao vây lại sau đó tại lâm vũ trước mặt một lần nữa ngưng tụ tựa như là thời gian rút lui làm đây không phải thời gian rút lui chẳng qua là lâm vũ dùng sáng tạo kỹ năng đem cái k i a con côn trùng một lần nữa sáng tạo ra ra nhưng lâm vũ cũng không có cho cái này con côn trùng sáng tạo nguyên bản ý thức thậm chí ngay cả hệ thần kinh đều không có nói cách khác lâm vũ sáng tạo ra cái này con côn trùng là thực vật đây đều là lâm vũ cố ý hành động dù sao dựa theo lam tinh thiên đạo ý tứ chủng tộc tại trong vũ trụ này hẳn là kẻ cướp đoạt hình tượng tại trò chơi phó bản bên trong lam tinh thiên đạo đã nhắc nhở rất rõ ràng cho nên nhân loại cùng chủng tộc nên tính là quan hệ thù địch lâm vũ cũng không muốn để côn trùng h i ể u rất rõ chính mình mà chế tạo một cái không có tư tưởng thực vật t r ù n g lâm vũ liền có thể yên tâm xem xét năng lực cùng thân thể cấu tạo lâm vũ nhìn trước mắt cái này con toi hình dạng chủng tộc cuối cùng vẫn quyết định đem nó mang về mặt trăng sau khi trở về mới hảo hảo nghiên cứu một phen lâm vũ thân thức bọc lại cái này đã hoàn toàn mất đi ý thức chủ Phát động thuấn động năng. di kỹ lúc â thân m mắt mất Vũ cùng tộc trùng lính trinh sát thân ảnh, trong nháy mắt biên mất tại trong thái không. sát tại thái l này hoang vu chỉ địa tinh cầu mặt ngoài ngay tại lâm vũ không cẩn thận giết chết con kia trùng tộc lính trinh sát đồng thời trùng tộc chỉ mẫu thân thể bỗng nhiên khẽ chấn động nó giống như có lẽ đã đã nhận ra tự mình hải tử tử vong trùng tộc chỉ mẫu cùng các hải tử của nó ở giữa có một t ầ n g thần kỳ liên hệ dù là khoảng cách rất xa xôi trùng tộc chỉ mẫu cũng có thể cảm ứng được tự mình hải tử tin tức lúc này trùng tộc chỉ mẫu thân thể lần nữa giống như là cánh hoa đồng dạng mở ra m ư ờ i con con t o y hình dạng chủng tộc lính trinh sát lần nữa bị nó phát bắn ra ngoài nhưng lần này bọn chúng đều bay về phía cùng một cái phương hướng mà cái hướng kia chính là lam tinh chủng tộc chi mẫu mặc dù cảm ứng được con của mình đã chết nhưng nhưng lại không biết là chết như thế nào cũng không biết địch nhân thực lực cho nên nó mới cùng lúc phái ra m ư ờ i con lính trinh sát mà lại chủng tộc chi mẫu cho cái này m ư ờ i con lính trinh sát truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ cũng không giống có phụ trách điều tra địch nhân thực lực có phụ trách chạy trốn đây là chủng tộc chi mẫu có thể tại trong vũ trụ phát hiện khắp nơi sinh mệnh tình cầu biện pháp mặc dù có chút đơn giản thô bạo nhưng là nó có thể tại trong vũ trụ sinh tồn và mạnh lên lớn nhất ỷ vào phóng xuất ra mười con t r ù n g tộc lính trinh sát về sau t r ù n g tộc chỉ mẫu lần nữa khôi phục nguyên bản hình thái hoang vu chỉ điệu bên trong tinh cầu bộ chiến đấu vẫn còn tiếp tục nhưng t r ù n g tộc chỉ mẫu tự mình lại cũng không chuẩn bị tham chiến nó bản thể sức chiến đấu kỳ thật bình thường còn nữa đ ị c h nhân thực lực cũng căn bản không cần nó tốn công tốn sức tại trong vũ trụ nhân loại tộc q u ầ n thực lực từ trước đến nay đều yêu nhược nếu như gặp phải nhân loại tộc quẩn chủng tộc chỉ mẫu bình thường đều sẽ nhẹ nhõm cầm xuống có thể nói toàn bộ trong vũ trụ nhân loại là chủng tộc ưu chất nhất con mồi một trong một bên khác lâm vũ trở lại mặt trăng thời điểm vừa vặn t ĩ n h tâm chân nhân cũng kết thúc tu hành nàng vừa vặn từ trong phòng tu luyện đi tới lâm vũ cũng không có trở về phòng mà là đi tới t ĩ n h tâm chân nhân trước mặt lâm vũ đ ố n g nhiên xuất hiện cũng không có hủ đến t ĩ n h tâm chân nhân nàng đã thành thói quen lâm vũ cả ngày xuất quỷ n h ậ p thần nhưng nhìn thấy lâm vũ bên người cái k i a tạo hình kỳ quái côn trùng lúc t ĩ n h tâm chân nhân vẫn là s ư ớ n g sốt u một chút đây là cái gì t ĩ n h tâm chân nhân nghi ngờ nói lâm vũ mỉm cười chính chuẩn bị trả lời nhưng tinh tâm chân nhân chợt khiếp sợ nói ra chẳng lẽ đây là chủng tộc lâm vũ nhẹ gật đầu mặc dù cái này trùng tộc lính trinh sát ngoại hình cũng chưa từng xuất hiện tại trò chơi phó bản bên trong tinh tâm chân nhân cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhưng nó s á t ngoại lại cùng trò chơi phó bản bên trong trùng tộc giống nhau như lúc mà lại tinh tâm chân nhân thần thức đã thấy cái này trùng tộc lính trinh sát giáp s á t hạ thân thể tinh tâm chân nhân s á t thực tương đương chân kinh nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái trùng tộc này mà lại liên quan tới trùng tộc tin tức còn có trong trò chơi tình huống nàng đều rất rõ ràng lâm vũ trước đó liền cùng nàng giải thích qua hắn cũng biết lần này phó bản bên trong trò chơi một l ạ sẽ không xuất hiện tại thế giới hiện thực cho nên nói Cái này t rất u n g tộc, r rõ r à nhiều g c í n h là Lâm Vũ t ạ thế giới hiện thực tìm tới. Thế giới hiện thực vậy mà thật trung tộc. Thính tâm gật ta hết, tăng thêm một trường, từ trứng hiện hiện chân nhân kinh hỏi. nhẹ hẳn khoảng cách chúng không hôm sạch. h giới giới ngạc trong lại Đợi lần nữa lần nữa nay n sự có Có, mà Lâm mà vậy Vũ là đầu. xa. Rất nhiều người khả năng cảm thấy ta nói tăng thêm là gạt người nhưng ta muốn nói ta xưa nay không gạt người nói cho điểm dâng lên tăng thêm vậy liền sẽ tăng thêm mà lại trước kia tăng thêm ta đều hoàn thành có huynh đệ nói ta có thiếu nhưng đó là bình thường xin phép nghỉ cuối à c h a cho phép, phép m t cùng chuyện quan trọng nói ba lần quy cầu ngũ tình khen ngợi Quỳ chương u ngũ n t ỉ k bốn trăm sáu mươi bảy hiểu chuyện lam tinh thiên đạo lâm vũ cùng t ĩ n h tâm chân nhân đối cái này chủng tộc lính trinh sát tiến hành kỹ càng kiểm tra dù sao chủng tộc rất có thể ngay tại lam tinh phụ cận mà lại lâm vũ cảm giác tự mình giết chết cái này chủng tộc lính trinh sát về sau khẳng định đã bị chủng tộc chi mẫu cảm ứng được vị trí tương lai lam tinh bên trên nhân loại khẳng định phải cùng chủng tộc có một trận chiến đấu mình ngược lại là không thế nào sợ hãi nhưng đạt được càng nhiều tin tức để càng nhiều nhân loại có được năng lực tự vệ mới là nhất căn bản biện pháp giải quyết cũng không thể chính mình một mực mạo s ư n g làm bảo tiêu nhân vật bây giờ long quốc các người chơi cùng đám tu tiên g i ả t h ự c lực càng ngày càng mạnh lâm vũ đã phát hiện có mấy cái đã đạt đến đại thừa kỳ thậm chí là đại thừa hậu kỳ đoán chừng không bao lâu liền có thể độ kiếp thành tiên tương lai nếu quả như thật cùng chủng tộc khai chiến bọn hắn cũng sẽ là nhân loại trọng yếu sức chiến đấu lâm vũ phân biệt dùng hỏa hệ pháp thuật băng hệ pháp thuật cùng các loại thuộc tính pháp thuật đối cái này chủng tộc tiến hành công kích lại cùng tĩnh tâm chân nhân cùng một chỗ đối cái này chủng tộc tiến hành kỹ c sau đó lâm vũ cũng đem tu vi của mình khống chế tại từng cái giai đoạn sau đó đ ế m thử công phá cái này t r ù n g tộc giáp sắc cùng phòng ngự vì biết rõ ràng trong hiện thực t r ù n g tộc đến cùng thực lực cùng nhược điểm ở đâu lâm vũ cùng tính tâm chân nhân bận rộn hai đến ba giờ thời gian cũng may lâm vũ có được sáng tạo kỹ năng cái này t r ù n g tộc lính trinh sát bị phá hư vô số lần nhưng cũng bị lâm vũ vô số lần một lần nữa sáng tạo rốt cuộc tại lâm vũ sử dụng đại thừa kỳ thực lực một k í c h toàn lực đánh nát nó giáp sắc về sau khảo thí thí nghiệm mới ngừng lại được thông qua những kiểm tra này thí nghiệm lâm vũ đối với chủng tộc cũng có một thứ đại khá hiểu rõ lâm vũ phát hiện cái này trùng tộc lính trinh sát lực phòng ngự đại khái tại trùng tộc binh sĩ cùng trùng tộc tinh anh ở giữa so trùng tộc binh sĩ hơi mạnh so trùng tộc tinh anh yêu một ít nhìn loại này trùng tộc lính trinh sát nên tính là đặc thù binh chủng đúng lúc này lam tinh thiên đạo thanh âm bỗng nhiên tại lâm vũ vang lên bên hai quả nhiên chúng ta biết đến tin tức liên quan tới trùng tộc vẫn là quá rơi ở phía sau ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trùng tộc còn có lính như thế loại lâm vũ vừa rồi đ ố i cái này con côn trùng kiểm trắc thí nghiệm cũng không có cố ý ẩn tàng cứ việc trên mặt trăng nhưng là lam tinh thiên đạo còn có thể nhìn thấy nó đối với lâm vũ mang về cái này chủng tộc lính t r i n h s á t cũng tương đối yêu kỳ lâm vũ chậm rãi nhẹ gật đầu ngầm đầu nhìn về phía lam tinh phương hướng phản phất nói một mình giống như nói ra khá là đáng tiếc chính là ta không có khảo thí ra cái này còn côn trùng năng lực công kích chỉ có thể khảo thí lực phòng ngự của nó dù sao đây chỉ là lâm vũ sáng tạo ra côn trùng mà lại bởi vì sợ bị chủng tộc chi mẫu phát hiện lam tinh tồn tại cho nên cũng không có giao phó nó thần kinh khí quan cái này cũng liền dẫn đến lâm vũ chỉ có thể khảo thí lực phòng ngự của nó mạnh yếu mà không cách nào khảo thí lực công kích của nó như thế nào lúc này ngay tại lâm vũ lúc nói chuyện tinh tâm chân nhân cũng bỗng nhiên hơi xứng sở nơi này liền nàng cùng lâm vũ hai người nhưng rất hiển nhiên câu nói mới vừa rồi kia không phải nói với tự mình tại liên hệ đến lâm vũ tầm mắt phương hướng tinh tâm chân nhân trước tiên đoán được cùng lâm vũ đối thoại chính là ai bất quá tinh tâm chân nhân cũng không có q u y g i à y lâm vũ đối với thiên đạo nàng vẫn là có loại bản năng e ngại cơ hội tất cả tu tiên giả đều sợ hãi thiên đạo đây là thưởng thức chỉ có lâm vũ là một ngoại lệ lúc này thiên đạo thanh âm vang lên lần nữa bất quá nó lần này không hề đơn độc cùng lâm vũ nói chuyện h i ế m mà là trực tiếp đem thanh âm hoàn toàn hiện lộ ra l a m tinh thiên đạo s á c thực rất thông minh nó tự hồ biết đạo lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân quan hệ cũng biết lâm vũ sẽ đem mọi chuyện cần thiết bao quát quan tại chính mình sự tỉnh toàn bộ nói cho nữ nhân kia cho nên nó tại trước mặt nữ nhân kia hoàn toàn không cần thiết tận tàng ngay tại tĩnh tâm chân nhân trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc cùng e ngại thần sắc thời điểm l a m tinh thiên đạo liền thoải mái hiện lộ thân phận của mình người tốt tố cạn ta là l a m tinh thiên đạo nên tính là lâm vũ minh l a m tinh thiên đạo còn chưa nói xong lâm vũ liền cười nhận lấy nói bằng hữu chúng ta nên tính là bằng hữu lâm vũ vừa cười vừa nói nghe được lâm vũ lời nói lam tỉnh thiên đạo cũng đem minh hữu hai chưa thu về đối với lam tỉnh thiên đạo cách làm lâm vũ vẫn là rất công nhận cho nên lâm vũ mới sẽ chủ động nói bọn hắn là bằng hữu đây cũng là lâm vũ đối với lam t ỉ n h thiên đạo tán thành lúc này tĩnh tâm chân nhân t u cạn cũng vội vàng thoải mái đối với lam tỉnh phương hướng nói ra n g ư ờ i tốt tĩnh tâm chân nhân nhìn mặt ngoài rất bình tĩnh nhưng trên thực tế nội tâm lại tương đương thần trương nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới tự mình lại có thể cùng thiên đạo đối thoại mà lại vẫn là một loại kỳ quái bằng hữu thân phận lâm vũ cùng lam tinh thiên đạo là bằng hữu vậy mình hẳn là cũng tính là bằng hữu cái này khiến tính tâm chân nhân cảm thấy có loại một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên cảm giác nhưng tính tâm chân nhân rất thích loại cảm giác này bất chi bất giác tính tâm chân nhân thân thể hướng về lâm vũ lại nhích lại gần lúc này lam tinh thiên đạo lần nữa nói ra vậy các ngươi trước bận hiệu ta đi đổi mới một chút trò chơi đem cái này mới chủng tộc binh sĩ đổi mới đến trong trò chơi đi để mọi người làm quen một chút nghe được lam tinh thiên đạo lời nói lâm vũ khẽ gật đầu sau đó lại đem tự mình lần thứ nhất nhìn thấy cái này chủng tộc lính chính xác thời điểm một chút tin tức nói cho lam tinh thiên đạo bao quát tốc độ của nó phương thức công kích năng lực phòng ngự v â n v â n sau đó lam tinh thiên đạo liền rời đi đối với lam tỉnh thiên đạo đoạn thời gian gần nhất tác phong làm việc lâm vũ ngược lại là rất tán thành từ khi thực lực của mình đạt tới vĩnh hằng cảnh lam tinh thiên đạo là tuyệt không trang b ư ớ c hoàn toàn dùng bằng hữu nữ khí cùng tự mình giao lưu câu thông có đôi khi tư thái thả vẫn còn tương đối thấp bây giờ lại ngay cả đổi mới trò chơi loại chuyện này đều cùng mình nói lâm vũ quay đầu nhìn một chút ô m tại bên cạnh mình tĩnh tâm chân nhân khỏe miệng vi vi v ẩ lên có chút mệt mỏi nghỉ ngôi một hồi tĩnh tâm chân nhân vội vàng nhẹ gật đầu phụ h o à n ó i ừ n rất m ệ n mọi kinh thành tề trường thanh rất nhanh liền ở trong động phủ của mình đi ra bởi vì lần này độ kiếp bên trong căn bản không có t h ụ t h ư ơ n g cho nên thân thể của hắn khôi phục rất nhanh mà lại lúc này hắn đã hoàn toàn vững chắc tu vi của mình tề trường thanh thuận lợi trở thành nhân tiên cảnh cường giả cũng là tất cả chơi trong nhà ngoại trừ lâm vũ bên ngoài cái thứ nhất tại thế giới hiện thực độ kiếp thành công cũng lại trở thành tiên nhân người chơi tề trường thanh rời đi động phủ của mình về sau trước tiên liền đi kinh thành tu quản sở hiện tại trò chơi còn vừa mới khai phục tề trường thanh làm kinh thành tu quản sở sở trường vẫn là có rất nhiều công tác phải xử lý mà lại tu vi của hắn tăng lên về sau cũng nghĩ đi trong trò chơi thử một lần thực lực của mình tất lại thực lực của mình vừa mới tăng lên tới tiên nhân cảnh giới còn có chút đem cầm không được xuất thủ cường độ nhưng ở thế giới trò chơi liền không cần có cái lo lắng này bất quá vừa mới trở lại kinh thành tu quản sở tề trường thanh liền được một tin tức một cái thủ hạ đối đều trường thanh báo cáo sở trường trò chơi bẫu nhiên giữ gìn thông cáo nói muốn đổi mới mới phó bản quái vật chương bốn trăm sáu mươi tám anh ruột nhanh cứu ta nghe thủ hạ báo cáo tề trường thanh cũng là hơi xứng sở trò chơi mới vừa vặn khai phục l i ê n lại giữ gìn rồi còn nói muốn đổi mới mới phó bản quái vật t h trường thanh vội vàng lấy ra điện thoại di động của mình mở ra trò chơi chính thức diễn đàn con mắt thứ nhất nhìn thấy được mới nhất đưa đỉnh trò chơi thông cáo trước đó hai cái trò chơi thông cáo đã bị triệt tiêu đưa đỉnh cái trò chơi này thông cáo tuyên bố thời gian ngay tại hai phút trước cũng chính là mình vừa mới kết thúc bế quan trạng thái thời điểm trò chơi thông cáo tôn kính phiếu miểu tiên đồ game điện thoại các người chơi bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân chúng ta quyết định quan bế sẽ vợ cũng tiến hành một lần lâm thời trò chơi đổi mới giữ gìn trong lúc đó người chơi sẽ tự động hạ tuyến bởi không nên kinh hoàng lần này giữ gìn thời gian dự tính vì mười phút khai phục không khác ra thông cáo mời các người chơi tự hành chú ý sẽ vợ phải trang mở ra lần này đổi mới về sau đem sẽ xuất hiện hoàn toàn mới chủng tộc quái vật chủng tộc lính trinh sát nên chủng tộc quái vật thực lực ước chừng tại chủng tộc binh sĩ cùng chủng tộc tinh anh ở giữa tại bị chủng tộc chinh phục vỡ vụn tinh cầu phó bản cùng giã ngoại đồng đều có phân bố mời các người chơi tự hành thăm dò bởi vì là hoàn toàn mới quái vật cho nên, nên loại hình quái vật có được thời hạn kinh nghiệm tăng lên hoạt động giết chết nên quái vật đem sẽ tăng lên gấp hai điểm kinh nghiệm thời gian hoạt động tiếp tục ba ngày lần này trò chơi thông cáo tương đối đơn giản đã nói một sự kiện chính là đổi mới một loại quái vật cái này khiến t ề trường thanh cảm giác có chút kỳ quái trò chơi lần trước giữ gìn đổi mới thời gian dài như vậy đổi mới nhiều như vậy quái vật cùng phó bản lại còn lọt một cái vì cái này một cái quái vật còn chuyên môn ngừng phục giữ gìn t ề trường thanh không quá lý giải trò chơi vì sao lại vì một cái mới trò chơi quái vật như thế đại phí khổ tâm chẳng lẽ con quái vật này rất trọng yếu t ề trường thanh xem hết trò chơi thông cáo lại nhìn một chút các người chơi cùng t i ế p quả nhiên đại bộ phận người chơi ý nghĩ giống như tể trường thanh đều cảm giác rất kỳ quái nhưng cùng lúc đối với cái quái vật này thời hạn kinh nghiệm tăng lên hoạt động cảm thấy rất hứng thú mã vừa mới còn tại cải phó bản kém chút liền giết con kia chủng tộc binh lính vậy mà cưỡng ép đem ta đá ra ngoài đến, đến rồi ta cũng vậy đ ỗ n g nhiên liền bị đá ra một chút cũng không có báo hiệu trên lầu huynh đệ thảo tâm nhắc nhở các ngươi một chút nói chuyện muốn chú ý một chút các ngươi chẳng lẽ đến bây giờ cũng không biết trò chơi chính thức là ai ta chỉ là có chút không hiểu vì trò chơi gì sẽ chuyên môn vì đổi mới một cái quái vật mà ngừng phục giữ g ì n quá kỳ quá đi đ ú nga vì cái gì không thể lần sau duy trì thời điểm thuận tiện tăng thêm cái kia một cái quái vật đâu có hay không một loại khả năng là trò chơi chính thức vừa mới phát hiện một loại mới chủng tộc quái vật cái gì ý là phát hiện một loại liền đổi mới một loại ngoa tạo chẳng lẽ chủng tộc thật ngay tại chúng ta bên người sao đừng n ó n b ậ y đều nắm chặt đi nhìn chằm chằm sệ vợ đi lần này mới quái vật khẳng định sẽ bị các người chơi đoạt bể đầu có đạo lý ta đi nhìn chằm chằm sệ vợ nhìn hai trăm phần trăm điểm kinh nghiệm quả thật có chút kinh khủng đoán chừng những thứ này mới quái vật sẽ trở thành bánh trái thơ ngon thông cáo nói cái này mới quái vật thực lực xen vào chủng tộc binh sĩ cùng chủng tộc tỉnh anh ở giữa nhưng là điểm kinh nghiệm rơi xuống lại là gấp hai ý tứ không phải lề là, là thực lực của nó so tỉnh anh quá yếu nhưng thu hoạch nhưng so với tỉnh anh quá nhiều không có hay không tổ đội bằng hữu cùng đi soát chủng tộc lính t r i n h s á t ta chúc cơ kỳ hậu kỳ hai phần trăm điểm ngũ kinh nghiệm đáng giá thực lực muốn hay không lan liên phiền các ngươi những thứ này tiểu hát tử bây giờ còn có chúc cơ kỳ ta không tin ô、oh, ô、oh, oh, ta mẹ nó thật sự là chúc cơ kỳ thừa phong chân nhân đại lao đ ộ kiếp thời điểm ta có việc không có đăng nhập trò chơi ngoa tạo thừa phong đại lao đ ộ kiếp thời điểm không có đi chuyện gì so thắng liên tiếp hai cấp quan trọng hòn bạn gái của ta để cho ta đi giúp nàng mùa tương hương cầm sát chạy một lượn toàn thành đều không có hàng quá quý hiếm ồ ồ ồ ồ t r c h ắ c không được tương hương cầm s á t s á t thực không dễ mua đúng vậy à ta buổi sáng đi quán cà phê mua tương hương cầm s á t liền đã không có hàng nói là mua quá nhiều nguyên vật liệu dùng hết ngoa tạo các người chú ý điểm có điểm gì l ạ lạ gia hỏa này không chỉ có là cái tiểu hát tử còn mẹ nó là cái liếm cho à. cái gì liếm chó cho bạn gái mua ly cà phê có lỗi sao mua đến sao không có ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ Bởi vì không có mười u muốn a hai đến nàng muốn hai chén t ơ hương n bạn g cầm sát, t r ta phút sau trò chơi sẽ vỡ quả nhiên lần nữa biến thành lục sắc tất cả long quốc các người chơi đều trước tiên đăng nhập trò chơi ngay sau đó bọn hắn liền phát hiện cái k i a mới xuất hiện trò chơi quái vật đó là một loại dài giống như là con t o y bộ dáng t r ù n g tộc toàn bộ thân thể đều bao bọc ở cứng rắn giáp s á c bên trong tại phó bản bên trong bọn chúng đại bộ phận đều là phong bế giáp sát bộ dáng tại tinh cầu mặt ngoài lấy một loại tốc độ cực nhanh ngang qua Mặc gặp được cái gì công trình kiến trúc, kệ kiến gì trình vô ẫ n ngại, đều sẽ trực tiếp xuyên qua. Mà tại phó bản bên ngoài, bọn chúng chính ráng bên trong tinh là là lấy Mà cái khác trực cầu cái giáp sát tiếp tại tại kiếm phó hồ trở tựa tìm ra mở gì. đều qua. sẽ bộ vẻ, v số người chơi bắt đầu cùng loại này mới xuất hiện chủng tộc lính trinh sát chiến đấu lúc có người chơi lần thứ nhất giết chết loại này mới chủng tộc quái vật về sau mới phát hiện nó có thể cho người chơi cung cấp tu vi đơn giản nhiều không hợp t ố i t h ư ờ n g tất cả các người chơi đều điên cuồng bắt đầu ở phó bản cùng giã ngoại không ngừng tìm kiếm lấy chủng tộc lính trinh sát thân ảnh cùng lúc đó long quốc các người chơi tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên ở trong đó giết chết chủng tộc lính trinh sát nhiều nhất tự nhiên là tể trường thanh tu vi tăng lên tới nhân tiên cảnh về sau tể trường thanh sức chiến đấu tăng lên to lớn mặc dù ở trong game cũng không thể hoàn toàn phát huy ra tiên nhân thực lực nhưng cũng so đại thừa kỳ thời điểm mạnh quá nhiều tể trường thanh dẫn theo mấy cái kinh thành tu quản sở hạch tâm thủ hạ không ngừng săn giết chủng tộc lính trinh sát không chỉ có tể trường thanh tu vi có thể tiếp tục tăng lên hẳn mấy tên thủ hạ thực lực cũng đang tăng nhanh như gió ngoại trừ tể trường thanh dẫn đầu đội ngũ bên ngoài giết q á i nhanh nhất là thuộc thập điện diêm la tiểu đội thập điện diêm la tiểu đội mười tên trong thành viên chỉ là đại thừa kỳ liền có một nữa Còn lại 5 tên lại một đ n cảnh đại viên g Long hư đại Quốc tất cả ngày ư ờ i chơi thực lực, chóng nhanh tăng Một lên. đều đang n g sau đó tiểu quang liền mang theo tự mình bốn tên thập điện diêm la tiểu đội đội viên cùng một chỗ gió lửa cháy đi tới mặt trăng lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân trong phòng ngủ chờ đợi một ngày đến nay còn chưa có đi ra tiểu quang vừa tới lâm vũ động thiên muôn miệng liền đối động thiên bên trong lớn tiếng kêu lên ca anh ruột cứu ta cộng đứng gác lộ phi cùng s ậ đ ề u n g bọn hắn tự nhiên nhận biết người trước mắt chính là mình chủ nhân thửa phong chân nhân đệ đệ nhưng chủ nhân đệ, đệ nhìn có chút xuẩn Ở lúc này tựa hồ là nghe được tiểu quang la to một mặt bực bội lâm vũ trong phòng ngủ đẩy cửa đi ra lan tăng cái gì đừng cả ngày trách trách hô hô lâm vũ đối tiểu quang khiển trách chứng bốn trăm sáu mươi chín cùng một chỗ độ kiếp hẳn phải chết không nghi ngờ lâm vũ tâm tình nhìn có chút khó chịu tiểu quang cũng không biết nguyên nhân gì nhưng lúc này tiểu quang nhìn lại tương đương sốt ruột cũng không hề để ý tự mình đường ca cái k i a phản phất muốn ăn người sắp mặt ca anh ruột ngươi có thể nhất định phải cứu ta a tiểu quang nhìn thấy lâm vũ ra vội và nói g n lâm vũ khe nhớ mày giống như có lẽ đã đã nhìn ra tiểu quang lúc này trạng thái ngay sau đó lâm vũ nhìn về phía tiểu quang sau lưng hết thảy bốn cái thập điện diêm la tiểu đội đội viên cùng sau l ư n g tiểu quang cách đó không xa bọn hắn cũng không dám giống như là tiểu quang đồng dạng lô mãng xuống tới bọn hắn đều tại động thiên môn miệng chờ đợi từng cái cúi đầu hai tay thả trước người thoặc nhìn như là làm sai chuyện hải tử mấy người các ngươi vậy mà đồng thời đạt đến đại thừa kỳ đại viên mãn lâm vũ kinh ngạc hỏi lâm vũ cũng không nghĩ tới tu vi của bọn hắn tốc độ tăng lên vậy mà nhanh như vậy trước đó lâm vũ còn chuyên môn dùng thần thức t r a xét long quốc các người chơi tu vi nhưng đại thừa hậu kỳ đều không có mấy cái hiện tại vậy mà năm người đồng thời đạt đến đại thừa kỳ đại viên mãn tu vi đến đại thừa kỳ ấn đạo lý nói tấn cấp tốc độ hắn là sẽ tương đối c h ậ m mới đúng lúc này t i ể u quan g vội vàng giải thích ca trong trò chơi ra cái mới trùng tộc quái vật điểm kinh nghiệm nhiều lắm chúng ta mấy cái soát một thiên chủng tộc lính chính s á t kết quả là đều đạt đến đại thừa kỳ đại viên mãn ngươi đến cứu lấy chúng ta à. tiểu quang khóc kể l ệ nghe thanh âm của hắn giống như tu vi đến đại thừa kỳ đại viên mãn phảng phất là chuyện gì xấu nghe tiểu quang lời nói lâm vũ có chút im lặng tu vi tăng lên là chuyện tốt ngươi mẹ nó khóc cái gì lâm vũ nói tiểu quang lần nữa khóc kể l ệ ca, đại thừa kỳ đại viên mãn à, ta đều cảm ứng được thiên kiếp ta sợ bị lôi kếp đánh chết t lâm vũ dội ra một cánh tay nhẹ nhàng vỗ vỗ chán của mình tiểu quang đứa nhỏ này ngoại trừ tán gái thời điểm không nhắc gan chuyện gì khác đều nhắc、gan. tiểu quang năm đó có thể đồng thời chân đạp ba con thuyền nói láo mặt không đỏ t i m không đập gan lớn đều có thể bày thượng t i ê n nhưng gặp được sự tính khác liền sợ một bút lâm vũ n g n g đầu nhìn một chút lam tinh phía trên thiên đạo lại nhìn một chút tiểu quang cùng phía sau hắn mấy tên thủ h ạ bầu ngươi cái đại đầu quỷ thiên kiếp đều m a u tới nắm chặt đi l a m tinh bên trên độ kiếp đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian lâm vũ khiến trách lâm vũ câu nói này nhìn như giống như không có biểu đạt ra muốn ý xuất thủ nhưng là tiểu quang trên mặt cái kia thất kinh bộ dáng cũng đã biến mất k ngươi xác định lôi kiếp bộ bất tử ta sao tiểu quang hỏi lâm vũ nói ra bộ bất tử mau trở về độ kết đi tiểu quang trên mặt đ ỗ n g nhiên lộ ra một vòng vẻ hưng phấn biểu lộ chuyển đổi cấp tốc không có khe hở dính liền ca ta mấy tên thủ hạ kia đâu tiểu quang tiếp tục hỏi lâm vũ tùy ý khoắt tay áo nói ra đều không chết được được rồi tiểu quang hưng phần n ở nụ cười sau đó đ ố i lâm vũ nói ra ca ngươi tiếp tục ngủ đi thôi không quấy rầy ngươi nói xong tiểu quang liền vội va hướng về động thiên môn miệng chạy tới mà lâm vũ lần nữa nhìn thật sâu một nhãn lam tinh thế nào nhưng sau đó xoay người về tới phòng ngủ của mình bên trong động thiên môn miệm tiểu quang mấy tên thủ hạ nhìn thấy tiểu q u a n g r a vội vàng xông tới trên mặt của bọn hắn vẫn như cũ mang theo thất kinh r á n g vẻ mặc dù đều là đại thừa kỳ tu tiên giả nhưng tu vi của bọn hắn đều là trò chơi b a n cho cũng không có trải qua quá lớn lịch luyện cho nên tâm tính cùng ý c h í lực không hề giống là chính thống tu tiên giả như vậy cường đại phó sở t r ư ở n g hứa cường vội vàng hỏi sở t r ư ở n g ngài anh ruột nói như thế nào hứa cường bình thường nhìn rất tổn trọng làm chuyện gì cũng đều rất có trật tự nhưng gặp thiên kiếp cũng là dọa cho phát sợ một bên một cái khác thập điện diêm la tiểu đội, đội viên cũng vội vàng hỏi sở trường ngài anh ruột không ra tay giút đỡ ạ bọn hắn đều nghe được tiểu quang cùng lâm vũ đối thoại cũng nhìn thấy lâm vũ cùng tiểu quang nói r ứ t lời về sau lại đi vào phòng bên trong bọn hắn vốn cho rằng thừa phong chân nhân hẳn là sẽ ra tay giúp đỡ nhưng không có nghĩ rằng liền nói chỉ là mây câu liền không có cái này để bọn hắn có chút không hiểu chẳng lẽ sở trưởng cùng hắn ca ca tình cảm không xong lại hoặc là thừa phong chân nhân có chuyện quan trọng gì không dành hỗ trợ nhưng thừa phong chân nhân còn nói sẽ không bị đánh chết nếu là đổi cái thời gian bọn hắn có lẽ liền có thể minh bạch nhưng bây giờ thiên kiếp lập tất tới ngay bọn hắn đều bị dọa đến kinh hồn tăng đảm cho nên liền không có kịp phản ứng lâm vũ ý tứ trong lời nói b ấ t quá tiểu quang không giống hắn đối với mình đường ca thế nhưng là hiểu rất rõ hắn nói lôi k i ế p bổ bất tử tự mình vậy liền bổ bất tử đã bổ bất tử cái kia thì sợ gì đường ca nói chuyện từ trước đến nay nói một không hai điểm này tiểu quang là rất rõ ràng tiểu quang học đường ca dáng vẻ tùy ý khoát tay áo nói ra yên tâm anh của ta nói bổ bất tử chính là bổ bất tử hắn xưa nay không nói mạnh miệng nghe được tiểu quang lời nói mấy người tỉnh tỉnh mê mê nhẹ gật đầu thừa phong chân nhân xác thực không nói mạnh miệng nhưng mình sợ trường trong lòng bọn họ đều biết nhưng lúc này cũng không dám chất vấn tiểu quang tiểu quang cũng không có giải thích thêm vung tay lên nói ra đi chúng ta trở về độ k i ế p nói xong tiểu quang ngầm đầu đỡ ngực nhanh chân hướng về truyền t ố n g trận đi đến cùng lúc đến dáng vẻ tưởng như hai người liên ngay cả thân tín của hắn thủ hạ cũng không biết cái nào là lâm đồn trưởng dáng vẻ vừa có lại hoặc là nói bọn hắn cũng không biết vừa rồi sở trường khóc sức n g ấ t là thật hay giả rất nhanh một đoàn người liền thông qua truyền t ố n g trận về tới lam tinh bọn hắn ngược lại là có thể bay trở về nhưng ngồi truyền t ố n g trận càng nhanh ngay tại năm người vừa mới trở lại làm tỉnh thời điểm làm tỉnh trên bầu trời đ ỗ n g nhiên liền bắt đầu gió nổi mây phùn vô số mây đen nhanh chóng hướng về năm người đỉnh đầu vị trí tụ tập mây đen tới quá nhanh bọn hắn đều không có kịp phản ứng đã bắt đầu có lôi đình lấp lóe ngoại trừ tiểu quang bên ngoài bốn người khác toàn bộ t r ọ n tròn mắt cái này làm sao nhanh như vậy cái này lôi k i ế p tới cũng quá đột nhiên đi ngoa tạo vừa xuống đất liền đến chúng ta lúc này lại nắm chặt tách ra còn k ị p sao mọi người đều biết t u tiên giả độ kiếp thời điểm tốt nhất chung quanh không ai mà lại các loại tu tiên trên điện tịch đều có ghi chép chỉ cần là hai người hoặc là trở lên tu tiên giả đồng thời độ kiếp liền không có một cái nào là kết cục tốt một người độ kiếp còn có một tia thành công khả năng hai người cùng một chỗ độ kiếp tuyệt không còn sống khả năng năm người cùng một chỗ độ kiếp không bằng trực tiếp tự sát chuyển thế đầu thai nhìn xem đỉnh đầu càng ngày càng dày đặc t i ế n g s ấ m mấy người liền chuẩn bị hướng về nơi xa bay đi có thể rời đi bao xa tính bao xa tóm lại chỉ cần không cho lôi kiếp hợp thành một mảnh là được nhưng đúng lúc này tiểu quang chọn ngăn lại bọn hắn hành động Tiểu Quang đã khoanh đã thành thành thật thật chương bốn trăm bảy mươi ngoài phòng ngủ ngăn cách trật pháp hứa cường nói xong chung quanh mấy cái đội viên cũng đều lo lắng nhìn về phía chỗ trưởng lâm thần quang bọn hắn cũng đều biết đạo lý này nhưng nhìn sở trưởng tựa hồ không có chút nào sốt ruột chẳng lẽ hắn thật không sợ cùng một chỗ độ kiếp bị lôi kiếp đánh chết lúc này để mấy người càng thêm không hiểu sự t ì n h phát sinh tiểu quang lại đem trên người mình hát thủy sáo trang toàn bộ đều thời ra lộ ra bên trong trần trùng trục thân thể mấy cái đội viên con mắt đều trần tròn cái này mẹ nó là muốn làm cái gì ngâm trong bùn tắm t ạ i trong lôi kiếp ngâm trong bùn tắm tiện tay đem quần áo ném vào nhẫn chữ vật của mình tiểu quang lại nói ra nghe ta ngồi xuống chờ lấy sau đó đem trang bị đều thoát hào hưởng thụ một chút lôi đỉnh đối thân thể tầy lễ nếu là đổi lại sự tính khác những đội viên này có thể không dám chống lại tiểu quang mệnh lệnh tiểu quang để bọn hắn hướng đông bọn hắn tuyệt đối không hướng tây để bọn hắn thời quần áo bọn hắn ngay cả quần cộc cũng sẽ không thừa nhưng hôm nay mây người do dự tiểu quang ngược lại là cũng không để ý dù sao nhắc gan sợ hãi là nhân chỉ thường tình tiểu quang ngầm đầu nhìn một chút đỉnh đầu kiếp vân biểu hiện trên mặt bình tĩnh tựa hồ không có chút nào sợ hãi cái này cùng tiểu quang lúc đầu tính cách có chút không giống nhau lắm tiểu quang lần nữa nói ra các ngươi không phải đều nhìn tề đồn trưởng độ kiếp thời điểm tràng cạnh sao hắn không phải liền là không có mặc trang bị chống đỡ được đạo thứ nhất l sau khi độ kiếp tề đồn trưởng mấy giờ liền hoàn toàn củng cố tiên nhân cảnh giới khẳng định là không mặc quần áo bị xét đánh nguyên nhân ngay ta ngồi xuống cởi quần áo độ kiếp phó sở trưởng hứa cường do do dự dự ngồi xuống cái khác ba cái nhìn thấy tiểu quang cùng hứa cường tất cả ngồi xuống cũng đều chậm rãi ngồi xuống ngay sau đó mấy người toàn bộ đều đem trên người trang bị cởi ra đương nhiên ngoại trừ tiểu quang bên ngoài trên người của bọn hắn cũng đều có cái khác quần áo mấy người trên mặt đều lộ ra thấy chết không sờn thân sắc hứa cường càng là cắn răng nói ra hôm nay liều mình bồi có tử Bị lôi kiếp ế đánh h c từng điểm từng điểm trên l đánh bầu trời lôi kép thanh em càng lúc càng lớn vô số lôi đình hai kiếp mây bên trong giò xét đã xuất thân tử toàn bộ bầu trời đều tựa như tận thế đồng dạng kinh khủng lần này kiếp vân cùng thể trường thanh độ kiếp thời điểm kiếp vân so ra quy mô lớn gấp mấy chục lần hoàn toàn không phải năm người liền ra tăng gấp năm lần đơn giản như vậy kiếp vân phía dưới ngoại trừ tiểu quang bên ngoài mấy người đều dọa đến lông tơ đứng thẳng kinh hồn t ă n g đảm chỉ có tiểu quang n g ử a đầu từ từ nhắm hai mắt khỏe miệng hơi vệnh một bộ chờ đợi tắm gội bộ dáng lúc này mặt trăng lâm vũ động thiên bên trong tiểu quang đám người vừa vừa rời đi mặt trăng lâm vũ động thiên cửa phòng ngủ liền bị lời ra lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân đồng thời đi ra tĩnh tâm chân nhân kéo lâm vũ cánh tay một bộ tiểu gia bích ngọc bộ dáng lâm vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ tinh tâm chân nhân tay nói ra ai để đám gia hỏa này chậm trễ chúng ta c h u y ệ n tốt tinh tâm chân nhân hơi đỏ mặt nhỏ giọng nói ra không có việc gì chúng ta về sau có nhiều thời gian đệ đệ ngư ơ i độ kiếp trọng yếu lâm vũ không nói gì nữa mà là nhìn về phía lam tỉnh phương hướng trên mặt trăng đều có thể thấy rõ ràng cái kia một mảnh bao trùm mấy cái thành thị kiếp vân đ è n nhánh k i ế p vân đem toàn bộ bầu trời đều hoàn toàn che lại lâm vũ cảm thấy lam tỉnh thiên đạo kỳ thật đã nghe được tự mình cùng tiểu quang đối thoại cũng biết tiểu quang là đệ, đệ của mình cho nên nó lưu thủ khả năng rất lớn nhưng cái kia dù sao cũng là đệ đệ của mình là tự mình trên thế giới này người thân cận nhất một trong lâm vũ cũng sẽ không mặc kệ sống chết của hắn dù là có một tia nguy hiểm lâm vũ cũng sẽ ra tay lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân đứng tại động thiên to lớn đỉnh trong nội viện tuy tiện tìm cái ngọc băng ghế đá ngồi xuống sau đó ngầm đầu nhìn về phía lam tinh phương hướng lâm vũ cũng không cần đi hiện trường chỉ là trên mặt trăng nhìn xem như vậy đủ rồi có thuấn di kỹ năng tồn tại dù là tiểu quang ặ p nguy hiểm lâm vũ cũng có thể trong nháy mắt đi vào tiểu q u a n trước mặt bất quá để lâm vũ hơi kinh ngạc chính là tiểu q u a n cùng hắn mấy tên thủ h ạ g vậy mà chuẩn bị đồng thời độ kiếp bọn hắn năm cái vậy mà ngồi cùng một chỗ cách làm này nếu là thả tại bất kỳ một cái nào cái khác tu tiên giả trên thân tuyệt đối không hợp lý nhưng đặt ở tiểu quang trên thân liền rất hợp lý hắn từ trước đến nay đối mình tin tưởng không nghi ngờ cho nên đạt được tự mình trả lời khẳng định về sau đoán chừng trong lòng của hắn đã không sợ trời không sợ đất đúng lúc này kiếp vân trong rốt cục điện mang đại tác vô số lôi đỉnh hai kiếp mây bên trong ngưng tụ ngay sau đó năm đầu màu bạc lôi đỉnh tự lòng liền xuất hiện ở tiểu quang các loại đỉnh đầu của người lam tỉnh giang hải thành phố tu quản sở phó sở trưởng hứa cường nhìn thấy trên bầu trời cái kia đồng thời xuất hiện năm đầu lôi đ ỉ n h cự long do a đến c h á n đều toát ra mồ hôi lạnh hắn chỉ vào bầu trời miệng có chút run lên nói ra sở trưởng các ngươi nhìn những cái kia lôi đ ỉ n h cự long giống như so tề đồn t r ư ở n g độ kiếp thời điểm lôi đ ỉ n h cự long tráng kiện rất nhiều a nhìn có chút mạnh a cái khác mấy cái đội viên đều ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bọn hắn vẫn là rất sợ hãi chỉ có tiểu quang con mắt đều không có mở ra hắn mới mặc kệ những cái kia oanh cách a n h cách trên bầu trời vang lên tiếng sấm khổng lộ nhưng những cái kia lôi đ ỉ n h cự long cũng không có rơi xuống tới mà là ở trên bầu trời lan lộn năm đầu lôi đ ỉ n h cự long qua lại chiến đấu ở cùng nhau tựa hồ đang tiêu hao dư thừa tinh lực nửa phút sau năm đầu lôi đ ỉ n h cự long thân thể liền toàn bộ rút nhỏ một vòng lớn thứ cường đám người hưng phấn nói ra mau nhìn lôi đ ỉ n h cự long nhỏ cảm giác cung t ề đồn trưởng độ tiếp thời điểm lôi đ ỉ n h cự long không xê xích bao nhiêu sở trường ngươi quá mưu toàn để ngươi đoán đúng rồi thừa phong chân nhân bị vũ quả nhiên thiên đạo cũng phải cấp thừa phong chân nhân mặt núi cùng lúc đó mặt trăng lâm vũ bên hai cũng vang lên thiên đạo t h à nhâm chúng ta không là bằng hữu sao chẳng lẽ không tin ta câu nói này đem lâm vũ nói có chút nộng lâm vũ không nghĩ tới lam tinh thiên đạo ngự khí càng lúc càng giống là cái lao bằng hữu cảm giác tin tưởng ngươi đương nhiên tin tưởng ta chỉ là muốn nhìn xem tiểu quang bị đánh rất thảm bộ dáng mà thôi đứa nhỏ này mỗi ngày quá chưa c ồ n g nhất định phải để hắn ăn chút đau khổ lam tinh thiên đạo phụ hòa nói đúng vậy à ngươi cái này đệ đệ quả thật có chút không quá lễ phép vậy mà quái dày ngươi cùng đạo lữ của ngươi song tu ta tới giúp ngươi giáo dục một chút hắn làm tinh thiên đạo lúc nói chuyện cũng không phải là chuyên môn cho lâm vũ t i n h tâm chân nhân cũng nghe đến câu nói này t i n h tâm chân nhân trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng ngượng ngùng bộ dáng sau đó cúi đầu lâm vũ khe n h ư mày nói ra ngươi nhìn thấy cái gì lúc này nhìn thấy lâm vũ cùng t i n h tâm chân nhân dáng vẻ làm tinh thiên đạo tựa hồ cũng ý thức được mình nói sai nó gấp vội và nói không không không ta cái gì cũng không thấy được đều là ta đoán làm t i n h thiên đạo nói láo rất rõ ràng lâm vũ n i ế t miệng giống như là nói với t i n h tâm chân nhân lại giống là tự nhủ xem ra chúng ta ngoài phòng ngủ mặt ngăn cách trận pháp đến tăng cường một chút chương bốn trăm bảy mươi một t i ể u quang bị đánh tiêu lam tinh trên bầu trời lôi k i ế p rốt cục rơi xuống toàn bộ bầu trời đều bị lôi k i ế p quan g mang chiếu dọi biến thành ngân sắc nhưng năm đầu mảnh khảnh lôi đình ấu long tựa hồ cùng khổng lồ kiếp vân có chút không thành có quan hệ trực tiếp bọn chúng càng giống là năm đầu vừa mới bị ấp ra nhỏ h ấu long cùng lúc đó cả nước cơ hồ tất cả người chơi đều chú ý đến trận này đ ỗ n g nhiên xuất hiện lôi k i ế p kinh thành tu quản sở tề trường thanh để điện thoại di động xuống hiện tại kinh thành tu quản sở cao ốc trước cửa sổ nhìn về phía truyền tống trận phương hướng lam tinh cùng mặt trăng truyền tống trận liền tại kinh thành vùng ngoại thành cho nên tể t r ư ờ n g thành có thể rõ ràng cảm nhận được cái k i a kinh khủng kiếp vân nhưng kinh khủng kiếp vân phía dưới cũng chỉ có năm đầu tiểu tiểu lôi đình ấu long nhìn xem năm đầu lôi đình ấu long từ trên trời giáng xuống tể t r ư ờ n g t h a n h không khỏi vi vi nợ nụ cười tự nhủ có sư thúc tại chỉ sợ cái thiên kiếp này về sau rốt cuộc bổ không chết người tiểu quang cũng thật sự là ga lớn vậy mà năm người cùng một chỗ độ kiếp nếu không phải sư thúc thừa phong chân nhân là hà ca đ o á n chừng không biết chết bao nhiêu lần một hồi nêu là điện khóc liền thú vị tể trưởng thành nhìn xem tiểu quang ngẩm đầu dẫn ngược bộ dáng tựa hồ cảm thấy rất hứng thú tiểu quang bị lôi đình đánh trúng về sau trạ mặc dù lôi kiếp đã không đủ để đối tiểu quang sinh mệnh có uy hiếp nhưng bổ ở trên người s á t thực rất đau tề trường thanh vừa mới độ kiếp điểm này ngược lại là tràn đầy cảm xúc m à tiểu quang ngửa đầu nhắm mắt lại cái dạng này lôi kiếp đoán chừng sẽ bổ tới trên mặt của hắn lúc này rất nhiều người chơi nhìn thấy kinh thành phương hướng lại xuất hiện kiếp vân về sau đều tạm thời đình chỉ trò chơi đăng nhập phiêu m i ệ u tiên đ ồ game điện thoại chính thức diễn đàn bắt đầu thảo luận dù sao kinh thành tu quản sở tề đồn trưởng mới vừa vặn độ kiếp không bao lâu cái này lại có người độ kiếp rồi tất cả mọi người rất h i u kỳ là ai tại độ kiếp a làm sao tề đồn trưởng sau khi độ kiếp nhanh như vậy đã có người lại độ kiếp rồi ta thấy giống như là kinh thành phương hướng chẳng lẽ lại là kinh thành tu quản sở cái nào đó đại l a o các ngươi không biết nhìn phản hồi tu vi bảng xếp hạng sao rất rõ ràng là giang hải thành phố tu quản sở chỗ trường lâm thần quan g tại độ kiếp lâm đồn trưởng độ kiếp chạy thế nào đến kinh thành đi chẳng lẽ là đi hướng tề đồn trưởng thỉnh giáo kinh nghiệm thỉnh giáo cái gì kinh nghiệm a thiên kiếp ngay cả thừa phong chân nhân sư điện tề đồn trưởng cũng không dám bổ ngươi cho rằng nó liền dám bổ thừa phong chân nhân đại lao đệ đệ a không đúng ta làm sao thấy được phản hồi tu vi trên bảng xếp hạng vậy mà đồng thời xuất hiện năm cái đại thừa kỳ đại viên mãn ngoa tạo lần này kiếp vân ta cảm giác so tề đồn trưởng độ kiếp thời điểm lớn rất nhiều chẳng lẽ là cái kia năm cái đại thừa kỳ cảnh giới đại viên mãn tu tiên giả đồng thời độ kiếp điên rồi sao đồng thời độ kiếp đại thừa kỳ đại viên mãn tu tiên giả làm sao có thể không biết đồng thời độ kiếp lợi hại đây không phải muốn chết sao muốn chết cái giam à đoán chừng muốn chết đều không chết được các ngươi mau nhìn cái kia lôi kiếp đều yêu thành giả gì oanh cách oanh cách, cách kinh thành trên bầu trời năm đầu lôi đình ấu long tổ thành thiết tiếp rốt cục rơi vào tiểu quan các loại trên thân thể người trong i n u lòng của hắn không ngừng đối với mình họ hay nói không thể hô quá mẹ nó mất mặt tuyệt đối không thể ném đi ta giang hải thành phố tu quản sở sở trường mặt mũi oanh kép h a n h kép oanh kẹch trong khi hắn mấy cái đội viên trên người lôi kép chi lực rốt cuộc tán đi thời điểm tiểu quang thân thể vẫn như c ũ còn hoàn toàn bị lôi k i ế p ba o khỏa hắn đầu kia lôi đình ấu long tựa hồ đặc biệt có thể kiên trì rốt cục tiểu quang gánh không được nghiêng đầu một cái liền trực tiếp bị đánh hôn mê đi mà lúc này ngay tại tiểu quang hôn mê trong nháy mắt trên người hắn lôi đình liền đ ố n g nhiên tiểu tán phản phất đã xóm tính toán tốt tiểu quang trên mặt tràn đầy cháy đen vết tích nhìn so cái khác mấy cái đội viên thê thảm gấp b ộ i lúc này nhìn thấy tự mình sở trường vậy mà hôn mê đi mấy cái đội viên đều khẩn trương hỏng mây người vội vàng ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời nếu như lúc này lại đến một đạo lôi tiếp trạng thái hôn mê hạ s ợ t r ư ở n g khẳng định là gánh không được nhưng may mắn trên bầu trời kiếp vân đã bắt đầu tiêu tán c u n g thể trường thanh độ kiếp thời điểm chỉ là tùy tiện b ổ một nhát liền vội vàng rút lui phảng phất giống như là làm dáng một chút chỉ là đáng thương tiểu quang đứa nhỏ này mấy cái thập điện diêm la tiểu đội đội viên vội vàng đem tiểu quang đỡ lên sau đó mang theo hắn bay về phía giang hải thành phố phương hướng hắn nhóm thương thế trên người đều tương đối nhẹ cho nên hành động một chút cũng không có chịu ảnh hưởng đương nhiên tiểu quang thương thế cũng không lợi hại chỉ là mặt ngoài thân thể cùng trên mặt đều cháy đen một mảnh nhìn quả thực có chút thảm kinh thành tu q u ả n sợ tề trường thanh nhìn thấy tiểu quang dáng r ấ p thê thảm kia không khỏi cười hh hai tiếng sau đó lần nữa ngồi xuống mở ra cho chơi tiếp tục l i ề u giết hết mặc dù tu vi của hắn đã đạt đến nhân tiến cảnh nhưng tề trường thanh cũng không muốn dừng bước tại đây mục tiêu của hắn là đi theo sư thuốc thửa phong chân nhân bước c h â n hy vọng tương lai có thể càng nhiều giúp đỡ sư thuốc cái mục tiêu này rất lớn cho nên hắn nhất định phải vì thế nỗ lực càng lớn cố gắng mặt trăng nhìn thấy tiểu quang dáng vẻ lâm vũ cũng không thể nín được cười lâm vũ thần thức có thể thấy rõ ràng tiểu quang lúc này tình huống thân thể mặc dù hắn nhìn tương đối thảm nhưng là hắn thực tế trạng thái so với hắn mấy cái kia đội viên càng tốt hơn làm tính tiên đạo không chỉ có riêng là cho tiểu quang đơn độc nhiều tăng lên một chút lôi k i ế p mà thôi mà là thông qua cái này lựa thiên kiếp trợ giúp tiểu quang tốt hơn vững chắc nhân tiên cảnh tăng cơ vài người khác sau khi độ kiếp có lẽ còn muốn giống như là t ề trưởng thanh đồng dạng bế quan tu hành một đoạn thời gian mới có thể ổn định trước mắt tu vi nhưng tiểu quang lại không cần hắn hiện tại đã là cái thực sự tiên nhân rồi từ khi l a m tinh thiên đạo cùng lâm vũ nhận huynh đệ quan hệ về sau làm việc cũng càng ngày càng không có nguyên tắc cái gì công bằng công chính loại hình chuẩn tắc đã sớm bị hắn ném sau chỉ cần liên lụy đến lâm vũ sự t ì n h vậy liền hết thể mát đ i ể m phục vụ cho dù là lâm vũ đệ đệ cũng sẽ đơn độc chiều cố làm việc khéo léo dọn nước không lọn lâm vũ tự nhiên cũng nhìn rất rõ ràng cho nên lâm vũ cũng không có so đo làm t i n h thiên đạo trộm nhìn chính mình sự t ì n h cảm ơn huynh đệ tâm vũ đối lam tinh thiên đạo nói lâm tỉnh thiên đạo cũng rất nhanh liền hồi đáp người trong nhà không nói hai nhà nói lâm vũ gật đầu c ư i không nói gì nữa lúc này lâm vũ quay đầu nhìn về phía bên cạnh tinh tâm chân nhân nói ra đi chúng ta đi bố trí một chút phòng ngủ người một nhà cũng không thể tùy tiện để hắn nhìn chúng ta song tu à. nghe nói như thế tinh tâm chân nhân cũng không khói đến che miệng cười khẽ chương bốn trăm bảy mươi hai phát hiện người ngoài hành tinh tung tích mỹ quốc siêu năng lực giả trụ sở liên minh mặc dù sẻn tướng quân đã cưới phi thuyền vũ trụ rời đi lam tinh nhưng siêu năng lực giả liên minh lam tinh căn cứ vẫn tại ổn định vận hành bên trong bọn hắn còn cần cho sẻn tướng quân cung cấp mặt đất ủng hộ đồng thời cũng phải bảo đảm sẻn tướng quân trở về thời điểm siêu năng lực giả trụ sở liên minh vẫn như cũ bình yên vô sự lúc này phụ trách siêu năng lực giả trụ sở liên minh quản lý công tác là sẻn tướng quân phụ tá tên của hắn gọi là david tương đối mà nói david tính tình muốn so sẻn tướng quân càng nóng nảy một chút bất quá k i n h nhiệm g trình độ cùng sẻn tướng quân đồng dạng từ khi sẻn tướng quân rời đi làm tỉnh về sau hắn vẫn canh giữ ở siêu năng lực giả liên minh phòng tổng điều khiển bên trong h n ở ngủ xưa nay không rời đi nữa bước hắn mặc dù biểu lộ một mực rất bình tĩnh nhưng nội tâm lại rất khẩn trương bởi vì s ngồi t ư ớ n quân c đang thao túng đài phía trước một cái thủ hạng đông nhiên chừng lớn hai mắt tựa hồ phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì mà tại trên màn ảnh trước mặt hắn chính lẽ ra ánh sáng màu đỏ đem đem quân cái k i a thủ hạ đứng dậy mang trên mặt thần sắc kinh khủng đối sau lưng david tướng quân nói david đ ứ n g mày khiển trách chuyện gì ấp úng còn t h ể thống gì nghe được david giang d ậ y cái k i a thủ hạ dọa đến toàn thân sợ run cả người hắn nghĩ tới rất nhiều không ổn hậu quả nếu như chính mình đem tình huống hồi báo cho david tướng quân david tướng quân khẳng định sẽ giận không kèm được đến lúc đó tự mình liền t h ẳ m rồi nhưng không báo cáo khẳng định càng không được nếu như bị david tướng quân phát hiện cái tia cái mạng nhỏ của mình khẳng định giữ không được nghĩ tới đây cái tia thủ hạ sắc mặt càng phát ra chấm bệnh h ắ n toàn thân run rẩy giang run lên nhưng cuối cùng vẫn cố nén sợ hai trong lòng đối đa vít tướng quân báo cáo tướng quân không xong số một phi thuyền vũ trụ không có nghe thủ hạ báo cáo david chân mày níu sâu hơn sắc mặt của hắn cũng trở nên rất khó coi không có cái gì gọi là không có ngươi giải thích cho ta rõ ràng david đối cái kia thủ hạ quát cái kia thủ hạ vội vàng lần nữa giải thích nói tướng quân ngay tại vừa rồi số một phi thuyền vũ trụ bên trên tất cả phi hành gia sinh mạng thể chỉnh cũng bị mất trái tim đều ngừng đập mà lại số một phi thuyền vũ trụ dưỡng khí chứa đựng cùng hệ thống động lực toàn bộ mất đi hiệu lực l a m tỉnh bên trên đối với số một phi thuyền vũ trụ giám sát cũng chỉ có ba số lượng theo một cái là phi hành gia nhóm sinh mạng thể t r ì n h thứ hai là dưỡng khí số liệu cái thứ ba là động lực số liệu ba số lượng theo toàn bộ biến mất cũng chỉ có thể đại biểu cho một việc số một phi thuyền vũ trụ hết rồi số một phi thuyền vũ trụ không có david tướng quân sắc mặt hoảng sợ cái này mới rốt cục kịp phản ứng cái k i a thủ hạ yếu đớt nhẹ gật đầu david tướng quân đông nhiên móc súng lục ra chỉ hướng cái tia thủ hạ ngực nhưng hắn cuối cùng vẫn không có hiện trận đánh chết cái này thủ h ạ d a v i d tướng quân phảng phất đã mất đi tất cả khí lực chậm rãi ngồi ở sau lưng trên g h ế dòng giã ba phút toàn bộ trong phòng điều khiển không ai nói chuyện tất cả mọi người ngay cả t h ở mạnh cũng không dám một chút ba phút sau d a v i d tướng quân tựa hồ mới rốt cục tại cái tin tức kinh người này bên trong lấy lại tinh thần hắn nhìn xem cả phòng thủ h ạ phảng phất thất thần đồng d ạ n g hói làm sao bây giờ tin tức này đối bọn hắn đà kích thật sự là có chút lớn mặc dù số một phi thuyền vũ trụ không bằng số hai phi thuyền vũ trụ trọng yếu nhưng số một phi thuyền vũ trụ lại gánh chịu lấy cho số hai phi thuyền vũ trụ dò đường trách nhiệm số một phi thuyền vũ trụ xảy ra chuyện vậy liền đại biểu cho số hai phi thuyền vũ trụ cũng cũng không an toàn một cái thù hạ lấy dũng khí nói ra tướng quân chúng ta là không phải hắn là trước đem tin tức này nói cho sèn tướng quân cái này thù hạ sau khi nói xong trong phòng điều khiến tất cả mọi người nhìn về phía david tướng quân tựa hồ đang đợi david tướng quân quyết định lúc này david tướng quân chậm rãi nhẹ gật đầu như thế chuyện trọng đại hắn chỉ có thể nói cho sèn tướng quân đem tin tức truyền tống cho sèn tướng quân đi sử dụng cấp một mã hóa tin tức chỉ cho phép sèn tướng quân một mình xem xét david đối một cái thao tác viên ra lệnh tin tức này nếu như bị số hai phi thuyền vũ trụ bên trên cái khác phi hành ra nhìn thấy vô cùng có khả năng tạo thành khủng hoảng cho nên david mới chọn cấp một mã hóa tin tức ngay sau đó cái tiêu thao tác viên liền bắt đầu gửi đi lên tin tức bất quá các loại tin tức này bị sẻn tướng quân thu được cũng muốn đến ít một ngày sau đó cùng lúc đó mỹ q u ố c siêu năng lực giả liên minh số hai phi thuyền vũ trụ bên trên ây sẻn tướng quân đang đứng tại phi thuyền vũ trụ phòng tổng điều khiển bên trong nhìn về phía trước vũ trụ tinh không mặc dù số hai phi thuyền vũ trụ ngay tại cấp tốc phi hành nhưng là chung quanh ngôi sao lại không nhúc ních tương đối những ngôi sao kia xa khoảng cách xa số hai vũ trụ tốc độ của phi thuyền c u n g ốc x i n không sai bịt lắm ấy s e n tướng quân n h ị n không được cảm khái nói vũ trụ thật sự là quá minh mông cùng toàn bộ vũ trụ so sánh chúng ta vẫn là quá nhỏ bé bất quá chúng ta mỹ có siêu năng lực giả liên minh đã bước ra lịch sử loài người bên trên bước đầu tiên đã có một cái hoàn mỹ bắt đầu tương lai chúng ta sẽ dẫn dắt cả nhân loại tại trong vũ trụ khuất trương toàn bộ vũ trụ đều là chúng ta nhìn xem vũ trụ minh mông tính không ấy xen tướng quân không khỏi cảm khái ở bên cạnh hắn mấy cái hạch tâm thủ hạ trên mặt cũng tràn đầy hưng phấn tiểu dung có ngay sau đó toàn bộ phi thuyền vũ trụ liền bắt đầu đung đưa kịch liệt mấy người bị lắc ngã trái ngã phải vừa rồi trên mặt nét mặt hương phấn cũng biến thành hoảng sợ phi thuyền vũ trụ cùng cái khác phương tiện giao thông cũng không đồng d ạ n g tại trong vũ trụ hơi một điểm tổn thương chính là vấn đề lớn thế nào chuyện gì xảy ra ây s è n tương quân thân trong nháy mắt liền xuất hiện một bộ nạ nổ sắt thép chiến giáp hắn bản thân liền là cường đại sắt thép người người chơi mặc dù hắn sắt thép chiến giáp cũng không thể để hắn tại trong vũ trụ sinh tồn quá lâu nhưng mặc vào sắt thép chiến ý hỉ hỉ hắn cũng có thể có được không tầm thường sức chiến đâu mấy tên thủ hạ vội vàng cũng ổn định thân thể đồng thời ngồi ở trước đài điều khiển sau đó bọn hắn tất cả mọi người mộng bởi vì đài điều khiển bên trên màn hình, toàn bộ đều sáng lên ánh sáng màu đỏ biểu hiện trên màn ảnh toàn bộ phi thuyền vũ trụ m ỗ i cái khoang đều nhận được thương tổn nghiêm trọng tổn thương từ đầu xuyên qua đến phần đôi ngay sau đó bọn hắn liền thấy để bọn hắn khiếp sợ hình tượng tại phi thuyền vũ trụ trên ra d a vậy mà biểu hiện ra m ộ ư ơ i cái chấm đỏ những t i ể u hồng đ ó điểm đại biểu là nhiệt lượng nói rõ có m ộ ư ơ i cái có được nhiệt lượng sinh mạng thể ngay tại phi thuyền vũ trụ t r u n g quanh rất hiển nhiên cái này có thể là ngoài hành tinh sinh mệnh lúc này phát hiện ngoài hành tinh sinh mệnh cũng không phải cái gì tin tức tốt những cái kia là cái gì một cái xèn tướng quân thủ hạng n g nhiên chỉ vào ngoài cửa số khiếp sợ nói lúc này tại phi thuyền vũ trụ ngay phía trước chính nổi lơ lửng một cái toàn thân màu đen giống như là con toi đồng dạng đồ vật chương bốn trăm bảy mươi ba trung tộc lính trinh sát phòng ngự ây sẻn t ư ớ n g quân cùng cái khác mấy tên thủ hạ cũng đều vội vàng nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc này tại mỹ q u ố c siêu năng lực giả liên minh số hai phi thuyền vũ trụ phía trước đại khái xa mười mấy mét vị trí có một cái màu đen đồ vật chính phiêu phủ ở nơi đó nó nhìn tựa như là cái con toi hình dạng toàn thân đen nhánh thậm chí mặt ngoài còn phản xạ điểm, điểm tinh quang khi thấy vật này lần đầu tiên ấy xẻn tướng quân liền biết đây tuyệt đối không phải không gian vũ trụ bên trong thường thấy nhất đá vụn hoặc là khối băng bởi vì nó hình dạng quá trình tệ mặt ngoài cũng quá bóng l o á n g cái k i a rốt cuộc là thứ gì các ngươi mau nhìn bên kia còn có một cái một người khác cũng chỉ vào bên trái phương hướng nói tại một bên khác cũng có một cái đồng dạng màu đen vật thể lúc này ấy xẻn tướng quân tự hầu nghĩ tới điều gì hắn vội v à n g nhìn về phía phi thuyền đài điều khiển bên trên màn hình lập tức sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi bởi vì ở trên màn ảnh chính biểu hiện ra những cái tia điểm đỏ mà trong đó hai cái điểm đó vị trí cùng cái kia màu đen con t h o y bộ dáng đồ vật vị trí vừa vặn trồng chất vào nhau nói cách khác hai cái này con t h o y bộ dáng đồ vật vậy mà chứa nhiệt lượng chẳng lẽ bọn chúng là một loại nào đó sinh vật đúng lúc này ây s è n t ư ớ n g quân trợn phát hiện những vật kia vậy mà bắt đầu chuyển động bọn chúng thân thể bên ngoài đ ỗ n g nhiên vỡ ra nguyên bản con t h o y bộ dáng giáp xác vậy mà biến thành hai con cánh cánh mở ra bên trong lộ ra nó bộ mặt thật bọn chúng nhìn giống như là một con buồn nôn côn trùng thân thể giống như là kỳ quái sâu dóm trên trán mọc ra rất nhiều xúc giác trên thân thể còn có sáu con chân bọn chúng lại là côn trùng vì cái gì một con côn trùng có thể tại trong vũ trụ sinh tồn bọn chúng vậy mà không cần không khí liền có thể sống sót phi thuyền phòng tổng điều khiển bên trong mấy cái phi hành ra n h a o n h a o khiếp sợ nói trong vũ trụ tự nhiên là không có không khí nhưng trước mắt cái này hai con côn trùng lại có thể tại không có không khí hoàn cảnh bên trong sinh tồn mà lại trên người bọn chúng rõ ràng không có bình dưỡng khí đúng lúc này ây xèn tương quân cùng bọn thủ hạ của hắn nhìn thấy cái kia hai con côn trùng bụng đông nhiên vi vi phục lên sau đó tại cái mông của bọn nó vị trí phun ra một đạo khí lưu khí lưu thôi động thân thể của bọn chúng chậm dại hướng về phi thuyền vũ trụ tiếp theo nhìn đến đây a y xèn t ư ớ n g quân rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì bọn chúng có thể tại trong vũ trụ sinh tồn đồng thời cũng biết bọn chúng di động động lực là cái gì bọn chúng cũng không phải là dựa vào tự mình cánh phi hành mà là dựa vào từ trong bụng bài xuất tới khí thể đã trong bụng của mình có thể sinh ra khí thể vậy chúng nó nếu cần dưỡng khí cũng hẳn là có thể tự mình chế tạo lại phối hợp thêm bọn chúng cái kia nhìn liền tương đương cứng rắn g i p xác đây quả thực là một loại hoàn mỹ t í c h chứng vũ trụ lữ hành sinh vật bất quá nhìn thấy hai con côn trùng tới gần lại thấy được trên màn hình cái khắc điểm sáng màu đỏ cũng tại hướng về phi thuyền vũ trụ tới gần â sèn tướng quân cũng không có thời gian đi quan sát cái này hai con côn trùng vội vàng đối trong loa nói ra tất cả nhân viên chiến đấu chuẩn bị chiến đấu phi thuyền vũ trụ đã bị x ỏ xuyên hiển nhiên đã đã mất đi năng lực hành động mà tạo thành đây hết thảy vô cùng có khả năng chính là trước mắt cái này mấy cái kỳ quái sinh vật bọn chúng kể đến không thiện mặc dù sèn tướng quân không biết còn có thể hay không đem phi thuyền hệ thống động lực chữa trị tốt nhưng bây giờ ứng đôi những cái t i ê kỳ quái sinh mệnh tiến công mới là phiền toái lớn nhất n g h e được cái sẻn tướng quân mệnh lệnh tất cả mọi người lập tức đều đi bắt đầu chuyển động l i ê n tại phi thuyền vừa mới bị va chạm thời điểm tất cả phi hành gia liền đều mặc vào nạn ổ sắt thép chiến giáp nạn ổ sắt thép chiến giáp kỹ thuật là siêu năng lực giả trong liên minh tỷ lệ phổ cập cao nhất kỹ thuật trên phi thuyền tất cả mọi người ủng có một bộ nạn ổ chiến giáp thậm chí là một chút lục s ắ t cự nhân người chơi s ở cắt lệ mạch người chơi lôi đình chỉ thần người chơi đều mặc vào nạn ổ sắt thép chiến y n ạ n ổ sắt thép chiến y có thể vì bọn họ cung cấp cường đại trợ lực để bọn hắn thực lực trở nên càng mạnh vất có nạn ổ sắt thép chiến giáp là chiến đấu chuyên dụng có thể là am hiểu hơn điều k h i ể n phi thuyền vũ trụ tại sẻn tướng quân ra lệnh về sau phi thuyền vũ trụ bên trên lập tức liền tổ chức lên từng đội từng đội chiến đấu tổ chức sau đó bay ra phi thuyền vũ trụ nạn ổ sắt thép chiến giáp phối hợp thêm chuyên môn bình dưỡng khí là có thể để chiến đấu thành viên ngắn ngủi tại trong vũ trụ sinh tồn đương nhiên sinh tồn thời gian cũng không dài mà lại nguy hiểm hệ số rất cao chỉ cần bình dưỡng khí phá cái tia lập tức liền sẽ ngạt thở ma chê rất nhanh hai phe nhân mã liền có khoảng cách gần tiếp xúc bất quá để sẻn tướng quân có chút mộng bức chính là khi thấy mình người bay sau khi ra ngoài những cái tiêu kỳ quái sinh mệnh đ ố n g nhiên lại toàn bộ đều biến trở về nguyên bản con t o y hình thái thân thể của bọn hắn cũng lần nữa bị cái tiêu màu đen giáp sắc một lần nữa bao vây lại bọn chúng phảng phất sợ hãi ây sẻn tướng quân vẫn như cũ đứng tại phòng tổng điều khiển bên trong hắn đ ố i mịt r ồ phồn nói ra trực tiếp công kích sớm một chút chữa trị phi thuyền ngoài phi thuyền xác đã nát còn đang không ngừng tiết lộ lấy dước khí thời gian ưu thế không tại bên mình cho nên phía bên mình căn bản không có thời gian đi nghiên cứu sự tính khác chỉ có thể mau chóng giải quyết chiến đấu. tại sẻn tướng quân mệnh lệnh dưới vô số hỏa lực bay về phía những cái kia kỳ quái sinh mệnh vũ trụ tinh không bên trong sáng lên từng đoàn từng đoàn hỏa hoa mỗi một cái kỳ quái sinh mệnh mặt ngoài thân thể đều bị mấy chục thậm chí là trên trăm mai đạn pháo đánh trúng hỏa lực bên trong không thiếu sen lẫn rất nhiều màu đỏ ngân sắc cùng kim sắc công kích màu đỏ là sợ cắt lệ vạch người chơi hỗn độn mà pháp công kích màu bạc là lôi đ ỉ n h chỉ thần người chơi lôi đ ỉ n h công kích kim sắc là trí tôn pháp sư người chơi pháp thuật công kích nhưng làm những cái kia ánh lửa tàn đi ấy sẻn tướng quân hai mắt trong nháy mắt chừng lớn trên mặt lộ ra một vòng bộ dáng k i ế p sợ bởi vì phía trước cái kia kỳ quái sinh mệnh giáp sát vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại vẫn như cũ bóng l o á như g n lúc ban đầu không có khả năng đây không có khả năng p h o n g ngự của bọn nó lực làm sao như thế cường đại ấy xẻn tướng quân nghẹn nào nói mỗi cái chiến đấu tiểu tổ p h ả i người khoảng cách gần xem xét tìm kiếm nó nhược điểm ấy xẻn tướng quân lần nữa ra lệnh nhìn thấy công kích từ xa không có cách nào đánh giết những thứ này kỳ quái sinh mệnh ấy x n tướng quân lập tức hạ đạt mệnh lệnh mới đã công kích từ xa không được vậy liền khoảng cách gần kiểm tra một chút mặc dù tùy tiện tới gần những cái kia không biết sinh mệnh rất nguy hiểm nhưng lúc này đã không lo được nhiều như vậy tại sèn tướng quân mệnh l ệ n h dưới mấy cái chiến đấu tiểu tổ lập tức phái ra người hướng về mười cái đồ vật c h ậ m rãi tới gần nhưng đúng lúc này cái kia mười cái kỳ quái sinh mệnh lại bắt đầu chuyển động bất quá lần này bọn chúng cũng không có mở ra giáp sát mà là tại phần đôi bỗng nhiên phun ra lượng lớn khí lưu thân thể của bọn chúng tại khí lưu thôi thúc dưới thân thể của bọn chúng trong nháy mắt gia tốc hướng về nơi xa bay đi bọn chúng cũng không có công kích những cái kia đến gần người mà là bay mất một mặt này để sèn tướng quân tương đương nghỉ hoặc nhưng cùng lúc đó ấy sẻn tướng quân cũng vi vi thở dài một hơi khả năng những công kích kia không có công phá bọn chúng giáp sát nhưng lại cũng để bọn chúng thụ không nhỏ nội thương cho nên bọn chúng mới có thể thối lui đương nhiên coi như không phải bị hụ chạy bọn chúng rời đi đối với mình cũng là có lợi tối thiểu phía bên mình có thời gian đi sửa phục phi thuyền vũ trụ chương bốn trăm bảy mươi bốn số hai phi thuyền vũ trụ không có ấy sẻn tướng quân vội vàng ra lệnh lưu lại mấy cái cảnh giới những người khác toàn bộ về phi thuyền toàn lực sửa gấp phi thuyền tại sẻn tướng quân mệnh lệnh dưới một đám người cũng lần nữa đi bắt đầu chuyển động nhưng không đợi những người kia trở lại phi thuyền biến cố tái sinh trên phi thuyền đ ỗ n g nhiên lần nữa bạo phát tiếng nổ mạnh to lớn ầm ầm ầm ầm lần này bạo tạc càng khủng bố hơn liền ngay cả phi thuyền phòng tổng điều khiển bên trong cũng gặp công kích ây xèn t ư ớ n g quân thấy rõ ràng trước mặt mình cửa sổ bên trên lóe lên một đạo h ấ t ảnh chỉ là bóng đen tốc độ quá nhanh nhanh đến đã biến thành một đạo màu đen l u quang ngay sau đó phòng tổng điều khiển phía trước cường độ cao pha lê bên trên liền xuất hiện một cái lỗ tròn có thể tại cái này cường độ cao pha lê đ ụ n lên ra một cái lỗ tròn mà không phải cả khối bể nát nói rõ tốc độ của đối phương đã nhanh đến mức cực hạn lúc này phòng tổng điều khiển màn hình đã đã mất đi nguồn điện toàn bộ biến thành màu đen bất quá màn hình cũng đã vô dụng bởi vì toàn bộ phòng điều khiển cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy mặc kệ lại xẻn tướng quân vẫn là bọn thủ hạ của hắn toàn bộ dọa đến sắc mặt trắng bệnh quá sợ hãi phi thuyền hủy mà lại hủy ở đi bán nhân mã t r ỏ m sao trên đường chứ không đến phía sau thôn không đến cửa hàng bọn hắn đã rời đi làm tinh rất xa khoảng cách mục đích bán nhân mã tròm sao càng xa loại này khoảng cách vẹn vẹn bằng mượn trên người bọn họ nạ nổ sắt thép trên giáp là tuyệt đối không có khả năng đến chỉ là hô hấp của bọn hắn chính là cái vấn đề lớn tất cả mọi người đều tuyệt vọng lúc này tây xèn tướng quân đ ô n g nhiên nghĩ đến một vấn đề đó chính là số một phi thuyền vũ trụ mặc dù bọn hắn những người này không cách nào bằng vào nạ nổ s á t thép chiến giáp trở lại làm tinh hoặc là tiến về bán nhân mã trong sao nhưng là số một phi thuyền vũ trụ lại có thể bởi vì số hai vũ trụ tốc độ của phi thuyền càng nhanh cho nên dựa theo tốc độ t r ê n h l ệ n h cùng thời gian đến suy tính lúc này bọn hắn đám người này vị trí hẳn là khoảng cách số một phi thuyền vũ trụ không xa nếu như lam tinh siêu năng lực giả trụ sở liên minh phát hiện bọn hắn chiếc phi thuyền này tình huống liên có thể kịp thời liên hệ số một phi thuyền vũ trụ để số một phi thuyền vũ trụ trước tới cứu viện cứ việc số một phi thuyền vũ trụ gánh chịu năng lực có hạn nhưng là cứu một bộ phận người vẫn là có khả năng mà lại bọn hắn nạ nổ chiến giáp cũng không phải hoàn toàn không thể dùng bọn hắn có thể hướng về số một phi thuyền vũ trụ phương hướng nên đón có thể tiết kiệm rất lớn một bộ phận thời gian cái này thao tác gặp phải lấy rất nhiều khiêu chiến nhưng là bọn hắn cơ hội duy nhất lúc này â xèn tương quân đôi trong loa nói ra tất cả mọi người nghĩ cách cứu viện bên người thụ thương đồng đội. nhân viên chiến đấu nắm chặt tìm kiếm vị trí của địch nhân nhìn xem địch nhân là không phải còn tại nói xong câu đó ấy sẻn tướng quân phát hiện trong loa cơ hồ không có thanh em gì tất cả mọi người trầm mặc bọn hắn đều ý thức được tình huống bây giờ nghiêm trọng ấy sẻn tướng quân nghĩ nghĩ vẫn là đem ý nghĩ của mình nói ra mọi người không cần lo lắng chúng ta còn có thể cứu hiện tại chúng ta vị trí cách số một phi thuyền vũ trụ rất gần bọn hắn sẽ đến nghĩ cách cứu viện chúng ta nghe được sẻn tướng quân tuyệt đại bộ phận người đều một lần nữa tỉnh lại chỉ có mấy cái hạch tâm thành viên t ự hồ vẫn như cũ rất tuyệt vọng bởi vì bọn hắn minh bạch chờ đợi số một phi thuyền vũ trụ trước tới cứu viện rất khó khăn chỉ là số hai phi thuyền vũ trụ tổn hại tin tức chuyển về lam tinh đoán chừng liền c h í ít cần một ngày thời gian mà lam tinh tin tức chuyển đến số một phi thuyền vũ trụ thời gian chấm hơn đến một lần một lần c h í ít hơn hai ngày bọn hắn dưỡng khí căn bản không đủ trừ phi trừ phi phi thuyền vũ trụ dưỡng khí chế tạo hệ thống còn có thể dùng rất nhanh ấy xèn tướng quân liền được ba cái tin tức, hai, một tin tức tốt, hai cái tin tức xấu thứ một tin tức tức là địch nhân không thấy tựa hồ đi rất gấp cũng không có dựng để ý đến bọn họ những thứ này cá l ọ lưới thứ hai một tin tức tốt là phi thuyền vũ trụ cũng không hề hoàn toàn tổn hại một bộ phận khoang vẫn là hoàn chỉnh chế dưỡng công năng cũng còn có thể dùng cái thứ nhất tin tức xấu là phi thuyền vũ trụ hệ thống động lực triệt để hỏng hoàn toàn không có có thể sửa chữa tính cái thứ hai tin tức xấu là phi thuyền vũ trụ hệ thống truyền tin cũng hỏng một bộ phận không cách nào hướng l a m tinh tổng bộ gửi đi tin tức nhưng có thể tiếp thu từ làm tỉnh tổng bộ gửi tới tin tức chỉ có thể tiếp không thể phát bất quá tương đối hai cái này tin tức xấu hay một tin tức tốt quá trọng yếu nhất là dước khí chỉ cần có dưỡng khí vậy bọn hắn liền có thể kiên trì thật lâu có thể treo chống đến số một phi thuyền vũ trụ trước tới cứu viện nếu như lại thu thập một chút tản mát đồ ăn bọn hắn thậm chí có thể kiên trì một năm nửa năm không cách nào gửi đi tin tức vấn đề cũng không lớn phi thuyền vũ trụ bị công kích tin tức tại lần công kích thứ nhất trong nháy mắt liền đã gửi đi tin tức cho l a m tinh tổng bộ ây s ẻ n tướng quân tại siêu năng lực giả trụ sở liên minh một chút hạch tâm cương vị đều lưu lại thân tín của mình david tướng quân cũng là người một nhà â sèn tướng quân tin tưởng bọn hắn khẳng định sẽ liên hệ số một phi thuyền vũ trụ tới cứu ây sẻn tướng quân lần nữa đối mịt rộ phồn nói ra tất cả mọi người không cần lo lắng phi thuyền mặc dù hủy nhưng chúng ta cơ hội sống sót rất lớn số một phi thuyền vũ trụ sẽ đến cứu viện binh chúng ta ngay tại sẻn tướng quân ngay tại phát biểu phấn chấn lòng người diễn thuyết thời điểm một cái thủ hạ thanh â m hưng ơ phấn đ ỗ n g nhiên truyền đến lời sẻn tướng quân trong hai tướng quân tướng quân vừa rồi chúng ta máy chuyển tin nhận được siêu năng lực giả trụ sở liên minh gửi tới tin tức là cấp một mã hóa tin tức ngay được cái này báo cáo ây sẻn tướng quân cũng sắc mặt vui mừng lúc này có thể thu được lam tỉnh tin tức tương đương làm cho người phân chấn nhưng rất nhanh ấy sẻn tướng quân liền bình tĩnh lại lúc này phi thuyền vừa mới tổn hại lam tỉnh bên kia khẳng định còn không có biết tin tức này cho nên cái này cấp một mã hóa tin tức tuyệt đối không phải liên quan tới cứu viện ấy sẻn tướng quân đối trong loa nói ra đem tin tức chuyển tới đi rất nhanh ấy sẻn tướng quân sắt thép chiến giáp trong mũ giáp liền xuất hiện một nhóm mơ hồ văn tự trải qua v ó n g mạc mật mã giải mã về sau cái k i a một hàng chữ viết cũng xuất hiện ở sẻn tướng quân trong mắt số một phi thuyền vũ trụ không có lam tinh mỹ quốc siêu năng lực giả trụ sở liên minh tại đem tin tức gửi đi cho sẻn tướng quân về sau d a v i d tướng quân vẫn tại siêu năng lực giả trụ sở liên minh khẩn trương cùng đợi đúng lúc này một cái thủ hạ đ ố n g nhiên hoảng sợ nói có tin tức d a v i d tướng quân sắc mặt vui mừng vội vàng nhìn về phía cái kia thủ hạ màn ảnh trước mặt sau đó trên mặt vui mừng liền động lại bởi vì cái kia biểu hiện ra số hai phi thuyền vũ trụ trạng thái màn hình đ ố n g nhiên lóe lên ánh sáng màu đỏ màu đỏ đại biểu cho phát sinh chuyện không tốt cái kia thủ hạ cũng động cả cái phòng bên trong tất cả mọi người đều mộng số hai phi thuyền vũ trụ cũng xảy ra chuyện rồi chơi ạ không thể nào ấy xẻn tướng quân phi thuyền david mặt đều dọa đến trắng bệnh vô cùng hắn v ộ i vàng bu lại một bên nhìn về phía màn hình một bên lo lắng hỏi mau nhìn xem số hai phi thuyền vũ trụ thế nào cái kia thủ hạ sửng sốt một chút sau đó yếu đ ớt nói ra tướng quân số hai phi thuyền vũ trụ không có không có cái gì gọi là hết rồi david móc súng lục ra ẩm lần này hắn n ổ i giận tính tình rốt cuộc á p chế không nổi tớ s c ầ u ngũ tinh canh ngợi cậu ngũ tinh c a n ngợi c ầ u ngũ tinh canh ngợi cho điểm đối ta cùng quyển sách này quá trọng yếu mặc dù bây giờ tiền thù lao rất ít nhưng có cho điểm liền có gõ chữ động lực nhìn thấy các m i n h đệ ủng hộ mới có thể sáng tác tốt hơn nội dung thăng thêm quy tắc cho điểm từ chín không tăng lên tới chín một thêm viết hai chương cho điểm từ chín một tăng lên tới chín hai t ă n g thêm ba chương cứ thế mà suy ra cảm tạ các m i n h đệ ủng hộ thương các ngươi chương bốn trăm bảy mươi lăm làm nhằm vào đúng không máu tươi nhuộm đỏ siêu năng lực giả trụ sở liên minh phòng điều khiển david tướng quân dùng sức vuốt vuốt tự mình nào giống như là ổ gà đồng d i á p tóc bực bội đối với cái khác mấy tên thủ hạ nói ra bắt hắn cho ta khiêng đi ra david sau lưng mấy tên thủ hạ dọa đến vội vàng đem cái kia đã biến thành thi thể đồng sự kéo ra ngoài trên mặt đất lưu lại một nhóm bắt mắt màu đỏ vết tích đúng lúc này một cái khác thủ hạ đ ố n g nhiên ngạc nhiên nói ra tướng quân ây sẻn tướng quân còn sống nghe được cái này thủ hạ lời nói david vội vàng ngừng đầu nhìn về phía cái kia cái màn ảnh trên màn hình mặc dù đã biểu hiện số hai phi thuyền vũ trụ không có nhưng sẻn tướng quân cùng đại bộ phận phi hành gia lại còn đều còn sống nhìn đến đây david tướng quân trên mặt lộ ra một vòng vui mừng nhưng ngay sau đó hãn tội h ầ nghĩ tới điều gì sắc mặt lại kéo xuống còn sống thì có ích lợi gì không có số hai phi thuyền vũ trụ bọn hắn căn bản chỗ nào đều không đi được mà lại số một phi thuyền vũ trụ cũng mất cũng không ai có thể đi cứu bọn họ david có chút tuyệt vọng số hai phi thuyền vũ trụ kiến tạo đã hao phi tất cả chân kim loại hiếm tài nguyên toàn bộ mỹ quốc đã không có năng lực đi kiến tạo thứ ba chiếc phi thuyền vũ trụ bọn hắn tất cả hy vọng đều tại số hai phi thuyền vũ trụ phía trên đây cũng là sẻn tướng quân chọn cưới số hai phi thuyền vũ trụ tiến về vũ trụ nguyên nhân một trong cho nên muốn nghĩ cách cứu viện đầy sẻn tướng quân đã không có bất cứ cơ hội nào nhưng david biết lúc này sẻn tướng quân khẳng định càng tuyệt vọng、hơn. cũng không biết bọn hắn nhận được tự mình gửi đi tin tức không có nếu như nhận được đó chính là trong tuyệt vọng tuyệt vọng mỹ quốc siêu năng lực giả liên minh phòng tổng điều khiển bên trong đ ỗ n g nhiên trở nên có chút tiến t ĩ n h an t ĩ n h đáng sợ tất cả mọi người đều không dám nói chuyện thậm chí không dám loạn động một cái david tướng quân trong tay còn đang nắm súng ngắn bọn hắn cũng không muốn ăn củ lạc lúc này david tướng quân dùng cầm súng ngắn tay chỉ chỉ một cái khác thủ hạ nói ra đi cho s ẻ n tướng quân phát cái tin tức đi cái kia thủ hạ run run dậy dậy ngồi ở vừa rồi chết mất cái kia đồng sự trên chỗ ngồi quay đầu nhìn về phía david tướng quân thận trọng hỏi tướng quân phát cái gì nội dung đây cũng không phải là một công việc tốt vạn nhất david tướng quân không hài lòng cái kia kết cục đoán chừng cùng vừa rồi cái kia được mang ra đi ra hỏa không có gì khác biệt cho nên hắn rất sợ hãi david hơi trầm ngâm một chút cảm thán nói xem ra ây s ẻ n tướng quân đã không có, có cơ hội sống sót david tướng quân biểu lộ bị thương khẽ thở dài một cái sau đó lần nữa nói ra liền phát kinh yêu xẻn tướng quân tướng quân ừ thế nào đã gửi tới david nhữ mày mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi cái gì gửi tới rồi ta mẹ nó vừa nói ra đầu bên trên bên trên một câu david sửng sốt cái gì bên trên một câu câu nào cái kia thủ hạ sắc mặt tái nhật giống như là l a o mười kg trắng đẹp diện xương đồng dạng hắn run rẩy nói ra xem ra ây s è n tướng quân đã không có, có cơ hội sống sót ngoa tạo david tướng quân đột nhiên đứng dậy sắc mặt trợn b ỏ bừng mẹ nó kia là l a o tử tùy tiện cảm khái ngươi cho gửi tới rồi ngươi mẹ nó ngươi mẹ nó Đa v trên tướng quân dơ tay quân lên bên dơ o n súng ắn, nhắm ngay vàng đến g thủ hạ đầu. Cái kia thủ hạ kia kia dọa cái Cái vội từ t đầu. r g họng ế thế trượt thuận trên mặt đất. Tướng ta ta thể toàn trách ta ta vừa rồi hỏi phát Trên rồi rồi, rồi dưới, ngươi xuống sau quỳ quân, dung, nói câu này cũng không hoàn nội nói nói này. gì sai sai cái hỏi cái vừa đó đã h Ẩm. à, súng ánh l ử a thiểm điện mang bút khói mặt trăng lâm vũ cùng tính tâm chân nhân cùng một chỗ tại phòng ngủ của mình bên ngoài bố trí ba tầng ngăn cách t r ậ n pháp đều là lâm vũ nắm giữ nhất cường đại ngăn cách trật pháp có thể nói là ba tầng trong ba tầng ngoài nhìn xem cái này sáu cái ngăn cách trận pháp lâm vũ hải lòng nhẹ gật đầu lần này không ai có thể quá yêu d y chúng ta chuyện tốt đi tĩnh h tâm chân nhân cũng gật đầu cười nếu không chúng ta thử một chút tĩnh h tâm chân nhân có chút cảm giác đê mê bất quá lâm vũ lại hơi do dự một chút tĩnh h tâm chân nhân lập tức đã nhận ra lâm vũ khác biệt nàng lập tức ôn nhu nói ra có tâm sự gì sao nói cho ta một chút đi kỳ thật lâm vũ cũng sớm liền muốn đem phục sinh cha mẹ mình còn có đi tìm hoàng tộc sự tình nói cho tĩnh tâm chân nhân một đoạn thời gian trước tĩnh tâm chân nhân một mực tại bế quan tu hành cho nên lâm vũ những chuyện kia còn chưa kịp cùng n à n g nói lúc này thừa cơ hội này lâm vũ quyết định h ả o h ả o cùng tĩnh tâm chân nhân tâm sự đồng thời cũng nghe một chút tĩnh tâm chân nhân ý kiến hai người tùy tiện trên mặt trăng tìm lương đ ỉ n h ngồi xuống lúc này mặt trăng mặt ngoài tựa như là hoa viên đ ị n h n g h ĩ mát loại vật này tự nhiên là vườn hoa thiết yêu sau đó lâm vũ hêm hay nói đem tự mình trước đó tìm kiếm vụ mâu dấu chân xem xét cha mẹ mình nguyên nhân cái chết còn có cùng làm tính thiên đạo nói chuyện p h i m nội dung toàn bộ đều nói với tĩnh tâm chân nhân một lần trừ cái đó ra còn có lâm vũ một chút kế hoạch tỉ như đi trước gần nhất bán nhân mãi trong sao nhìn xem có hay không những tập q u â n khác tin tức thông qua trong vũ trụ những tập q u â n khác lại tìm kiếm trong truyền thuyết hoàng tộc sau đó lâm vũ liền được t i n h tâm chân nhân một câu trả lời ba chữ ta cũng đi t i n h tâm chân nhân mắt quang chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m lâm vũ trinh trọng nói nàng biết tu vi của mình không đủ đi cùng có thể sẽ không giúp đỡ được cái gì nhưng nàng không muốn để cho lâm vũ tự mình đi mạo hiểm lâm vũ gật đầu cười ừng cùng đi nghe được lâm vũ trả lời khẳng định tĩnh tâm chân nhân trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng nàng rất muốn hầu ở lâm vũ bên người đồng thời cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút cái này rộng lớn vũ trụ mà lại cũng chỉ có lâm vũ có thể mang nàng đi trong vũ trụ na du lúc nào xuất phát thính tâm chân n h â n hỏi lâm vũ nghĩ nghĩ nói ra ngày mai đi hôm nay ta đi trước đêm làm tỉnh bên trên sự t ỉ n h an bài một chút thuận tiện cùng cô chú ta nói một tiếng mặc dù lâm vũ lần này cũng không định rời đi làm tỉnh thời gian quá dài nhưng lại cũng muốn an bài tốt làm tỉnh sự tỉnh lâm vũ cũng không muốn tại tự mình rời đi thời điểm đại bản doanh bị người đánh cắp đương nhiên lâm vũ cũng không chuẩn bị đem tự mình rời đi làm tỉnh chuyện này trắng trọn trương dương lâm vũ chuẩn bị chỉ cùng ba người nói thúc thúc thẩm thẩm còn có tề trường thanh ba người bọn hắn miệng đều tương đối chặt chẽ sẽ không tới trôi nói lung tung những người khác liền không nhất định thiếu quang tốt tốt tốt làm n h ầ m vào đúng không vậy trước tiên đi cùng thúc thúc thẩm thẩm trò chuyện chút đi lâm vũ nói thính tâm chân nhân nhẹ nhàng gật đầu ngay sau đó thân ảnh của hai người liền biến mất tại trên mặt trăng ts lại đến mỹ rượu thứ sáu vui vẻ các huynh đệ cuối tuần vui sướng chương bốn trăm bảy mươi sáu xuất phát bán nhân mã chồng sao cùng lúc đó ngay tại lâm vũ chuẩn bị an bài tốt làm tinh sự tỉnh liền xuất phát tiến về bán nhân mã tròm sao thời điểm bán nhân mã tròm sao hoang vu chi địa trung tộc cùng hy lạp thần tộc chiến tranh đã sắp đến hồi kết thúc kết cục không cần nói cũng biết trung tộc mặc kệ là đơn thể sức chiến đấu vẫn là số lượng đ ề u vượt xa hy lạp thần tộc chỉ bất quá bởi vì đây là tại hy lạp thần tộc địa bàn hy lạp thần tộc người đối với địa hình càng thêm quen thuộc cho nên mới giữ vững được mấy ngày nhưng theo chủng tộc đại bộ đội đến càng ngày càng nhiều hy lạp tộc các chiến sĩ thủ thương cùng tử vong ảnh hưởng nghiêm trọng lực chiến đấu của bọn hắn lúc này chỉ còn chỉ có một con mắt dè t đứng tại trên một tảng đá lớn ngắm nhìn một phía chiến tranh đã hoàn toàn là thiên về một bên tình trạng trên mặt đất khắp nơi đều là hát lạp thần tộc các dũng sĩ thi thể cùng màu tươi mà chết trong tay bọn hắn t r ủ n g tộc lác đác không có mấy ngẫu nhiên có t h ụ thương t r ủ n g tộc cũng sẽ lập tức thông qua bầu trời bên trong những cái kia lỗ thủng rút đi bọn hắn căn bản không có cơ hội truy kích k h i lạp thần tộc mạnh nhất mấy cái thần linh hải thần họ xây đồn trí tuệ chỉ thần hạ vô lộ đi săn chỉ thần ạ h e mỹ các loại đều đã từ trợ Liên ngay cả bên người. lúc này hẹ dạ dùng hết cuối cùng chút sức lực cuối cùng giơ lên mình tay dạ vội vàng túi người xuống bắt lấy thê tử hẹ dạ tay đi, đi khắp h xem một chút lam tinh phong cảnh hẹ dạ đã từng vô số lần tưởng tượng lấy trở lại lam tinh một lần nữa nhìn thấy cái kia mỹ rượu màu lam nước biển sáng sủa bầu trời nhưng lại không có nghĩ rằng đến chết đều không thể hoàn thành giấc mộng này nghe được vợ mình lời nói jesus chậm rãi nhẹ gật đầu hắn cũng không muốn chết chỉ là cần một cái lấy cớ mà thôi mà bây giờ lấy cớ để jesus nhẹ nhàng nuốt ve một chút tay của vợ mình lưng t r i n h trọng nói ra t ố t ta nhất định sẽ thay ngươi một lần nữa nhìn xem làm t ỉ n h phong cảnh nghe được jesus lời nói hẹ dạ trong hai mắt chạy xuống hối h ậ n nước mắt nàng liền biết jesus là cái tham sống sợ chết người không phải sao thử một lần liền kiểm tra xong đến rồi mặc dù là câu cá chấp pháp nhưng cũng đủ để chứng minh hắn căn bản không muốn cùng tự mình đồng sinh cộng tử hẹ dạ chết rồi chết không nhắm mắt r e u s lần nữa nhìn thật sâu một nhãn cuộc sống này trên vạn năm địa phương sau đó lặng lẽ lui về sau hai bước tại lui về sau hai bước sau đó xoay người nhanh chân liền chạy hắn trong vương cung có một cái mật đạo có thể rời đi nơi này thần không biết quỷ không hay chúng thần c h i vương cứu ta một cái hy lạp thần tộc chiến sĩ nửa nằm trên mặt đất biểu lộ thống khổ hắn vừa hay nhìn thấy hướng về sau chạy rẽ ớt rẽ ớt cũng không quay đầu lại chạy nhanh hơn mặc dù phái ra rất nhiều sứ giả tiên đến những tộc quần khác tìm kiếm cứu viện nhưng không có một cái tộc đàn trước tới cứu viện tựa hồ hát lạp thần tộc bị hoang vu chỉ địa tất cả tộc đàn cô lập nhưng geros không biết là trung tộc chỉ mẫu tại tiêu diệt bắc âu thần tộc về sau nàng t r ù n g tộc đại quân đã khuyết trương đến trước đó mười mấy lần cho nên nàng cũng không phải là đơn độc tiến công hy lạp thần tộc lãnh địa còn đồng thời tiến công cả cái hành tình cái khác tất cả tộc đàn toàn bộ hoang vu trì địa kỳ thật đã sớm toàn bộ lâm vào trong chiến loạn mà lại kinh khủng nhất là những tộc quân khác đã sớm bị t r ù n g tộc hoàn toàn công phá hy lạp thần tộc đã là phản kháng nhất ngoan cường tộc quân toàn bộ hoang vu tri địa đã hoàn toàn bị t r ù n g tộc chi mẫu chiếm lĩnh đồng thời tại cái này mảnh phế tích phía trên đã lần nữa làm lớn ra tự mình chủng tộc quân đội quy mô lam tinh lâm vũ mang chứ tĩnh tâm chân nhân c ù lâm, lâm, như lâm trung quân cấp ra tự h mình cho rằng đúng trọng tâm nhất đề nghị tiểu vũ ta cảm thấy đi bán nhân mã tròm sao chuyện này ngươi còn muốn càng thận nặng một chút tốt nhất đem tu vi tại tăng lên một chút cường đại đến có thể đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào về sau làm tốt vạn toàn chuẩn bị tái xuất phát lâm vũ cười cười nói ra thúc tu vi của ta không có cách nào tăng lên lâm trung quân nghi ngờ nói vì cái gì đến đỉnh lâm vũ l u n g t u n g nói đường tuyết c ũ n g cấp ra tự mình cho rằng đúng trọng tâm nhất đề nghị ra ngoài lữ hành là một kiện vất vả sự t ì n h ta trước đó cùng thúc thúc của người đi lữ hành cũng cảm giác thật phiền váy thật mệt mỏi nhất là trên đường trì hoãn thời gian quá dài ngươi lần này đi những tỉnh cầu khác đ o á n chừng trên đường hao tổn tốn thời gian càng dài nam hải tử ngược lại là không có vấn đề gì ta chính là lo lắng nhàn nhạt đi theo ngươi quá mệt mỏi tâm vũ nhìn một chút bên cạnh tĩnh tâm chân nhân đối thẩm thẩm nói ra chúng ta trên đường không được bao lâu thời gian đường tuyết ngữ trọng tâm trường nói ra ta biết ngươi sẽ thút ơ n gì nhưng đó là một cái khác tinh hệ ngay cả ánh sáng đều muốn đi nhiều năm đầu lâm vũ vươn hai ngón tay hai ta lần thuấn gì đã đến lâm vũ cáo biệt thúc thúc t h ầ m t h ầ m bọn hắn ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản l i ê n là đơn thuần có chút bận tâm cháu mình lâm vũ an toàn dù sao đi một cái hoàn toàn không biết tinh hệ ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì nhưng đối mặt lâm vũ giải thích bọn hắn thật sự là không có cách nào khuyên nói cái gì thời điểm ra đi lâm vũ chuyên môn dặn dò một chút thúc, thúc thẩm thẩm tuyệt đối không nên đem tự mình rời đi làm tinh sự tình nói cho tiệu quang thúc thúc thẩm, thẩm thống khoái đáp ứng xuống bởi vì lâm vũ trực tiếp điểm một tia nguyên thần bám vào ở phía trên cho nên mặc kệ bao xa lâm vũ đều có thể cảm hứng được có cái này mai đưa tin ngọc giản thúc thúc thẩm thẩm an toàn liền không có vấn đề gì mặc kệ ở đâu lâm vũ đều có thể nhanh chóng ập trở về ngay sau đó lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân lại tới kinh thành tu q u ả n sở tề trường thanh chính chơi game nhìn thấy tự mình sư tôn cùng sư thúc tự mình tới lập tức ra đón sau đó lâm vũ tiện tay sáng tạo ra một cái ngăn cách trận pháp liền đem tự mình cùng tĩnh tâm chân nhân muốn rời khỏi một đoạn thời gian sự tình nói cho tề trường thanh đồng thời bàn giao tề t r ư ờ n g t h a n h quản lý tốt trường hà tông cuối cùng lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân về tới mặt trăng lâm vũ một cánh tay rắt chứ tĩnh tâm chân nhân tay quay đầu nhìn về phía tĩnh tâm chân nhân tinh xào gương mặt chuẩn bị xong chưa lâm vũ cười hỏi tĩnh tâm chân nhân nhẹ gật đầu trong hai mắt lộ ra một vòng thần sắc mong đợi lâm vũ khổng lồ t h ầ n thức trong nháy m ắ t hướng về bán nhân mã t r ỏ m sao phương hướng lao đi lúc này lâm vũ khỏe miệng đ ố n g nhiên vi vi nhét lên tựa hồ phát hiện cái gì có ý tứ sự tình đi chúng ta đi trước ngẫu nhiên gặp một chút có ý tứ gia hỏa chương bốn trăm bảy mươi bảy lại một cái mã hóa tin tức đen nhánh trong vũ trụ lạnh lẽo một vùng vũ trụ phi thuyền cặn bã đang lặng lặng nổi lơ lửng tại vùng vũ trụ này phi thuyền bên trong miếng tàn thiến có rất nhiều người mặc nạ nổ sắt thép chiến giáp nhân loại bọn hắn tại trong vũ trụng về phi hành qua lại phi thuyền vũ trụ bên trong miếng tàn thiến ngay tại thu góp cái、gì? tại bọn hắn vị trí trung ương mấy chục người vây quanh một cái tàn phá to lớn máy móc cái này máy móc chính là phi thuyền vũ trụ phía trên dưỡng khí chế tạo hệ thống mặc dù phi thuyền vũ trụ đã triệt để hư hại nhưng cái hệ thống này lại hoàn chỉnh bảo tồn lại cái này cũng là bọn hắn có thể trong vũ trụ này sinh tồn ý t r ư ở n g lớn nhất cách mỗi mấy giờ bọn hắn liền sẽ trở lại dưỡng khí chế tạo hệ thống bên cạnh cho trên người bọn họ bình dưỡng khí tràn ngập dưỡng khí phi thuyền vũ trụ dưỡng khí chế tạo hệ thống rất cường đại coi như cung cấp cho bọn hắn những người này mấy chục năm thậm chí trên trăm phi thuyền bạo tạc s ắ p thực h ủ y đi một bộ phận đồ ăn nhưng còn lại đồ ăn nhưng cũng đầy đủ bọn hắn mấy chục năm tiêu hao â y sèn tướng quân lắng lặng nhìn bận rộn thủ hạ bởi vì sắt thép chiến giáp bên trên mũ giáp hoàn toàn không nhìn thấy nét mặt của hắn tất cả mọi người cũng không biết lúc này sèn tướng quân đang suy nghĩ gì chỉ coi sèn tướng quân tự mình biết lúc này tự mình đến cỡ nào tuyệt vọng đầu kia cấp một mã hóa tin tức hắn cũng không có nói cho những người khác số một phi thuyền vũ trụ là bọn hắn hy vọng duy nhất nhưng cái này hy vọng đã không có bọn hắn đều không biết mình hiện tại thân ở phương nào càng không biết làm như thế nào rời đi nơi này nương tựa theo đồ ăn cùng dưỡng khí bọn hắn s ắ c thực có thể dùng sắt thép chiến giáp tại trong vũ trụ phi hành thậm chí có thể bay mấy chục năm cũng không có vấn đề gì nhưng tại rộng lớn trong vũ trụ dựa theo bọn hắn sắt thép chiến giáp tốc độ phi hành cái nào sợ sẽ là phi hành mấy chục năm bọn hắn cũng không có khả năng gặp đến bất kỳ có thể ở lại t i n h cầu mà lại mấy chục năm bên trong bọn hắn cũng không biết gặp được dạng gì nguy hiểm mấy chục năm khả năng cái này mấy trăm phi hành ra bên trong đã có rất nhiều người chết giả rất nhiều người điên ấy xẻn tương quân cảm giác tự mình sắp điên rồi hắn không biết nên làm sao bây giờ hắn lần thứ nhất cảm giác trong lòng mình không có chinh phục vũ trụ dũ n g khí đối mặt vũ trụ minh ông tự mình phản g phất so con kiến còn muốn càng thêm nhỏ bé ây sẻn tướng quân cũng không biết mình có nên hay không đem số một phi thuyền vũ trụ tin tức nói cho bọn thủ hạ của hắn nói ra tự mình có thể sẽ nhẹ lòng một ít nhưng nói ra cũng sẽ để bọn hắn biến tuyệt vọng đây là một cái lưỡng nan lựa chọn ngay tại sẻn tướng quân một mình tự hỏi những vấn đề này thời điểm một cái thủ hạ bỗng nhiên đi tới sẻn tướng quân trước mặt hắn thanh em hư vấn chuyến đến ây sẻn tướng quân trong hai tướng quân lan tỉnh căn cứ lại phát tới tin tức vẫn là cấp một mã hóa tin tức cái kia thủ hạ thanh em bên trong lộ ra kinh hỷ cùng hưng phấn vào giờ phút như thế này có thể thu đến lam tỉnh tin tức thật sự là một kiện phân chấn lòng người sự tình ấy s ẻ n tướng quân nhẹ gật đầu cái kia thủ hạ tại cánh tay mình một khối trên màn hình thao tác mấy lần sau đó s ẻ n tướng quân trước mắt liền xuất hiện lần nữa một nhóm mơ hồ văn tự trải qua v ó n g mạc mật mã giải mã về sau văn tự nội dung hoàn chỉnh hiện ra ở s ẻ n tướng quân trước mặt xem ra ấy s ẻ n tướng quân hai mắt trong nháy mắt chừng lớn tin tức này nội dung thật sự là để hắn khó có thể lý giải được cái này mẹ nó là tin tức gì Mẹ nó, đ bởi, phất phất đi đi. bởi vì hai đ n cái phải cấp một mã hóa tin tức đều là trải qua hắn cho đến ấy xen tướng quân nhưng đạt được hai cái cấp một mã hóa tin tức về sau ấy xen tướng quân lại cũng không nói gì hoàn toàn không có muốn đem tin tức chia sẻ cho ý của mọi người nghĩ cái này cùng trước đó s ẻ n tướng quân tính cách không quá tương xứng chẳng lẽ hắn muốn độc chiếm cái này hay một tin tức tốt lại hoặc là số một phi thuyền vũ trụ bên trên vị trí không đủ hắn muốn tự mình một mình chạy trốn cái k i a thủ hạ không quá lý giải nhưng cũng không dám chống lại s ẻ n tướng quân mệnh lệnh quay người rời đi lam tinh nghe được lâm vũ đi nói ngẫu nhiên gặp mấy người thính tâm chân nhân trên mặt lộ ra nghi ngờ bộ dáng ngẫu nhiên gặp ngẫu nhiên gặp ai ai sẽ tại trong vũ trụ thính tâm chân nhân nghi hoặc tam liên hỏi lâm vũ mỉm cười nói ra một đám muốn đi trong vũ trụ thám hiểm g a hỏa tĩnh tâm chân nhân đ ỗ n g nhiên hai mắt sáng lên chẳng lẽ là lam tỉnh một bên khác quốc gia k i u người mỹ q u ố c siêu năng lực giả liên minh phát xạ phi thuyền vũ trụ sự t ì n h tĩnh tâm chân nhân tự nhiên là biết đến n à n g thân thức có thể nhẹ nhõm bao trùm toàn bộ lam tinh chỉ bất quá lâm vũ đều chẳng muốn quản bọn họ tĩnh tâm chân nhân cũng không có cái kia thời gian dối tại tĩnh tâm chân nhân trước mặt những cái kia siêu năng lực giả người trong liên minh cũng chính là một chút người bình thường mà thôi giống như lâm vũ tĩnh tâm chân nhân cũng không có coi bọn họ là thành t ị c nhân lâm vũ nhẹ gật đầu nói ra bọn hắn đi mặt khác một đầu tiến hóa con đường nhìn thành quả cũng không tệ lắm nhưng tựa hồ vận khí không hề tốt đẹp gì gặp một chút bọn hắn không t r e o chọc nổi địch nhân không t r e o chọc nổi địch nhân thính tâm chân nhân lại hỏi lâm vũ nói ra ừ m bọn hắn gặp chủng tộc lính trinh sát chính là trước người mang về mặt trăng cái chủng loại kia đúng chính là loại kia nghe được lâm vũ trả lời khẳng định tinh tâm chân nhân cũng khẽ nhữ mày nàng thân thức mặc dù cũng rất cường đại nhưng cùng lâm vũ vẫn là không có biện pháp tương so cho nên nàng cũng không có phát hiện những cái kia ngay tại hướng về làm tinh bay tới chủng tộc lính trinh sát nhưng thông qua lâm vũ miêu tả nàng ẩn ẩn đã đoán được cái gì xem ra t r ú n g tộc hẳn là đã để mắt tới chúng ta viên tinh cầu này a thính tâm chân nhân nói đi vào thế giới hiện thực về sau nàng cũng đã biết tinh cầu ý tứ lâm vũ lần nữa nhẹ gật đầu nhưng trên mặt của hắn lại không chút nào bất kỳ lo lắng nào bộ dáng ngược lại nhìn rất nhẹ nhàng căn cứ những chủng tộc đó lính trinh sát đến phương hướng cơ bản có thể suy đoán ra bọn chúng điểm xuất phát hẳn là bán nhân mãi trong sao cho nên chúng ta lần này hành trình khẳng định sẽ có thu hoạch lâm vũ mục tiêu là tìm kiếm hoàng tộc nhưng dựa theo làm tỉnh thiên đạo thuyết pháp hoàng tộc cũng không phải là dễ tìm như vậy cho nên muốn tìm được hàng o tộc biện pháp tốt nhất liền là thông qua trong vũ trụ cái khắc tộc đàn đến tìm hiểu tin tức đã bán nhân mã tròm sao có chủng tộc tồn tại vậy liền đi tìm chúng nó hỏi một chút tinh tâm chân nhân cũng khẽ cười cười nói ra xem ra lần này lữ hành chú định rất đặc sắc lúc này lâm vũ ngâm đầu nhìn về phía sâu trong vũ trụ nói ra đi thôi vẫn là trước đi xử lý những chủng tộc đó lính chính s á t sau đó lại đi ngẫu nhiên gặp đi lâm vũ thoại âm rơi xuống thân ảnh của hai người liền biên mất tại mặt trăng phía trên chương bốn cường đại sáng tạo kỹ năng làm lâm vũ cùng tính tâm chân nhân xuất hiện lần nữa thời điểm hai người liền đã đi tới đen nhánh trong vũ trụ bọn hắn xuất hiện vị trí đã hoàn toàn không nhìn thấy lam tinh l i ê n ngay cả thái dương cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái nho nhỏ điểm sáng đương nhiên đây không phải lâm vũ thuấn di khoảng cách hạn mức cao nhất lâm vũ lần này thuấn di chỉ là đi tới cái k i ê m mười mấy con chủng tộc lính t r i n h s á t cần phải trải qua lộ tuyến bên trên muốn đi ra ngoài lữ hành vậy dĩ nhiên là muốn trước xử lý lam tinh nguy cơ mười cái chủng tộc lính chính xác lam tinh bên trên đám tu tiên giả ngược lại là có thể giải quyết rơi nhưng vấn đề là bọn chúng nếu như phát hiện lam tinh tồn tại cái kia chủng tộc c h i m â u khẳng định cũng sẽ biết vì không cho làm tinh bị phát hiện lâm vũ nhất định phải làm được vạn vô nhất thất đây là vũ trụ sao tinh tâm chân nhân nhìn một phía vô tận hư giữa không trùng không có cái gì t i ê n tính đáng sợ b ộ t phía toàn bộ đều là lóe ra điểm điểm quan g mang tinh thần cũng không có trên giới phân chia phản phất phương hướng ở chỗ này đều đã mất đi ý nghĩa đúng vậy a đây là vũ trụ lâm vũ cũng cảm k h á i nói lâm vũ trước đó ngược lại là đi qua thái dương hệ biên giới nhưng là làm lại một lần nữa thân ở trong hư không vũ trụ vẫn như cũ cảm giác cực kỳ chấn động những chủng tộc đó đâu tinh h tâm t r â n nhân hỏi lâm vũ mỉm cười nhìn về phía hai người phía trước bọn chúng lập tức liền muốn tới nghe được lâm vũ lời nói tinh h tâm t r â n nhân cũng thuận lâm vũ ánh mắt nhìn về phía phía trước rất nhanh tinh h tâm t r â n nhân thần thức liền phát hiện cái k i a mười mấy con trùng tộc lính t r i n h s á t tinh h tâm t r â n nhân trên mặt lộ ra một vòng biểu tình khiếp sợ tốc độ của bọn nó vậy mà nhanh như vậy lâm vũ nhẹ gật đầu nói ra ừ m tốc độ của bọn nó xác thực rất nhanh bởi vì trong vũ trụ không có không khí cho nên cũng liền không tồn tại lực cản mà lại bọn chúng mặt ngoài thân thể giáp xác xác thực cũng rất cứng rắn không cần lo lắng đụng vào thiên thạch hoặc là khối băng loại hình đồ vật tinh tâm chân nhân còn chưa từng có tại không có không khí địa phương phi hành qua cho nên cũng không biết những đạo lý này nhưng nghe lâm vũ giải thích nàng đại khái cũng minh bạch rất nhiều tu tiên giả phi kiếm chính là vì giảm bớt không khí lực cản mới thiết kế thành hình dòng nước mà trong vũ trụ hoàn toàn không có không khí lực cản có thể nhanh như vậy cũng liền có thể lý giải rất nhanh mười mấy con trùng tộc lính trinh sát liền xuất hiện ở lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân trong tầm mắt thân thể của bọn chúng đều là màu đen phản p h t cùng đen nhánh vũ trụ bối cảnh hòa thành một thể lại thêm không có không khí cũng sẽ không phát ra âm thanh nếu không nhìn k ỹ còn thật không dễ dàng phát hiện bọn chúng bất quá cái kia mười cái chủng tộc lính trinh sát lại tựa hồ như cũng không có phát hiện lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân tồn tại bọn chúng tốc độ không giảm rất nhanh liền đi tới lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân trước mặt cách đó không xa đúng lúc này lâm vũ nhẹ nhàng n â n g tay châm r ã i mở miệng phản phất nói một mình giống như nói ra ta cần lấp kín cứng rắn v á c h t ư ờ n g không thể phá vỡ ngăn cản hết thảy ngay tại lâm vũ thoại âm rơi xuống lâm vũ trước mặt không gian b ỗ n nhiên lóe lên một vẻ s ó n gọn ngay sau đó một khối to lớn giống như là pha lê đồng dạng không có nhan sắc vách tường liền xuất hiện ở lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân trước mặt trong trò chơi sáng tạo kỹ năng chỉ có thể căn cứ trong trò chơi một chút vốn có vật phẩm đến tiến hành sáng tạo nhưng thế giới hiện thực lâm vũ chỉ cần tưởng tượng liền có thể sáng tạo bất kỳ vật gì cho nên lâm vũ sử dụng biện pháp đơn giản nhất đến chặn đường cái này mười mấy con trùng tộc lính trinh sát thuận tiện cũng thử một chút chính mình cái này sáng tạo kỹ năng thực lực chân chính lúc này mười mấy con trùng tộc lính trinh sát vẫn không có giảm tốc tựa hồ không có phát hiện lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân cũng không có phát hiện phía trước đã xuất hiện lấp kín trong suốt vách tường đến rồi lâm vũ n é t miệng cười một tiếng tinh tâm chân nhân cũng chừng lớn hai mắt không muốn bỏ qua bất luận cái gì đặc sắc hình tượng mười mấy con trùng tộc lính chính s á t trong nháy mắt đụng vào lâm vũ sáng tạo trong suốt trên vách tường không có phát ra bất kỳ thanh âm vách tường cũng không có di động mảy may mười mấy con trùng tộc con thoi hình dạng trùng tộc lính chính s á t thân thể liền biện thành một đám thật mỏng bánh thịt tốc độ của bọn nó thật sự là quá kinh khủng nếu như đụng vào bất luận cái gì vật thể bên trên đánh giá kế đô sẽ tùy tiện xuyên qua cho dù là gặp được phổ thông hành tình cũng có thể trực tiếp xuyên thủng nhưng bọn chúng gặp phải là lâm vũ sáng tạo v á c h t ư ờ n g lâm vũ tưởng tượng ra cái này chắn trong suốt v á c h tường không thể phá vỡ cho nên tại bọn chúng cái kia tốc độ khủng khiếp phía dưới cũng chỉ có thể phá hủy bọn chúng tự thân cái này phảng phất như là mạnh nhất chỉ mâu cùng mạnh nhất chỉ thuẫn b a chạm đáng tiếc mạnh nhất chỉ mâu hơi kém một chút nhìn xem tự mình sáng tạo trong suốt vách tường cản trở mười mấy con trùng tộc lính t r i n h s á t tiến lên mà lại không hề động một chút nào lâm vũ cũng không khỏi đến hài lòng nhẹ gật đầu sáng tạo kỹ năng xác thực đã là mình bây giờ nhất cường đại năng lực lâm vũ nhẹ nhàng p ấ t tay trước mặt trong suốt vách tường liền biến mất không thấy gì nữa sáng tạo cái này v á t tưởng lâm vũ trên người linh lực hao phí rất ít cơ hồ có thể không cần tính lúc này lâm vũ đối c h ứ tính tâm chân nhân nói ra đi thôi nên đi xem một chút đám kia một tên đáng thương tính tâm chân nhân khẽ gật đầu ngay sau đó thuấn di kỹ năng phát động thân ảnh của hai người lại một lần nữa biến mất ngay tại chỗ cùng lúc đó hai người cũng đi tới mỹ quốc siêu năng lực giả liên minh số hai phi thuyền vũ trụ bị hủy d i ệ t địa phương lúc này mấy trăm tên phi hành gia đều đang bận rộn bọn hắn ngay tại phi thuyền vũ trụ mạnh võ bên trong tìm kiếm lấy hết thẻ có thể sử dụng đồ vật lâm vũ cùng tính tâm chân nhân cũng không có ẩn tàng thân ảnh hai người bỗng nhiên xuất hiện doa chung quanh mấy cái siêu năng lực giả liên minh phi hành gia kêu to một tiếng bọn hắn toàn bộ xứng sở ngay tại chỗ tựa hồ có chút mắt tròn tròn ngay sau đó bọn hắn liền vội vàng thông qua nạ nổ sắt thép chiến giáp bên trong máy chuyển tin hướng s e n tướng quân báo cáo tướng quân nơi này bỗng nhiên xuất hiện hai người ngoa tạo tướng quân cái này có hai người ngoài hành tinh tướng quân không xong có định nhân bọn hắn vậy mà không có xuyên vũ hạ phục trời ạ hai người kêu thoạt nhìn như là lòng quốc người mười mấy cái hồi báo thanh âm đem xen tướng quân giật mình kêu lên hắn vội vàng tại toàn bộ tần số truyền tin bên trong quát đ ư ờ n g mẹ nó đều nói chuyện từng cái đến rất nhanh một tên tiểu đội trưởng liền báo cáo ây sẻn tương quân chúng ta nơi này phát hiện hai nhân loại thoạt nhìn như là long quốc người bọn hắn không có xuyên sắt thép c h i ế n giáp cũng không có xuyên vũ hàng phục ây sẻn tương quân nghe choáng long quốc người không có mặc sắt thép c h i ế n giáp không có mặc vũ hàng phục vậy bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây phát cái vị trí ta qua đi ây sẻn tương quân vội và nói ngay sau đó người tiểu đội trưởng kia liền đem vị trí phát đi qua A sèn t ư ớ n g quân nhìn một chút trên cánh tay tọa độ vội vàng hướng về lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân phương hướng bay đi đúng lúc này lâm vũ đ ỗ n g nhiên mở miệng nói chuyện tại không có không khí trong vũ trụ lâm vũ thanh â m rõ ràng chuyển đến trong thai của mọi người mà mặc dù lâm vũ nói là lòng quốc ngôn ngữ nhưng là bọn hắn nạ nổ s á t thép c h i ế n giáp bên trên đều có phiên dịch công năng bọn hắn đều nghe hiểu lâm vũ ta cần một cái phong bế không gian bên trong cùng có không khí có được giống như làm tinh trọng lực chừng bốn trăm bảy mươi chín không tiện đường ta cu nở dê không có cách nào nghe được lâm vũ lời nói ở đây chỗ có mỹ quốc siêu năng lực giả người trong liên minh toàn bộ đều có chút một bức gia hòa này chẳng lẽ đi rồi hắn cái này là đang nói cái gì tại nói chuyện với người nào hắn cần một cái không gian có không khí có trọng lực đây là nói mê s ằ n sao ta cũng muốn cái có không khí có trọng lực không gian nhưng đây là tại trong vũ trụ làm sao có thể có a nếu như chúng ta phi thuyền vẫn còn những thứ này liền đều có không đúng hắn nói chuyện tại sao có thể có thanh âm ô hát mi gờ hắn sao có thể tại không có không khí địa phương nói chuyện chúng ta còn có thể nghe được hai cái này long quốc người rõ ràng không phải điên rồi nếu thật là tiên điên có thể không mặc vũ hàng phục tại trong vũ trụ sinh tồn bọn hắn không phải là những long quốc đó tu tiên g i ả lúc này ngay tại lâm vũ thoại âm rơi xuống phiêu phủ ở trong vũ trụ những thứ này mỹ quốc siêu năng lực giả người trong liên minh liền bỗng nhiên cảm thấy một cốt o lớn hấp lực cái kia cố hấp lực đến từ cái kia hai cái long quốc người dưới chân một số người trở tay không kịp lập tức bị hút tới nhưng là thân thể của bọn hắn rất nhanh liền rơi vào một khối thổ địa bên trên khối kia thổ địa bên trên mặt vậy mà là chân chính thổ nhưỡng cùng l a m t ỉ n h bên trên phổ thông mặt đất không có gì khác nhau mà lại từ khối kia thổ địa bên trên truyền đến lực hấp dẫn cùng hiện tại l a m tỉnh bên trên hoàn toàn không có gì khác nhau rất nhanh còn lại mấy cái bên kia sử dụng nạ nổ sắt thép chiến giáp còn trôi nổi ở giữa không c h u n g người cũng chậm rãi rơi xuống tức đạp thực địa cảm giác để trên mặt bọn họ đều lộ ra thần sắc hư phấn mặc dù khối này thổ xuất hiện quá mức quỷ dị nhưng là thật sự có thể dùng chân dấm lên trên lâm vũ cũng mang chứ tĩnh tâm chân nhân rơi vào trên vùng đất này tĩnh tâm chân nhân cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua thần kỳ như thế pháp thuật không khỏi dùng sức dập chân hiếu kỳ đánh giá dưới chân thổ đ i ệ vất quá lúc này có rất nhiều ngoại nhân nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì lúc này lâm vũ đông nhiên cười lấy nói ra đều đem trên người mũ giáp bỏ xuống đây đi nơi này có không khí có thể hô hấp lâm vũ cũng mặc kệ đối phương có thể hay không nghe hiểu lần nữa nói ra mặt khác đem lãnh đạo của các ngươi đều đến mặc dù lâm vũ cùng những thứ này siêu năng lực giả người trong liên minh không có gì gặp nhau nhưng ở trong vũ trụ gặp được làm tinh bên trên nhân loại lâm vũ cảm giác còn thật có ý tứ mà lại nếu như dựa theo thiên đạo thuyết pháp trong vũ trụ phân chia tộc đản cũng không phải là dựa theo trong trò chơi như thế phân chia t lâm vũ đã nhìn ra những người này tình huống hiện tại tựa hồ bị vây ở nơi này lâm vũ quyết định thuận tay cứu bọn họ một chút đối với lam tỉnh bên trên nhân loại tới nói có thể có một ít cái khác tiến hóa phương thức cũng không tệ cái này gọi giống loài tính đa dạng đương nhiên chủ yếu nhất là cũng không phải là mỗi người cũng có thể trở thành tu tiến giả đúng lúc này ấy xen tướng quân cũng đã đi tới lâm vũ trước mặt cùng bọn thủ hạ của hắn khi thấy trong vũ trụ vậy mà xuất hiện một khối lục địa hắn khiếp sợ miệng đều có thể nhét vào một quả trứng gà. chơi ạ đây là cái gì là ta sinh ra hảo giác sao nơi này làm sao có thể có đất liền ấ s x n tướng quân đứng tại trên mặt đất sau đó thu hồi mũ giáp của mình sau đó hít một hơi thật sâu trong không khí vậy mà mang theo nhàn n h ạ t hương hoa vị ngươi ngài là ai ấ s x n tướng quân cung kính mà hỏi hắn đã đoán được lâm vũ là long quốc người nhưng khi thấy mảnh này lục địa thời điểm hắn liền đã triệt để phục không còn có cùng tu tiên giả lòng tranh cường háo thắng n lâm vũ tự nhiên là có thể nghe hiểu tiếng anh người lấy nói ra ta là lòng quốc tu tiên giả lâm vũ nghe được cái tên này ậy xèn tướng quân trong lòng giật mình cái tên này hắn nghe qua rất nhiều lần dù sao lâm vũ nổi tiếng quá cao tại mỹ quốc cũng lưu truyền lâm vũ truyền thuyết lâm tiên sinh ngài ấy sẻn tướng quân vốn còn muốn khách sáo hai câu nhưng hắn cuối cùng vẫn quyết định không nói nhảm hắn là người thông minh ấy sẻn tướng quân cắn răng tựa hồ làm ra quyết định trọng đại gì ngay sau đó phù phù ấy sẻn tướng quân q u ỳ trên mặt đất lâm tiên sinh ta trước kia không biết trời cao đất rộng coi ngài là làm đối thủ cạnh tranh thậm chí là đ ị c h nhân c ầ u ngài tha thứ nhìn thấy sẻn tướng quân vậy mà quỷ gối cái kia long quốc tu tiên giả trước mặt tất cả siêu năng lực giả người trong liên minh đ i u động bọn hắn nơi nào thấy qua sẻn tướng quân cái dạng này mà lại long quốc tu tiên giả không phải mỹ quốc siêu năng lực giả liên minh địch nhân sao làm sao có thể quỳ gối địch nhân trước mặt nhưng giờ này khác này nhưng không ai dám nói cái gì dù s a o đó là bọn họ kính ngưỡng với sẻn tướng quân mà lại lâm vũ cho bọn hắn mang tới rung động thật sự là quá kinh khủng bọn hắn cũng có thể hiểu được một điểm sẻn tướng quân lúc này cách làm bất quá cũng chỉ có thể lý hiểu một chút điểm bởi vì chỉ có sẻn tướng quân mới biết được bọn hắn đã không có bất luận cái gì cứu viện nếu như không nắm chặt ở cơ hội lần này vậy bọn hắn tuyệt đối không có sống sót khả năng nhìn thấy sèn tướng quân q u ỳ xuống lâm vũ cũng không có cái gì phản ứng chỉ là khỏe miệng vi vi dơ lên một chút lúc này ây sèn tướng quân cũng vội vàng lần nữa nói ra lâm tiên sinh c ầ u ngươi cứu chúng ta nệ tình chúng ta đều là lam t ỉ n h người phân thượng ây sèn tướng quân cũng chỉ có thể tìm tới cùng là lam t ỉ n h người cái này một cái lý do bất quá để sèn tướng quân không nghĩ tới chính là không chờ hắn lần nữa thuyết phục thậm chí chưa hề nói bất kỳ yêu cầu gì đối phương vậy mà liền đồng ý cứu bọn hắn lâm vũ gật đầu c ư ờ nói ra có thể cứu các ngươi xem ở đều là lam tình người phân thượng ây sèn tướng quân có chút n ậ phía sau hắn còn chuẩn bị một chút nói tỷ như sau khi trở về báo đáp thế nào lâm vũ loại hình nhưng không có nghĩ rằng những lời này căn bản không có cơ hội nói ra hắn không biết là lâm vũ có thể không cần hắn báo đáp lúc này lâm vũ đ ỗ n g nhiên lần nữa cười lấy nói ra các ngươi không phải là muốn đi bán nhân mã tròm sao sao ta có thể mang các ngươi đến đó đồng thời cho các ngươi tìm một cái an toàn thích hợp sinh tồn t i n h cầu ây xèn tướng quân sắc mặt xứng sở yếu ớt mà hỏi lâm tiên sinh chúng ta chẳng lẽ không phải về làm tinh sao lâm vũ lắc đầu nói ra các ngươi nếu như muốn về làm tình cái kêu đoán chừng phải nhờ vào chính các ngươi ta không quá thiệt đường không thiệt đường lâm vũ nhẹ gật đầu nói ra ta vừa vặn muốn đi bán nhân mã tròm sao một c h u y ê n nếu như các ngươi nguyện ý đi vậy ta có thể mang theo các ngươi cùng một chỗ đồng thời cam đoan cho các ngươi tìm tới một cái có nguồn nước cùng không khí địa phương thế nhưng là chúng ta muốn ấy sẻn tướng quân còn muốn giải thích một chút dù sao bọn hắn phi thuyền vũ trụ không có coi như đi bán nhân mã tròm sao cũng rất khó kiến tạo một chiếc mới phi thuyền vũ trụ tại không có bất kỳ cái gì tiếp tế phẩm tình hướng phía dưới đi một cái xa lạ tinh cầu nguy hiểm hệ số quá cao bất quá không đợi sẻn tướng quân nói xong lâm vũ liền vươn tay ngăn lại sẻn tướng quân không tiện đường ta cũng không có cách nào chương bốn trăm tám mươi đến bán nhân m ã trồng sao không tiện đường đúng là một cái không có kẽ hở lý do mà lại ây sẻn tướng quân rất rõ ràng tự mình căn bản không có đưa yêu cầu tư bản hắn chỉ có thể có chút không quá tình nguyện làm ra cuối cùng quyết định tốt vậy chúng ta liền cùng ngài đi bán nhân m ã trồng sao ây sẻn, sẻn tướng quân chung quanh hắn những cái tia thủ hạ rốt cục nhịn không được bọn hắn hiện ở loại tình huống này nếu như đi bán nhân mãi trồng sao đó thật là quá nguy hiểm tương ạ i quân ta cảm thấy chúng ta hắn là ở chỗ này chờ đợi số một phi thuyền vũ trụ cứu viện đoán chừng bọn hắn đã tại đến nghị cách cứu viện đường của chúng ta lên ta nghĩ về lam tình vũ trụ thật là đáng sợ tướng quân không nên bị hắn lừa gạt ta hắn không nhất định là người tốt hay bởi vì mảnh này trên lục địa có không khí cho nên đẩy xẻn tướng quân thủ hạ thanh âm cũng thông qua không khí chuyển đến đẩy sẻn tướng quân cùng lâm vũ trong t hai b ấ t quá lâm vũ vẫn như cũ mặt mỉm cười không nói gì mại sẻn tướng quân sắc mặt tái xanh rốt cục nhịn không được rồng lớn kiềm chế đã lâu cảm xúc toàn bộ bộ c phát chuyện tới như thế cũng đã không có cần thiết dầu dếm tất cả các m i ệ u chúng ta đã không có bất luận cái gì cứu viện số một phi thuyền vũ trụ đã tại sớm đã bị hủy đi bọn hắn không có khả năng tới cứu chúng ta chúng ta đã không có bất luận cái gì chạy chối chết năng lực nơi này cách tất cả có thể sinh tồn tinh cầu đều qua xa bằng vào chúng ta tình huống hiện tại không có khả năng đến bất luận cái gì tinh cầu các ngươi là muốn trở thành trong vũ trụ mịt mờ một cỗ thi thể còn là theo chân lâm tiên sinh cùng đi bán nhân mã trong sao các ngươi muốn chết vẫn là phải sống ấy sẻn tướng quân tất cả thủ hạ đều trầm mặc bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì ở sẻn tướng quân vừa nhìn thấy đối phương liền đ ỗ n g nhiên quỳ xuống nguyên lai bọn hắn đã đến tuyệt cảnh cũng hiểu thành cái gì ở sẻn tướng quân nguyện ý đi theo đối phương đi bán nhân mã trong sao bởi vì bọn hắn căn bản là không có cơ hội về lam tinh bọn hắn hiện tại liền phảng phất trên thoát thị cá không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác có thể có người nguyện ý dẫn bọn hắn đi bán nhân mã trong sao đ ồ có có không không ngay t h sau đó tại mảnh này trên lục địa ngoại trừ lâm vũ cùng tĩnh tâm chân nhân bên ngoài liền không còn có đứng đấy người ánh mắt mọi người đều nhìn về lâm vũ tựa hồ lâm vũ tựa như là một vị vĩ đại thần linh mà bọn hắn đều là thành kính tín đồ lúc này ấ y sẻn tướng quân thận trọng hỏi lâm tiên sinh ngài chuẩn bị làm sao mang bọn ta đi bán nhân mã t r o n g sao theo đạo lý nói lúc này sẻn tướng quân là không có quyền lực hỏi loại vấn đề này bất quá lâm vũ mặc dù xuất hiện tương đối quỷ dị năng lực cũng rất quỷ dị nhưng sẻn tướng quân thật sự là không biết đối phương sẽ làm sao đem bọn hắn nhiều người như vậy đưa đến bán nhân mã t r o n g sao ấ y sẻn tướng quân đối long quốc tu tiên giả năng lực hiểu rõ cũng không nhiều đương nhiên coi như hiểu rõ nhiều cũng vô dụng lâm vũ thực lực đã sớm siêu việt tu tiên giả phạm chủ lúc này tĩnh tâm chân nhân cũng nhìn về phía lâm vũ ánh mắt bên trong mang theo một vòng h ỏ i tham y tứ trừ cái đó ra còn có chút lo lắng tĩnh tâm chân nhân tự nhiên là biết đạo lâm vũ có thể mang theo những người khác tiên hành thuận di nhưng bất kỳ người tu tiên nào pháp thuật đều là muốn tiêu hao linh lực mang theo nhiều người như vậy thuận di mà lại là khoảng cách xa như vậy tĩnh tâm chân nhân cũng không biết đạo lâm vũ có thể làm được hay không lâm vũ nhẹ nhàng méo méo tĩnh tâm chân nhân tay cho nàng một cái yên tâm ánh mắt ngay sau đó lâm vũ đuổi s ẻ n tướng quân nói ra làm sao đi ngươi liền không cần phải để ý đến đừng say xe là được rồi lâm vũ thoại âm rơi xuống sau đó xẻn tướng quân cũng cảm giác trời đất quay cuồng p h ả n phất toàn bộ vũ trụ tỉnh thần đều tại xoay quanh vòng làm sẻn tướng quân lần nữa thấy rõ ràng trước mặt mình cảnh sát thời điểm hắn sợ ngây người tất cả mọi người đều sợ ngây người dưới chân của bọn hắn vẫn là cái kia phiến kỳ quái đại lục t r u n g quanh bọn hắn vẫn như cũ có không khí có thể hô hấp nhưng bọn hắn vị trí sớm đã không phải phi thuyền vũ trụ hủy đi địa phương lúc này tại tầm mắt của bọn hắn bên trong có ba viên hàng tinh to lớn hoành treo bầu trời ba viên hàng tinh to lớn có nhỏ tựa hồ giữa bọn chúng có cái gì kỳ quái liên hệ tại cách đó không xa cũng có mấy khỏi hành tinh vừa rồi sẻn tướng quân rõ ràng cảm giác chỉ là qua trong nháy mắt thời gian tuyệt đối không cao hơn một giây đồng hồ giống như chỉ là đầu mình choáng một chút đã đến đến cùng là tự mình choáng thời điểm đã qua thật lâu hay là thật chỉ dùng một giây đồng hồ chỗ có mỹ cốt siêu năng lực giả người trong liên minh đều là cùng s ẻ n tướng quân đồng dạng cảm giác nhưng rất nhanh bọn hắn liền đều bị cảnh sát trước mắt hấp dẫn lấy trong vũ trụ bao la ba viên hàng tinh mang cho bọn hắn to lớn rung động liền ngay cả t ĩ n h tâm chân nhân cũng không khỏi được nhiều đánh giá vài lần cái k i a mấy khỏa hàng tinh đúng lúc này lâm vũ ánh mắt đ ỗ n g nhiên nhìn về phía xa xa một viên hành tinh viên kia hành tinh khoảng cách ba viên hành tinh khoảng cách cũng không phải là quá gần nhưng cũng không xa hành tinh mặt ngoài hiện đầy nham tương nhưng ngoại trừ nham tương bên ngoài cũng có đất liền tồn tại đương nhiên đây không phải lâm vũ cảm thấy hứng thú địa phương mà là lâm vũ thần thức đã phát hiện trên cái tinh cầu kia chủng tộc chủng tộc chi mẫu ngay tại tinh cầu mặt sau ở cái tỉnh cầu này nội bộ lâm vũ còn phát hiện mấy chỗ không gian những cái kia không gian bên trong tựa hồ cũng vừa mới tiến hành xong một trận đại chiến khắp nơi đều là thi thể mà những thi thể này đều là nhân loại lâm vũ khổng lồ thần thức tại cả cái hành tình bên trên quét một lần lâm vũ liền đại khái h i ể u cái tình cầu này xảy ra chuyện gì tựa như là phiếu miểu tiên đồ trong trò chơi cái kia bị chủng tộc chỉnh phục vỡ vụn tỉnh cầu phó bảng cái tinh cầu này hiển nhiên đã bị chủng tộc chỉnh phục mà lại để lâm vũ hơi có chút giật mình là hắn phát hiện trên viên tinh cầu này nhân loại vậy mà đều xuất từ lam tinh có mấy cái chính là giới thứ ba l a m tỉnh lực lượng lôi đài thi đấu thời điểm thần bí khách quý trong đó thậm chí còn có một cái sống chương bốn t r ư ơ i một giáng lâm hoang vu chi điện ngay tại tất cả siêu năng lực giả người trong liên minh đều ở vào cực độ chấn kinh trạng thái thời điểm lâm vũ lần nữa phát động thuấn di kỹ năng ngay sau đó chỉ là một cái nháy mắt thời gian tất cả mọi người cùng dưới chân khối k i a thổ địa liền xuất hiện ở cái kia một khoả tinh cầu phụ cận lần này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ vị này long quốc tu tiên giả đại lão mang lấy bọn hắn đi đường ngay cả một giây cũng chưa tới liền vượt qua mấy năm ánh sáng khoảng cách cái này tính toán đơn vị là năm ánh sáng quang đều muốn chạy mấy năm bọn hắn lại chỉ cần một giây đồng hồ hơn nữa còn là mang nhiều người như vậy tính cả một khối lục địa cùng một chỗ đơn giản không hợp t ố i thưởng bất quá lúc này chỗ có mỹ quốc siêu năng lực giả người trong liên minh đều không có thời gian đi cân nhắc chuyện này bởi vì ánh mắt của bọn hắn đều bị trước mắt cái hành tinh này hấp dẫn lấy đây là một viên tinh cầu màu đỏ rực cùng lam tỉnh lớn nhỏ nhìn hẳn là không sai biệt lắm nhưng tỉnh cầu mặt ngoài nhưng không có hải dương Cũng đương có nhiên nước, mà là đây không phải để bọn hắn kinh hại nhất sự tỉnh kinh hại nhất chính là bọn hắn vậy mà tại viên tinh cầu này mặt ngoài phát hiện sinh mệnh tồn tại k i a là một chút màu đen giống như là côn trùng đồng dạng sinh mệnh bọn chúng tựa hồ trên mặt đất tìm kiếm lấy cái gì không có chút nào sợ hai những cái kia nóng rực nham tương mau nhìn cái tinh cầu kia mặt ngoài lại có một chút kỳ quái côn trùng ô hát mi gột những cái kia côn trùng sao có thể tại nham tương bên trên sinh tồn bọn chúng không sợ nóng sao chẳng lẽ viên tinh cầu này chính là tu tiên giả đại nhân cho tìm thích hợp sinh tồn địa phương loại địa phương này chúng ta không có cách nào sinh tồn a mặc dù nơi này nhìn điều kiện rất gian khổ nhưng nơi này giống như có không khí ta thấy được tầm khí quyển vấn đề là loại địa phương này hẳn không có nguồn nước đúng vậy a ta một dọn nước cũng không thấy nếu như cả một đời đều sinh hoạt tại loại tinh cầu này bên trên vậy thật là có chút đáng sợ lúc này mọi người ở đây đánh giá trên viên tinh cầu này những cái k i a côn trùng thời điểm trong đó mấy con côn trùng tựa hồ cũng phát hiện khối này đ ố n g nhiên xuất hiện ở trên bầu trời lục địa cùng phía trên khách không ngời mà đến cái k i a mấy con côn trùng cánh đ ố n g nhiên nóng nóng chân độc lên đúng lúc này tinh cầu mặt sau khổng lồ trùng tộc chỉ mẫu thân thể đ ố n g nhiên chậm rãi phiêu lơ lửng có thể nhìn thấy trên người của nó vươn hai cái bảo trì ổn định c á n nhỏ phía dưới có vô số cớ nhỏ l ỗ thủng ngay tại phun ra đại lượng khí thể cùng chủng tộc lính trinh sát có một chỗ tương tự không bao lâu chủng tộc chi mẫu liền đi tới tinh cầu một bên khác nó tựa hồ cũng phát hiện lâm vũ đám người lúc này ngay tại chủng tộc chi mẫu nhìn thấy lâm vũ đám người về sau cả cái hành tinh mặt ngoài vô số chủng tộc đều ngừng công việc của mình phi tốc hướng về chủng tộc chi mẫu tụ tập mà tới cùng lúc đó cũng có vô số chủng tộc tại mặt đất bên trong chui r a tựa hồ bọn chúng nguyên bản liền giấu dưới đất chủng tộc đại quân cấp tốc tập kết chỉ là quá khứ không đến một phút chủng tộc chỉ mẫu bên cạnh liền đã hội tụ ra đen kịt một màu chủng tộc quân đoàn nhìn số lượng tối thiểu có mấy chục vật chỉ nhìn thấy cái này khổng lồ chủng tộc quân đội ây s ẻ n tướng quân cùng thủ hạ của hắn cửa đều do sợ những chủng tộc đó quân đội nhìn không dễ chọc mà lại các loại khác biệt chủng tộc đều chỉnh tề sắp xếp cùng nhau kỷ luật nghiêm minh chơi ạ đó là vật gì đám côn trùng này không không nên xưng hô bọn chúng vì côn trùng phải gọi bọn hắn chủng tộc đúng vậy a đây gọi chủng tộc quá kinh khủng ta nhớ được khi còn bé chơi qua một cái trò chơi chính là liên quan tới chủng tộc cùng những thứ này chủng tộc nhìn thật giống như a ông trời ơi chúng ta còn muốn cười phi thuyền vũ trụ tới đây đây quả thực là chịu chết ta ta thấy được những cái kia con thoi hình dạng côn trùng bọn chúng rõ ràng cùng hủy đi chúng ta phi thuyền vũ trụ côn trùng là cùng một bọn làm sao bây giờ à chúng ta mau trốn chạy đi chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của chúng ậy sẻn tướng quân cũng nhìn về phía lâm vũ tựa hồ lại chờ đợi lấy lâm vũ quyết định nếu như vị này kinh khủng long quốc tu tiên giả lâm tiên sinh trước muốn rời khỏi hẳn là sẽ tương đối đơn giản dù sao hắn có được quỷ bí khó lường truyền tống thủ đoạn bất quá để sẻn tướng quân có chút bận tâm chính là nhìn đối phương vậy mà không có chút nào rời đi ý tứ Thậm h c A sẻn tướng quân vội vàng đối lâm vũ nói ra lâm tiên sinh những cái kia côn trùng rất cường đại bọn chúng giáp sắc tương đương cừng rắn hoàn toàn không cách nào phá hủy trước đó vũ trụ của chúng ta phi thuyền chính là bị trong bọn họ mười cái con toi bộ dáng côn trùng hủy đi A sẻn tướng quân cảm thấy tự mình nhất định phải nhắc nhớ một chút tâm tiên sinh dù sao tự mình cùng thủ hạ sinh mệnh an toàn hoàn toàn nắm giữ tại lâm tiên sinh trong tay thật vất vả được cứu hắn cũng không muốn lần nữa lâm vào trong nguy cơ b ấ t quá lâm vũ cũng không có nghe đề nghị của hắn mà là nhìn một chút bên cạnh tĩnh tâm chân nhân cười lấy nói ra ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi ta đi gặp một lần những trùng tộc đó tĩnh tâm chân nhân khẽ gật đầu nhẹ giọng nói ra cẩn thận một chút lâm vũ gửi một tiếng sau đó nhìn về phía một bên ấ y sẻn tướng quân nói ra để ngươi người không nên chạy loạn rời đi mảnh đất này nếu như chết rồi khai không chịu trách nhiệm nói xong cũng không đợi sẻn tướng quân lần nữa nói cái gì lâm vũ thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ ngay sau đó lâm vũ liền xuất hiện ở viên kia tinh cầu màu đỏ dựng bên trên lâm vũ hai chân dẫn tại tinh cầu mặt ngoài trên lục địa bên cạnh hắn chính là chạy x ô i nham tương lâm vũ chẳng những không có né tránh những cái kia nham tương ngược lại cuối người dỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng tại dưới chân trong nham tương quá ý nhớ một chút có điểm giống là sinh nhật t a n bánh gà tổ trước dùng ngón tay đầu dính một điểm bơn đ ế m thử cảm giác đương nhiên lâm vũ cũng không có đem trên đầu ngón tay nham tương bỏ vào trong mồm lâm vũ làm như thế chẳng qua là hiếu kỳ thôi dù sao lâm vũ cho tới bây giờ không có khoảng cách gần gặp qua nham tương lúc này l â bốn trăm tám trùng mươi cũng hai ba đại c vĩnh hằng cảnh tệ tụ nhìn xem cái tia đầy trời khắp nơi trùng tộc đại quân lâm vũ ngược lại là một bộ không quan trọng bộ dáng dù sao lâm vũ tại phó bản bên trong đã từng gặp qua nhưng ây s ẻ n tướng quân cùng bọn thủ hạ của hắn lại chưa thấy qua khủng bố như thế tràn diện bọn hắn sắc mặt đều khó coi đều lộ ra thất kinh bộ dáng bọn hắn lúc này lo lắng nhất lâm vũ không cẩn thận chết tại chủng tộc đại quân trong tay nếu như lâm vũ chết rồi vậy bọn hắn chỉ sợ cũng không sống được hắn vậy mà thật muốn một người đối phó mấy chục vạn chủng tộc đại quân quá bất hợp lý đàm lượng của hắn thật sự là quá lớn hy vọng hắn có thể thắng đi bằng không chúng ta cũng không sống nổi vũ trụ thật là đáng sợ chúng ta trước đó lại còn muốn chỉnh phục vũ trụ ý nghĩ này đ trên bầu trời tinh tâm chân nhân đứng ở mảnh này bị lâm vũ sáng tạo ra thổ địa bên trên cũng hơi có chút khẩn trương nàng biết đạo lâm vũ có được thực lực cường đại nhưng quan tâm sẽ bị loạn b ấ t quá tinh tâm chân nhân đồng dạng minh m ạ c h loại trình độ này chiến đấu tự mình chỉ sợ cũng không giúp đỡ được cái gì nếu như chính mình xuống dưới khả năng chỉ làm cho lâm vũ thêm phiền tinh tâm chân nhân chỉ có thể đợi ở trên bầu trời khẩn trương chú ý phía dưới chiến đấu mà trên mặt đất chiến đấu đã bắt đầu vất quá lâm vũ cũng không có xuất thủ hoặc là nói lâm vũ cũng không có tự mình xuất thủ đối mặt vô cùng vô tận chủng tộc đại quân lâm vũ chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay tại lâm vũ trước mặt liền xuất hiện một con hình thể to lớn chủng tộc chi mẫu lâm vũ sử dụng sáng tạo kỹ năng trực tiếp sáng tạo ra một con cùng đối diện con kia chủng tộc chi mẫu đồng dạng lớn chủng tộc chi mẫu ngay sau đó lâm vũ sáng tạo chủng tộc chi mẫu mặt ngoài thân thể giáp sắc đẫu nhiên mở ra vô số chủng tộc binh sĩ cùng chủng tộc tinh anh từ chủng tộc chi mẫu trong thân thể bày ra trên bầu trời tinh tâm chân nhân cũng không nghĩ tới lâm vũ vậy mà dùng loại phương thức này tới đối phó chủng tộc đại quân ây xẻn tướng quân cùng bọn thủ hạ của hắn càng không có nghĩ tới sẽ là trường hợp như vậy. tất cả mọi người đều có chút trợn mắt h ố t mồm trời ạ hắn sao có thể biến ra cùng đối phương đồng dạng côn trùng đại quân tu tiên giả thực lực cùng thủ đoạn quá kinh khủng ta bỗng nhiên nghĩ tu tiên cùng tu tiên giả so ra chúng ta phát triển khoa học kỹ thuật đơn giản liền là trò trẻ con a xem ra chúng ta lo lắng là dư thừa lâm vũ triệu h ắ n đi ra trùng tộc chi mẫu mặc dù cũng hình thể khổng lồ nhưng là tại thân thể nó bên trong bay ra tới trùng tộc số lượng rõ ràng so với đối phương số lượng ít hơn nhiều hai bên thực lực tựa hồ không thành có quan hệ trực tiếp bất quá lâm vũ lại cũng không có n h à rỗi lần nữa phất tay trước mặt hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện vô số cơ giới tộc đại quân cùng trong trò chơi cơ giới tộc phó bản bên trong cơ giới tộc giống nhau như lúc thậm chí hình thể to lớn cơ giới tộc trí tôn cũng bị lâm vũ sáng tạo ra ra cái này cũng chưa hết lâm vũ lần nữa phát tay một cái toàn thân bẩm đen sắc hai mắt tản ra hào quang màu tím trong tay nắm lấy một thanh màu đen đại đao da hỏa liền xuất hiện ở lâm vũ trước mặt da hỏa này thình lình chính là phiêu miếu tiên đồ trong trò chơi hư không trí tôn cướp đoạt phó bản bên trong gân hư không tộc trí tôn hư không tộc trí tôn vừa mới xuất hiện chung quanh thân thể hắn không gian liền xuất hiện từng đ ngay sau đó thân thể của nó liền trở nên hư hảo nó trực tiếp tiên vào hư giới đây là hư không tộc nhất thủ đoạn sở trường hư giới kỹ năng này tương đương cường đại không chỉ có thể để hư không tộc ngăn cản tuyệt đại bộ phận tổn thương đồng thời cũng có thể để bọn hắn trở nên xuất quỷ nhập thần tại toàn bộ trong vũ trụ hư không tộc đều là ưu tú nhất thích khách lại thêm thượng hư không tộc từ trước đến nay lấy đơn thể thực lực lấy s ừ n g nó vừa mới xuất hiện liền để xa xa chủng tộc chỉ mẫu thân thể rung động run một cái chủng tộc chỉ mẫu sợ hãi sớm tại lâm vũ sáng tạo ra những chủng tộc đó thời điểm nó liền đã sợ hãi nó tung hoành vũ trụ không biết bao nhiêu thời gian cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như vậy thủ đoạn mà lại chủng tộc ở giữa nhất là hai cái chủng tộc chi mẫu ở giữa là có thể có cảm ứng dưới tình huống bình thường hai cái chủng tộc chi mẫu tuyệt đối không thể có thể tại trong vũ trụ gặp nhau hai con chủng tộc chi mẫu sẽ ra chiến đấu khả năng càng nhỏ hơn nhưng chủng tộc chi mẫu phát hiện trước mặt cái này bỗng nhiên xuất hiện chủng tộc chi mẫu lại không có cách nào cùng mình sinh ra cảm ứng cũng không có cách nào giao lưu nói cách khác nó mặc dù t h o t nhìn như là cùng chủng tộc chi mẫu nhưng bản chất lại cũng không là cùng mình một chủng tộc bất quá nó sợ nhất vẫn là hư không tộc mặc dù trùng tộc cùng hư không tộc đồng thời cũng liệt vũ trụ ba đại đế tộc nhưng trên thực tế hư không tộc muốn mạnh mẽ hơn trùng tộc hơn nhiều trùng tộc có thể trở thành ba đại đế tộc nguyên nhân chủ yếu là trùng tộc kinh khủng sinh sôi năng lực cùng khổng lồ số lượng nếu là bàn về sức chiến đấu trùng tộc cùng hư không tộc không so được hư không tộc hư giới năng lực cơ hồ khó giải nếu là còn không có thành niên hư không tộc còn tốt hư giới còn chưa đủ lấy hoàn toàn bảo hộ thân thể của nó nhưng trước mắt cái này hư không tộc rõ ràng đã trưởng thành đã là vĩnh hằng cảnh là một tên cường đại hư không tộc trí tôn Mà ư n g c ù đối phương nhìn có chút biểu lộ ngốc trệ tựa hồ không có linh hồn nhưng một cái hư không tộc trí tôn một cái cơ giới tộc trí tôn lại thêm một cái chủng tộc chỉ mẫu ba đại đế tộc vĩnh hằng cảnh cường giả đã gom bóp cái này chủng tộc chỉ mẫu thực lực mặc dù rất mạnh tại chỉnh phục viên tỉnh cầu này về sau đã dựng dục đủ nhiều chủng tộc binh sĩ cùng chủng tộc tinh anh nhưng cùng lúc đối mặt ba đại vĩnh hằng cảnh nó xác thực khiết đảm đương nhiên nó sợ nhất là cái k i a đưa tay ở giữa triệu hoán ra ba đại đế tộc vĩnh hằng cảnh cường giả nhân loại chủng tộc chi mẫu cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy năng lực Cũng chưa nghe nói qua trong vũ trụ có có thể đồng thời khống chế ba đại đế tộc cảnh vũ nghe nói trong đồng không vĩnh hàng tồn Trong thể thời qua ba đại tại. trụ đế lúc ò n nó, đã dâng lên đào tàu suy nghĩ. g của đã đào l tàu Bất suy quá.、Lúc、này tại nhân loại kia cường giả mệnh lệnh dưới ba đại đế tộc vĩnh hằng cảnh đã phát khởi tiến công thư không tộc chí tôn thân ảnh dần dần làm nhạc rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ chỉ có một đạo gần như không thể phát giác gợn sóng hướng về phương hướng của mình đánh tới một cái khác chủng tộc chi mẫu cũng đã không chế đại lượng chủng tộc các chiến sĩ phát khởi công kích mặt khác cơ giới tộc chí tôn cùng nó đại quân cũng phát động tiến công vô số la re cùng hỏa lực để tinh cầu mặt ngoài màu đỏ trở nên càng thêm trói lọi trên bầu trời lâm vũ sáng tạo khối kia thổ địa bên trên ây x ẻ n tướng quân cùng bọn thủ hạ của hắn đều lần nữa bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người bọn hắn cảm giác lúc ấy trò chơi phản hồi thời điểm đều không có hôm nay để bọn hắn giật mình nhiều chuyện ô、oh, hát mi gờ hóp giờ ta tưởng rằng cái kia long quốc tu tiên giả đơn đấu chỉ kia trùng tộc đại quân đâu không nghĩ tới là loại này tình hình chiến đâu vị t i ê u đại lao quá cường đại phất tay triệu hoán sư nghề nghiệp của hắn không phải tu tiên giả sao làm sao biến thành triệu hoán sư rồi n h ữ n n g g ư ờ i kia là cái gì? Cảm giác máy Cảm là gì? b ọ n hắn h n c ẳ g khác khoa kỹ sinh mệnh. Chẳng lẽ, khoa học kỹ thuật tiến hóa có c nào tiến lẽ, u ố i c ù n g chính biến là t h à n h m á y móc tám h thể nhiên â n đống Ta sao? sao làm cảm g i c tu tiên giả ớ i là m ạ n nhất h t i ế n h ó a phương trung h ứ c t tộc chi m â u chuẩn bị ở sau trên bầu trời nổi lơ lửng thổ địa bên trên ấy s e n tương quân cùng bọn thủ hạ của hắn nghị luận â mỹ bọn hắn đều bị lâm vũ cái k i a kinh khủng năng lực bị khiếp sợ đồng thời nhìn thấy loại cục diện này bọn hắn cũng yên tâm nhiều nhìn từ về số lượng lâm vũ bên này đã không rơi vào thế hạ phong mặc dù lâm vũ sáng tạo ra chủng tộc số lượng không phải đặc biệt nhiều nhưng còn có cơ giới tộc cơ giới tộc số lượng cũng rất nhiều lâm vũ lần này sáng tạo sinh mệnh toàn bộ đều là đến từ phiếu miểu tiên đồ game điện thoại mới ra ba cái phó bản ba đại chủng tộc tất cả buột tất cả thiểu quái toàn bộ trình diện không một bỏ sót lúc này làm tĩnh tâm chân nhân nhìn thấy lâm vũ vậy mà đã sáng tạo ra nhiều như vậy giúp đỡ nàng cũng yên tâm không ít nhưng tĩnh tâm chân nhân trong lòng cũng dâng lên một tia lòng hiếu kỳ nàng không khói nghỉ ngờ thầm nghĩ thừa phong trên thân đến cũng có bao nhiêu tiên linh đ đâu mọi người đều biết càng là cường đại pháp thuật tự nhiên cũng tiêu hao linh lực càng nhiều mà lâm vũ tuân h di cùng sáng tạo hai cái kỹ năng hiển nhiên đều là đứng đầu nhất pháp thuật hắn đầu tiên là mang theo vài trăm người cùng một khối lục địa thuận di đến như thế nơi xa xôi sau đó lại vây tay một cái sáng tạo ra nhiều như vậy cường đại sinh mệnh những cái kia sinh mệnh nhìn cực nó cường đại cho dù là tự mình chỉ sợ đều không nhất định là bọn hắn đối thủ theo đạo lý nói liên tục phóng thích hai cái này kỹ năng về sau lâm vũ tiên linh lực tiêu hao nhất định rất lớn nhưng tính tâm chân nhân lại phát hiện lâm vũ tựa hồ không hề giống là tiêu hao quá lớn dáng vẻ hắn nhìn rất bình tĩnh đã tính trước trên mặt đất chiến đấu đã bắt đầu lâm vũ hai tay ôm ngực l ặ n g lặng nhìn cuộc hôn chiến này làm chiến tranh khởi x ư phương lúc này lâm vũ ngược lại càng giống là một cái của chúng một bên khác trung tộc chi mẫu cũng tựa hồ đang quan sát trận chiến tranh này nó giống như lâm vũ đều l ặ n g lặng đứng tại chiến trường biên giới bất quá trung tộc chi mẫu hiển nhiên so lâm vũ càng thêm lo lắng an nguy của mình mặc dù chiến đấu đã bắt đầu nhưng là bên cạnh của nó lại có rất nhiều chủng tộc tinh anh tại thủ hộ lấy nó mà lại tại trong cơ thể của nàng ngay tại dựng r ụ c một con hoàn toàn mới công c h n g cái tia công c h n g cùng cái khác tất cả chủng tộc cũng không giống nhau thân thể của nó là con t o i hình dạng nhưng ở đầu của nó nhưng lại có một cái nô lên giống như là làm tỉnh bên trên một loại đồ ăn hạnh b ạ m nấm thân thể của nó nhan sắc cũng cùng cái khác trùng tộc hoàn toàn khác biệt tuyệt đại bộ phận trùng tộc thân thể đều là màu đen nhưng cái này một con trùng tộc lại là kim sắc chiến tranh còn đang tiến hành lâm vũ không có trực tiếp xuất thủ nguyên nhân cũng rất đơn giản thông qua trận chiến tranh này lâm vũ có thể lấy thân phận của một người đứng xem nghiên cứu cẩn thận một chút những thứ này trùng tộc năng lực chiến đâu trước đó mặc dù ở trong game cũng cùng trùng tộc giao thủ qua nhưng này dù sao cũng là trò chơi cùng thế giới hiện thực vẫn là có trên lệnh rất lớn thông qua tử tế quan sát kỹ trong cuộc chiến tranh này t r ù n g tộc chiến đấu lâm vũ cũng đối với t r ù n g tộc có càng nhiều lý giải lâm vũ phát hiện lam tinh thiên đạo vẫn là đánh giá cao t r ù n g tộc thực lực trong cuộc chiến tranh này những thứ này t r ù n g tộc thực lực rõ ràng so trong trò chơi muốn yếu một ít thậm chí những thứ này t r ù n g tộc vậy mà còn không đánh lại tự mình sáng tạo ra t r ù n g tộc mà tự mình sáng tạo t r ù n g tộc liền là dựa theo trong trò chơi thực lực sáng tạo bất quá lâm vũ cũng, cũng không hề hoàn toàn đem t r ù n g tộc coi thường dù sao đây chỉ là chủng tộc bên trong một chi trong vũ trụ không biết có bao nhiêu chủng tộc quân đội thực lực của bọn nó cũng có thể là không giống lúc này lâm vũ ánh mắt đ ố n g nhiên nhìn về phía xa xa t r ù n g tộc chỉ mẫu từ chiến đấu sau khi bắt đầu t r ù n g tộc chỉ mẫu vẫn tại nơi đó không có di động chỉ có thân thể của nó tại vi vi ngọn ngậy đúng lúc này một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen đại đao đ ố n g nhiên xuất hiện ở t r ù n g tộc chỉ mẫu thân thể phía trên trên đại đao kinh khủng hỏa diễm phảng phất vô số chết oan linh hồn thét chói thai vang lên x é rách muốn từ những cái kia hỏa diễm bên trong chạy đến nhưng này chút hỏa diễm tựa hồ có cường đại giam cầm năng lực để bọn chúng không cách nào rời đi màu đen đại đao vừa mới xuất hiện chủng tộc chỉ mẫu thân thể liền run nhẹ nhẹ một chút. Bởi vì, nắm lấy trôi này màu đen đại đao chính là nó nhất là e ngại hư không tộc trí tôn nó cũng không có nói trước phát hiện hư không tộc trí tôn đánh lén nó cũng không phát hiện được thành thực thể hư không tộc phát động hư giới năng lực về sau rất khó bị phát hiện tối thiểu cái này t r ù n g tộc chi mẫu không có cách nào phát hiện khi nó phát hiện màu đen đại đao thời điểm trôi này đại đao đã sắp chặt tới trên thân thể của nó muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi t r ủ n g tộc chi mẫu chỉ có thể lựa chọn t r ọ i cứng cũng may phòng ngự của nó năng lực vẫn là rất mạnh chủng tộc chi mẫu giáp sát rất cứng rắn cơ hộ là tất cả chủng tộc bên trong cứng rắn nhất đồng thời trên người của nó còn có mấy cái thành lũy trùng đang giúp nó phòng ngự v â n h m à u đen đại đao trực tiếp chém vào trùng tộc chỉ mẫu trên thân kinh k h ủ n g ngọn lửa màu đen tứ tán mà bay trùng tộc chỉ mẫu trên thân vậy mà trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt vết rách còn đang không ngừng mở rộng rất nhanh một con thành lũy trùng ngay tại trùng tộc chỉ mẫu trên thân thoát rơi xuống thư không tộc trí tôn xuất thủ một đao liền chém chết trong đó một con thành lũy trùng chém chết ghé vào trùng tộc chỉ mẫu trên người thành lũy trùng về sau h ư không tộc trí tôn tính cả nó màu đen đại đao cũng bỗng nhiên lần nữa biến mất tại l i u không khí bên trong nó lại về tới hư giới mà trung tộc chỉ mẫu càng phát ra khẩn trương nó bên người thành lũy trùng hết thể liền chỉ có nhiều như vậy từ nhất chỉ, lực phòng ngự của mình liền sẽ yếu một ít các loại thành lũy trùng chết gần hết rồi cái k i a màu đen đại đao liền sẽ trực tiếp chém vào trên người mình mà trung tộc căn bản không có cách nào đối phó trốn ở hư giới bên trong hư không tộc trí tôn đây là một cái tình huống tuyệt vọng trung tộc chi mẫu thân thể nhúc nhích biên độ lớn hơn nó chính đang gia tăng ấp con kia kim sắc côn trùng tựa hồ con kia kim sắc côn trùng đối với nó tới nói rất trọng yếu trận chiến t r a n này cũng không có tiếp tục quá lâu mặc dù những chủng tộc đó số lượng rất nhiều cũng rất kháng đánh nhưng chủng tộc chỉ mẫu g á n h không được hư không tộc trí tôn chỉ đối phó nó một cái thật sự là để nó không có cách nào chống đỡ đi xuống trên người nó thành lũy t r ù n g tại khai chiến sau thứ ba phút liền toàn bộ bị hư không tộc trí tôn giết chết chém chết tất cả thành lũy t r ù n g về sau hư không tộc trí tôn lại tại t r ù n g tộc chỉ mẫu trên thân chặt mấy đ a o lúc này chủng tộc chỉ mẫu trên người giáp sắc đã sớm vết thương chồng chất giống như hồ đã đến cực hạn đoán chừng lại bị chặt mấy đau liền muốn một m ệ n ô hô mà lúc này chủng mẫu thân thể n ú c ních cũng rốt cục cũng n ừ n g lại đúng lúc này tại hư không t ộ c trí tôn chặt nó một đao về sau khoảng cách trên người nó giáp sắc đông nhiên phi tốc mở ra t h ư ợ n như là nở rộ màu đen cánh hoa cùng lúc đó một đạo kim sắc quang mang đông nhiên tại trong thân thể của nó lấp lóe sau đó tại cái kia kim sắc côn trùng dưới thân thể phương phun ra kinh khủng khí lưu những khí lưu này thậm chí mang theo ăn mòn năng lực vẹn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ thời gian t r ủ n g tộc chi mẫu thân thể khổng lồ liền bị hoàn toàn hủ thực biến thành một bãi tản ra mùi hôi thối màu đen dịch n lúc này cái kia kim sắc côn trùng giống là một cái đạn tháo nhanh chóng bắn hướng lên bầu trời tốc độ nhanh chóng tựa như một đạo kim sắc lưu tinh